đơn giản liền là mang sư tỷ một đường vượt qua nhưng vương đạo trưởng quả nhiên là không nghĩ tới ra cắt lâm nhưng cũng không phải gì đó thông thái dở người càng là đã bắt đầu vì bọn họ an bài sau đó ta sẽ làm cho văn sinh đưa ngươi cùng tiểu khanh đi thần mục kia t r ợ tiểu khanh tiến vào thần mục bên trong tu hành nay cái quá trình không thể tránh né muốn mở ra đế quân thiết hạ cấm chế theo đế quân định r a quy củ đã hái được trưởng sinh đạo quả người không có thể thăm dò đế quân lưu lại đại đạo tiểu khanh tiến vào thần m ụ c lúc văn sinh sẽ lập tức bị khu trục ra tới chuyện sau đó liền không phải ta người khả khống nhưng cũng không cần kinh hoàng năm đó đế quân làm ra đủ loại bố trí lúc ta cũng ở một bên hiệp trợ sau đó ta sẽ cho ngươi chế tắc một phần bản đồ cấm chế mở ra hoàn toàn sau chắc chắn sẽ dẫn tới một ít lòng dạ khó lường h ạ n g người đế quân thiện tâm lưu lại thí luyện cũng không tính gian nan này đó ngươi rất có thể sẽ đến thần một gần đây ảnh hưởng đến tiểu khanh tu hành cho nên tiểu khanh cần phải thủ con người cái này cần ngươi tới làm vương thăng nghe được một hồi nhữu mày nhưng hắn cũng rõ ràng ra cắt lâm theo như lời vì sao sự tiền bối yên tâm ta định sẽ không để cho bất luận bóng người nào vang đến sư tỷ tu hành ngươi một người chỉ sợ không đủ gia cắt lâm n h í u mày trầm ngâm vài tiếng ta vốn không muốn đem khải linh tiên tông liên lụy trong đó nhưng suy nghĩ kỹ một chút cũng chỉ có thể mượn nhờ tông môn c h i lực văn sinh người tời an bài mấy vị chưa tại người phía trước lộ diện thiên tiên cảnh hào thủ để cho bọn họ hiệp trợ phi ngữ cùng nhau thủ quan nay việc cũng cần đối môn bên trong trên dưới bảo mật còn cần tìm có thể t i n người kia bị kêu là văn sinh lão giả lập tức đáp ứng sư phụ ngài yên tâm đệ tử định sẽ an bài thỏa đáng vương thăng cùng sư tỷ l u ế t nhau đọc hiệu một q ả n huyên đấy mắt viết bất đắc dĩ thế là chắp tay đối khải linh tiên tông tám vị người chủ trì hành lễ vừa cười nói tiền bối ta tới là sư tỷ thủ con đi mọi thứ bách nhân tất có quả khải linh tiên tông còn là không muốn bị liên lụy trong đó hảo xem ảnh một thanh hoa đế quân đạo thừa bên trong nếu là xuất hiện khải linh tiên tông người sợ là thật nói không rõ quan hệ ra cắt lâm một hồi trầm âm một quản huyên cũng nói một tiếng không có việc gì vương thăng lại nói tiền bối không cần phải lo lắng nếu chuyện không thể làm ta liền mang sư tỷ trốn đi tu vi tự nhiên không bằng thân ra tính mạng quan trọng ngồi ở hạng c h ố t kia dáng người khôi ngô tráng hán đứng dậy quắt khẽ này người giữ lại đại đao lông mày tóc hoa dâm nhưng uy thế hùng hồn nhưng cũng là nhất danh trường sinh t i ê n hắn nói là nay vị tiểu hữu thế nhưng là nhìn ta khải linh không được sao lời nói bên trong lẩn lẩn mang theo vài phần sắc mặt giận dữ ánh mắt bên trong lóe ra bức người t h ầ n quang gia cắt lâm n h í u mày liền muốn quát lớn vương thăng lại là nhẹ nhàng cười một tiếng đúng là m à y may không nhận như vậy uy hiếp ảnh hưởng chỉ là nói tiền bối chớ trách ta cùng sư tỷ chỉ là không nghĩ liên lụy người khác bản chính là ta cùng sư tỷ tìm được nơi đây thấy được gia cắt tiền bối gia cắt tiền bối có thể thành toàn chúng ta làm sư tỷ tiến vào đế quân chỗ ở cũ tu hành này đã là giúp chúng ta quá nhiều khải linh tiên tông như nay nổi tiếng bên ngoài này sơn môn bên trong tu sĩ đâu chỉ mấy vạn thật sự không nên cùng thiên đình hai chữ liên lụy quá sâu trăm vạn tiên hùng t ậ n về đất tam giới phân băng tả tâm h ả o thiên đình cường thịnh lúc sau mà cường thịnh hiện giờ để phòng thiên đình phục hồi hận không thể đem thiên đình để lại chi tiên chém tận giết tuyệt thế lực liền có mạnh bấy nhiêu hành vừa rồi mở miệng quát lớn trường sinh tiên cho mày thầm nói ngươi này bé con nói chuyện lại là một bộ một bộ so đại sư huynh còn muốn nói dài phi ngữu nói có lý khải linh tiên tông trừng môn cũng liền là đạo hiệu văn sinh lao đạo mở miệng nói câu chúng ta hành sự tùy theo hoàn cảnh theo bên cạnh phối hợp tác chiến liền là các ngươi t ạ m chờ ra cắt lâm đứng dậy ta cái này đi làm phần bản đồ cấp ngươi văn sinh đi cấp tiểu khanh cùng phi ngữ cầm chút đan dược phát bảo là văn sinh chân nhân đứng dậy đáp ứng thanh quay đầu đối nhất danh láo n g o ạ i ngoại sư m ộ i căn dặn hai câu cái sau đáp ứng một tiếng rời đi lầu cát đi tiên tông đạo tàng vương thăng cùng một quản huyên lết nhau hai người cũng chỉ có thể mười ngón đan sen tại chỗ này chờ đợi lại nợ nhân tình không thể không nói có thiên đình giao thiệt、tại. này loại tình huống về sau không biết sẽ có bao nhiêu lần tóm lại bọn họ cũng cùng khải linh tiên tông có sâu hơn liên lụy sau này tất nhiên là có nhân quả dây dưa tuy nói hiện tại sư tỷ đ ệ hai tu vì còn thấp không cách nào k h u ấ y động p h o n g vân nhưng tương lai liền nói không chính xác bốn chờ đợi đại khái nửa ngày thời gian ra cắt lâm cuối cùng làm tốt một phần bản đồ làm vương thăng mở ra ngọc g i ả n lúc lập tức xem có chút hoa mắt nhưng cưỡng ép để cho chính mình ghi lại đại khái nội dung khải linh tiên tông đối với bọn họ cũng là thập phần hào phóng thiên đan linh dược cấp mấy thủng đều là chút phẩm chất thượng giai linh đan rượu c h ủ một cái là thanh đồng cái tẩu tên là đầy trờ yên la có thể trong nháy mắt tại xung quanh bố trí ra ngăn cách lục thức sương ngủ dùng để hiểm hộ rút lui vừa vặn thích hợp một kiện khác còn lại là một phương bàn cờ bàn cờ phía dưới có âm dương song ngư nhưng cùng âm dương đại đạo cũng không có cái gì liên hệ nay bàn cờ cũng là dùng để chạy chối chết thế ra bản cờ liền có thể không định hướng na di mười dặm bảo mệnh linh bảo bản liền là chân quý c h i vật chính là trường sinh tiên cũng không nỡ tùy tiện đ ư a n g ư ờ i khải linh tiên tông mặc dù là bán đan dược làm giàu phú quý nhà giàu một chút lấy ra hai kiện cũng đủ để chứng minh này tám vị người chủ trì đối với bọn họ sư phụ có nhiều tôn trọng đối với bọn họ sư phụ lời nói phải chiếu cố tốt hai cái trẻ tuổi tiểu đ ố i có nhiều đ ệ bụng r a cắt lâm đối vương thăng một quản huyên cùng với văn sinh chân nhân không ngừng căn dặn có quan hệ cấm chế mở ra lúc sau tình hình khải linh tiên tông cũng đã định ra kế tiếp an bài chờ cấm chế mở ra bọn họ liền chủ động phong bế khải linh tinh thượng ba tòa na di đại trận tận lực trí hoãn người khác đến nơi đ â y thời gian đối ngoại liền nói là c à n k h ô n bị q u ấ y dày rồi chính như vương thăng suy nghĩ như vậy thanh hoa đế quân chỗ ở cũng bị mở rộng thành khải linh tiên tông dược viên kia bên trong nhưng cũng không phải quá là quan trọng chi địa những cái đó năm xa xưa dược thảo sớm đã bị ngắt lấy không sai biệt lắm bọn họ sẽ lấy kia bên trong là bọn họ khải linh tiên tông cấm địa danh nghĩa tận lực ngăn cản nghĩ muốn xâm nhập người nhưng căn cứ ra cắt lâm theo như lời tiếp hạ tới tràng diện tất nhiên sẽ mất khống chế khải linh tiên tông tất nhiên kéo dài không được bao lâu Hết thẻ chờ u ẩ n đáng, bị vị thỏa cắt tám tử ra đệ lâm i đi trước lầu cát, đối ngoại lời nói ra các ngại, tới Hiện nhiên, tại vi đàn trước cát, trưởng tình trong tụ tu thở thủ tịch trong rất ra ra. sư, các cốc chúng cũng có lầu láo làm lên luyện là bệnh không sơn bên nhẹ nhàng này bọn họ môn bên trong cũng là rất có vi vọng. Chờ họ vị phong ba lắng lại các tiên tán đi vương thăng cùng một quản huyền cũng cùng cha nguyện chạm mặt theo vương thăng theo như lời lần này mua bán cũng không có làm thành ra các trưởng lao thân thể lại đột nhiên xuất hiện dị trạng cha nguyện cũng không nghi ngờ gì dù sao chi tiền trưởng môn cùng mấy vị trưởng lão đều cũng không đề cập có quan hệ hai người bọn họ chi sự nói rõ bọn họ hai cái chỉ là vừa vặn lại vẫn luôn tại bên trong ở lại có lẽ là trưởng môn cùng các vị trưởng lão quá mức sốt ruột cho nên không đem này đối sư tỷ đ ệ đổi ra thôi ngồi xe bỏ rời đi khải linh tiên tông sân môn trở về phía trước tòa thành lớn kia từ biệt tràn n g u y ệ t vương thăng cùng một quản huyên tại thành bên trong thuê một chỗ p h ò n g ốc nghỉ ngơi lại tại ba ngày sau thừa vô ảnh toa rời đi khải linh tinh bọn họ hướng khi trước phát hiện một ngôi sao bay một khoảng cách lại mấy lần sửa đường lượn quanh một vòng tròn lớn mới tiến đến giới tử càn khôn nơi ở vương thăng cùng một quản huyên mới từ vô ảnh toa bên trong ra tới phía trước liền xuất hiện nồng đậm tiên quang tiên quang bên trong xuất hiện như môn hộ bình thường vòng x u ố i vương thăng cùng một quản huyên cũng không chần chờ bay thẳng vào trong đó bọn họ xâm nhập một mảnh bên trong tiểu thiên địa từ xa nhìn non xanh nước biếc ngựa đầu trời xanh mây trắng nồng đậm đến cực điểm linh khí n h n diện mà đến sau lưng môn hộ đảo mắt khép kín văn sinh chân nhân liền tại mấy bước bên ngoài chờ nay vị trường sinh tiên kỳ thật thân hình có chút nhỏ gầy cái đầu không cao khuôn mặt thanh kỳ ánh mắt đều là không có chút nào rung động. nhìn thấy vương thăng cùng một quản huyên văn sinh chân nhân gạt ra có chút cứng ngắc mỉm cười thấp giọng nói hai vị tiểu hữu xin mời đi theo ta làm phiên tiền bối văn sinh chân nhân thấp giọng nói không sao thật sự không cần ta phái mấy tên trưởng lao ở một bên bảo vệ môn bên trong có chưa hề bên ngoài trốn đi động tới đệ tử đều là có thể tin người vương thăng làm cái đạo vai trào đa tạ tiền bối hảo ý nhưng ta cùng sư tỷ chi sự liền làm hai người chúng ta chính mình đối mặt liền là thiện văn sinh chân nhân cười gật gật đầu quay người tại phía trước dẫn đường còn tại vương thăng cùng một quản huyên dưới chân sinh thành một phần mây trắng có thể có này phần đảm đương cùng quyết đoán n g ư ờ i sau này tất không phải vật trong ao văn sinh chân nhân đưa lưng về phía hai người lạnh nhạt nói nhưng cũng cần nhớ rõ quá cứng thuận tiện thiết vương thăng cùng một quản huyên bèn nhìn nhỏ cười n à y lời nói cùng sư phụ thanh ngôn tử thường xuyên nói cũng kém không nhiều n à y tiểu thiên địa kỳ thật cũng không tính quá lớn bọn họ rất nhanh tới dây núi bên trong cũng đến khu này tiểu thiên địa trung tâm khu vực kia bên trong có một cái sơ cốc có bên trong cảnh sắc lại là cùng một quản huyên phía trước họ qua giống nhau y h ệ là này sư tỷ nhẹ nói câu sau đó nhìn chăm chú sơn cốc chỗ sâu nhất kia viên đại thụ khẽ cao mày lại mấy môi đến nơi đây nàng rốt cuộc cảm giác được kia cổ so huyết mạch liên lụy càng mạnh ràng buộc nào giống như là một gốc bình thường tiên m ụ c tuy nói có một c ố k h ó nói lên lời thần vận nhưng tại khắp nơi kỳ hoa dị quả nơi đây mảy may không để cho người chú ý bản chương xong chương 628, này kiếm không ngừng vì khanh thủ quan chương 626, này kiếm không ngừng vì khanh thủ quan chương 626 này kiếm không ngừng vì khanh thủ quan giới tử càn k h ô n bên trong tiểu thiên địa nói là đế quân chỗ ở cũ nhưng không có bất luận cái gì thiên địa có chỉ là lục m ộ c hành hành cùng với tại các nơi tràn ngập nồng đậm sinh cơ tiến vào ở vào vị trí trung ương sơn q u ố c phía trước vương thăng tiên thức tại các nơi lan tràn ra đáy lòng liên tục sợ hai thán phục ở nơi này giạt rào sinh cơ tại một ít góc vị trí cũng có rất nhiều dược viên tự nhiên là khải linh tiên tông người chăm sóc lúc này dược viên bên trong còn có đại lượng dược thảo mà nguyên bản thủ ở chỗ này khải linh tiên tông người cũng đã bị triệu hồi môn bên trong Cuối cùng, vương thăng tại kia thoạt nhìn liền là một viên bình thường đại thụ thần mục gần đây tìm được một chỗ đã hoang phế nhà tranh lúc này nhà tranh đã sụp nửa gian có thể nhìn thấy bên trong cái kia đơn giản bày biện đây chính là bốn ngự nơi ở hay là da cắt lâm năm đó ở chỗ này chỗ cư trú ở phía trước dẫn đường văn sinh chân nhân cũng chưa giải thích này đó vương thăng cùng một quản huyền cũng không thể nào biết được lúc này sư tỷ ánh mắt đã bị gốc kia cây cao hoàn toàn hấp dẫn nàng có chút khẩn trương lôi kéo vương thăng bàn tay ánh mắt đột nhiên lại có chút do dự sư phụ cũng không nói cho ta cụ thể như thế nào phát động nơi đây cơm chế văn sinh chân nhân bước đi như bay cũng không quay đầu lại giới thiệu nói chỉ nói là làm ta mang hai vị tiểu hữu tới nơi đây làm này vị hoa khanh tiên tử đi đến trước đây nàng tự biết nên làm như thế nào một quản huyên lại đột nhiên dừng lại bộ pháp mắt bên trong do dự thần sắc sâu hơn chút vương thăng méo n é o sư tỷ nhu đề cười nói đừng lo lắng đến liền là chúng ta vất vả lại đây không chính là vì tìm này gốc thần một sao ân một quản huyên nhìn chăm chú vương thăng lúc này nàng ánh mắt có chút phức tạp làm vương thăng cũng có chút đọc không hiểu không có việc gì sư tỷ thấp giọng đắc lời hơi cúi đầu như là tại cấp chính mình cổ động nói câu mạnh lên phía trước chờ văn sinh chân nhân nghe vậy không khỏi mỉm cười quay đầu xem này đối sư tỷ đệ đột nhiên cảm thấy này hai người có chút thú vị một cái chỉ là chân tiên cảnh theo t r à n g nguyệt hồi báo đạo cảnh còn so tự thân tu vi thấp một chút liền muốn ở chỗ này thủ quan có thể nói ra không cho một người quái dày sư tỷ tu hành này loại lời nói hùng hồn một cái càng là chưa thành tiên tựa hồ là thiên đ ỉ n h chính thần c h u y ể n sinh cùng nơi đây bị phong cấm thần một có thiên ti vạn lũ liên hệ cũng là nhà mình sư phụ có chút coi trọng hậu bối thanh hoa đế quân đệ tử hai người bọn họ đột nhiên đã đến đã đánh vỡ khải linh tiên tông ngày xưa yên tĩnh tiếp xuống đã không phải là đánh vỡ hai chữ có thể đơn giản hình d u n g căn cứ văn sinh chân nhân suy tính sợ là sẽ phải lòng trời lỡ đất phi ngữ n à y vật của ngươi văn sinh chân nhân ôn thanh nói câu đem một con ngọc bài đưa cho vương thăng ngọc bài này vào tay cực nặng trên đó khắc họa một con thiên hồ mà thiên hồ lúc sau còn lại là một gốc cự mục một tòa bảo điện tựa hồ tại giải thích ra cắt lâm sứ mệnh nay vị lao đạo cũng không thúc giục lặng lặng chờ vương thăng cùng một quản huyên đối văn sinh chân nhân hành lễ nói t ạ sau đó sư tỷ nhẹ k h ẽ hít một cái khí nhìn chằm chằm phía trước cây t ố i chẳng biết tại sao luôn có chút bi tráng cảm giác bước về phía trước một bước như thế nào giao vân đột nhiên tại hắn đấy lòng nhẹ giọng nói câu hoa khanh kỳ thật vẫn luôn không muốn cùng tiếp trước có gốc mắt ngươi xác nhận biết được nhưng so với chính mình không muốn nàng càng muốn có thể nhanh chóng vì ngươi chia sẻ áp lực xem ảnh một n g ư ơ i sư tỷ cũng không là này loại đợi sau lưng ngươi ngồi mát an bắt vàng tính tỉnh nàng càng giống cùng ngươi đứng sóng vai theo ngươi cùng nhau bên ngoài xuất chính chiến giống như năm đó ta mẫu thân như vậy giao vân lời nói âm thanh bên trong m ụ c quản huyên đã là đứng ở kia viên đại thụ thân cây phía trước vương thăng ánh mắt nhiều có cảm khái lúc này lại chỉ là gắt gao nhìn chăm chú không biết nên làm cái gì nói cái gì đến cuối cùng kỳ thật cũng chỉ có một câu sư tỷ ân đã nâng lên tay trái m ụ c quản huyên hơi quay đầu nàng trước mặt thân cây đã khởi cảm ứng từng tia từng tia hào quang màu bích lục tại thân cây bên trong lưu động cảnh cây bên trên xuất hiện một vòng lại một vòng vầng sáng màu xanh cả t ò a đại thụ nhưng trở nên có chút hư hảo vương thăng vốn muốn nói vài câu có thể khiến người ta khắc sâu ấn tượng lời nói nhưng hắn xem sư tỉ kia đôi thuần triệt đôi mắt bên miệng t o á t ra nhưng chỉ là có việc gọi ta đừng quá miễn cưỡng ta liền ở bên ngoài trông coi một quản huyên cười gật gật đầu nâng lên tay trái chậm rãi về phía trước ruôi chạm đến có chút hư hóa thân cây nháy mắt bên trong kia thân cây quan g mang đại tác một cỗ không h i ể u lực đẩy c h ố n g rông xuất hiện đem vương thăng văn sinh chân nhân trực tiếp đ ẩ y sau nhưng nguồn sức mạnh này t h ậ p phần bình thản cũng không làm bị thương hai người chỉ là đem hai người đẩy ra thôi phía trước góc kia có chút hư hóa đại thụ đã bắt đầu bành trướng sư tỷ tay trái phảng phất đính vào c ả n h cây bên trên lúc này cũng theo thần mục bành trướng thân hình bị mang theo phóng tới không trung vương thăng chăm chú nhìn này một màn nói không lo lắng tự nhiên là giả hắn cũng không phải không có suy nghĩ qua khải linh tiên tông là có phải có mặt khác tính kế nhưng hắn cùng sư tỷ có việc cầu người cũng không có quá nhiều quyền chủ động chỉ có thể gánh chịu này đó nguy hiểm vương thăng chú ý tới sư tỷ tại bị thần mục mang theo trùng vào mây trời lúc tự thân cũng đang dần dần dung nhập thân cây hắn cùng văn sinh chân nhân bị đẩy ra hai mươi dặm hơn khoảng cách kia cổ lực đẩy vừa biến mất hai người đồng thời dừng thân hình vương thăng lập tức liền chỗ sung yếu trở về nhưng trước mặt nhưng xuất hiện một đạo vô hình hàng rào đem hắn trực tiếp cạn tại chỗ văn sinh chân nhân khẽ than thở một tiếng c ả n khái nói đây chính là năm đó bốn ngự đại đế sở thiết hạ cấm chế thật sự không phải chúng ta nhưng mới tới vương thăng n h u mày nhìn chăm chú phía trước tình hình chín đạo vòng tròn bắt đầu từ trên xuống dưới chập trùng che giấu tại sơn cốc bên trong thần mục tựa hồ đang dần dần khôi phục chính mình nguyên bản hình thái vô cùng mênh mông sinh cơ kia vô cùng dư thừa linh khí làm người hô hấp đều cảm giác có chút sệt sệt mặt đất đột nhiên bắt đầu rung động từng t ò a sơn nhạc hư không tiêu thất nay vùng tiểu tiên h địa đã là bắt đầu lòng trời lở đất bình thường mới sơn nhạc hồ nước không cắt thành hình tựa như là có tấm cách ly ngăn kéo bình thường lúc này cách ly bàn bị rút đi lộ ra chân dung của nó cẩn thận đi xem phía dưới này đó mới vừa hình thành vội vàng sơn nhạc không giống như là một gốc cự mộc sông ra mặt đất dễ cây bất quá mấy cái hô hấp thần mục tán cây đã bành trướng đến chiếm cứ nửa bầu trời lớn nhỏ lúc này đã so vương thăng tại tiểu tiên giới thấy cây nguyệt quế còn muốn khổ nay thần mục các nơi cành lá vô cùng rậm rạp mỗi một chiếc lá đều là vô cùng cự đại Từng tòa nhà trên trên trong phất nhà liền xây dựng này phiên bên phẳng kia là cây xây lá, liền đó một cái thôn xóm. Bất xóm. quản á lúc lao lưu. cũng đã không có người ở, chỉ có cổ cây này không người nhà trên tồn đã ở, u Một q huyên lúc này đã không thấy bóng dáng nhưng vương thăng có thể cảm ứng được sư tỷ lúc này liền tại kia cự một thân cây bên trong chính bị dẫn đi sinh cơ nồng nặc nhất linh khí nhất r ồ i r à o chi địa kia chín đạo trên vòng tròn hạ chập trùng tốc độ bắt đầu giảm bớt thần mục cũng rốt cuộc bắt đầu thả chậm bành trướng tốc độ vương thăng lúc này lấy lại tinh thần tin tức mang về tin tức tại hắn đáy lòng hiện ra một phiến cổ lão thần bí lại tản ra vô tận đạo vận thiên địa hắn cũng r ố t c u ộ c biết phía trước kia cổ lực đẩy là như thế nào thân cây danh giới liền tại trước mắt hắn có thể đụng tay đến nó như là một mặt vô cùng cao không giới hạn tường thành màu nâu c ả n h cây bên trên mỗi một sợi đường vân đều phảng phất t ẩ n chứa một loại nào đó đ ạ i đạo từng tia từng tia sinh cơ tại này bên trong chạy ra chui vào hắn lỗ mũi bên trong làm cả người hắn đều tinh thần chấn động nơi này mới là thanh hoa đế quân chân chính chỗ ở một gốc thần một bao phủ hơn phân nửa tiểu thiên địa linh khí ngưng hóa lỏng vì dòng suối liền tại không chúng không ngừng chạy tản ra thất thải rực rỡ hào quang sông núi hồ nước chi chít khắp nơi tựa hồ là không b à n mà hợp một loại nào đó trần thế làm linh khí không ngừng lưu động thậm chí vương thăng cảm giác được cùng loại với nguyên động đặc thù ba động tựa hồ có nguyên động tại lòng đất không ngừng cùng nơi đây trao đổi lấy linh khí mà lúc này văn sinh chân nhân đã là hai mắt bận không quan nổi mặt đất có vô số bảo quang lấp lóe có thể nhìn thấy khắp nơi b ả o tài có thể nhìn thấy từng cây bị cấm chế bao k h ỏ ả linh dược không một không là thế gian đạt đến phẩm lại năm vượt qua mấy chục vạn năm tháng nguyên bản trốn tránh tại cấm chế phía dưới linh dược như là ngôi sao bà quang lại còn có hóa thành hình người dự thảo đứng tại kia l ặ n g lặng nhìn chăm chú thần m u ộ c tiểu hữu ta trước đi làm chút d ự liệu văn sinh chân nhân một tiếng quát nhẹ trực tiếp nào về phía mặt đất tự nhiên là muốn đi đ à o vài cọc linh dược nhưng mà n à y vị chân nhân vừa muốn hướng phía dưới t r ù n g vẫn luôn vờn quanh tại cành cây bên trên chín đạo vòng tròn đột nhiên buộc phát ra mãnh liệt thanh quang đạo thứ nhất thanh quang thiền quá vương thăng nháy mắt bên trong bị bao phủ trong đó nhưng hắn tay bên trong ngọc bài tách ra một mạt hơi mỏng con mang làm hắn hào không dị dạng xuyên thấu vòng tròn nhưng văn sinh chân nhân lại không ngọc bài thủ、mộ. giờ phút này đã là t h a n h quang bá khỏa nháy mắt bên trong liền bị đẩy lên chân trời có cố không biết từ đâu mà tới ý niệm tại vương thăng đáy lòng hiện ra được trường sinh người không thể đi vào vẫn luôn rất bình tĩnh văn sinh chân nhân lúc này ở chân trời các loại đấm ngực d â m chân nhưng ánh mắt cùng tiên thức đã bị bắt đầu b ộ c phát thanh quang ngăn lại cách sau đó đạo thứ hai thanh quang n ộ n nhạo lên giới tử càn cốt l n thanh quang hóa thành một viên viên cầu liền như tinh thần bình thường nhưng này lại là trận pháp trận vách tưởng lẳng lặng lơ lửng tại hư không bên trong đạo thứ ba đạo thứ tư vầng sáng màu xanh gần như đồng thời đẩy ra tại viên cầu bên trong lại xuất hiện hai đạo ánh sáng màn đem nơi đây cách thành bên ngoài bên trong bên trong tam trọng lúc này vương thăng phẳng phất một người đứng xem đứng tại đại thụ phía dưới nhìn chăm chú các nơi tình hình trước bốn nói vầng sáng màu xanh đã làm ra một cái cường hãn đại trận thí luyện chi địa đại khái hoàn thiện mặt đất bên trên những cái đó bảo tài cùng linh dược xung quanh đều các tự có cấm chế thủ hộ trong đó không thiếu sát trận k h ô n trận nếu là có kẻ xông vào đối này đó bảo tài động tâm không chút bản lãnh tự nhiên khó ra tới đạo thứ năm thanh quang bộc phát nhưng lần này nhưng có chỗ khác biệt này đạo thanh quang là phụ trách mở cửa vương thăng lúc này tại bên trong có thể thấy rõ ràng tầng ngoài cùng đại trận trên xuất hiện đông tây nam bắc bốn cánh cửa hộ mà tại tầng thứ hai trận vách bên trên xuất hiện theo hai mươi tám tinh tú quy luật vận chuyển hai mươi tám khẩu vòng xoáy nhưng tại đạo thứ ba trận vách bên trên cũng chỉ có một âm một dương hai đạo đại môn lại đại môn phía trước còn các tự có cựu trọng sát trận này thanh hoa đế quân trận pháp tạo nghệ không thể nói vô tiền khoáng hậu cũng không phải vương thăng lúc này có thể tưởng tượng đạo thứ sáu quang hoàn bộ phát tại này vùng tiểu thiên địa bên trong từng phất ít trong phẳng sống không bên cây có cây phất sống lại, có không ít cây cối lại, đây i cái một tinh linh, biểu giáp tại thiên tiên ra trụ, mang từng một mặt tình, tức thuần một bọn không cảnh. mặc sắc họ khí đều đ là cùng loại với vãi đậu thành binh thần thông nhưng thanh hoa đế quân làm là cây cối đạo thứ bảy quang hoàn lộn nặng lên tại một cấm chế dạy đặc bên trong lại xuất hiện đ ế n không hết bao nhiêu phiêu động mây đen này đó mây đen tựa hồ là d ị động sát trận lại tựa hồ là có thuyết pháp khác này đế quân đến cùng là nghĩ truyền thừa chính mình đạo thừa còn là vì táng một nhóm thiên tiên ở chỗ này vương đạo trưởng cầm ngọc bài một hồi n h mày đạo thứ tám quang hoàn cũng không b ộ c phát ngược lại là thăng lên đến tán cây bên trong một tòa to lớn tiên điện xuất hiện tại tán cây chính giữa khảm tại thân cây bên trong lưu lại một đầu thất thải rực rỡ thông lộ mà lúc này vương thăng lần lần cảm ứng được sư tỷ liền tại tiên điện này bên trong chính mình nhiệm vụ cũng liền là thủ hộ ở chỗ này mặc dù nơi này động tĩnh đủ đại nhưng hư không v ô n g ẩn chỉ cần không bị người phát hiện chính mình này thủ hộ nhiệm vụ hẳn là liền thật vương lòng nhưng vương thăng đột nhiên nghĩ đến tâm nguyện hồ ra cắt lâm tiền bối tựa hồ kết luận đông tiên vực đều sẽ bị kinh động hán tại có chút buồn một lúc đạo thứ vương thăng Lần này t hơi lắc đầu khẽ thở dài thanh hoa đế quân hẳn là là cực kỳ cao ngạo người muốn chọn chuyền nhân đều phải làm ra như vậy lớn động tĩnh hắn lấy ra vô linh kiếm đem ngọc bài dùng tiên thẳng ba o khỏa treo tại cổ bên trên giấu tại quần áo bên trong sau đó về phía trước phóng ra mười bước c o n g lên long kiếm bắt đầu nhắm mắt d ư ỡ n g thần sau lưng chỗ cực kỳ cao một quản huyên lúc này đã là bị nồng đậm như dòng nước linh khí bao vây cùng với thanh đăng nhắm mắt d ư ỡ n g thần ngồi xếp bằng tại tiên điện chính giữa cái chắn có một phiến màu xanh biếc lá cây ấn k h i tại nhẹ nhàng lấp loe sáng n g ờ i này kiếm không ngừng vì khanh thủ con bốn quyền này cuối cùng chưa xong con tiếp bản chương xong chương sáu đồng thiên chấn động chương sáu đồng thiên chấn động chương sáu trăm hai mươi bảy đ ô n g thiên chấn động đơn thuần nói đại đạo là vũ trụ quy luật này nhưng thật ra là không quá chuẩn xác phải nói vũ trụ bên trong quy luật cùng chân lý là đại đạo bên ngoài biểu hiện đạo gia coi trọng đạo pháp tự nhiên kỳ thật liền là chỉ sinh linh theo lĩnh lộ này đó quy luật bắt đầu tu hành từng bước một gần sát đại đạo mở rộng tự thân đạo tàng theo đại đạo bên trong hấp thu làm sinh linh cảnh giới không ngừng tiến hóa lực lượng từ đó từng bước một b ò lên trên đại đạo đỉnh chủ trưởng đại đạo thành t ự u đại la đại đạo là không ngừng diễn biến chưa hề chân chính hiện hóa tại sinh linh phía trước dùng làm chuyển thừa công pháp rất khó đi cụ tượng miêu tả này công pháp đối ứng đại đạo nhưng n h ư n g dẫn tu hành giả bước vào này điều đại đạo môn đ ỉ n h chỉ dẫn bọn họ không ngừng về phía trước leo lên vương thăng tu thuần dương công liền là như thế nắm giữ tử vi kiếm ý cũng là như thế đều là tại dẫn đạo hắn không ngừng nắm giữ thuần dương c h i đạo tinh thần c h i đạo nói không cao thấp mỗi một điều đại đạo tồn tại đều có chính mình giá trị đều là sinh ra hiện nay vũ trụ không thể thiếu nhân tố nhưng căn cứ đại đạo sở biểu hiện ra đặc biệt tính chất cùng với các từ tu hành người cùng tu vi cảnh giới mạnh yếu đạo khác nhau trong mắt tu sĩ có nặng nhẹ có khác phân chia cao thấp có chút đại đạo bị tu sĩ có chút coi trọng thì như rất nhiều viết cổ cường giả thời thượng cổ đều sẽ có đ ộ c lướt qua cả thôn xuyên qua thế gian vạn vật nhân quả cùng với trường sinh này cái tu đạo cảnh giới sở đối ứng vĩnh h ẳ n g phân tích thế gian vạn vật bản chất â m dương còn có lần này kinh động đến đông thiên vực đại đạo sinh chi đại đạo vũ trụ tồn tại sinh linh liền là này điều đại đạo cơ bản nhất thể hiện tới đối ứng còn lại là chết chi đại đạo có sinh ra chết là sinh linh cơ bản nhất đặc thù vương thăng n ồ i tiếp sư tỉ tìm được thần mục một quản viên mở ra thanh hoa đế quân lưu lại cấm chế sau đạo thứ chín quang hoàn bộ phát ra vô tận thanh quang sinh linh đại đạo chấn động đông thiên mực các nơi sinh linh đều có hoặc nhiều hoặc ít sở cảm ứng chỉ là sinh linh cảm ứng được chấn động trình độ có chỗ khác biệt tự thân cùng sinh linh đại đạo càng phù hợp đã bị triệu hoán cũng liền càng mãnh liệt đây cũng là các tự cơ duyên có tu sĩ thấy được thanh quang liền có thể tại đáy lòng nhìn thấy thanh hoa đạo thừa nơi ở cách xa xôi khoảng cách nhìn thấy che giấu tại thông thiên thần một bên trong tiên điện nổi lên mãnh liệt nghị phải lập tức chạy tới nơi đầy xúc động cũng có tu sĩ nhìn thấy thanh quang lúc sau chỉ là cảm giác này quang từ lâu ra rất đẹp a địa cầu sở tại tiên cấm chi điệu bên ngoài cổ chiến trường khu vực phong mạch tinh tinh hải thành một chỗ trạch viện đ ỉ n h n g h ỉ mát bên trong thì thiên trương chắp tay sau lưng xem tại tinh không bên trong trận lóe lên thanh quang đem ly bên trong rượu uống một hơi cạn sạch nói ra như vậy một câu tự giác rất có thi hứng đẹp mắt bên cạnh mặt tròn đạo trưởng cũng ngẩng đầu nhìn không t r u n g nhìn không được nhỏ giọng thầm t h ị như thế nào vừa rồi ta giống như tại thanh quang bên trong nhìn thấy một chút đồ vật một chỗ hình cầu đại trận xác thực có đồ vật liêu văn trí cau mày nói ta cũng nhìn thấy đại trận kia còn nghe được tiếng chung cùng tiếng trống đ ấ y lòng đột nhiên nổi lên nghĩ đi qua nhìn một chút ý nghĩ hoài kinh lúc này lại đã là nhắm mắt suy ngẫm trạng cái gì q u ỷ thi thiên t r ư ơ n g khỏe miệng co giật vì sao liền ta không có cảm giác đến này thanh quang làm kỳ thị vẫn luôn không như thế nào mở miệng nói chuyện cao thủy hành lộ ra nụ cười nhàn nhạt ta cũng không cảm ứng được cái gì đã ghé vào bàn bên trên trương tự cường giờ phút này đánh lên vui sướng tiếng ấy xem ảnh một thanh quang chỉ là xuất hiện hơn mười mấy giây liền biến mất không thấy gì nữa lúc này đã là không cách nào lại tìm được nửa điểm tung tích nay đoạn thời gian đã đầy đủ làm đông thiên vực phạm vi bên trong đại năng đại thần thông giả cùng với đại bộ phận lúc này cũng không bế quan thiên tiên chân tiên cảm ứng được dù sao tu vi càng cao cùng tự thân đại đạo liên hệ càng chặt chẽ có khả năng cảm ứng được đại đạo chấn động cũng liền càng rõ hiện hoài kinh đột nhiên mở hai mắt ra tay trái vỗ một cái chùi lùi đầu h ỏ n g rồi như thế nào cái gì h ỏ n g rồi mấy người đồng thời nhìn lại hoài kinh cũng đã đứng dậy tại đình bên trong đi qua đi lại giữa lông mày mang theo vài phần cấp s á c khi thiên chương vội la lên đại sư ngươi có thể hay không có chuyện mau nói này không phải là m người đi theo ngươi làm một trận sốt r ồ i sao a di đà phật phật tổ tại thượng thiểu tăng sợ là gây họa hoài kinh r ậ m chân một cái vội nói vừa rồi kia thanh quang theo đông thiên vực tây bắc phương hướng mà tới là sinh linh đại đạo chấn động sắp thực cẩn chứa một đạo ti n t ứ c nội dung đại ý là mời đông thiên vực anh tài tiến đến thanh quang đầu mườn kia bên trong có thanh hoa đế quân lưu lại hoàn chỉnh đạo t h ư ợ n g thanh hoa đế quân tu liền là sinh t r i đạo ách cao nhân tiền bối còn có thể như vậy n o ạ n thì thiên chương còn không có chuyển qua kinh tới cười hắc hắc này là chuyện tốt t chúng ta muốn hay không muốn đi thử thời vận nay loại sự không là cho có cơ duyên người chuẩn bị sao bốn ngự đại đế hoàn chỉnh đạo thừa ai cầm tới chẳng phải là muốn t h ư ợ n g thiên nào có như vậy dễ dàng phi luyện tử cũng bị này ra hỏa mang thiên chứng mắt khiến trách bớt làm này đó một bước lên trời m ộ n g đẹp chúng ta tu hành đạo thừa t í n h yêu sao coi như ngươi được bốn ngự đại đế đạo thừa không phải cũng là từng bước một tu hành sao thì thiên t r ư ơ n g nâng cao cổ trả lời nói không chừng sẽ lưu lại mấy vạn năm công lực hoặc là có cái gì trường sinh quả loại hình bảo dược a liêu văn trí lắc đầu tu hành chi sự còn là chính mình đã tu luyện pháp lực làm người an tâm không đúng phi ngữ bọn họ đi đâu nhi liền là nơi đây tuyệt đối liền là nơi đây hoài kinh cực ít sẽ có này loại kích động thời khắc lúc này mặt lộ vẻ tự trách miệng bên trong không ngừng t o á t ra từng câu lời mở đầu không đáp sau ngữ lời nói trách ta n à y sự thật sự trách ta ta chỉ là trước đây nghe người ta nói qua sinh ra hoa khanh thần mục liền tại thanh hoa đế quân chỗ ở cũ lại không nghĩ rằng thanh hoa đế quân làm ra như thế bố trí là ta như thế nào quên thanh hoa đế quân cũng bị thiên nhân ngũ suy sở nhiễm nay vị đế quân nếu là cảm thấy chính mình không thể sống chính mình môn nhân đệ tử cũng đều chết tại thiên đình phá diện chi chiến khẳng định sẽ nghĩ biện pháp lưu lại tự thân đạo thừa gốc kia thần mục là tiên thiên linh căn tích lũy vô cùng hùng hậu sinh cơ cùng linh lực không phải là làm công chế cất giữ sinh chi đại đạo nhất hảo vật dẫn hồ đồ thiểu tăng thế nhưng như thế hồ đồ chưa xác minh này đó liền làm phi ngữ cùng bất ngữ đi như thế hiểm đ i ệ n này không phải hại bọn họ hai cái phi luyện tử trứng mắt lập tức đứng dậy bắt lấy một thanh trường kiếm cái kia còn chờ cái vung tử mau chóng tới giút bọn họ tiền bối đừng kích động liêu vân trí lập tức nói chúng ta đi không những không thể giúp cái gì sẽ còn làm phi n g ự phân tâm hoài kinh đại sư người mang kim thân đã đi tiếp việt đi chúng ta nơi này không na gì trận đi qua cũng muốn một hai năm thời gian hoài kinh dừng lại dạ bước nghiệm câu phật hiệu để cho chính mình ổn định lại tâm thần bắt đầu cấp tốc suy tư đối sách hoài kinh nói này thanh quang tác động đến phạm vi rõ ràng là toàn bộ đông thiên vực nhưng này tin tức rất nhanh liền sẽ truyền khắp toàn bộ vô tận tinh không Không đơn giản tứ đại thiên vực đều sẽ có đếm không hết tu sĩ chạy tới coi như là tại bên trong ngày tăm giới cũng sẽ có số lớn cao thủ đổi tới đó thanh hoa đế quân đạo thừa đây chính là có thể để cho không ít đại năng đều đỏ mắt sinh chi đạo không đúng không đúng vừa rồi thanh quang bên trong tựa hồ còn ẩn chứa một đầu cảnh cáo trường sinh tiên không thể đi vào nhưng những cái đó đại năng nếu như nhiều tới mấy cái đồng loạt ra tay vanh mở đ ạ i trận, cái này cũng không phải là không được thi thiên t r ư ơ n g nói thanh hoa đế quân dám làm như thế khẳng định là lưu lại bố trí làm sao có thể bị người từ bên ngoài trực tiếp cưỡng ép phá vỡ đ ạ i trận. hiện tại vấn đề là chúng ta không cách nào xác định phi ngữ cùng bất ngữ trạng thái cao thủy hành đạo trưởng nắn nuốt sợi dâu trước dùng truyền tin phủ liên lạc một cái đi hoài kinh lấy ra truyền tin phủ nhưng rót vào phật lực lúc sau truyền tin phủ không có chút nào phản ứng song phi luyện tử nhịn không được một tay nâng chán khẳng định là tại kia bên trong tín hiệu đều bị che giấu liêu vân c h í nói có thể hay không là khoảng cách quá xa hoài kinh lập tức lắc đầu không có ra một cái thiên vực này truyền tin phủ là năm đó thiên đ ỉ n h cao t h ủ chế này đó khoảng cách là nhất định có thể liên hệ với bình thường tình huống hạ chúng ta đừng nóng ộ i trước tỉnh táo cao t h ủ hành đạo phi ngữ hành sự sẽ rất ít lỗ mãng lần này hắn hẳn là có chút tương đối giả thiết vừa rồi này thanh quang là phi ngữ cùng bất ngữ tiên tử lấy ra chúng ta hiện tại quá khứ cũng không thay đổi được gì liêu vân trí cũng nói không sai chắc chắn có đến không hết tiên đạo thế lực chạy tới như là bắc hà kiếm phái này loại môn phái lớn cũng sẽ có không ít đi khả năng rất lớn sẽ buộc phát loạn chiến cũng khẳng định sẽ có rất nhiều đại có thể đúc kết này sự này bên trong tất nhiên sẽ có nguyên bản thiên đ ỉ n h cao thủ này có lẽ liền là phá cục chi pháp tiểu tăng vẫn là muốn chạy đi xem một chút hoài kinh thở dài nếu là vừa rồi thanh quang có thể kinh động lữ đồng tân liên tốt có hắn ra mặt tất nhiên có thể đem phi ngữ cùng bất ngữ hộ hạ tới tiểu tăng hiện giờ tu vi còn không có khôi phục nửa thành chính là dựa vào kim thân bạo loại cũng không là những cái đó đại thần thông giả đối thủ cao thủy h anh hỏi có hay không liên lạc thiên đình cao thủ b i ệ t pháp phi luyện t ử lập tức trở về câu kiêng ngọc điệp phi ngữ tùy thân mang đi chúng ta đi cái nào tìm phía trước cũng quên sao chép một phần phi ngữ không là có thiên đình khí vận che chở sao liêu vân c h í chỉ có thể cười khổ an ủi lắm người nói không chừng đây chính là phi ngữ cùng bất ngữ cơ duyên hoài kinh tờ giải lần này chiến trận tất nhiên không nhỏ cũng không biết nói phi ngữ khí vận là không có thể chịu đựng được không nói trước ta đi tìm thanh lâm đạo trưởng dặn dò một tiếng sau đó liền lập tức lên đường chạy tới thanh quang đầu nguồn nếu như là một chuyến tay không kia không thể tốt hơn mặt khác cũng chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh nói xong hoài kinh quanh người nổi lên phật quang lập tức liền muốn phóng lên tận trời đục ra bản thân bố trí t r ậ n pháp nhưng hắn mới vừa bay cao vài thước lại quay người nhảy xuống tới vội vã xông về chính mình trụ ốc xá làm gì đi、Thì、thiên t h i t r ư ơ n g nháy mắt mấy cái có chút buồn bực hỏi một câu cầm kim thân đi đi liếu vân trí nói ta phía trước nhìn thấy qua chúng ta bế quan thời điểm đại sư thường xuyên đem kim thân lấy ra tới thi một cái tiểu pháp thuật làm kim thân cùng chính mình cùng nhau đánh điện tử mấy người gần như đồng thời cái chán treo đầy hát tuyến mà hoài kinh trùng đi vào sau lại vội vàng gọt ra đối mấy người niệm câu phật hiệu một bước nhảy xuống không trung xông ra đại trận phá tan tinh hải thành hộ thành trận pháp hóa thành một mặt kim quang biến mất tại tinh không cơ hồ cũng liền trước sau chân công phu tại đông thiên vực cùng với lân cận đông thiên vực rất nhiều sao trời phía trên một đạo đạo lưu quang sông về có thể thông hướng khải linh tinh gần đây n g u động mà bất quá thời gian nửa ngày lần h này g biết c hắn đã là làm tốt diệt sắt hết thẻ cường địch chuẩn bị mặc dù chỉ là dự đoán này việc liền vô cùng gian nan Bản chương xong. Chương thể phá một ngày sau hai ngày sau nửa tháng sau vẫn đứng tại thần m ụ c thân cây phía trước lon tạo hình vương đạo trưởng rốt cuộc nhịn không được co rún xuống quẹ e miệng nguyên ngồi xếp bằng xuống tại ngực lấy ra kia mặt ra cắt lâm tiền bối cấp ngọc bài nay đều nửa tháng như thế nào còn không người xông tới sư tỷ muốn ở chỗ này tu hành bao lâu mấy tháng mấy năm hay là mấy trăm năm tại này bên trong đợi thời gian càng dài bọn họ tình cảnh tự nhiên cũng liền càng nguy hiểm nhưng này là sư tỷ thiên đại cơ duyên vương thăng lấy mệnh tương bắc cũng muốn trợ sư tỷ được toàn công là nơi này dù sao cũng là hư không bên trong những cái đó cao thủ đại tông môn cũng cần hoa tốn thời gian mới có thể chạy tới khải linh tinh hơn nữa văn sinh chân nhân trước đây cũng nói sẽ lấy nơi này là khải linh tiên tông dược viên lý do ngăn cản ban đầu đến nơi đầy tu sĩ nhưng khải linh tiên tông thực lực có hạn bọn họ cũng không dám trọc giận những cái đó đại thế lực đại thần thông giả có h ạ ngón độ kéo dài thời i liền lại nhiều việc. tiền bối sinh giúp đại hội mới a sau, tham ra sau n phong bế sân môn, không lại nhiều tham dự này、việc. Lần này ra lâm tiền bối cùng văn sinh chân nhân cũng là giúp đại ân, sau này muốn n lúc lâm là cắt cơ hội báo đáp mới được. sẽ đáp báo g bế tìm dự tay ma sát trên ngọc bài khắc họa đường vân vương thăng cũng tại suy tư chính mình có phải hay không nên làm chút bố trí đem có thể đến nơi đây thiên tiên cảnh tu sĩ trực tiếp đưa ra ngoài nếu là có thể nhìn thấy xung quanh cái gì tình hình liền tốt cũng không biết bên ngoài có phải hay không đã bắt đầu ra tay đánh nhau chính như thế nghĩ vương thăng đột nhiên nhìn thấy thần một phía trên đột nhiên co quang mang chất loạn sau đó bốn phương tám hướng chuyển đến trận trận tiếng s ấ m rền coi như cách lấy trùng điệp đại trận vương thăng cũng cảm giác được đại trận bên ngoài nguyên khí bạo tàu đại đạo liên tiếp rung động tình hình này là có đại năng ra tay nghĩ trực tiếp oanh mở thanh hoa đế quân lưu lại đại trận vương đạo trưởng đ ấ y lòng q u ý n lên thân hình nhảy tới không t r u n g sau đó hóa thành một ánh lửa dọc theo thân cây cấp tốc tự bay coi như không thi triển nhân kiếm hợp nhất có chân tiên cảnh hậu kỳ tu vi trèo trống vương thăng xích vũ lăng không quyết tốc độ cũng không tính chậm nhưng dù là như thế hán theo gốc cây bay đến tán cây cùng thân cây điểm phân định cũng vì đi mấy cái hô hấp công phu đủ để thấy này tòa thần mục là bực nào khổng lồ vương thăng vọt tới kia nơi tiên điện vị trí nhưng tiên điện bị tầng tầng trận pháp phong tỏa chỉ có thể xa xa nhìn thấy một tòa bảo điện hình dáng sư tỷ liền tại bên trong hơn nữa lúc này trạng thái bình ổn tựa hồ tiến vào nhập định trạng thái không bị bên ngoài động tĩnh quay dày đến liền tốt vương thăng ngẩng đầu nhìn một chút tán cây xem tia từng mảnh từng mảnh vài mẫu thậm chí mấy chục mẫu lớn nhỏ lá cây vùn đầu xâm nhập trong đó như đi mê cung bình thường vương thăng tại bên trong lượn quanh gần nửa ngày cuối cùng bay đến tán cây b phía trên có tam trọng trận pháp tường ánh sáng kia là bên ngoài bên trong bên trong ba tầng đại trận trận vách tường này ba tòa đại trận tựa hồ có chút liên động đem tán cây bên trên phương chế tạo thành phòng ngự mạnh nhất khu vực đứng tại gần với thần m ụ c đỉnh cây một con như dãy núi bản nhánh cây bên trên vương t h ă n g hướng bốn phía nhìn ra xa có thể nhìn thấy này to lớn vô cùng tán cây bao phủ một số nhỏ ngoại bộ khu vực cùng với toàn bộ bên trong nội bộ khu vực xem ảnh một tựa hồ nơi đây phát sinh hết thảy đều tại góc này thần một nhìn chăm chú phía dưới bên trong hai đạo đại trận trận vách tường cũng xuyên qua tán cây cũng không có cấp sông trận giả lưu lại cái gì đường nhỏ những cái đó khắp nơi tung bay mây đen cũng sẽ tại từng mảnh từng mảnh lá cây trung du đãng vương thăng lúc này vẫn như c ũ không biết n à y đó mây đen đến cùng là vật gì lại lạ như thế nào vận hành chính lúc này thiên ngoại đột nhiên lại có mười mấy đạo quang mang sáng lên gần như đồng thời đánh vào ngoại tầng đại trận các nơi tiếng oanh minh nổi lên b ố n phía càng k h ô n chấn động đại đạo chiến m i n h nhưng thần một phảng phất chỉ là bị gió nhẹ quét các nơi lá cây nhẹ nhàng đung đưa ngoại tầng đại trận trận vách tường đồ sộ bất động vương thăng đứng tại kia lặng lẽ một hồi hắn hướng về phía sau che giấu đi tự thân hành tung miễn cho xuyên tấu qua trận vách tường bị bên ngoài ra tay đại năng nhìn thấy mà nối nghiệp tục chờ đợi sau một lúc lâu công phu lần thứ ba oanh kích lần nữa xuất hiện mỗi lần xuất thủ người tựa hồ so trước đó càng nhiều nhưng đánh vào trận vách tường phía trên vẫn như c ũ chỉ là làm ra cực động t i n h lớn trận vách tường bản thân không có nửa điểm tổn hại thậm chí liền một k i a vết rách đều không còn bên ngoài tụ tập cao thủ càng ngày càng nhiều người xuất thủ cũng càng ngày càng nhiều tiếng a n h minh trận trận đại đạo chiến minh liên tiếp ngoài trận hư không bên trong thế nhưng xuất hiện nguyên khí thủy chiều lại nửa ngày sau bên ngoài thế công đạt đến đ ỉ n h phong chỉ là vương thăng nhìn thấy tại nháy mắt buộc phát ra lưu quang liền có mấy trăm nói giống như mưa sao băng bình thường đập xuống tại các nơi này đó thế công vương thăng có thể ẩn ẩ n cảm giác rút ra xác nhận hôn tạp đại la kim tiên thần thông thậm chí còn không chỉ một vị mà lần này cũng là duy nhất một lần trận vách tường cấp xảy ra chút đáp lại tại bốn năm nơi khu vực bên ngoài trận vách tường xuất hiện nhàn nhạt gọn sóng huyện như sóng nước đồng dạng đầy ra nhưng nháy mắt bên trong khôi phục lại bình tĩnh thần một cũng giống như bị một hồi trung đẳng ý tứ kình phong phất qua có mấy cái là cây nhẹ nhàng lắc lư mấy la thành n h g l hoa đế quân trận pháp tạo nghệ cùng hắn bốn ngự thanh danh địa vị cũng coi như thập phần tương thất nay vị đế quân cũng xác thực là một vị ngữ nhân từ vi đế quân phong thái vương thăng đã xuyên thấu qua đạo ngân lãnh hội rất nhiều kia là bực nào kinh diễm tuyệt thế người một người một kiếm hiệu lệnh chúng tinh tung hoành hoàng vũ cùng tử vi đế quân nổi danh thanh hoa đế quân lưu lại đại trận liền có thể ngăn trở như vậy nhiều cao thủ một câu trường sinh tiên không thể vào giống như ai cũng không thể làm trái thiết luật đồng dạng vương thăng đáy lòng cũng có chút thang phục lần này thế công lúc sau lại không người oanh kích đại trận h i ệ n nhiên là bên ngoài tụ tập chúng cao thủ đã là rõ ràng này đại trận không cách nào man lực mở ra chắc hẳn lúc này tại cân nhắc trận pháp vận hành cao thủ cũng không phải số ít nhưng bọn họ vô luận như thế nào suy tính đều không thể tìm được này trận đột phá khẩu đại năng a n h k h n g ra hẳn là liền là chọn một ít tương đối xuất sắc thiên tiên tiến vào nơi đây đi vương thăng như thế nghĩ vừa rồi kỳ thật đã nhắc tới cổ học tâm cũng coi như rơi xuống đứng tại mềm mại lá cây bên trên ánh mắt quét mắt có thể nhìn thấy các nơi khu vực sau đó lại lấy ra ra cắt lâm cấp bản đồ đem bản đồ bên trên đánh dấu các nơi cấm chế cùng thân c â y chung quanh địa hình từng cái đối ứng lại là không sai chút nào n à y vị tâm nguyệt hồ tinh quân năm đó tựa hồ thật tham dự qua chỗ này đại trận bố trí nói cách khác n à y vị tinh quân đại nhân rất có thể biết phá trận chi pháp vương thăng một hồi n h ữ n mày đột nhiên cảm thấy ra cắt lâm tiền bối cũng giấu diếm rất nhiều chuyện chưa từng nói rõ bất quá người hảo ý giút chính mình cùng sư t h chính mình cũng không thể nhiều đoán trách cái gì chính lúc này lòng bàn tay đột nhiên truyền đến một chút ấm áp vương thăng xem lòng bàn tay này mặt ngọc bài đã thấy trên ngọc bài nhẹ nhàng lóe lên ánh sáng màu bích lụt ân hắn chính muốn gọi g i a o vân ra tới cùng nhau suy nghĩ này là cái gì tình huống đột nhiên nghe được bên thai truyền đến một tiếng nhu nhu kêu gọi đồng thời cảm giác có người như là tại sao lưng ôm lấy chính mình sư đệ sư tỷ vương thăng đầu tiên là sướng sở sau đó liền bỗng nhiên q u a n người bắt được một mặt hào quang màu xanh nhạc hướng về phía sau tảng ra lại tại mấy mét bên ngoài ngưng tụ thành một đạo mơ hồ hư ảnh sư tỷ hư ảnh này hư ảnh thân mang nghe t h ư ờ n g tại kia nhẹ nhàng tung bay nhưng thân hình hình dáng khuôn mặt ngũ quan đều có chút mơ hồ giống như hồn phách đồng dạng nàng đối với vương thăng với tay chuyến đến một tiếng ôn nhu kêu gọi tới vương thăng phản tay nắm chặt vô linh kiếm chuỗi kiếm mặt lộ vẻ vẻ ngưng trọng nhưng cấp tốc đuổi theo hư ảnh hướng tán cây trung tâm khu vực tung bay vương thăng ở phía sau cấp tốc đuổi theo nhưng vô luận hắn như thế nào tốc độ tăng lên kia hư ảnh từ đầu đến cuối cùng hắn duy trì ngang nhau tốc độ liền là không cho hắ này là sư tỷ tại triệu hoán chính mình không đúng này khí tức cùng sư tỷ vô cùng gần nhưng lại không phải sư tỷ tại triệu hoán không phải là thần mục tại kêu gọi chính mình còn là nói nơi đây có cái gì bố trí vương thăng vô ý thức liếc nhìn c ả n khôn nhận trong sư tỷ mệnh hồn đèn phát hiện cũng không dị dạng hơn nữa hắn cũng có thể ẩn ẩn cảm giác được sư tỷ lúc này còn là tại nhập định tu hành cùng loại với một loại nào đó nguyên thần xuất khiếu trạng thái giao vân cảm giác được cái gì không vương thăng tại đáy lòng hỏi một câu giao vân đáp này tuyệt không là hoa khanh nó tại chỉ dẫn ngươi đi một chỗ đi qua nhìn một chút liền là ngươi tay bên trong có nảy mặt lệnh bài sẽ không có vấn đề phía trước bay không biết bao xa cái bóng mở kia tại một chỗ chủ thân c ả n h phía trước dừng lại chỉ vào một chỗ không đáng chú ý hốc cây sau đó hóa thành từng tia từng tia tiên quang tại chỗ tiêu tán trống rông đứng tại này căn như núi non bình thường nhánh cây phía trước vương thăng tự nhiên không dám tùy tiện xâm nhập đối với hốc cây một hồi đánh giá này hốc cây chỉ có hai mét đường kính lại là quy tắc hình bầu dục trạng này bên trong cực sâu nhưng tiên thức chỉ có thể thăm dò vào hơn m ư ơ i mét liền sẽ bị một cỗ lực lượng vô danh ngăn trở vô linh kiếm chuyển ra giao vân tiếng nói hẳn là là thần mục chỉ dẫn ngươi đến chỗ này vào xem một chút đi vương thăng vừa muốn gật đầu đông nhiên cảm giác cái chán có chút nữa vẫn luôn tại chấn áp sát chúng sinh kiếm ý tiểu mục kiếm đột nhiên tại mi tâm s u n g ra vương thăng trước mặt đánh một vòng bay đến vương thăng phía sau chuyện phát sinh kế tiếp làm vương đạo trưởng khỏe miệng một hồi điên cồn g run r à y nay tiểu mục kiếm đúng là chê hắn quá mức do dự trực tiếp chạc tại vương đạo trưởng lưng bên trên lòng kiếm kiếm tích một cỗ khó có thể kháng cự, cự đại lực đạo tự lòng kiếm thân kiếm chuyển đến đem vương thăng trực tiếp đẩy vào bên trong hốc cây cấp tốc hạ xuống s ù i vô linh kiếm phát ra buồn cười tiếng cười tiểu m ụ c kiếm kéo dài phát lực vương thăng bị đẩy cấp tốc tung tích xung quanh có điểm điểm lục quang như là sao băng x ẹ t qua k i a tựa hồ là thần mục cảnh cây bên trong một loại nào đó thần bí mạch lạc nay còn thật ứng câu cách nuôi kia kiếm chủ không vội tiên kiếm cấp chờ vương thăng chủ động phía trước bay tiểu m ụ c kiếm cũng không tái phát lực thôi động mà là chủ động chạy đến vương thăng tay trái đem chính nó nhét vào vương thăng ngón trỏ trái cùng ngón giữa chi gian hấp dẫn hai ngón tay kẹp lấy chính mình vương thăng toàn bộ hành trình được gan bài rõ ràng thỏa đáng này hốc cây kéo dài không biết bao xa trung gian có mấy lần chuyển hướng căn cứ vương thăng suy tính hắn lúc này đã đến thân cây vị trí chính dọc theo thân cây hướng phía dưới bay nhanh này như là hang không đáy nhưng cuối cùng là tại thần một thân cây bên trong bay thẳng đến tóm lại còn là có thể đến phần đáy lại sau một lúc lâu vương thăng nhìn thấy một phiến bích hồ nước màu xanh lục tiên thức vẫn là không cách nào lan tràn nhưng nhìn chăm chú một xem kia hồ nước nhưng thật ra là nồng đậm chi cực sinh cơ cùng linh khí tại hắn suy tính bên trong lúc này cũng đã bay đến thần mục gốc d ễ vị trí hắn mới vừa dừng thân hình tiểu mục kiếm liền dính hắn tay trái về phía trước kéo một cái không cho vương thăng nửa điểm cơ hội suy tính một đầu đụng vào phía dưới linh trì bên trong tiếp theo một cái trước mắt trời đất quay cuồng một phiến dấu tại thần mục chỗ sâu nhất hẹp tiểu thiên địa hiện ra ở vương thăng trước mặt bản chương xong chương 631, t r í bảo hạnh hoàng kỳ thần mục c h ấ n đế quan tài chương 629, t r í bảo hạnh hoàng kỳ thần mục trấn đế quan tài chương sáu không thể phá vỡ pháp không thể phá nay linh tình i i nay g cũng không trào, lại phần trở ngại. n tính này cảnh làm vương thăng đột nhiên nghĩ đến nguyên động cũng chỉ có nguyên động bên trong hắn mới nhìn thấy như thế thuần túy như thế nồng đậm nguyên khí nhưng nơi đây nguyên khí càng khó hơn này bên trong lẩn chứa vô tận sinh cơ t i ê n thức bị đ è ép tại quanh người không cách nào kéo dài tới vương thăng chỉ có thể dùng hai mắt đi quan sát chung quanh tình hình lúc này hắn bị tiểu m ộ c kiếm tốn không ngừng bay về phía trước cũng không biết phía trước sẽ có cái gì chờ đợi chính mình nhưng đơn thuần cảm thấy tiểu mục kiếm không sẽ hại chính mình dù sao này là chính m ì n h kiếm bay nhanh một hồi xung quanh màu xanh lá đột nhiên biến mất không thấy gì nữa lưu động nguyên khí cũng đột ngột biến mất như là theo một chỗ mặt hồ đụng ra tới xông vào một viên viên cầu bên trong phía trước trùng thân hình lại bị một cỗ đẩy ngược lực đạo ngăn trở ánh mắt đột nhiên khoáng đạn tiểu mục kiếm tránh ra hắn ngón tay hướng phía trước bắn nhanh mà đi còn đối vương thăng truyền đạt ra hưng phấn vui vẻ ý niệm mà vương thăng lúc này chú ý lực tất cả đều bị mấy chục mét bên ngoài tình hình hấp dẫn phản phất tại t u y ế t minh như thế nào vật cực tất phản tại chỗ này không gian khu vực trung tâm ngược lại không có ẩn chứa sinh cơ linh khí chỉ có một ngụm một con lẳng lặng lơ lửng từng vệ t màu xám khí tức tại một q u a n xung quanh xoay quanh kia là cùng sinh cơ hoàn toàn tương phản từ khí một q u a n phía sau treo một lá cờ cờ mặt cờ vì màu vàng nhạt trên đó tràn ngập mông lung sương mù làm vương thăng thấy không rõ mặt cờ bên trên vẽ cái gì này một q u a n có dài hơn ba mét lần đầu tiên coi trọng đi làm người cảm giác có chút đơn sơ giống như một vị tay nghề rất kém cọi thợ mộc trực tiếp chém mấy cái tầm ván gỗ kiếm ra như vậy một cái có tài các nơi rộng hẹp không đồng nhất nhưng xem lần thứ hai đã cảm thấy này một quan không thể coi thường trên đó tràn ngập một loại nào đó thâm ảo c h i cực đạo vận như là thiên nhiên hình thành quan tài không có bất luận cái gì không cân đối cảm giác một quan phiên kỳ sinh cơ tử khí còn có này loại càng thể hội càng cảm thấy cao thâm tối nghĩa đạo vận vương thăng đáy lòng lại đột nhiên có chút hiểu ra này đó là theo quan tài bên trong toát ra tử khí chỉ cần cọng tóc như vậy một tia bay tới đều có thể đem chân tiên cảnh hậu kỳ dù n g thiên kiếp tri lực cường hóa nhục thân đưa qua hoàng bản nguyên tri lực chính mình nháy mắt bên trong ép thành bụi phấn đây chẳng lẽ là thanh hoa đế quân quan t ả i vương đạo trưởng thử về phía trước phóng ra một bước lần này phía trước không có trở ngại phảng phất vừa rồi kêu cổ lực đẩy chính là vì phòng ngừa hắn đâm đầu vào đi va và chạm một quan bên trong an táng đế quân nơi này quả nhiên là thanh hoa đế quân cuối cùng quy tốt sao tay phải vô linh kiếm tán làm tiên quang giao vân đã xuất hiện tại hắn bên người mắt bên trong mang theo vài phần bị thương nhưng chỉ là không nói một lời nhìn chăm chú một quan sở tại không khí lập tức có chút nặng nề thanh hoa đế quân mặc dù cùng giao vân giao tình không sâu nhưng dù sao cũng là bốn ngự đại đế là thiên đình năm đó đỉnh tiêm đại năng Qua xem một mà một làm rộng chút đi, vương thăng thấp rứt câu, nhưng mà hắn vừa dứt lời, liền nhìn được nhưng hắn nhìn hắn hình đi, đau đầu nói lời, liền vương vừa bộ ảnh Vừa rồi bay rồi đi tiểu một nó h hiện tại một quan phía chỉ ảnh i tại mũi kiếm chỉ vào một quan, tại kia ê trên, n quan quan, tròn xoay tròn. n xuất xoay Xem quay một một một. vào như là tại cùng ai đối thoại một q u a n lóe da rất nhỏ xanh b i ế c quan hoa đem những cái đó t ử khí đều áp chế trở về trong quan tiểu mục kiếm mới vừa dừng lại xoay tròn lại điều chỉnh hạ thân vị mũi kiếm đối với kia mặt phiên kỳ nhẹ nhàng đâm một cái một con nơi đột nhiên chuyển đến một hồi tiếng cười như c h u n g bạc tiếng cười kia thanh thúy động lòng người nhưng tại này loại hoàn cảnh phụ trợ phía dưới làm vương thăng một hồi tê cả ra đầu đáng tiếc sư tỷ tại phía trên bảo điện bên trong tu hành nếu là nhìn thấy một màn này nói không chừng liền có thể chủ động co lại đến chính mình ngược bên trong giao vân ở bên nhịn không được phiên cái bạch nhãn này vị điện hạ kỳ thật rất ít làm này loại bất nhã cử động nhưng lúc này quả nhiên là nhịn không được n à y loại tình hình n à y loại địa phương này ra hỏa nghĩ đến cái thứ nhất sự vậy mà đều có thể là nhân cơ hội cùng chính mình sư tỷ thân mật chúng danh là sư tỷ độc không cứu nổi quả thực tiểu mục kiếm phát ra một hồi nhẹ nhàng kiếm minh thanh kia phiên kỳ nhẹ nhàng lắc lư hai món bảo vật này tựa hồ tại trao đổi cái gì giao lưu vương thăng đột nhiên nghĩ đến một cái sự thấp giọng hỏi câu giao vân ngươi nghe nói qua sao có năm mặt thân là tiên thiên trí bảo lá cờ không tự nhiên tiên thiên ngũ vương kỳ chi danh bản thân còn nhỏ liền luôn có người đề cập này năm mặt lá cờ có hay không cái nào một mặt là này loại nhan sắc vương thăng chỉ chỉ bên kia cùng tiểu một kiếm tiến hành giao lưu màu vàng nhạt phiên kỳ giao vân lập tức một hồi n h ữ mày ngươi là nói kia mặt cờ xí có thể là đừng có quên tiểu một kiếm xuất thân vương thăng nói thầm câu hơn nữa ta đột nhiên có một điểm dự cảm xấu lời nói bên trong vương đạo trưởng yên lặng hướng lui về phía sau nửa cái thân vị giao vân ở bên một hồi r ở khóc r ở cười ngươi cảm thấy cây sen xanh kia sẽ mang thủ đến này loại cấp độ chưa từng nhớ tuổi tác hỗn độn mãi cho đến hôm nay n à y loại tiên thiên trí bảo nhưng thật ra là siêu việt ta ngươi lý giải tồn tại yên tâm liền là ngược lại là trí bảo tại phía trước ngươi lại vẫn vọng lui lại cũng đối n à y loại tồn tại làm sao lại cùng ta một cái tiểu kiếm tu tính toán vương thăng nhìn chăm chú kia mặt phiên kỳ chính muốn bước lên phía trước tia tiếng cười như chuông bạc lần nữa hiện ra lần này không chỉ là tiếng cười tia phiên k ỳ đối với một q u a n soi sáng ra một đạo hào quang màu vắng đất một q u a n bên trên xuất hiện từng tia từng tia màu xanh n h ạ t tiên quang này đó tiên quang hội tụ ngưng tụ thành một đạo làm vương thăng có chút quen mắt thân ảnh nàng khuôn mặt cùng sư tỷ mục q ả n huyên bảy tám phần tương tự càng giống là vương thăng ấn tượng bên trong nguyên khí sắp khôi phục phía trước sư tỷ đại nhân nàng thân mang xanh biết váy lụa tay bên trong cầm một con sáo trúc nghẹo đầu đánh giá vương thăng cùng giao vân tiểu mục kiếm từ phía sau bay tới tại này thiếu nữ đầu vai nhẹ nhàng vù vù thi kia phấn mỏng môi nhẹ nhàng khép mở tiếng nói trực tiếp xuất hiện tại vương thăng đáy lòng ngươi liền là năm đó đã thương mẫu thân cưỡng ép mang đi nó hậu thế sinh linh vương đạo t r ư ở n g lộ ra xấu hổ lại không thất lễ mạo mỉm cười đối thân phận của thiếu nữ này có chút làm không rõ ràng nhưng xem lúc này này loại tình hình kia mẫu thân hẳn là chỉ liền là tiểu m ộ t kiếm cùng này phiên kỳ mẫu thể hôn thế thanh l i ê n thân là một cái nam nhân vương thăng tự nhiên muốn đối chính mình năm đó đã làm sự phụ trách hắn về phía trước chắp tay một cái bồi cười một tiếng cất cao giọng nói hiểu lầm đơn thuần hiểu lầm một q u a n bên trên ngồi thiếu nữ khẽ h ừ một tiếng đối với vương thăng xa xa một điểm vương thăng nháy mắt bên trong xuất hiện tại một quan trước đó giao vân thấy thế vội vàng xông về phía trước nhưng giao vân thân hình mới vừa động thiếu nữ ánh mắt quét tới giao vân nháy mắt bên trong dừng lại tại chỗ chỉ có thể nhìn bên này lo lắng xuông tiếp xuống này thiếu nữ mắt lộ ra suy tư sau đó bàn tay trắng nón nhẹ l y động đối với vương thăng nhẹ nhàng vỗ một cái chỉ thấy vương thăng người phía trước xuất hiện năm sáu mét đường kính trưởng ảnh trực tiếp đem hắn giống như bóng da cầu bình thường trụt bay ra ngoài toàn thân xương cốt nháy mắt bên trong bị chấn đoạn đạo khu các nơi gần như bị nghiền nát kịch liệt đau nhức xâm nhập vương thăng thần kinh nhưng hắn nháy mắt bên trong liền đụng vào nồng đậm nguyên khí bên trong một cấu nguyên khí rót vào hắn thể nội như là trên đời chân quý nhất chữa thương đang ă n dược đem thương thế hắn cấp tốc phục hồi như cũ chỉ để lại rõ ràng nhất đau đớn thiếu nữ đưa tay một chiêu vương thăng lại xuất hiện tại một quan phía trước ngay sau đó lại là một cái tay khác trưởng nâng lên đem vương thăng lần nữa đánh bay toàn thân sưng vỡ đạo khu gần như bị chấn át còn không có lui bước kịch liệt đau nhức lần nữa đánh tới nhưng hắn lại đụng vào kia nồng đậm sềnh sinh chi nguyên khí thương thế nhanh chóng phục hồi như cũ lần nữa bị t ú m trở về thiếu nữ còn muốn lại đưa tay tiểu mục kiếm nhẹ nhàng nhất t i ể m xuất hiện tại vương thăng người phía trước nuôi kiếm nhắm ngay tay của thiếu nữ trưởng nó nhẹ nhàng lung lay p h n g phất tại nói giáo hấn một chút là được rồi ngươi như thế nào còn thật đánh loại hình lời nói thiếu nữ hầm hực cười một tiếng giải thích nói chúng ta theo h ô n độn b i ể n bị đưa tới hữu hình chi dưới lúc mẫu thân từng dặn dò qua p h n g là ai thấy ngươi đều phải đánh ngươi ba lần nếu nó vì ngươi cầu tình ta cái thứ ba liền miễn、đi. toàn thân vết máu nhưng lại không cái gì thương thế vương đạo trưởng lập tức một hồi vô lực n h ả ránh đưa tay đem tiểu m ộ t kiếm nắm chặt ngón tay tại nó mũi kiếm bên trên gậy hạ tính ngươi còn có chút lương tâm chúng ta chỉ không phải là hỗn độn thanh l i ê n biến thành đông đạo trí bảo phàm là ai thấy đều phải đánh hắn ba lần nơi này địa hình đặc thù có nồng đậm sinh cơ có thể làm thương thế hắn cấp tốc phục hồi như cũ mới vừa rồi bị đánh bay lúc những cái đó tuân hướng nguyên khí của mình cũng hẳn là này thiếu nữ cô ý mà vì cũng không làm muốn thật tổn thương hắn trọng điểm là đánh đau này này tìm ai nói rõ lý lẽ đi hiện tại là gặp được tiên thiên ngũ hành bên trong một mặt nếu là gặp được lao tử quái trượng thiên tôn như ý đều phải đối chính mình đánh ba lần gặp được thanh bình kiếm cũng muốn đối chính mình c h ạ c ba lần còn có thi thần thương hóa thành lục thần kiếm đài sen hóa thành càn c ô n g đ ỉ n h vương thăng không chịu được lấy tay che mặt địa cầu bên ngoài thực sự là quá nguy hiểm còn là nhanh lên xử lý xong địa tu giới đi ra phía ngoài nhiệm vụ sau đó về nhà an tâm cùng sư tỷ ở lại sinh con dưỡng cái cái gì à. người khác nhà tu sĩ đều là thành tiểu thái ất lại là mới dám nhớ thương tiên thiên trí bảo mà chính mình theo chân tiên bắt đầu liền bị một đồng chí bảo nhớ thương n à y mặt ngũ hành cờ là hạ thủ lưu t ì n h muốn là lúc sau gặp được có điểm tâm khí nhi không t h u ậ t chủ k i a chẳng phải là muốn thật hồn phi phách tán giao vân cũng từ đằng xa bay tới lúc này cũng coi như miễn cưỡng h i ể u rõ đến cùng là chuyện gì nàng cùng vương thăng tâm niệm tương thông tự nhiên biết tiểu một kiếm lai lịch nhưng lúc này này vị thiên đình công chúa cũng chỉ có thể đủ số đầu h ắ c tuyến dùng một loại thương hại vừa bất đắc d ì ánh mắt nhìn chăm chú nhà mình kiếm chủ hy vọng về sau gặp được nào pháp bảo giới đại lão lúc bọn họ ra tay không sẽ liên lụy đến chính mình bất quá n g ớ c lại về sau nếu là vương thăng có cơ hội gặp mặt tam thanh này ba vị tiên đạo trí cao đại l a o ba vị đại l a o vừa muốn ngợi khen động viên hạ hắn này cái đạo môn tân tú kiếm ngọc như ý hỏi trượng thanh bình kiếm đột nhiên không nhận ba vị l a o nhân khống chế biến thành ba tên tráng hán nào về phía vương đạo trưởng hình ảnh cũng là tương đương mang cảm giác vương thăng thở dài đ ê m này đó suy nghĩ lung tung đẻ xuống niết này tiểu một kiếm cùng k i ê n mặt ngọc bài đối với thiếu nữ chắp tay một cái tiền bối có thể hay không báo cho thân phận ta thiếu nữ cười khét h a n h chậm g ã i nói ta cũng không biết chính mình nên như thế nào tự xưng ngươi có thể làm ta là này mặt cờ khí linh nhưng giống ta như vậy tồn tại đại đạo nguyên bản là không cho phép có khí linh hiền hóa còn là năm đó cái kia thanh hoa đế quân ra tay đem ta cùng n à y gốc không có linh tính tiên thiên linh căn dung hợp bởi vậy có ta bất quá ngươi còn là đem ta cho rằng là nơi đ â y thủ quan tài người nếu dựa theo các ngươi tu sĩ q u ý củ tựa hồ còn muốn báo lên tên họ ngươi có thể xưng ta làm màu vàng hơi đỏ sách màu vàng hơi đỏ cũng không dễ nghe ngươi liền xưng ta làm hành đi hạnh hoàng kỳ quả nhiên là mậu kỳ hạnh hoàng kỳ truyền thuyết bên trong phòng ngự trí bảo chỉ cần tế lên này cờ vạn pháp đều không thể xâm vương đạo trưởng đ ấ y lòng một hồi sóng cả b à n h trướng thanh hoa đế quân đây cũng quá k h á c h khí lưu lại đạo thừa bị nguyên bản liền là hắn đồ đ ệ sư tỷ lấy đi lại còn để lại như vậy đại lễ thiếu nữ hạnh nhi tựa hồ là nhìn ra vương thăng suy nghĩ lại cười h i ế p mắt nói câu có chút tâm tư đừng lộn xộn a tâm nguyệt hồ đem ngọc bài này cấp ngươi ta ngươi đều là thủ quan tài người ta cùng này gốc thần mục nay khẩu m ộ t quan còn có bên ngoài đại trận đã là không thể chia cắt ngươi nếu muốn mang đi ta liền muốn có phá vỡ này đó cấm chế bản lĩ mới được vương đạo trưởng nghe vậy gật gật đầu vung tay lên còn là tâm sự thủ hộ nơi đây chi sự đi này một trong quan tài thế nhưng là đế quân b ạ n chương xong chương 632, giám sát toàn cục chương 630, giám sát toàn cục chương 630, giám sát toàn cục cụ. vương thăng hỏi này quan tài bên trong là không táng thanh hoa đế quân thi thể thiếu nữ hạnh nhi chỉ là mỉm cười nhìn chăm chú vương thăng không có bất luận cái gì hồi phục ta không biết vương thăng cùng giao vân đều hơi nghi hoặc một chút nhưng này thiếu nữ chỉ l à như thế trở về không biết m ậ u kỳ kỳ hạnh hoàng c h h í trí n tiên tiên là bảo, n ậ y thiếu nữ tính nữ là nó linh, không cần phải lừa gạt bọn họ cái gì, cũng không cần không như đoạn lừa là phải cái phải giải thích thêm cái gì. Một câu không biết, coi họ thích thêm gạt gì, gì, câu một vương thăng tiếp tục hỏi ý, ý nghĩ có thể là xem tại tiểu m ộ c kiếm phân thượng hay là cảm thấy cùng vương thăng cùng là thủ quan tài người nàng còn là chủ động giải thích câu đợi ta được thu xếp ở chỗ này này một quan đã là như thế xác thực là thanh hoa đế quân làm ta ở chỗ này chờ đợi ta năm đó đã quyết định đi theo với hắn tự nên nghe hắn ra lệnh mặt khác lại không phải ta cai quản vương thăng quay đầu xem giao vân ý có điều chỉ tán thưởng một câu tiền bối quả nhiên là linh chi điển hình giao vân khẽ hừ một tiếng một bộ hoàn toàn không nghe thấy vương thăng nói cái gì bộ dáng thiếu nữ hạnh nhi đột nhiên hỏi tiên điện kia công chính thu nạp thần mục bản nguyên hẳn là liền là này gốc thần mục nguyên bản linh cũng là thanh hoa đế quân năm đó đệ tử ngươi cùng nàng có liên quan như thế nào kia là h ắ n đạo lữ giao vân ở bên nói chẳng trách nàng nhập định lúc đấy lòng đều là hiện ra ngươi bộ dáng hạnh nhi cười nói các ngươi sinh linh làm thật thú vị dù là có thể tu thành trường sinh đạo quả cũng muốn suy nghị sinh sôi trí sự giao vân lập tức không biết nên như thế nào nói tiếp vương thăng ngược lại là tiêu sái cười một tiếng nói đối với vô tận tinh không bên trong một ít sinh ra cường hoành chủng tộc tới nói chúng ta nhân tộc sinh ra liền suy nhược này đó cũng là khắc vào thực chất bên trong bản n ă n g đi a hạnh nhi lại nói ta từng đi theo tại vị chủ nhân trước bên người gặp qua nữ hoa thánh giả người sáng lập tộc nàng rõ ràng dùng tạo hóa đại đạo giao phó các ngươi rất nhiều thần lực mới đối này cái khả năng làm v ứ t đi vương thăng cười khổ đ á p lời đột nhiên nghĩ này trước mắt này vị thiếu nữ chính là hỗn độn thanh niên lá sen hóa ra phòng ngự trí bảo tự thiên địa sáng lập đến nay tồn tại đã không có mấy tuổi nguyện kiến thức cùng kiến giải tự không phải tu sĩ tầm thường có thể so sánh t i ê n bối ta có mấy cái nghi vấn có thể hay không hỏi ý tự nhiên có thể chỉ cần ta biết đến tự nhiên đều sẽ nói cho ngươi biết hạnh nhi khỏe miệng từ đầu đến cuối treo nhu nhu ý cười c ự c giống năm đó mục quản huyên chỉ là lúc ấy sư tỷ còn có chút suy yếu tự không bằng hạnh nhi tinh thần phấn chấn phía trước hạnh nhi có đề cập qua tiên thiên trí bảo vốn không nên có khí linh sinh ra này là đại đạo không cho phép tồn tại nàng cũng là dựa vào này gốc thần mục mới sinh ra linh thể thần mục nguyên bản linh đi qua lục đạo luân hồi hóa thành hoa khanh hoa khanh chuyển thế thân chính là sư tỷ cho nên cả hai khuôn mặt thân hình có chút gần không đợi vương thăng đặt câu hỏi hạnh nhi lại nói chỉ là ta lâu dài cũng chỉ là tại t ĩ n h lặng bên trong cực ít lộ diện cũng liền có mấy lần đấu pháp gặp qua tình hình bên ngoài vương đạo trường lập tức hoàn toàn không còn gì để nói cũng đuối ngày bình thường như vậy tiên thiên trí bảo tự nhiên là bị người sở hữu đặt tại chữ vật pháp bảo giới tử càn k h ô n bên trong cũng sẽ không đi đến đâu để khoác lên người xem ảnh một là ta có chút đường đột t i ê n bối nhưng tại thiên đình phá diệt chi chiến trong lúc xuất thủ qua tự nhiên hạnh nhi nói lúc ấy thanh hoa đế quân nắm lấy ta tại thiên đình phá diệt lúc cứu ra không ít thần tiên chỉ là lúc ấy thanh hoa đế quân đã là bị thiên nhân ngũ suy hành hạ không có bao nhiêu thực lực cũng chỉ có thể không ngừng thôi động trận pháp cũng bởi vì k i a m ộ t trận chiến mà bệnh nặng nàng xem này một quan thấp giọng nói ta mặc dù không biết này một quan bên trong đến cùng phải hay không thanh hoa đế quân nhưng hắn làm ta trông coi nơi đây tất nhiên là có sâu xa dù ý ai giao vân đột nhiên nhẹ dọn thở dài đột nhiên đối với một quan quỳ xuống vùi đầu quý sát lặp đi lặp lại mấy lần hạnh nhi hỏi này là thanh hoa đế quân cố nhân không không là nàng là thiên đình thập tam công chúa hạo thiên tiên đế c h i nữ vương thăng ở bên giải thích câu hạnh nhi nhẹ nhàng gật đầu cũng không nhiều lời giao vân lễ bái xong một quan vanh mắt thoáng có chút phiếm hồng vương thăng ôn thanh nói câu sai cũng không phải là bởi vì ngươi n ă m đó chi sự còn không rõ lời nói ai đúng ai sai vẫn như cũ hơi sớm đừng khó qua ta chắc chắn cùng ngươi điều tra rõ thiên đình phá diệt lúc sau trần tướng ngươi lai、like、ngươi là nghĩ hỏi cái này hạnh nhi nói ta năm đó từng nghe thanh hoa đế quân mấy vị thuộc hạ p h ẫ n thanh la hét nói tiên đế vứt bỏ bọn họ mà không để ý nhưng thanh hoa đế quân quát lớn bọn họ vài câu tựa hồ có nói qua tiên đế nếu không đi đánh cược một lần thiên đình đồng dạng sẽ phá diệt tam giới vẫn như cũ sẽ quay về vô tự này loại lời nói tiên đế nếu không đi đánh cược một lần thiên đình đồng dạng sẽ phá diệt tam giới vẫn như cũ sẽ quay về vô tự vương đạo trưởng hơi nghi hoặc một chút một bên giao vân nhưng chỉ là túi đầu thở dài không biết đang suy tư điều gì một quan tại phía trước không biết có phải hay không táng bốn ngự đại đế tiên thiên trí bảo tại phía trước lại không cách nào cầm lấy vương thăng đối với cái này cũng chỉ có thể cười khổ vài tiếng tùy theo đem này đó bất đắc dĩ quét tới khôi phục thanh minh tâm cảnh này đó bản liền không là hắn một cái nho nhỏ chân tiên có thể chi phối có thể may mắn nhìn thấy m ẫ u kỳ hạnh h o à n g kỳ này loại nguyên bản chỉ tồn tại ở mờ mịt truyền thuyết bên trong tiên thiên trí bảo đã là tự thân may mắn chuyện không phải ta kiếm bảo sao phải nhiều lấy không phải ta kiếm đạo không cần hỏi nhiều tiền bối dẫn ta tới nơi đây sẽ không phải liền làm u ố n đánh ta ba lần đi phía trước ta cũng không có cảm ứng được nó tồn tại hạnh nhi chỉ, chỉ vương thăng n ự c t i hãy nghi ngón tay đối với vương thăng nhẹ nhàng điểm một cái mậu mộ kỳ hạnh hoàng kỳ nhẹ nhàng lắc lư tại nó bị sương mù phong tỏa mặt cờ bên trên bay ra một đạo màu vàng đất lưu quang hóa thành một mặt gương đồng lơ lửng tại vương thăng trước mặt gương đồng bên trên hòa hợp nói đạo tiên quang rất nhanh liền ngưng tụ thành rõ ràng hình ảnh vương thăng có thể thấy rõ ràng một quản huyên lúc này chính rằng hai tay già trôi nổi tại một chỗ hồ nước bên trong váy áo kề sát tại trên người tóc dài tại sau l ư n g phiếu tán đẹp không sao tả xiết này là ta bản thể hóa ra một chiếc gương hạnh nhi nói chỉ cần ở chỗ này ngươi đều nhưng thông qua nó quan sát đại trận bên trong ngoại tình hình nay thân một cùng xung quanh đại trận đều cùng ta tương liên hẳn là ngươi giúp ngươi tránh né một ít nguy hiểm nếu là gặp được nhân vật lợi hại gì ra tay với ngươi chỉ cần đem này bảo kính cầm trước người nó nhưng h ậ ngươi hai lần này nói mặc dù nhẹ nhõm đơn giản nhưng cẩn thận phẩm vị ngược lại là có chút ba khí hạnh nhi theo như lời lợi hại nhân vật hẳn là liền là chỉ những cái đó đại năng mà này mặt gương đồng có thể tại đại năng trước mặt bảo vệ hắn hai lần lâm thời tính phòng ngự trí bảo miễn tử kim bài bất quá vương thăng càng coi trọng này gương đồng một cái khác công dụng giám sát toàn cục hắn tâm niệm vừa mới động hình ảnh lập tức theo tiên điện bên trong ngâm tắm ngủ sư tỷ chuyển tới quan sát chỉnh tòa đại trận thị giác này gương đồng chỉ lớn cỡ lòng bàn tay nhưng lại đem tất cả hình ảnh không sai chút nào trình hiện được oa hoàng nhất tộc bản nguyên chi l ư ợ sau vương thăng thị lực cũng không phải bình thường chân tiên cũng có thể so sánh lúc này hai mắt đỏ qua đã là đem đại trận c h ắ p nơi tình hình thu hết và o mắt bên ngoài đã có không ít tu sĩ tại thận trọng về phía trước thăm dò phần lớn người đều tụ tập tại khắp nơi phong đ ẻ lấy bảo vật d ư ợ c thảo cấm chế chung quanh cũng không ít tu sĩ tại đấu pháp mà vương thăng cẩn thận tìm kiếm phát hiện bên ngoài trận bên trong đã có không biết bao nhiêu hải cốt tại một ít sát trận bên trong càng làm máu chạy thành sông thì cốt đắp lên đây là có bao nhiêu tiên nhân đã chết tại nơi đây có thể được đến chỗ tốt chỉ có số ít thôi giao vân thấp giọng nói nhưng luôn có người cảm thấy chính mình có thể gặp may mắn thật tình không biết cũng bất quá là làm vì người khác trải đường bạch cốt hạnh nhi nói thanh hoa đế quân đệ tử đã tìm tới nay đó cấm chế kỳ thật đã vô dụng theo thanh hoa đế quân năm đó mệnh lệnh tại hoa khanh hoàn c h í n h tiếp nhận nơi đây đạo thừa lại thu nạp đầy đủ thần mục bản nguyên lúc sau ta liền sẽ mang theo một quan rời đi nơi đây đến lúc đó ngươi cần nhớ rõ không muốn cách thần mục qua xa ta đem ngươi cùng hoa khanh cùng nhau mang rời khỏi nơi đây hảo vương thăng lập tức gật đầu đáp ứng thanh trong lòng một khối đá lớn cuối cùng triệt để rơi xuống hắn trước liền vẫn luôn lo lắng chính mình cùng sư tỷ tiến vào nơi đây quá mức dễ dàng đi ra ngoài thời điểm tất nhiên sẽ phải gánh chịu bốn phương tám hướng cao thủ vây công chưa từng nghĩ thanh hoa đế quân đã là đem mọi việc an bài thỏa đáng tiếp xuống chính mình chỉ cần ngăn cản những cái đó người tiếp cận tiên điện liền là t i ê n đối không thể hiện tại liền ra tay đóng lại đại trận cửa vào sao thanh hoa đế quân cũng không ngờ tới sẽ có chính mình đệ tử đến nơi đây cho nên cũng không hạ như vậy mệnh lệnh hạnh nhi nói ta chỉ có thể tuân theo thanh hoa đế quân lưu ra lệnh hành sự tiên điện bên trong cũng không phải là chỉ đồng ý một người tiến vào chỉ cần một đường sông qua sinh tử quan đến nơi đây đều có thể vào tiên điện tu hành nhưng như vậy thế tất sẽ phân đi ngươi đạo lữ rất nhiều chỗ tốt nếu ngươi cũng muốn vào tiên điện cầm lấy thanh hoa đế quân đạo thừa có thể hiện tại liền đi ngoài trận sau đó đem tay bên trong ngọc bài giao cho người khác lại xông một lần lại đây vậy ngươi cũng có thể vào tiên điện bên trong vương thăng lập tức cười khổ lắc đầu quên đi thôi ta trông coi sư tỷ liền tốt đạo thừa quá nhiều cũng luyện không chuyển nay thiếu nữ ánh mắt có chút r à o hoạt thanh hoa đế quân sinh linh đại đạo thế nhưng là có vô cùng tiềm lực nghe nói có thể siêu việt thánh giả chi đạo tồn tại nhà vương thăng yên lặng lắc đầu tay phải mở ra năm ngón tay đầu ngón tay toát ra ngũ đại kiếm ý sao trời thiên kiếp thuần dương l ư ỡ n g nghi diện l a o n g sắt chúng sinh kiếm ý tại vương thăng đ ấ y lòng chỉ là được tới cũng không phải là chính mình tu hành mà thành lúc này cũng không hiện lộ nhưng dù là như thế hạnh nhi cũng lập tức không cần phải nhiều lời nữa ngươi này kiếm ý l à như thế nào lĩnh nộ được hạnh nhi chỉ vào thiên kiếp kiếm ý hỏi một câu vương đạo trưởng làm cái im lặng thủ thế chỉ chỉ đỉnh đầu hạnh nhi diện lộ liễu nhiên cũng không hỏi nhiều cầm g ư ơ n g đồng vương thăng này hành cũng không phải toàn không có thu hoạch hạnh nhi cũng không cái gì có thể cho hắn tâm niệm tình hình bên ngoài vương thăng nghị cáo từ rời đi cầm tấm gương hảo hảo soi soi đại trận bên trong bên ngoài nhưng hắn vừa muốn động t h ầ n hạnh nhi lại nói những cái đó xông trận giả nghĩ muốn qua cửa thứ nhất phải hao phí hồi lâu tại này bên ngoài có hôn tạp một chút thần mục bản nguyên linh khí ngươi lại ở chỗ này tu hành một hồi đối ngươi hẳn là sẽ rất có ích lợi đa tạ tiền bối chỉ điểm không sao hạnh nhi nhìn chăm chú vương thăng n ự c ánh mắt có chút ônu sau này mong rằng ngươi thiện đãi tại nó nếu là gặp được muốn đánh ngươi bảo v ậ để nó giút ngươi nói hộ một chút liền là vương thăng cười chắp tay một cái lại cảm thấy đến toàn thân kịch liệt đau nhức giao v â n hóa thành vô linh kiếm trôi nổi ở một bên vương thăng cầm gương đồng quay người hướng ra phía ngoài lao vùn vụt có thể nhìn thấy một tầng nhàn nhạt, nhạt mằn g mỏng bên ngoài liền là nồng đậm màu xanh biết hồ nước tiến vào hồ nước phía trước hắn quay đầu liếc nhìn nhìn thấy k i a một quan các nơi khe hở lại có màu xám tử khí chạy ra mà thiếu nữ hạnh nhi đã không có bóng dáng chỉ có mậu kỳ hạnh hoàng kỳ tại kia nhẹ nhàng phất phới tiểu mộ kiếm tại hắn bộ ngực chui ra tựa hồ cũng có chút lưu luyên không rời vương thăng bấm tay tại nó mũi ki ngươi nhà bên trong thế lực rất mạnh sao kiếm gỗ phát ra một tiếng v ù v ù hưu một tiếng trở về vương thăng thể nội tự hành chấn áp sát chúng sinh kiếm ý lại là không thèm để ý này cái kiếm chủ vương thăng lập tức tại đáy lòng cảm khái không thôi về sau nếu có thể có cái giống như hạnh nhi như vậy như thế tôn trọng chủ nhân lời nói linh t i ê u kiếm tu nhân sinh cũng liền thật viên mãn lương bên trên long kiếm nhẹ nhàng chiến minh vài tiếng nào đó điều vẫn luôn bị coi thường tiểu lòng yếu ớt đổi mới xuống tồn tại cảm giác bản chương xong chương sáu t h ư ợ n g đế thị giác chương sáu thượng đế thị giác Trường Rơi sau tại khu vực, tại này màu n h linh biếc giạt trong hướng thượng rào hướng vẫn luôn này bơi tới chỗ này, phỉ thủy chi thủy chỗ phỉ đó ị vị a Sau trên cùng khu vực, tìm tồi trí, trưởng cùng phong cảnh không tồi vị trí, vương đạo trưởng ngồi xếp bằng xuống. vực, cái khu xếp đạo đ hắn bắt đầu suy tư n à y đó ẩn chứa nồng đậm sinh cơ linh khí chứ có thể chữa thương bên ngoài đôi chính mình tới nói còn có cái gì tác dụng hẳn là tại này bên trong ngâm một hồi nhi có thể gia tăng mấy trăm năm thọ nguyên vương thăng cười lắc đầu đem gương đồng lấy ra tới bắt đầu quan sát các nơi cũng tại làm đạo khu tùy ý hấp thu hấn vào đây mượn khí tóm lại là đồ t ố t sao này đó tràn ngập sinh cơ nguyên khí chạy qua vương thăng đạo khu cùng bình thường nguyên khí cũng không có gì khác biệt nhiều lắm thì làm hắn cảm giác tinh lực rồi rào chút cũng không thể tăng lên thuần dương tiên lực phẩm c h ấ t cũng vô pháp làm tu vi lần nữa cưỡng ép tăng lên càng không thể tăng lên chính mình đạo cảnh thôi trước tiên ở này phao nhìn xem đại trận các nơi tình hình tương đối quan trọng nâng gương đồng vương thăng tựa như là đứng tại kết thúc bên ngoài mở thượng đế thị giác có thể tùy ý quan sát các nơi vượt quan t i người đại trận bên ngoài tổng cộng có bốn cái nhập khẩu lúc này liền lấy này bốn cái nhập khẩu làm đầu mượn lần lượt từng thân ảnh xâm nhập chỗ này tiểu thiên địa trước hết xông vào nơi đ â y người phần lớn đã là bị đại trận bên trong ở khắp mọi nơi cấm chế tiêu diệt riết c h ẳ n g cảnh thập phần thê thảm sau đó xông vào đại trận c h i người mặc dù các nơi có vết máu thi thể nhắc nhở bọn họ ở đâu là hưng địa, nhưng vẫn là tử thương không ngừng các nơi tràng diện đều là thập phần hỗn loạn đã bắt đầu có không ít người ám chúng k a i phục đối x ô n g trận giả ra tay thừa dịp loạn phát tài thế là khắp nơi có thể nhìn thấy mấy đạo lưu quang không ngừng truy đuổi chắc chắn sẽ có lưu quang đụng vào cấm chế bên trong trong đó ngã ra nhầm dĩnh bị đột nhi thô i ê n sơ giản lược phỏng đoán lúc này từ phía sông vào cấm chế đã có mấy vạn tu sĩ thuần một s á c thiên tiên cảnh chân tiên cảnh mà lúc này đổ xuống đã có hai phần ba đại đa số là chết thảm tại nơi đây cấm chế bên trong cũng có một số nhỏ là chết bởi tu sĩ đấu pháp cùng với không biết nơi nào mà tới tên bàn lén nhân tính bên trong ghê thợ Ở chỗ phát huy này bại lộ vương ô cùng tinh n thế. n g v ư thăng cũng b rất h nhanh m chú ý tới lúc này tứ phía đều có một nắm tu sĩ xông lên phía trước nhất bọn họ hoặc là đơn độc hành động hoặc là ba lượng làm bạn cũng có mấy nhóm hơn một mươi người cùng nhau hành động này đó người đối ven đường những cái đó bảo vật thảo dược tia không có hứng thú chút nào này bên trong cũng có tinh thông trận pháp chi đạo thiên tiên cảnh cao thủ mang theo bọn họ một đường thẳng đến đạo thứ hai đại trận trận vách tường này đó người mục đích hết sức rõ ràng liền là nơi đây thanh hoa đế quân đạo thừa kết bạn mà tới vương thăng lập tức một hồi nhữu mày nếu đối phương hơn mười cái thiên tiên cùng nhau trùng đến nơi đây chính mình cũng không tốt làm ứng đối này đó người cũng không phải thuận buồn x ô i gió nhất là kết bạn vượn con người gặp được p i ề n phức so độc hành giả càng nhiều tại bên ngoài bên trong bên trong ba khu vực bên trong tồn tại rất nhiều tại không ngừng di động sát trận cùng k h ố n trận không ngừng có sông lên phía trước nhất tu sĩ bị này loại sát trận cùng k h ố n trận ngăn lại hoặc là trực tiếp mất mạng xem ảnh một quan sát một hồi vương thăng cũng coi như hiểu rõ những cái đó mây đen là vật gì đây là một loại nào đó thần kỳ hết u y trận hắn tận mắt nhìn đến này đó mây đen bay tới một chút tu sĩ đỉnh đầu này bên trong thiểm quá mấy nói tia c h ớ c màu xanh lục phía dưới này đó tu sĩ liền bắt đầu tự giết lẫn nhau n à y loại tình hình thấy được nhiều vương thăng cũng tổng kết ra này đó mây đen đặc tính thứ nhất làm vượt con người không dám từ trên cao bay vọn Chỉ cần có người x u ấ thứ i tại hai mươi loại phim phim hiện, đối chi người ệ n trên không trùng, này đen thành thành phương không trùng không cũng trọng thương. mét xuất chết t phía khỏa, h ba bao bay mây đem làm vào đều sẽ hai càng là nhân số đông đảo những cái đó tiểu đoàn thể càng có thể dẫn tới mây đen chiếu cố mà những cái đó một người độc hành giả không quá sẽ khiến mây đen chú ý thứ ba chúng càng đến gần phía trước gặp được mây đen tỷ lệ cũng lại càng lớn thanh hoa đế quân tại làm này đó trận pháp cấm chế lúc tựa hồ cũng là dựa theo cựu tử nhất sinh thậm chí chín mươi cựu tử nhất sinh tiêu chuẩn vương thăng cũng có chút không hiểu nếu là muốn đem chính mình đạo thừa truyền xuống vì sao nhất định để làm ra như vậy đại chiến trận vì cái gì một hai phải làm ra như vậy nhiều sát trận liền trực tiếp thiết một tòa đại trận sau đó chiêu cáo đông thiên vực vẹn vẹn làm phù hợp thanh hoa đế quân dự thiết điều kiện tu sĩ đi vào liền là sao phải dụ như vậy nhiều tu sĩ đi vào lại gây khó khăn đủ đường đem đại bộ phận tu sĩ diệt s á t ở chỗ này thanh hoa đế quân tu chính là sinh linh đại đạo hẳn là cũng không phải là thích giết chóc người mới đối tựa hồ là nhìn ra vương thăng đáy lòng nghĩ h o ặ vô linh kiếm ở bên nhẹ nhàng chiến binh giao vân tại hắn đáy lòng nói thanh hoa đế quân xưa nay tâm nạo sợ là không muốn chính mình lưu lại đạo thừa rơi vào p h ả m phu tục từ tay bên trong như vậy đại trận mặc dù điều kiện hà khắc rồi chút nhưng cuối cùng có thể còn sống đi đến tàng cây phía dưới hoặc là bản lĩnh cao cường người tâm tư k ỳ n đáo hoặc là liền là có chư nhiều bảo vật hộ thân sau lưng có đại năng chỗ dựa và lại liền là có khí vận hộ thân theo ta được biết một ít cường giả thời thượng cổ đều sẽ dùng này loại phương thức tại chính mình phía sau chọn lựa truyền thừa c h i người vạn chúng chọn một tuyệt sử phung sinh từ đó hái được vô thượng đạo quả vương thăng lắc đầu nói như vậy chọn lựa truyền nhân làm sao có thể bảo đảm hái được đạo thừa nhân phẩm tính lương thiện vô linh kiếm trầm mặc một hồi rất nhanh lại hóa thành giao vân thân hình tại rất nhiều tu sĩ mắt bên trong lương thiện hai chữ không dùng được giao vân nói khẽ đừng có suy nghĩ nhiều này việc chính là tranh luận mấy ngày cũng không có đáp án ta tới thay ngươi nhìn chằm chằm gương đồng ngươi trước tu hành đi nơi đây cũng coi như một bảo địa cơ duyên khó được hảo vương thăng đem gương đồng đưa cho giao vân nhớ rõ đem những cái đó một xem liền đặc biệt xông ra ra hỏa tiêu n h ự kỹ nếu như phát hiện này loại người có quá nhiều chúng ta liền chủ động xuất kích không cần một hai phải ở chỗ này làm chờ ân giao vân nhẹ nhàng gật đầu bưng gương đồng ngồi tại vương thăng bên người bắt đầu quan sát ký đại trận ngoại tầng các nơi vương thăng chính muốn nhắm mắt tu hành suy nghĩ một chút này đó sinh cơ có cái gì tác dụng giao vân lại đột nhiên hô hắn một tiếng ngươi xem nhanh như vậy đã có phát hiện vương đạo trưởng q u a y đầu liếc nhìn bởi vì giao vân lúc này an vị tại bên cạnh hắn còn là thân xuyên thiên đình phổ biến t i ê n váy liên là kiểu dáng tương đối khai sáng xen vào bại lộ không bại lộ này loại hắn ấy lòng lập tức cảm khái không thôi nhà mình kiếm linh tay thật là dễ nhìn. Giao Vân hừ một tiếng, Giao chưa nhìn. hừ nhưng là lại lớn, mà dễ Vân Vương quát đại o trong trưởng đã bắt truyền tâm gương gương đồng.、Lúc、này gương đồng bên đã đầu bày xem Lúc l ra, ề n là đại trận bên ngoài tình hình, xuất hiện tại tốc trận hình, hiện Vân không nổi. bên chế hạ hóa cấp Giao Đại trận bên ngoài mới thật sự là người ta tấp nập nhất là bốn phía giao lộ gần đây đều có thể nhìn thấy từng bảy tụ tập tu sĩ số lượng căn bản là không có cách tính toán mà tình không bên trong còn có liên tục không ngừng lưu quang bay vụt m à tới rất nhanh vương thăng xem đến bắc hà kiếm phái cờ xí xem đến kia số lượng quá ngàn kiếm tu lúc này bọn họ cùng cái khác đại thế lực bình thường tựa hồ cũng là tại quan sát cũng không sốt ruột đi vào nay loại đại thế lực ý nghĩ đồng dạng đều là t r ư ớ c thăm dò rõ ràng bên trong đủ loại bố trí lại phái ra hai nhóm thiên tiên cảnh tinh nhuệ nhất n ba đi thử xem có thể hay không cầm tới thanh hoa đế quân truyền thừa khác nhất ba thì là phụ trách vơ vét này bảo vật bảo tài ai cũng muốn dùng cái giá thấp nhất đi được đến nhiều nhất chỗ tốt lúc này trước sông vào đại trận phần lớn đều là một ít tá tu cũng phần lớn chỉ là này đó đại thế lực phá hôi thôi xem ra phiến phức đều là ở phía sau vương thăng cảm khái như thế thanh giao vân nói khẽ dù sao cũng là thanh hoa đế quân đạo thừa lúc này bắc hà kiếm phái cũng không hề hoàn toàn tới gần lối vào hơn nữa theo bọn họ bày ra trận thế đến xem cũng là lấy phòng ngự là chính điều này nói rõ nơi đây còn có hứa cùng bọn họ thực lực gần t ô n g môn cùng với bọn họ không dám trêu trọng đại năng người xem này đó gương đồng bên trong hình ảnh kéo xa khóa định nơi xa hư không bên trong nơi này có ba tên thân mang hoa bảo lao giả chính ngồi tại kia uống trà luận đạo hào không hài lòng giao vân cũng không dám làm hình ảnh dừng lại quá lâu cấp tốc chuyển đổi thị giác liên tiếp chuyển đổi hơn m ư ơ i mấy nơi Thấy tu hai ba mươi danh khí độ phi phạm được độ mươi ba sĩ, giao à trẻ bên trong bên x n cũng、có. Nàng nói, này đó đều có thể xưng làm là đại thần thông giả, có một người ta còn gặp qua. Thiên đình tiên thần. h thể tất một ta cả có. có có giả, đều đó đều đại qua. gặp làm là i a vân cười khổ nói kia là năm đó chặn đánh chúng ta theo tiên cấm chi địa quay về vô tận tinh không cường địch chi nhất ta nhớ rõ hắn tựa như là nhất danh thật đại la kim tiên tay áo hé miệng liền có ít viên sao trời bay ra tụ lý cản k h ô n thần thông thập phần do người lúc này hắn quang minh chính đại hiện thân nói rõ nơi đây cũng không có mấy vị thiên đình táo thủ vương thăng lặng lẽ một hồi sau đó liền trục t ụ c gương mặt này đó không là chúng ta bây giờ có thể nhớ thương đối thủ yên tâm đi nơi đ â y lại trận lấy mẫu kỳ hạnh hoàng kỳ kỳ là trận nhãn trừ phi là tam thanh lão ra này loại tồn tại mới có thể phá ta trước tu hành thay ta nhìn c h ầ m c h ầ m điểm nói xong vương thăng nhắm mắt n g ư n g thần bắt đầu cảm nhận xung quanh này đó nguyên khí bên trong sinh cơ phía trước bị thiếu nữ hạnh nhi chụp hai bàn tay tựa hồ chính mình đạo khu cường độ còn có tăng lên nha là chính mình trước đây cũng có quá này loại trải qua khi đó tu vi còn yếu x ư ơ n g đùi ngã đoạn lúc sau làm chút linh dược còn nho nhỏ cường hóa hạ sương cốt khi đó chính mình liền nói đùa bàn nghĩ tới nếu là một ngày kia chính mình đem toàn thân xương cốt gõ nát lại dùng linh đan rượu dược tiếp thượng có phải hay không có thể cường hóa đạo khu này cái vấn đề tại này bên trong được đến luật chứng có thể cường hóa quả thật có thể cường hóa nhưng này cái quá trình thực sự là quá khó chịu chút vương đạo trưởng cũng không tính toán như thế hành sự tiên này đó sinh cơ chính mình còn có cái gì dùng cố bản bồi nguyên xúc dưỡng tinh nguyên chính mình cùng sư tỷ cũng không có gần đây muốn hải tử tính toán nếu như muốn làm như vậy chính mình tất nhiên sẽ tương đương khó qua thôi còn là đơn thuần thử xem có thể hay không cùng thuần dương tiên lực tương dung đi vương thăng nhẹ khẽ hít một cái khí đem đấy lòng thượng vàng hạ cám niệm nghị pha bắt bắt đầu chậm dai thu nạp xung quanh nguyên khí đáng t i ế c tự thân tu vi là tràn đầy trạng thái này đó nguyên khí đặt vào thể nội cũng vô pháp chuyển hóa thành t i ê n lực chỉ có thể đi ở hạ từng tia từng tia sinh chi lực sau đó vương đạo trưởng liền bắt đầu dẫn đạo này đó sinh chi lực tại thể nội đông đúc chút tây dạo chơi nhìn xem chỗ nào cần dùng đến bốn khải linh tinh khải linh tiên tông sơn môn bên trong lúc này khải linh tiên tông sơn môn đã là hoàn toàn mở ra văn sinh chân nhân mang theo mấy vị trưởng sinh cảnh trưởng l a o tại đại trận bên ngoài nên đón mang đến thập phần náo nhiệt không ngừng có người tới chất vấn có quan hệ thanh hoa đế quân đạo thừa chi sự mà khải linh tiên tông liền là một cái lý do thoái thác kia bên trong vốn là bọn họ ngẫu nhiên phát hiện r ư ợ c viên nhưng khắp nơi đều là cấm chế không cách nào dò xét cái gì cho nên bị liệt là cấm địa không biết vì sao n à y cấm địa đột nhiên tự hành mở ra xuất hiện như vậy hình ảnh lại thêm khải linh tiên tông thái độ thập phần thành khẩn còn cố ý đưa lên một phần phần năng dược cũng không cái gì đại năng đại tông môn cố ý gây khó dễ khải linh tiên tông mặc dù bản thân liền có mấy vị trường sinh tiên toa c h ấ n lại thêm như vậy nhiều năm tại đông thiên vực bán đan g dược nhân mạch rất rộng cho dù có tâm ra tay cũng muốn kiêng kỵ một hai cho nên khải linh tiên tông lúc này cũng không cái gì đại thai nhiều lắm là tính là có chút phiền phức thôi hậu sơn sơn quốc bên trong vẫn như cũ có rất nhiều luyện đan sư vội vàng luyện dược cùng ngày bình thường tình hình giống như lúc thậm chí còn càng bận rộn hơn chút r a cắt lâm lầu các bên trong nay vị bị thiên nhân ngũ suy hành hạ hồi lâu thiên đình cũ tinh quân giờ phút này chính đứng tại một chỗ tranh sơn thủy quân phía trước ánh mắt có chút hồng trọc theo ự a ồ Lâm v vương thăng biết tại đại đạo không ngừng diễn hóa quá trình bên trong cũng là có mấy cái đại đạo tri lực không ngừng tăng trưởng so như tinh thần đại đạo bởi vì vô tận tinh không không ngừng mở rộng sao trời không ngừng tăng nhiều tu hành sao trời đại đạo tu sĩ cùng cảnh giới tại lúc này so viễn cổ lúc muốn cường đại hơn nhiều từ vi đại đế tại thượng cổ lúc c ủ a thời trở thành một phương cao thủ cũng là cùng sao trời đại đạo diễn biến có mật thiết liên quan lại có liền là n à y sinh chi lực thiên địa có âm dương vạn linh có sinh tử sinh linh chi đạo này nội hạch liền là sinh cùng tồn vương thăng tẩm phao tại thần mục tinh hoa bên trong đáy lòng không ngừng chuyện này đó nhưng thủy chung là không có quá nhiều cảm ngộ tu đạo này loại sự cũng không làm m ở một chút nao động liền sẽ có kết quả hắn là cái kiếm tu nghị trực tiếp đi thể ngộ sinh linh đại đạo không khỏi quá khó khăn chút ngược lại sấn này cơ hội vương thăng bắt đầu suy nghĩ chính mình lưỡng nghi kiếm ý hắn luôn cảm thấy lưỡng nghi kiếm ý tại này phương diện có chút tiềm lực dù sao sống hay chết cũng coi là lưỡng nghi đã đối lập lại thống nhất còn có thể lẫn nhau ý tồn tham thì thâm đạo lý vương thăng tự nhiên rõ ràng hắn hiện tại tu đạo năm tháng còn quá ngắn chút chờ chính mình tu vi càng cao tu đạo cảnh giới cũng càng cao có đại lượng thời gian có thể tiêu xài tự có thể đi từ từ suy nghĩ này đó cho nên vương đạo trường rất nhanh liền từ bỏ tại sinh linh chi đạo bên trên dãy r u ộ n bắt đầu lẳng lặng bế quan tìm hiểu lưỡng nghi kiếm ý cùng s á t chúng sinh kiếm ý thuận tiện tăng lên chính mình đạo cảnh muốn hay không muốn ăn một viên lục khiếu ngộ đạo hoàn vương thăng đấy lòng đột nhiên toát ra như vậy ý tưởng k i u ta nguyên khai ngộ đan vương thăng trên người có hơn hai mươi viên lục khiếu ngộ đạo hoàn cũng có hai viên trước đây vương thăng đem dùng linh thạch tại trà n g u y ệ t tiên nhân kêu bên trong đ ổ i được ngộ đạo hoàn cấp sư tỷ nhưng bọn họ tại nhìn thấy tâm nguyện hồ ra cắt lâm lúc lại được mấy k h o ả lục khiếu ngộ đạo hoàn tại sư tỷ kiên trì hạ đem hai viên ngộ đạo hoàn đ c h u ẩ ngũ thuốc gia cát lâm từng nói cựu nguyên ngưng đạo đàn có thể trợ thiên tiên cảnh đỉnh phong tu sĩ đột phá t r ư ở n g sinh lệch trời mà này lục khiếu ngộ đạo hoàn dược hiệu có thể so với cựu nguyên ngưng đạo đàn một nửa kia làm hắn bù đắp đạo cảnh lại đột phá đến tiên h tiên cũng không quá phật đi đương nhiên này nhưng thật ra là vui lùa lời nói vương thăng sở cầu cũng bất quá là bằng viên đan dược kia làm đạo cảnh đuổi theo chính mình tu vi sau đó lại dùng một viên tam nguyên khai ngộ đan xem có thể hay không đuổi tại đại chiến phía trước đột phá thiên tiến cảnh chính mình chỉ cần bước vào thiên tiến cảnh chiến lược tất nhiên sẽ có một cái bay vọt về chất lần này thanh hoa đế quân đạo thừa hiện thế hấp dẫn tới như vậy nhiều cao thủ trong đó không thiếu cái gọi là tu đạo kỳ tài sau đó nếu bởi vì chính mình thực lực không đủ mà làm chậm trễ sư tỷ cơ duyên kia hắn chắc chắn sẽ tự trách và phần nói dùng liền dùng vương thăng mở hai mắt ra một bên đối diện gương đồng trải vớt ngược phía trước sợi tóc giao vân lập tức nhìn lại nàng c a o mày nói mới nửa ngày vì sao liền không nhập định xem ảnh một nộ không đến cái gì đồ vật vương thăng lão lao thật thật nói câu giao vân nói khẽ sinh linh đại đạo không thể coi thường nộ không đến chỉ là chính mình không này phần cơ duyên cũng không cần quá mức thương tâm nhà mình kiếm linh như thế nào đột nhiên như vậy như vậy ôn lu hẳn là có trá bên ngoài có cái gì động tĩnh sao vương thăng hỏi các nơi đều tính bình ổn vượt con người càng nhiều chút nhưng những cái đó đại thế lực như cũ tại quan sát giao vân đầu ngón tay k h ẽ động đem gương đồng đưa đến vương thăng trước mặt mà hậu chiêu chỉ nhẹ nhàng gậy mặt kính bên trong bắt đầu thiềm quá một vài b ư ớ c hình ảnh này đó đều là theo ta quan sát có h y vọng nhất tiến vào tầng bên trong chi người lúc này tổng cộng một trăm sáu mươi bốn người trong đó có mấy người cần phải đặc biệt chú ý bọn họ trên người có trọng bảo bảo vệ còn có mấy người v ậ n thế không sai có lẽ sẽ thành vì cái sau vượt cái trước chi người tại này loại địa phương tự thân khi vận kỳ thật càng quan trọng chút giao vân nhẹ giọng giới thiệu ngắn ủi nửa ngày thời gian Nàng vậy mà liền mà vậy l có thể ư vậy nhiều, làm là m là là là là tại, tại ban đầu cạnh tranh bên trong bộc lộ tài năng bọn họ phần lớn đều có thiên tiên cảnh hậu kỳ thậm chí đỉnh phong tu vi thần thông phát bảo đều là không kém hơn nữa phần lớn đều là độc hành đi vào một lòng chỉ vì đi đến thần mục hạ tiến vào tiên điện bên trong đến thanh mục đế quân lưu lại vô thượng sinh linh nói chỉ là vội vàng liếc mắt một cái vương thăng liền biết này đó người thực khó đối phó nhưng mà này còn chỉ là lúc này bị giao vân chú ý tới không có bị chú ý tới khẳng định còn có không ít văn nhân húng chi những cái đó đại tiên tông đệ tử đắc ý phần lớn còn tại chờ đợi như thế nào giao vân nói khẽ có hay không động tâm chọn lựa một ít t ù y tùng ở chỗ này hội tụ tương đương một bộ phận đông tiên vượt sau cái thời đại cực giả tuy nói phần lớn người đều không thể đi đến đại năng vị trí nhưng chọn mười cái có thể nuôi dưỡng được một cái cũng là kiếm được mua bán vương thăng xứng sở phản hỏi một câu muốn tùy tùng làm cái gì bổ khuyết địa tu giới chiến lược lạc sau này nếu là thành lập được thế lực ngươi tổng không thể mọi chuyện thân bỉ, giao vân nói như thế vương thăng lập tức cười khổ thanh tự làm tất cả mọi việc cái gì địa tu giới có như vậy nhiều tiền bối làm chính bọn họ thương lượng mọi nơi lý các loại sự vật liền lạ ta không nảy phần tâm tư có đôi khi cũng không phải là ngươi có nguyện ý hay không chắc chắn sẽ có người đem ngươi đẩy lên cái kia vị trí giao vân nhẹ nhàng bông tiếng thở dài thật sự không tưởng thu phục mấy người sao nếu người đối nữ tu tương đối vợ ý ta cũng có thể giúp ngươi lựa chọn mấy cái vương thăng ta cá nhân cảm thấy chính mình cũng không có cao như thế nhân cách bị lực hộ khu chấn động liền có một đám tiểu đệ kêu cha gọi mẹ suy nghĩ kỹ một chút vương thăng lại bổ sung nửa câu đương nhiên thiên t r ư ơ n g này loại là ngoại trừ này hai t ử từ nhỏ tâm lý liền cùng bình thường người không giống nhau bản thân cũng thực cô độc lấy đức phục người liền là giao vân lạnh n h ạ t nói ai không phục liền đánh tới hãn phục trước đem bọn họ mang theo trên người hào hảo điều giáo sẽ nghiêm trị đến, đến rộng cấp chút ân huệ phần lớn cũng liền có thể thu phục làm thủ hạ công chúa điện hạ à nay bộ lý luận không làm được vương thăng nghiêm mặt nói nhân tâm bản liền hết sức phức tạp năm đó tiên đế khởi thế một là chính mình có đầy đủ thực lực hai là sau lưng có rất nhiều đại có thể chống đỡ ba còn lại là hắn cấp chính mình người sau lưng vẽ xuống một cái mỹ hảo lại có thể mong đợi tương lai nay đó ta đều làm không được giao vân mím mím k h o miệng ta cũng không là một hai phải ngươi đi vì phục hồi thiên đình chỉ là tại cấp ngươi một chút đề nghị nơi này phần lớn đều là nhân tộc nếu như gặp phải yêu tộc liền dùng không yêu quyết thu đi vương thăng như thế nói câu lấy ra một viên lục khiếu nộ g đạo hoàn đặt tại lòng bàn tay bên trong quan sát kỹ từng đợt thanh hương s ô n g vào mũi n à y đan dược phía trên sáu cái lỗ thủng đều không tương thông này bên trong vòng xoáy lấy chính ba phản b a xoay tròn mỗi một đạo vòng xoáy bên trong đều phản phất tẩn chứa một đầu đại đạo một cái thiên đ i ệ m n à y loại đan dược cầm tại tay bên trong đều giống như tác phẩm nghệ thuật làm vương thăng trong lúc nhất thời có chút không nhịn xuống miệng ngươi nghĩ đột phá thiên tiến cảnh ân vương thăng thở dài mới vừa mới nhìn đến này đó ra hỏa cái nào đều không phải dễ đối phó chủ a thử t đi đi. giao vẫn nhắc nhở ngươi hiện giờ chủ yếu tu có thuần dương sao trời hai đầu đại đạo mặc dù tử vi đế quân lưu lại đạo thừa không hề tầm thưởng nhưng ngươi căn cơ còn là thuần dương tri đạo dùng đan dược sau ngươi còn là ứng lấy tìm hiểu thuần dương tri đạo làm chủ ân vương thăng ứng tiếng biểu thị chính mình tâm lý năm chắc hắn nhìn chung quanh vương thăng cũng lập tức hai mắt nhắm lại cảm thụ được chính mình toàn thân chuyển đến thoải mái dễ chịu cảm giác đột nhiên lại có chút buồn ngủ tựa hầu nghị muốn ngủ mất đồng dạng nhưng hắn đáy lòng đột nhiên có cái thanh âm tại nhắc nhở làm hắn không muốn ngủ mất buông lỏng tâm thần tĩnh tâm c n m ngộ tự thân t h i đạo hắn theo lời buông lỏng tâm thần nhưng ý thức nháy mắt bên trong mơ hồ nguyên thần như là đột nhiên h ò a tan bình thường một cỗ nồng đậm thuần dương chi lực đập vào mặt một viên màu vỏ quýt cực nóng dương tinh xuất hiện tại chính mình trước mắt này là quê nhà mặt trời vương đạo trưởng đột nhiên nghe được từng tiếng t r u n g vang tại mặt trời này chi bên trong bay ra một ngụm t r u n g lớn t r u n g lớn hạ còn có hai cái tản ra vương tôn chi uy kim ô xoay quanh bay lượn hắn không biết này tình hình cụ thể đại biểu cái gì chỉ là xem đến kia hai cái kim ô kia khỏa dương tinh còn có kia khẩu t r u n g lớn lúc này đáy lòng liền là cảm nổ tùng sinh khổ sở suy nghĩ thuần dương phản hư dương c h ư ớ âm để chi lý giờ phút này lại rộng mở thông suốt có rất nhiều đáp án kia khẩu chuông lớn khẽ run lên phía trước hình ảnh run ngắn vương thăng cảm giác chính mình xuyên t h ấ u chuông lớn xông vào kia khỏa dương tinh bên trong vượt qua biển lửa bay qua bạch tiêu đốt chân viêm vọt tới một chỗ tràn đầy ấm áp lưu động chi điện hắn đột nhiên biết nơi này là cái gì địa phương viễn cổ lúc thiên địa sơ tích vô tận tinh không chưa sao trời thiên địa tập trung tại tiên thành giới trước hết sinh ra hai viên đại tinh bị quan tri lấy thái âm mặt trời chi danh thái dương tinh chính là tiên thiên đại năng thượng cổ yêu đế đông hoàng đế tuấn chỗ ở vừa rồi chính mình thấy chính là kia hai vị đế quân thuần dương c h i đạo chính là từ nguyên sơ dương tinh sở thai ngén mà thành hắn không dám suy nghĩ nhiều bởi vì suy nghĩ nhiều sẽ bỏ lỡ này kiếm không dễ cơ duyên lục h i ế u ngộ đạo hoàn mỗi cái tu sĩ cả đời chỉ có thể dùng một viên có lẽ hắn chỉ có một cơ hội này mới có thể cảm nhận được thuần dương đại đạo vốn nên là cái gì bộ dáng nhắm mắt bay lượn tâm thần tàn ra cơ hồ cùng xung quanh dòng nước cấm hòa là một m thể hắn cảm n ộ đến thuần dương c h i viêm cảm lộ đến thuần dương tri lý lại đột nhiên cảm giác được băng hàn thấu xương phát hiện thâm tàng tại cực dương trọng yếu nhất một màn h ư i ệ cực âm chi lực nhưng vương thăng không kịp nhiều cảm nộ quá nhiều trước sau cũng bất quá là một cái trước mắt tự thân đạo cảnh mặc dù liên tiếp có đột phá nhưng xung quanh tình hình nháy mắt bên trong tiêu tán cái này kết thúc vương thăng lập tức có chút buồn bã nhưng phía trước đột nhiên có ánh sáng lấp lóe h á n tâm thần lần nữa bị kéo vào một áng lửa bên trong lần này ánh lửa bên trong có một con thất thải thần đ i ể u chính làm ra dương cánh bay lượn tư thái thiên phượng vương thăng giống như một viên sao trổi tại này thần đ i ể u quanh người xoay quanh một lần lần nữa đụng vào hạ một đoạn hư không một mặt vô hình đại đạo tại bao vây lấy vương thăng dẫn hắn lãnh hội từng nắm giữ thuần dương đại đạo từng vị cường giá phong thái chính lúc này tại bắc thiên vực cực bắc kêu hoang tàn vắng vẻ sao trời bên trên chính ngồi tại băng xuyên phía trên sầu mi khổ kiểm người háo bào trắng lông mày n í u lại ân ai tại cùng ta chi đạo cộng minh người háo bào trắng tạm thời thả lòng trong lòng khó lúc đầu sự bấm ngón tay suy tính lập tức vui mừng ngứa mày nay tiểu g i a hỏa khó lường khó lường nha tuy nói mượn nhờ đan dược chỉ dẫn nhưng trực tiếp vào ta nói bên trong đúng là khó được cũng được bần đạo giúp ngươi một tay vọng ngươi sớm ngày thuận gió mà lên nói xong lão giả háo b à o trắng phất ống tay háo một cái c ả n k h ô n chi nội hình như có liên tiếp chấn động bản chương xong chương 635, s u n g kích thiên tiên cảnh chương 633, s u n g kích thiên tiên cảnh chương 633, s u n g kích thiên tiên cảnh nguyên sơ dương tinh kim ô thần phượng thuần dương đại đạo cũng không trực tiếp hiện ra ở vương thăng trước mặt nói liền là nói cũng không có nửa phần cái gọi là linh tính nhưng đến lục khiếu ngộ đạo hoàn trợ rút vương thăng giờ phút này cùng đại đạo c ộ n minh có thể tạm thời hóa vào đại đạo bên trong theo thuần dương đại đạo không ngừng diễn biến mắt thấy một vị lại một vị tại này điều đại đạo bên trên lưu lại khắc sâu là cấn thân ảnh ban đầu kia vài đạo thân ảnh rõ ràng nhất nhất là cái kia thần phượng này tư này uy tại vương thăng đáy lòng thật lâu không cách nào xóa đi đằng sau thân ảnh phần lớn đều là cực nhanh lướt qua kia chỉ là năm đó tại này điều đại đạo bên trên đặt chân qua đại năng lưu lại ấn ký phần lớn đều chỉ là vội vàng mà qua liền thân hình cụ thể như thế nào cũng khó thấy rõ nhưng mỗi qua một đạo thân hình vương thăng đáy lòng cảm n g ộ liền nhiều nhất trọng đối thuần dương tri đạo lý giải cũng liền khắc sâu mấy phần chẳng biết tại sao chính l i ề u mạng cảm lộ thuần dương đại đạo vương thăng đột nhiên cảm giác xung quanh lưu quang trở nên chậm rất nhiều hắn đột nhiên có thể cảm giác được bản ngã tồn tại hơn nữa này loại cảm giác vô cùng rõ ràng ngăn cản hắn cùng đại đạo tiến một bước tư ơ n g dung đây cũng không phải là là xấu sự mà là tuyệt diệu chuyện tốt hắn hiện tại mặc dù cần chỉ có thể là vương l ò n g tâm thần tiếp nhận thuần dương đại đạo lại không thể làm tâm thần thất thủ hoàn toàn vì đại đạo chi phối lúc này đột nhiên có cấu ngoại lực tác dụng tại vương thăng nguyên thần thượng làm hắn đã có thể rõ ràng cảm giác đại đạo lại có thể bảo vệ lưu đủ, đủ suy nghĩ không gian cẳng có thể phòng ngừa hắn bị đại đạo đồng hóa biến thành đại đạo tri khôi lỗi tu đạo kỳ thật trung quy tu chính là nguồn gốc đại đạo cũng bất quá là tự thân thăng hoa mượn tới t r ợ công cụ đặt chân đại đạo đ ỉ n h thành tựu đại la cũng là tự thân tại sao lại đột nhiên như vậy vương thăng đáy lòng lập sinh c ả m n ộ nguyên thần tại đại đạo bên trong hô câu đa tạ tổ sư tương trợ thuần dương tử tiếng nói không biết như thế nào theo hắn đáy lòng vang lên cơ hội khó được không cần nhiều lời cảm l ỗ đi vương thăng lập tức bình phục lại kích động tâm cảnh khôi phục nguyên bản trạng thái tiếp tục cảm lộ thuần dương đại đạo trên con đường lớn xúc động tiến lên nhưng tự cổ mà tới tiến b ả o thuần dương đại đạo đại năng cũng không tính quá nhiều hơn nữa lúc này này đó đại năng tuyệt đại đa số đều đã tại một lần đại k i ế p bên trong mất đi chỉ có chút ít này dấu vết thôi vương thăng dọc theo đường đi tổng cộng cũng liền lãnh hội hơn hai mươi vị đại năng phong thái cũng xuyên thấu qua bọn họ cảm ngộ đến thuần dương đại đạo diễn biến cảm nhận được thuần dương chi đạo khác biệt cấp độ tinh nghĩa thậm chí này đó tinh nghĩa có rất nhiều là chính mình cảnh giới không dùng được nhưng lại vì hắn sau này tu hành con đường chỉ rõ phương hướng mà chờ vương thăng cùng nhau đi tới rất nhanh liền thấy đến cuối cùng một vị đứng tại thuần dương đại đạo đỉnh thân ảnh vương thăng đột nhiên không cảm giác được thời gian trôi qua một màn huyền diệu đạo vận bao vây lấy hắn mà cái kia đứng thẳng trong hư không bóng lưng chậm rãi q u e n người lộ ra một trường có chút tuấn mỹ khuôn mặt này không phải là trẻ tuổi bản tổ sư gia nhan gia trị đỉnh phong thời kỳ lữ đồng t ầ n nha tới thuần dương tử lại cười nói câu không đợi vương thăng nói chuyện thuần dương tử tay h áo chấn động vương thăng trước mắt lập tức trời đất quay cuồng xung quanh quang ảnh lưu truyền lại lần nữa xuất hiện tại chính mình lần này ngộ đạo mở đầu tri địa đứng tại kia khỏa dương tinh trước đó Thuần Tử t kêu Dương mang xem ảnh một cùng đại đạo cộng minh tính là tu sĩ khó gặp nhất đến cơ duyên thu nhếp tinh thần đừng có suy tư bên sự nếu là theo đạo cảnh bên trong ngã ra đi lãng phí bần đạo này phiên khổ tâm lần sau gặp ngươi nhất định phải trọng phạt vương thăng nghe vậy không dám k i n h thường lập tức bung lỏng tâm thần lúc này dược lực chưa đi qua lại bắt đầu một lần thể hội từ nay lúc bắt đầu vương thăng lần này cơ duyên đã vượt xa lục khiếu ngộ đạo hoàn nguyên thần lần nữa vẫy vùng tại thuần dương đại đạo bên trong lần này vương thăng có đối t ự thân càng tốt khống chế có thể tại thần phượng quanh người nhiều xoay quanh mới bị lại lấy được hoàn toàn khác biệt càng n ộ như thế nào thuần dương chi đạo thuần dương đại đạo cũng không phải là bản nguyên âm dương trực tiếp phân ra đại đạo thiên địa lúc mới đầu vô số đại đạo quay chung quanh âm dương ngũ hành diện hóa xuất v ậ t vật lúc đó nguyên sơ thái dương tinh chính là dương chi đạo thể hiện mà nguyên sơ thái âm tinh liền là âm chi đạo biểu hiện hình thức cả hai hỗ trợ lẫn nhau tương sinh tương khắc lại hoàn toàn là một thể nếu chia cách chính là cô dương cùng ô âm, c không lúc đó vương thăng đối xích vũ lăng không quyết lại có toàn cảm lộ mới này môn vô tận tinh không bên trong đỉnh cấp hỏa độn chi pháp chẳng trách cùng thuần dương đại đạo như thế phù hợp này là bởi vì thuần dương đại đạo bản liễn thoát thai từ hỏa chi đại đạo chính là hỏa s u thế dương chi diễn biến hỏa s u thế dương dương cái hỏa nháy mắt bên trong vương thăng đáy lòng phảng phất đẩy ra một phiến đại môn cảm nộ tùng sinh thuần dương tiên quyết khẩu quyết tại hắn đáy lòng tự hành đọc giống như tiếng tụng kinh bình thường dần dần nghe không chân thực lại có từng đạo cảm nộ không ngừng đánh tới vương thăng phảng phất xem đến chính mình tại trên núi võ đang thấy cái thứ nhất mặt trời mọc mặt trời tại dây núi lúc sau từ từ đi lên lại xem đạo khu bên ngoài giao vân lúc này đã thối lui đến số ngoài trăm thước tại viên cháo bên trong một cỗ thuần ngọn lửa màu trắng quay chung quanh vương thăng không ngừng lao vùn vụt mà này đó ngọn lửa tại hướng màu vỏ quýt không ngừng chuyển biến không hiểu giao vân cảm giác được xung quanh nguyên khí tựa hồ tại xôi trào nàng vốn là linh thể giờ phút này lại cảm giác được khốc nhiệt khó qua cùng lúc đó liên ở phía dưới không xa một con nơi những cái đó từ khí tự hành hướng một con bên trong thu liễm mà mậu kỳ hạnh h o à n g kỳ kỳ bên trong phảng phất có một đạo thiếu nữ thân ảnh hiện ra ngựa đầu nhìn chăm chú vương thăng sợ tại phương hướng thuần dương thuần dương đinh một tiếng thanh thúy kiếm minh vương thăng sau lưng long kiếm bị hoàn toàn điểm đốt mà vương thăng trên người đạo bảo cũng nháy mắt bên trong hóa thành cho tàn lúc đạo kiếm ý sau lưng hắn hiện ra mà lúc này chiếm cứ chủ vị người theo tử vi kiếm ý đổi lại thuần dương kiếm ý nay kiếm ý lúc này chính cháy hừng hực màu trắng diễm hỏa mà diễm hỏa bên trong lại xuất hiện màu cam hỏa tâm phảng phất tại tiến hành một loại nào đó diễn biến hỏa giao vân nhịn không được t h ấ p giọng lẩm bẩm câu không là tại l ĩ n h ngộ thuần dương nói sao như thế nào chạy đến hỏa chi đạo thượng chính lúc này vương thăng cái chán đột nhiên xuất hiện một m ặ t thôi sán chói mắt bạch quang n à y đạo bạch quang phóng lên tận trời làm này một ao nguyên khí nháy mắt bên trong sôi trào một câu nguyên khí hướng này đạo cổ sáng hội tụ mà đi phía dưới mậu kỳ hạnh hoàng kỳ kỳ nhẹ nhàng lay động tại phía trên ngoài mười dặm hóa ra một lớp bình phong đem này đạo bạch quang ngăn cản phía dưới phòng ngừa này bạch quang oanh kích thần mục q u á nhiêu được tiên điện bên trong người tu hành đối với này đó chi tiết vương thăng cùng giao vân tự nhiên cũng không có chú ý đến lúc này vương thăng chính đắm chìm tại thuần dương đại đạo bên trong mà giao vân cũng tạm thời không cách nào cùng dung nhập đại đạo bên trong vương thăng nguyên thần bắt được liên lạc cũng không biết đây là có chuyện gì nàng khi thì nhìn một chút gương đồng từ đầu đến cuối tại chú ý vương thăng trạng thái lúc này khoảng cách vương thăng nuốt đan dược vừa qua khỏi sáu ngày giao vân nấy lòng đã là hơi kinh ngạc không hiểu rõ vì sao một viên lục khiếu ngộ đạo hoàn liền có thể có như thế đại công hiệu bạch quang kéo dài chỉ chốc lát bỗng nhiên từ bên trên lịch phản mà tới một đạo hòa quang chỉ là thời gian n h y mắt vương thăng c á i chán bắn ra cổ sáng liền hóa thành một đạo màu đỏ cam hỏa trụ n à y hỏa trụ bắt đầu cấp tốc diễn biến liền mang theo vương thăng kiếm ý cũng bắt đầu nhiễm lên á n h lửa một cỗ nguyên khí xông vào vương thăng đạo khu lại tại vương thăng đạo khu bên ngoài ngưng tụ thành từng đầu ngọn lửa linh thú n à y vài trăm mét viên cháo lần nữa hướng ra phía ngoài bành trướng n à y bên trong đã là hỏa hồng một phiến hỏa thương long ngựa đầu g à o thét hỏa kỳ lân vung vó chạy như điên còn có từng cái ngọn lửa linh điệu tại không ngừng xoay quanh hai cái kim ô cùng thần phượng hư ảnh l ạ như thế dễ thấy không ngừng bị chạy về nơi xa giao、Vân. kỳ thật cũng coi như quen thuộc đi dù sao này ra hỏa từ khi biết bắt đầu liền bắt đầu làm một ít ngoài dự liệu đột phá còn không thành tiên liền đưa tới hai lần thiên uy cảnh báo tu sĩ n à y một sống thì sao sẽ bình thường những cái đó chính tại thần mục tán cây bao phủ c h i địa không ngừng tiến lên tham dò cái gọi là tu đạo kỳ tài lại có bao nhiêu người có thể cùng trước mắt này người đánh đ ổ n g giao vân ánh mắt từ đầu đến cuối mang theo vài phần n u h ò a so vương thăng bình thường thời điểm n u hòa nhiều rốt cuộc vương đạo trưởng quanh người đã là bị ánh lửa báo hỏa trừ thuần dương kiếm ý bên ngoài ngũ đại kiếm ý tất cả đều ẩn nhi bất hiện lúc này thuần dương kiếm ý tựa hồ hẳn là s ư n g là hỏa chi kiếm ý càng chuẩn xác một ít thật hỏa chi cao hứng vậy mà lúc này chỉ bất quá vương thăng nội đạo nửa đường h n tại thôi diễn thuần dương đại đạo diễn biến quá trình cũng không biết chính mình dẫn phát như vậy gì trạng tùy theo mà tới là vương thăng tu vi lần nữa coi chứng động hơn nữa chướng động s u thế tại không ngừng tăng cường không tính là lâu làm trái đột phá lần nữa đột kích đạo cảnh lên nhanh đã là vượt qua tự thân tu vi trực tiếp kéo theo tu vi bắt đầu không ngừng tăng lên lúc này chung quanh này nồng đậm như dịch nguyên khí rốt cuộc lại tác dụng nguyên khí bao khỏa sinh cơ bị ngọn lửa đốt hết từng tia từng tia thuần túy nguyên khí tụ hợp vào vương thăng tiên lực bên trong thành hắn lúc này về phía trước đột phá mấu chốt nhưng vương thăng bây giờ căn bản không để ý tới tu vi tốc độ tăng như thế nào hắn hoàn toàn đắm chìm tại đại đạo bên trong cảm thụ được thuần dương chi đạo không ngừng diễn biến hắn quanh người ngàn mét đường kính khu vực đã hóa thành một cái biển lửa nhưng này đó ngọn lửa giờ phút này cũng tại không ngừng diễn biến không ngừng thăng hoa nhiều đám sắc thái khác nhau ngọn lửa không ngừng hiện ra lại không ngừng bị bóc tát hòa giả dương chi tính cũng hỏa tính viêm như vậy diễn biến kéo dài tranh hồng hóa thành xích hồng xích hồng hóa thành xanh xanh tím cuối cùng lại quy về thuần túy màu trắng nhưng lúc này màu trắng diễm hỏa đã là cùng ban đầu có biến hóa long trời lở đất trước sau m ộ ư ơ i hai ngày vương thăng quanh người đột có lục đạo nho nhỏ gió lốc thổi ra trước mắt tiêu tán không thấy mà vương thăng cũng theo nộ đạo cảnh bên trong ngã rơi xuống ra tới hai mắt chậm rãi mở ra quanh người ngàn mét bên trong bạch sắc hỏa diễm cấp tốc cuốn ngược tràn vào hắn đạo khu bên trong mà xung quanh nồng đậm nguyên khí cũng theo đó trào lên mà tới vương thăng hai mắt bên trong có một chút mê mang nhưng mê man cấp tốc bị tinh quang sở che đậy hắn mở ra lòng bàn tay lòng bàn tay có một đoá màu trắng liên hoa lặng yên nở rộ đem xung quanh vọt tới nguyên khí nháy mắt bên trong đốt hết đốt ra nửa mét phương viên chân không chính mình hảo giống như nắm giữ một loại ngọn lửa ân n à y không phải trọng điểm chính mình là cái kiếm tu này đó hoa h o ẹ loẹ loẹt đồ vật cũng không có gì dùng thừa dịp cảm nộ còn tại chính mình nhất định phải bế quan vương thăng liếc nhìn đứng nơi xa giao vân đối giao vân biểu tình cảm thấy kỳ quái nhưng cũng không dám nhiều chậm trễ hô cầu có người tiếp cận bên trong trận liền gọi ta ta thử xem có thể hay không nhất cổ tác khí xông vào thiên tiến cảnh giao vân vô ý thức đắp thanh vương thăng lập tức nhắm mắt v ư n g thần toàn thân lỗ chân lông trấn bắt bắt đầu thu nạp xung quanh nguyên khí nhập thể nhân lúc còn nóng xung quanh qua một lúc lâu vương thăng bên kia đã bị nguyên khí hoàn toàn che lấp giao vân này mới hồi phục tinh thần lại đ á y mắt lại như cũ long lánh kia đoá ngọn lửa màu trắng cựu thiên dương viêm không tựa hồ không giống vừa rồi kia một cái chớp mắt chỗ cảm thụ đến uy lực rõ ràng là so cựu thiên dương viêm còn muốn mạnh chút có chút cùng loại với nghe đồn bên trong năm dấu chân hỏa nhưng lại cảm thấy cùng chính mình từng gặp một góc mặt trời chân hỏa có có phần nhiều chỗ tương tự. Trong lúc nhất thời, gia o vân cũng có chút mê m à n g cầm gương đồng nhẹ nhàng thở dài này gia h ò a luôn cảm giác là tại cố ý cùng thiên huy không qua được du tẩu cùng đưa tới thiên huy biên duyên bản chương xong chương sáu trăm ba mươi sáu kết t a m hoa ngưng ngũ khí chương sáu trăm ba mươi b ố kết t a m hoa ngưng ngũ khí chương sáu trăm ba mươi b ố kết t a m hoa ngưng ngũ khí đại trương c ầ u phiếu thiên tiên cảnh thiên tiên cảnh chính mình hiện tại đã có cơ hội một phen ngao du thuần dương đại đạo cũng làm cho chính mình đạo cảnh tích lũy đầy đủ sông phá thiên tiên chính mình nhất định phải nắm chắc cơ hội nhất cổ tác k h í xông vào thiên t i ê n cảnh không phải như vậy nhiều cái gọi là tu đạo kỳ tài áp q u á tới chính mình làm sao có thể ứng đối này đó người cùng mười ba tinh tán tu thiên tiên hoàn toàn khác biệt mà phàm là có thể xâm nhập tầng bên trong đại trận người tất nhiên cũng là n à y đó tu đạo kỳ tài bên trong xuất sắc người nếu như không phá ra thiên t i ê n cảnh chính mình cũng không có nhiều năm chắc có thể thắng được đối phương sư tỷ cơ duyên nhất định phải chính mình tới thủ hộ vương thăng làm chính mình cưỡng ép tĩnh tâm n ư ơ n g thần bắt đầu không ngừng xung kích thiên tiên là trời thiên tiến cảnh cầu trường sinh phía trước cuối cùng một khối cầu thang thường thường có thể ngăn cản đại đa số chân tiên không cách nào bước vào nơi đây đầu tiên muốn tại chân tiên cảnh lúc hiểu ra chân linh bí mật mà không phải chỉ là đơn thuần hiểu rõ hà là chân linh điểm ấy vương thăng từ tử, tử vi đại đế đạo ngân mang theo tại hỗn độn biển bên trong dạo qua một vòng thấy được chân linh cùng hư linh đã là có thiết thực cảm lộ cái này bắt được bước vào thiên tiên cảnh thứ một cái chìa khóa thiên tiên cảnh là cái thực lực phân hóa tương đối nghiêm trọng đại cảnh giới giống bây giờ đổi tên thành long liệt không như vậy yêu tu dựa vào chính mình yêu tu bản thể cùng đặc biệt thần thống có thể để g à n h hùng hồn vô cùng tu vi cũng có thể như rời sân bình thường dựa vào chính mình huyết mạch thần thông cùng hoa hoàng bản nguyên chi lực bước vào thiên tiên cảnh liền có thể xưng cùng cảnh giới bất bại thiên tiên cảnh tính là tu đạo đường bên trên cuối cùng một lần nhận hạ khải thượng mấu chốt điểm có thể hay không hái được trường sinh đạo quả rất lớn trình độ quyết định bởi tại thiên tiên cảnh lúc tự thân tu hành con đường chủ tu nguyên thần nguyên thần nói tu sĩ nguyên thần sẽ trở nên càng phát ra nhẹ nhàng lại gần với nói y theo sở đi tu hành con đường khác biệt muốn đặt thành tình huống cũng là thập phần khác biệt thuần dương tiên pháp chính là thuần dương tự sáng tạo này tu hành con đường chính là chính tông đạo môn đường đi đạo môn từ tam thanh tổ sư tại viễn cổ lúc truyền bá tại thế gian phàm là sở thuộc đạo môn đạo thừa đều phải tu ra tam hoa kết thành ngũ khí đi tam hoa tụ đỉnh ngũ khí triều nguyên con đường đạo môn tu sĩ tại thiên tiên cảnh lúc thượng trung hạ ba đa n đ i ể n sẽ xuất hiện biến hóa long trời lở đất thiên phủ trung đ ỉ n h khí hải đem sẽ sinh ra ra ngày người tam hoa xưng là tam hoa mà đạo khu cũng sẽ hoàn toàn chuyển biến làm thiên khu ngũ tạng ẩn ra tiên tri tinh khí đối ứng thần hồn ý phách tinh xưng là ngũ khí vương thăng lúc này xung kích thiên tiên cảnh chỗ khó liền ở chỗ làm thiên phủ trung đình khí h ả i kết xuất tam hoa ban đầu hình thức này tam hoa chỉ là hư chỉ cũng không phải là thật nở hoa kết trái vương thăng đi là kiếm tu đường đi hán tam hoa cũng định cùng kiếm có quan hệ đợi tam hoa tụ đỉnh ngũ khí triều nguyên thời điểm còn lại là vương thăng nhất phi trùng thiên thời điểm khi đó hái được t r ư ờ n g sinh đạo quả tự không nói chơi đương nhiên này đó còn có chút xa xôi vương thăng lúc này tại không ngừng xung kích thiên t i ê n cảnh còn muốn theo đuổi hoàn mỹ đột phá muốn để ngày người tam hoa đồng thời sinh ra nở rộ thông thường mà nói đạo môn tu sĩ tại bước vào tu hành chi đạo lúc đã bắt đầu vì kết tam hoa làm chuẩn bị địa hoa đản sinh tại khí hải cũng liền là dưới đan điền chi đ ị a kết khí hải ngưng kim đan đều là luyện tinh h ó a khí quá trình người hoa đản sinh tại trung đan điền liền là nguyên anh cùng nguyên thần sinh ra chi đ ị a cái này là luyện khí hóa thần thiên hoa đản sinh tại thiên phủ bên trong chính là tu sĩ cùng đại đạo cùng tiên h địa giao lưu chi đ ị a huyền diệu nhất cũng khó nhất kết thành đối ứng kỳ thật liền là đạo môn tu sĩ sở theo đuổi luyện thần phản hư trên thực tế tại hiện nay này bộ tu đạo hệ thống không có bị xác lập phía trước Tu sĩ lại xương luyện khí sĩ, tu đạo đều theo này và cái đại giai đoạn tới phân chia. xem ảnh một vương thăng lúc này tích lũy đã cũng đủ, lại có thiên đình khí vận hộ thân nhưng s u n g kích thiên tiên cảnh vẫn là hiểm tượng hoàn sinh. đ ị a hoa h u ầ n tinh khí chi chọc vương thăng này đợi tu hành đến hiện tại chưa hề phá thân đi lại là thuần dương chi đạo chọc chi loạn ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ. đ ị a hoa đã là tại nụ hoa chấm n ở giai đoạn người hoa thử thách là vương thăng đạo cơ là không dám chắc nguyên thần là không tuần tuy không một hạt bụi này một quan cũng, cũng không khó qua, đĩ hoa cũng đã là tù làm vương đạo trưởng liên tục sung kích lại không gãy l i ệ u kích thuần dương hoa thần đại đạo sinh sinh ta chi thần hồn chủ tiên khu đại đạo đi theo bạn ta thần vì sao ngưng không được thiên hoa cửa trước đã thông ngũ khí đều minh ta kiếm chấn ta tâm hồn thuần dương tử vi hộ ta hồn vì sao luyện không được ta thần thiên phủ chi nội tương đợt cuồng phong mưa rào xâm nhập vương thăng nguyên thần thần điện ẩ n vào mây đen bên trong ngũ đại kiếm ý bảo vệ tại nguyên thần lúc sau tiểu mục kiếm chấn áp này sắt chúng sinh kiếm ý phiêu lưu tại thiên phủ đ ê n duyên vì sao vương thăng đột nhiên mở hai mắt ra vốn định phun ra một ngụm lồng ngực bên trong c h ọ c khí nhưng không tự giác túi đầu phun ra một ngụm máu tươi sớm đã nhìn ra hắn trạng thái không đúng giao vân lập tức liền muốn lên tiếng nhắc nhở làm hắn không muốn nóng vội vương thăng cũng đã nhớ mày nắm chặt quyền lần nữa hai mắt nhắm lại lại đến chính mình biết nên như thế nào tiến lên đã là nắm chặt k i a một phiến đại môn cửa chui i sao là không cách nào đột phá đạo lý một bên giao vân nhẹ nhàng to mày cầm gương đồng nhìn chăm chú vương thăng khuôn mặt lúc này vương thăng quanh người thuần dương tiên lực đã không có so ngưng thực có thể xem đến một đoá liên hoa hư ảnh tại vương thăng sau đầu hiện ra nhưng này liên hoa từ đầu đến cuối chỉ có hình dáng không cách nào thật thành hình g i a o vân gáy lòng thở dài lẳng lặng bảo vệ ở một bên theo nàng vương thăng lần này đột phá chỉ sợ là khó khăn dù sao đột phá thiên tiên tại tu đạo đường bên trên cũng không phải việc nhỏ nàng năm đó cũng nếm thử mấy lần mới đến lấy bước vào này cảnh dần dần vương thăng lông mày càng nhăn càng sâu giữa lông mày có mấy phần suy từ bốn hoa khanh hoa khanh quen thuộc vừa xa lạ tiếng nói bên thai bên cạnh không ngừng quay lại nhưng mỗi khi chính mình quay đầu đi xem lúc xem đến chỉ là một cái xem không đến khuôn mặt thân ảnh m ụ c quản huyên tiềm thức bên trong cảm thấy n à y tựa hồ là chính mình thực kính trọng tri người nhưng lúc này lại cấp chính mình một loại điểm xấu cảm giác xuất phát từ bản năng nghĩ cách hắn xa một chút n à y loại tình hình đã xuất hiện rất nhiều lần sư tỷ vẫn như c ũ không cách nào thấy rõ này người là ai tựa hồ đối phương là muốn theo chính mình giao lưu nói với chính mình cái gì nhưng từ đầu đến cuối khoảng cách một chút khó mà vượt qua ngăn trở Kia tựa hồ là sinh tử chi cách. Kia sinh chi rãi tiêu Giờ tựa tử thân tán, mục quản huyên cũng theo mơ màng bên trong tranh thoát. Giờ hồ cách. ảnh chậm huyên ph là màng quản cũng bên mục mơ xung quanh là xanh un tươi tốt rừng c â y ở khắp mọi nơi sinh chi đại đạo lần nữa đưa nàng báo khỏa tùy ý nàng thể hội tu hành mà những cái đó thần mục tinh nguyên cũng không trở ngại chút nào hội tụ ở nàng nói thân nguyên thần phía trên đạo cảnh trở ngại như là hư không tiêu thất bình thường một quản huyên có thể cảm giác được chính mình như là cầm lại bản liền thứ thuộc về chính mình tu vi đạo cảnh đại đạo đạo quả nhưng nàng cũng không có bỏ qua âm dương đại đạo vô luận xung quanh sinh linh đại đạo là như thế nào có thể tùy tiện hái một trương thái cực đồ vẫn luôn tại nàng phần l ư n g xoay trầm trầm sinh linh đại đạo là thanh hoa đế quân lưu lại ký thác tại thần mục bên trong sư tỷ là thần mục chi linh truyền thế bản chất thượng y nguyên vẫn là năm đó hoa khanh đều là thần mục linh tính nếu như đổi một cái người hữu duyên tiến vào tiên điện bên trong tự nhiên có thể cầm tới sinh linh chi đạo đạo trùng thu nạp một số nhỏ thần mục tinh hoa cũng tại ngắn thời gian bên trong làm chính mình sinh linh đại đạo có sở tạo nghệ nhưng một quản huyên ở chỗ này vậy thì chờ cùng với thần mục chi linh tạm thời trở về thần mục sinh linh đại đạo cùng nàng chi gian không trở ngại chút nào chỉ cần thời gian sung túc hoàn toàn có thể đem thanh hoa đế quân lưu lại sinh linh đại đạo toàn bộ tiếp thu không hạn chế cầm lấy thần m ụ c tinh hoa nếu như có cái mấy vạn mười vạn năm mục quản huyên có thể hoàn toàn kế thừa thanh hoa đ ế quân đại đạo cũng bằng vào thần m ụ c kia vô cùng mênh mông linh lực tích lũy trực tiếp trở thành thanh hoa đ ế quân thứ hai vấn đề còn là tại về thời gian theo không ngừng tiếp nhận sinh linh đại đạo mục quản huyên cũng có một kia tâm thần phản g phất lần nữa cùng thần m ụ c hợp hai là một có thể cảm giác được hứa cỡ nào kỳ diệu chi sự nàng có thể xem đến tán cây hạ những cái đó hướng thần cây nơi chạy đến thần ảnh xem đến các nơi b ộ c phát loạt chiến cũng xem đến những cái đó bị đại trận diệt sát thi cốt cũng cơ hội tại đồng thời m ụ c quản huyên cảm nhận được một chút chút dị dạng tại bên trong lòng đất thần m ụ c bộ phận sở dễ tựa hồ bị bố trí thành một tòa khác che giấu đại trận n à y tòa đại trận bao trùm này vùng tiểu thiên địa đem một cố cùng sinh linh chi lực hoàn toàn tương phản lực lượng thông qua thần m ụ c sở dễ hợp thành nhập thần m ụ c phía dưới một điểm n à y loại lực lượng tựa hồ tại sinh linh mất đi lúc mới có thể xuất hiện tựa hồ liền l à từ khí tại thần m ụ c bao phủ chi địa tại sao lại có như vậy bố trí một quản huyên lúc này chính đắm chìm tại sinh linh đại đạo bên trong này một tia tâm thần lăng hồi lâu mới nổi lên đi tìm tòi hư thực ý nghĩ này một tia tâm thần lúc này chính là thần mục rất nhanh nàng liền xem đến thần mục gốc d ễ chỗ sâu nhất kia khẩu một quan cùng với một quan sau k i a mặt cờ xí nhìn thấy này một quan một quản huyên không khỏi phân càng nhiều tâm thần ra tới nhìn chăm chú tại thu nạp này đó t ử khí một quan n à y cỗ quan tài giống như bản thân liền là vật sống bình thường nhưng một quản huyên lại không có cảm giác được nửa điểm đáng sợ chỉ là đơn thuần có chút mâu thuẫn nàng tu âm dương đại đạo đối đãi này đó góc độ cùng người thường cũng hơi có khác biệt tại một quản huyên lúc này xem ra sinh chi đạo cùng tử chi nói cũng không cái gì chính nghĩa tà ác chi phân bất quá là hai loại hoàn toàn tương phản lại lẫn nhau y tồn đại đạo tôi h cùng âm dương lưỡng nghi chi lý cũng thập phần cùng loại chỉ là thanh hoa đế quân vì sao làm ra này loại bố trí một quan bên trong là ai tại mượn nhờ tử khí tu hành nếu nói một quan bên trong sẽ là thanh hoa đế quân lúc này đã tiếp xúc đến thanh hoa đế quân lưu lại đạo thừa sư tỷ tự nhiên là không tin nàng suy tư một hồi tâm thần không tự giác bị khiêu động càng nhiều đến mức ảnh hưởng đến tự thân tu hành một quản huyên lập tức dừng lại suy tư đem tâm thần chuyên chú vào tự thân trên tu hành nàng cũng thấy được ngoại tầng đại trận tình hình biết được có đến không hết bao nhiêu tu sĩ tranh nhau chen lấn đổi u tới nơi đây nàng chậm trễ quá lâu chính mình cùng sư đệ liền sẽ lâm vào phiền phức bên trong bất kể như thế nào nơi đây bố trí hẳn là liền là thanh hoa đế quân thiết hạn một quan bên trong vô luận đặt vào là vật gì hẳn là đều có thanh hoa đế quân suy tính mới đối tâm thần dần dần thu nhếp chính đương mục ả n huyên muốn toàn tâm tu hành lúc nàng đột nhiên cảm nhận được một c ô lo lắng cảm xúc nay cảm xúc đến từ vương thăng cái này khiến mục ả n huyên lập tức bắt đầu nóng nảy dứt khoát dừng lại n ộ đạo tâm thần cấp tốc tìm kiếm sư đệ bóng dáng chỉ là trước mắt m ụ c quản huyên liền phát hiện vương thăng sở tại xem đến bị một cố bạch sắc hỏa diễn bao khỏa vương thăng lúc này vương thăng n g ư ợ c phía trước trường bảo đã là nhuộm một chút tiên hồng bên cạnh g i a o vân mặt lộ vẻ cấp sắc lại là căn bản không khuyên nổi cùng chính mình cưỡng thượng vương đạo t r ư ở n g nàng đột nhiên rõ ràng sư đệ tại gấp cái gì xung quanh có từng tia từng tia thần mục bản nguyên tinh hoa tụ đến đưa nàng này sợi tâm thần ngưng tụ thành một đạo thân ảnh hướng vương thăng chậm rãi lướt tới dao vân quay người nhìn lại dù là cựu thiên đình công chúa giờ phút này cũng là thoáng có chút gây người hoa khanh là hoa khanh là cái tia nàng xuyên màu xanh nhạt váy dài mềm mại tóc dài cùng cặp váy hướng về phía sau phất phới xinh đẹp khuôn mặt mang theo vài phần thanh lãnh lại có nảy loại tự nhiên mà thành ôn lu vượt qua giao vân không nhìn những cái đó tại bạo động bạch sắc hỏa diễm nàng bay đến vương thăng trước mặt lẳng lặng nhìn chăm chú lúc này trao mày vương thăng ngón tay dỏ ra phất qua hắn cái chán nếp ốn chính s u n g kích thiên tiên cửa hải vương thăng giống như, như nói h ư n mê lẩm bẩm thanh sư tỷ tà tại nàng nhẹ dọn đáp lại hai tay nâng lên vương đạo trưởng gương mặt cái chán chậm rãi về phía trước để tại vương thăng chán phía trước xung quanh thần một bản nguyên đã bị b ạ c h sát hỏa diễm điểm đốt nhưng nàng không hề hay biết chỉ là ôn nhu tại vương thăng bên thai nói câu đừng nóng đội tiếp theo một cái chớp mắt ngọn lửa tăng vọt nàng thân ảnh nháy mắt bên trong tiêu tán từng tia từng tia thuần túy nguyên khí nào vào vương thăng tiên khu bên trong vương thăng vẫn luôn n h í u chặt lông mày lập tức thư c h ầ m lại nguyên bản bạo tẩu màu trắng diễm hỏa giờ phút này cũng nháy mắt bên trong trở nên t ĩ n h lặng đừng nóng đội đúng không, thể nóng không chấp không ra thường thanh thường tỉnh tựa hồ chỉ là một cái chớp mắt tri gian vương thăng theo ngõ cụt bên trong nhảy ra ngoài đứng tại thiên địa tri gian túi đầu ngẩng đầu hoàn vũ trong ngoài một quản huyên tâm thần còn tại chú ý nơi đây nàng cũng không biết trải qua bao lâu chỉ là lo lắng sư đệ có thể hay không thuận lợi đột phá nửa ngày sau vương thăng tiên khu chi nội tiên quang trận trận từng đ ó a từng đ ó a liên hoa hư ảnh từ từ bay ra n à y đó hư ảnh thậm chí không nhìn thần mục n g ă n trở xuất hiện tại thần mục thân cây bên ngoài lại như bồ công anh bình thường bay múa theo gió kiếm minh trận trận ngũ đại kiếm ý đồng thời mà đậu lưỡng nghi kiếm ý ở ngực phía trước có lưỡng nghi thái cực độ tại vương thăng ngực phía trước phía sau đồng thời hiện ra bắt đầu nhất chính nhất phản xoay chầm chậm, chậm. thuần dương kiếm ý rơi vào khí hải vương thăng thân d ư ớ i xuất hiện một con từ bạch sắc hỏa diễm ngưng tụ thành đại sen mà thiên phủ bên trong mây đen đều t ả n ra vô tận sao trời loẹ ra lộng lây ánh sáng tử vi kiếm ý ở thiên phủ chính giữa vương thăng hai tay cấp tốc kết tấn sau đó chậm rãi dơ cao ba đoá liên hoa tại thượng trung hạ ba chỗ đan đ i ể n đồng thời ngưng tụ thành ba đạo kiếm ý chấn tại liên hoa chính giữa tiên khu các nơi bị tiên quang tràn ngập thuần dương tiên lực cũng đồng thời bắt đầu thăng hoa giao vân nhẹ nhàng thở ra đối với xung quanh nhẹ nhàng gật đầu tiên điện bên trong nằm tại kêu bảo trì bên trong tiên tử khỏe miệng lộ ra nhàn nhạt mỉm cười thu nhếp tinh thần tiếp tục tiếp nhận sinh linh đại đạo liền giống như ngủ say đồng dạng bản chương xong chương 637, hóa thân kiếp người chương 635, hóa trăm h ba m ư ờ i c h ư ơ n g 635, hóa thân kiếp người n g ũ khí bành t r ư ơ i năm hóa thân kiếp n ở ra. vương thăng cảm giác chính mình trước đây mấy trăm năm phảng phất vẫn luôn tại u y ề n không không ngừng tu hành không ngừng b ộ t phá chính là vì không ngừng dễ d ủ a hướng thượng hôm nay hắn rốt cuộc vọt tới đầy đủ độ cao dẫm tại một phương thiên địa bên trong phía trước có đại đạo giao thoa phía sau vì vô tận hư không mấy đạo kiếm ảnh làm bạn quanh người sau một khắc cơ hồ liền muốn cầm kiếm phá vỡ hư không mà đi nguyên thần cùng tiên khu đều tại lối xác vô số tiên quang nở rộ lại rót vào trong đó thuần dương tiên lực trở nên càng thêm nồng đậm càng thêm n g ư n g thực lại trở nên càng thêm thuần thúy càng thêm nặng nề g h xem thiên phủ kêu đó a thiên hoa nâng tử vi kiếm ý trôi nổi tại tinh không bên trong lúc này cũng tiếp dẫn vô tận tinh quang tụ hợp vào thiên phủ tri nội chính mình thần điện bắt đầu không ngừng bay vụt thiên phủ danh giới tại hướng bên ngoài không ngừng lan tràn giống như khai thiên tích địa lúc sau tiên thành giới diễn biến xem trung đình lưỡng nghi kiếm y xoay c h ậ m chậm một đoá sen hoa đua nở tại hai trương thái cực đ ồ bên trong thượng tiếp thiên phủ hạ khải khí hải làm cầu đ ố i cũng vì trụ cột lại nhìn vương thăng tu đạo chi cơ dưới đan điền kia đoá liên hoa giống như ánh lửa ngưng tụ thành lúc này phá lệ sán g lạn â n g thuần dương kiếm y tại khí hải xoáy nước bên trong c h ấ n áp tự thân đã có thể sưng làm mênh mông t i ế lực lúc này thượng trung hạ ba đan điền đã triệt để không có nguyên bản đan điền hình dáng cùng tiên khu dần dần tương dung khí hải như xoán úc tinh hệ bình thường s a o trời đại đạo cùng thuần dương đại đạo ở chỗ này hoàn mỹ dung hợp lại sinh ra đếm mãi không hết t ảo rượu vương thăng không tự giác đắm chìm trong đó thể ngộ thuần dương vô tận cảm thụ được lúc này thuần dương tiên lực là cỡ nào thuần hậu lại bá đạo toàn thân trên giới đột nhiên tràn ngập cảm giác lực lượng hơn nữa còn là vương thăng thiết thực có thể cảm nhận được lực lượng tăng gọn cùng ngày người ba đoá liên hoa đồng thời b ộ c phát ra lộng lây ánh sáng tử vi lưỡng nghi thuần dương kiếm ý cũng đồng thời c h i ế n minh một phen cự kiếm hư ảnh xuất hiện tại vương thăng sau lưng có màu trắng diễm hỏa lưu chuyển trôi kiếm cuối cùng vì liên hoa bộ dáng cùng thân kiếm tương liên nơi in hai cái chậm dai chuyển động tiểu thái c ự c đồ mà thân kiếm còn lại là hơi mở trạng giống như có c h ư thiên tinh thần tại này bên trong không ngừng chuyển lưỡi kiếm một mặt huyết hồng một mặt thì nhiễm lên nhàn nhạt màu xanh kia là sắt chúng sinh kiếm ý cùng diệt long kiếm ý đông nhiên một tia chớp chém vào m à xuống vô số nhỏ bé sấm xét xuất hiện tại này t h à n h kiếm xung quanh thiên kiếp chi lực gia tăng trên đó vương thăng tay phải cùng nổi lên kiếm chỉ thẳng tắp chỉ thiên tay trái tận lực mở ra chè hướng thân dưới động tác hoàn thành hắn sau lưng hiện ra kiếm ảnh bỗng nhiên phần g lớn lại quỷ dị xuất hiện tại thần mục bên ngoài kiếm cao đã là mấy v à n mét nay kiếm chấn động bên trong đại trận các nơi bảo quang lấp lóe nồng đậm nguyên k h í tràn vào thân kiếm bên trong lại trấn đạo đạo sấm s é t hóa thành thương long tại thân kiếm xung quanh xoay quanh thần mục tán cây bên trong đột nhiên nhiều vóng ánh khắp nơi tinh hải một c ô mắt trần có thể thấy tinh thần chi lực vung vào t h â n kiếm ba trấn trôi kiếm phía trên bay ra ba cái thần điệu kia là hai cái kim ô một đầu thần p ư ợ n g tất cả đều bị bạch thiêu đốt ngọn lửa bá khỏa vờn quanh trôi kiếm không ngừng x này đó động tĩnh đều bị hai tầng trận pháp ngăn cách mở lúc này tiến vào nơi đây vượt quan c h i người còn chưa có thể chạm đến trung tầng đại trận cũng không có thể xem đến như vậy kỳ cảnh lại n à y thanh kiếm mặc dù dài ba vạn mét cùng thần một thân cây so sánh cũng không có gì tốt thần kỳ nhưng này một màn cũng không phải là không có quần chúng xem ảnh một l i ê n tại tầng thứ ba trận pháp c h i nội thân cây xung quanh hình khuyên khu vực bên trong từng đạo linh thức mang theo vài phần hiếu kỳ đánh giá này đem cự kiếm kia là các nơi bị cấm chế khóa lại linh căn linh dược bởi vì niên đại quá xa xưa hơn nữa tới gần thân là tiền thiên linh căn thần m ụ c bọn chúng phần lớn mở ra linh trí lại tích lũy hùng hậu dược lực thậm chí nay đó dược lực còn hóa thành bọn họ tự thân tu vi có vài cọng chân quý dược thảo cũng là không dễ trêu chọc dược linh cự kiếm xuất hiện lúc sau như vậy kỳ cảnh kéo dài chín này sau đó này đem cự kiếm bắt đầu cấp tốc thu nhỏ lại theo mấy vạn mét hóa thành mấy ngàn vài trăm mét cuối cùng ngưng tụ thành một phen ba thước thanh phong tản ra huyền diệu chi đạo vợn không để chi sắp bén một đạo thân ảnh xuất hiện tại này đem hư kiếm lúc sau này thanh kiếm dần dần tiêu tán hoặc là nói dung nhập này thân ảnh bên trong Theo này, người tay áo vung khẽ, tinh khẽ, bạch hỏa, áo này người vung quang, sư ấ mất thấy m mắt nhắm mắt, xét, huyết quang, mắt trong không kỹ, tựa không Nhìn hán hồ hai mắt, quanh quang, ngáy biến nữa. bên còn n gì kỹ, là ờ i còn có r ấ tỷ nhiều đạo vận tán. chưa tiêu đạo Sư t m ở mắt mắt bên trong có thần quang t h i ể m r a hóa thành hai đạo kiếm ảnh nháy mắt bên trong đánh ở phía xa một chỗ cấm chế phía trên đánh ra một cái như là cây nấm bình thường trận pháp tường ánh sáng vương thăng vô ý thức đưa tay lại phát hiện trước mặt trống giống chính mình không biết như thế nào đến thần mục bên ngoài nhưng không thấy sư tỷ thân ảnh nàng trở về đi tu hành giao vân tiếng nói từ phía sau truyền đến vô linh tiếng bay đến vương thăng trước mặt bị vương thăng nhấc tay nắm chặt ngựa đầu liếc nhìn thần mục tiên điện phương hướng vương thăng khỏe miệng lộ ra mấy phần ý cười thang tiếng nói đột phá đều phải dựa vào sư tỷ giúp ta ổn định tâm thần ta này thiên tiên đến tới cũng quá may mắn chút không không may mắn giao vân bình tĩnh tại hắn đáy lòng nhà r a n h một tiếng dù sao p h u n g bảy tám thanh máu so ngươi phía trước mấy lần khá lớn đột phá vất vả không ít vương thăng tự nhiên biết giao vân tại trêu chọc hồi tưởng chính mình đột phá quá trình đáy lòng cũng có rất nhiều bất đắc dĩ không biết như thế nào liền đi l ạ i đường trong lòng khởi chấp nghiệm kém chút bị chấp nghiệm gây thương tích nhắm mắt ngưng thần vương thăng tại thể hội chính mình lúc này thực lực như thế nào vô linh kiếm chủ động đưa tới một chút linh lực vương thăng cũng theo đó mở ra nhân kiếm hợp nhất chủ động quyền đã đến hắn tay bên trong sau lưng long kiếm nhẹ nhàng chiến m i n h tiểu thanh long du ở vương thăng q u a y người cảm giác được vương thăng đột nhiên liền cảm giác được chính mình trước mặt c à n khôn bên trong tựa hồ có từng đạo tinh tế mạch lạc tiên thức huyết tán ra tới cơ hồ nháy mắt bên trong liền đem lại trận bên trong các nơi bao khỏa tại chính mình tiên thức h ạ nay cái phạm vi bên trong mỗi một đoá tiểu hoa phiêu diêu mỗi một viên đất hạt hình dạng tất cả đều q u ă n g tại chính mình đáy lòng như vậy khổng lồ tin tức lượng chính mình cơ hồ liếc mắt một cái cũng đã xem xong hoa hoàng nhất tộc bản nguyên chi lực tác dụng giờ phút này rốt cuộc hoàn toàn phát huy ra tới kiếm khởi không có vận dụng bất luận cái gì kiếm ý chỉ là tuần hoàn theo chính mình bắt đến càn khôn mạch lạc nghiêng nghiêng thượng liêu lại không có cảm nhận được nửa phần lực cản thậm chí còn cảm giác càn khôn tại vì chính mình trợ lực thể nội tam hoa nhẹ nhàng lay động tinh khí thần tại một cái chớp mắt chi gian bị thống hợp lục đạo kiếm ý ẩn nhi bất hiển vô linh kiếm phía trên có một tiểu sợi kiếm khí nhộn nhạo mà ra vận dụng hắn lúc này không đủ nửa thành thực lực nhưng vương thăng mở mắt nhìn lên xem đến là một đạo dài mấy ngàn mét kiếm khí hung hăng chạm tại nơi xa cái kia sáng lên trận pháp tường ánh sáng bên trên đánh tường ánh sáng không ngừng lay động mà tại tòa trận pháp kia cấm chế bên trong mấy k h ỏ a thảo dược hóa thành bóng người xúc tại đất bên trong run bần bật tràn đầy hoảng sợ xem vương thăng ách thật mạnh vương thăng trước đây tuy có đoạn trước chính mình đột phá đến thiên tiên cảnh thực lực sẽ có khá lớn tăng lên lại không nghĩ rằng chính mình lại sẽ có như thế to lớn bay vọn t a m hoa ngũ khí bạn tiên khu sáu kiếm ngưng ý tự nói hiện nay con đường vương thăng tất sẽ kiên định không thay đổi đi xuống đem chính mình kiếm đạo sừng sững tại đại đạo bên trên làm chính mình này thanh kiếm cắm tại kiếm chi đại đạo i đ ạ đích đ ỉ n h phong giống như chính mình kêu vị thoạt nhìn không là thực khá phổ nhưng quả thật sừng sững tại thuần dương chi đạo đ ỉ n h phong tổ sư ra đồng dạng ngắn thời gian thực lực tăng vọt làm vương thăng trong lúc nhất thời cũng có chút không quá thích ứng sư phụ thanh n ô n tử dạy bảo xuất hiện tại đáy lỏng vương thăng tựa hồ lại có cuộc sống khác càng n ộ hắn dưới chân điểm nhẹ một đó từ màu trắng diễm hỏa ngưng tụ thành liên hoa hiện ra chờ hắn bay đến k i a nơi bị kích hoạt đại trận trước đó ngừng chân ngưng thần xem bên trong kia vài q cọc linh dược hắn không thông luyện đan thuật nhưng làm mấy cái linh dược về sau cấp sư tỷ bồi bổ thân thể cũng là hảo ân thuận liền có thể suy tính một chút hôn hậu bị mang thai an thai chi sự nhưng giao vân lại nói câu muốn hay không muốn đi tìm người thử kiếm tìm cái không sai biệt lắm đối thủ chiến một trận có thể để ngươi cấp tốc thích đứng lúc này cảnh giới tìm ai vương thăng buồn bực hỏi một câu càn k ô n nhận trong lóe ra hai đạo ánh sáng lượng kỹ mặt tâm nguyện hồ tiền bối cấp n g ọ bài cùng mậu kỳ hạnh hoàng kỳ kỳ cấp gương đồng đã xuất hiện tại vương thăng trước mắt gương đồng bên trong tại có ba đạo bay nhanh thân ảnh phía sau nhất danh nam tu cầm kiếm sái ra đạo đạo kiếm khí phía trước một nam một nữ cả người là thường tình trạng có chút thê thảm phía sau này kiếm tu kiếm pháp thập phần tinh d i ệ u tu vi chỉ sợ là tại thiên tiên cảnh hậu kỳ tay bên trong tiên kiếm càng là bất p h à m chỉ là tại gương đồng hình chiếu bên trong vương thăng liền cảm giác được một tia h à n quang vô linh kiếm t r u y ề n đến giao vân tiến g nói này là bắc hà kiếm phái hai ngày trước âm thầm tiến vào nơi đây một tên đệ tử theo ta quan sát hẳn là bắc hà kiếm phái hạch tâm đệ tử tu vi kiếm pháp đều là không kém trên người còn có mấy món trọ n g bảo hắn độc thân về phía trước đã liên trả mười ba người này hai người cũng sắp mất mạng với hắn tay bên trong hơn nữa đây cũng là mặt phía bắc lúc này nhất tiếp cận trung tầng đại trận người chi nhất hơn nữa đi còn là góc viền khu vực vương thăng c a o mày nói mới hai ngày hắn như thế nào vọt tới phía trước nhất ta thấy hắn tay bên trong cầm một mặt ngọc bài hẳn là trước đây bắc hà kiếm phái cao thủ vì hắn xác minh ngoại tầng đại trận con đường làm hắn tránh đi trọng trọng h i ể t điện vương thăng chậm rãi gật đầu đây quả thật là, là cái không tồi ngắm bắn đối tượng liếp nhìn trận vách tường bên trong k i ê một nhà lao tiểu vương thăng vãn cái kiếm hoa đem vô linh kiếm trôi nổi tại người phía trước nghĩ nghĩ hắn hút tới một đoạn cây khô lấy r a phi hà kiếm động tác lưu loát điêu khắp một t r ư ơ n g mặt nạ ra tới lại đem mấy thứ che lấp tự thân khí tức tiểu đồ vật đeo lên bao nhiêu làm cái che lấp có tác dụng hay không liền k h á c nói không nghĩ tới chính mình cũng có hóa thân thành người khác kiếp nạn thời điểm một bước phóng ra vương thăng xuất hiện tại không trùng hai tay nhẹ nhàng chấn động đã là thi triển r a xích vũ lăng không quyết đã thấy một con toàn thân bao vây lấy bạch sắc hỏa diễm tam túc kim ô phá không mạ khí kia kim ô thân hình là rõ ràng như thế h u y ể n nếu là chân chính thượng cổ thần cầm mà này kim ô tốc độ đã viễn siêu thiên tiên cảnh tu sĩ có thể đạt tới cực hạn một đường thậm chí chỉ để lại nói đạo tàn ả n h kia điều hỏa tuyến cũng là đức quãng không cách nào kết nối thành một tuyến những cái đó tung bay mây đen phảng phất xem hắn vì không có gì mà kim ô khoảnh khắc đến bên trong trận trận b á c h tưởng đại trận nhưng vẫn hành n ứ t ra rồi một đầu lỗ hổng để nó tự hành liền xông ra ngoài này liền là ra cắt lâm đưa cho ngọc bài công hiệu vương thăng bay hướng mặt phía bắc tại nửa đường vọt tới tán cây bên trong tre lấp tự thân chờ hắn lặng yên ra trung tầng đại trận lúc một cỗ huyết quang theo bốn phương tám hướng đập vào mặt h á n thể nội sát chúng sinh kiếm ý nhẹ nhàng chiến m i n h không biết như thế nào vương thăng đột nhiên có một chút chút muốn để hai tay nhốn u máu xúc động này ta môn kiếm ý vương thăng liếc nhìn tiểu m ộ t kiếm n à y tiểu m ộ t kiếm nhẹ nhàng rung động hạ kia sắt chúng sinh kiếm ý lập tức bị áp chế xuống mà vương thăng đáy lỏng kia phần xúc động cũng lặng yên tiêu tán bản chương xong chương sáu trăm ba mươi tám k i ế p kiếm sơ lâm chương sáu trăm ba mươi sáu kiếm sơ lâm chương sáu trăm ba mươi sáu kiếm sơ lâm sư h u n h ngươi đi trước ta ngăn chặn này sát thần Muốn đi, cũng là người đi. chúng ũ n người g là đi. c ta chưa hẳn không thể t ạ i hắn tay bên trong trốn được tính mạng chúng ta thật vất vả đi tới nơi đây đã cách phía trước đại trận như vậy gần có thể nào dễ dàng đông tha khoảng cách trung t ầ n g đại trận không xa một c h ấ u ngóc ngách vai toa cấm chế kẽ hở bên trong hai đạo thân ảnh trốn tại một con bảo dù lúc sau xung quanh có một đạo thân ảnh không ngừng lấp lóe đánh ra đạo đạo kiếm ảnh v ă n h kích người bảo dù tung ra tiên quang bảo dù rõ ràng đã không kiên trì nổi xung quanh này người thế công thực sự là quá mức cầng ảnh bộ pháp lại cực kỳ huyền diệu phong kín này hai người hết thẻ đ ư ờ lui đối phương rõ ràng là không giết bọn hắn không bỏ qua mà những cái đó bị bảo rú ngăn cản hướng xung quanh bay vụ kiếm ảnh càng đem những cái đó có thể thừa nhận t i ê n tiên cảnh tu sĩ toàn lực oanh kích hồi lâu cầm chế đều đánh ra tinh tế vết rách xem ra giết này hai người lúc sau nếu là này danh chính tại cường công kiếm tu cố ý gần đây kia mấy món bảo vật dược hảo cũng có thể tùy ý cầm lấy cũng không phải là không có người chú ý tới bên này đấu pháp nhưng mấy đạo tiên thức đạo qua phần lớn đều bị này kiếm tu thực lực hủ dọa lui nghĩ muốn làm h o à n tước kia cũng phải có hàng trụ bọ ngựa bảnh mới được lại là một hồi cấp công này danh bắc hà kiếm phái kiếm tu hiển nhiên cũng có chút không kiên nhẫn hắn danh vị tống đồng phủ chính là bắc hà kiếm phái nhất danh thái thượng trưởng lao quan môn đệ tử tu vi đổi sát các phong t r ư ở n g lão càng là có một tay tinh diệu đến cực điểm kiếm thuật thân là sau này sáu mạch chi nhất phong chủ hậu tuyển tống đồng phủ vẫn luôn đối chính mình có cực cao yêu cầu chín ngàn năm tu hành bên trong một ngày đều chưa từng lười biếng rốt cuộc ma luyện ra khinh thường cùng thế hệ kiếm pháp khoảng cách trường sinh cũng bất quá chỉ kém hai bước thôi tống đồng phủ lần này tiến vào nơi đây chợ pháp bị ký thác kỳ vọng cao chính mình cũng định ra đem thanh hoa đế quân đạo thừa mang về bọn họ bắc hà kiếm phái mục tiêu không sai hắn cũng không phải là vì chính mình tới bác này cái đạo thừa hắn có chính mình kiếm đạo lại đối chính mình kiếm đạo có mười phần tự tin tiến vào đại trận sau thật sự là gian hiểm không ngừng vẹn vẹn là tu sĩ phục kích liền gặp được hơn mười lần nhưng mỗi lần đều bị kiếm trong tay của hắn biến thành giải lần này cũng là như thế hắn truy sát này hai người đã có một đoạn thời gian đối phương có mấy thứ lợi hại phòng ngự bảo vật rõ ràng đã bị chính mình trọng thương lại lại làm trễ mãi chính mình nửa ngày công phu cũng may này hai người hẳn là lại không hậu thủ phá này bảo dù chính mình nhất định lấy hai người bọn họ tính mạng quả nhiên n à y bắc hà kiếm phái kiếm tu lại công một hồi kia đôi nam nữ bên trong sư huynh hô lớn ta nguyện lấy ra trên người sở hữu bảo vật tiền bối có thể hay không bỏ qua ta sư huynh hội h ừ tống đồng phủ chỉ là cười lạnh lạnh nhặt nói phía trước hai người các ngươi mai phục ta lúc nhưng từng nghĩ tới muốn lưu ta tính mạng kia nam tu á khẩu không trả lời được nữ tu tơi ư cười bên trong tràn đầy réo rắt thảm thiết sư h u n h chúng ta bản lĩnh không bằng người nhận liền là, là ta liền làm liên lụy ngươi sư muội ẩm ẩm nơi nào đến tiếng sấm chính bảo trì cấp công tống đồng phủ tuyệt cảnh bên trong nam nữ cùng với gần đây mấy trăm dặm khu vực bên trong không ít tu sĩ lúc này đều cùng nhau nhìn hướng tiếng sấm nơi phát ra này một xem không sao tống đồng phủ kia dốc đứng m ả y kiếm lập tức nhăn chặt một chút xem ảnh một một đoá mây đen chính từ nơi không xa chậm rãi đè xuống xem ra liền là tìm đúng ba người bọn họ tống đồng phủ đáy lòng lập tức ý nghĩ nhanh quay ngược trở lại sư phụ dặn dò qua chính mình này đó mây đen đều là một ít hoạt động đại trận này bên trong đều có làm nhân thần chí không rõ huế y trận lâm vào trong đó cựu tử nhất sinh mặc dù nói chính mình mang theo mấy thứ có thể bảo trì tâm đại không minh bảo vật nhưng cũng thực sự không muốn ở chỗ này liền mạo hiểm dù sao trước mặt còn có hai trọng đại trận còn sẽ có càng khó giải quyết bố trí tống đồng phụ thập phần quả quyết hư l ệ n h một tiếng nói câu thật sự là tiện nghi các ngươi mà hậu thân hình trực tiếp lui lại hướng về đường tới đã xác minh khu vực bay ngược kia đôi nam nữ lập tức v u i cực nhưng bọn họ trong lúc nhất thời còn không dám thu hồi bảo dù chỉ đợi này muốn mạng s á t tinh cách càng xa một chút hơn liền lập tức thu hồi bảo vật cấp tốc rút đi nhưng mà tống đồng phủ còn chưa đi xa này đôi u y ê n lương còn chưa kịp làm bất luận cái gì ứng đối không c h u n g k i a đoá mây đen đột nhiên ra t ố c đẻ xuống ngoại tầng giống như có từng đầu thương long gào thét kéo lấy này đạo mây đen cấp t ố c che lấp tại ba người đ ỉ n h đầu đem gần đây k i a vài tòa bị kích hoạt cấm chế cũng trực tiếp lồng trụt vào trong một tia chốc xẹt qua lờ mờ thiên địa sau đó chính là đạo đạo ngân tử sắt sấm sét đập xuống đầy trời lôi quang từ xa nhìn liền như là thác nước sấm sét tựa hồ còn không phải bình thường sấm xét mà là thiên k i ế p chi lực t r u n g quanh đông đảo tu sĩ thấy được như vậy tình hình đầu tiên là kinh dị này mây đen c ũ n g đã biết mây đen tựa hồ có chỗ khác biệt sau đó lại cắt các tự cách bên này xa chút tống đồng phủ lúc này cũng không bị mây đen biên duyên che lấp vừa mới mây đen đột nhiên ra tốc hắn cũng thi triển ra tốc độ bay thân hình hóa thành một thanh tiên kiếm bộ dáng cực nhanh phía trước t r ù n g nhưng mây đen tựa hồ không có ý bỏ qua cho hắn đầu tiên là mấy chục đạo lôi trụ tự mây đen biên duyên nghiêng nghiêng bộ da này mấy chục đạo lôi quang lại nháy mắt bên trong hòa hợp một đạo lôi trụ lôi trụ chém ngang bổ vào này kiếm tu bỏ chạy con đường phía trước ném ra một ngụm hố sâu một chút bụi mù bay lên chính phía trước trùng tống đồng phủ nháy mắt bên trong đ ứ n g im tiên quang tiêu tán hắn lăng không ba mét đứng yên định trái tay vịn chặt bên hông bội kiếm phải tay nắm chặt chuốt kiếm mày kiếm dựng thẳng lên mắt lộ ra cảnh giác tiên thức gắt gao khóa chặt tại kia hố bên trong linh rác tại cảnh báo phía trước hình như có phiền phức tiến đến siêu hai đạo tiên quang phá vỡ sương mù như hai đầu ngân bạch dao long lẫn nhau dây dưa mang theo trận trận tiếng do hú đôi tống đồng phủ nhanh chóng bắn mạ tới ngự kiếm chi pháp tống đồng p h ủ không dám k i n h thường tay phải quang mang đại tác tiên kiếm t h i vỏ chém ngang mang ra một đạo thôi sán vô cùng vòng tròn này là rút kiếm chi thuật cũng là một môn thần thông có thể tại nháy mắt buộc phát ra tự thân toàn lực này đạo vòng tròn chạm lớn lên theo gió nháy mắt bên trong hóa thành n g à n mét đường kính như thiếu một nửa sóng xung kích bàn về phía trước đám đi kia hai điều dao long bay nhanh lúc lại là vô cùng linh hoạt đ i ệ n quan g hỏa thạch bên trong trên dưới tung bay bộc lộ ra trong đó hai thanh phi kiếm bộ dáng lại đem này đạo vòng tròn chạm trực tiếp thiền quá như hai cái kim dao tiến chém về phía tống đồng phụ tống đồng phủ lại là mảy may không hoảng hốt tay bên trong tiên kiếm trên giới tung bay miễn cưỡng đem hai thanh phi kiếm đánh bay phía sau vô tận sấm xét tầm vang n ệ n xuống thiên địa vì đó lấp lánh cũng che lấp tại mây đen biên duyên buộc phát kế i quang mà lúc này hố sâu xung quanh bụi m ù tắn đi một đạo thân ảnh giữa không trung đứng chắp tay hắn mang theo cây khô điêu khắc thành mặt nạ toàn thân trên giới tản ra kinh người kế i bí quanh người thì có năm thanh tiên kiếm chậm dài xoay quanh chính là đến đây ngắm bắt tống đồng phủ v ư n g thang tống đồng phủ hai mắt nhẹ nhàng nhữ lại hư lạnh một tiếng lợi nói không nói nhiều tay bên trong tiên kiếm phun ra d à i trăm thước kiếm mang đối với vương thăng chém ngang thiên tiên hậu kỳ tu vi trực tiếp toàn lực bộc phát vương thăng lại là không nhanh không chậm không chút hoang mang tay trái cùng nổi lên kiếm chỉ tay phải thả lỏng phía sau đối với phía t r ư ớ c tùy ý huy sái quanh người nam thanh tiên kiếm đồng thời quan g mang đại t á c vô linh kiếm bộc phát quan g mang lóng ánh nhất quanh người tinh thần chi lực hội tụ nguyên khí ngưng tụ hóa thành trăm thước giải cự kiếm không có chút nào hoa lệ đâm thẳng liền đem đối phương chém tới kiếm mang đánh tan tống đồng phủ bị lực phản chấn đánh tại không trung lui lại hai bước đối với vương thăng trận mắt nhìn nhưng đ ấ y lòng báo động đột lại m á h liệt tia hai thanh phi kiếm một trái một phải xâm nhập mà tới làm hắn không thể không quay người ứ n g đối cũng chính lúc này phi hà kiếm mang theo ba thanh phi vân kiếm phá không mà tới tả h ư u x e n kẽ đâm thẳng trẻ dọc sáu thanh phi kiếm cùng nhau làm khó dễ trong lúc nhất thời phản phất có sáu tên cao thủ sử dụng kiếm xuất hiện tại tống đồng phụ xung quanh c h ạ m thứ liều điểm bổ mặt sở bày ra kiếm chiêu tinh giản già dặn nhưng p h n vị góc độ l ư c đạo đều để tống đồng phụ không cách nào coi nhẹ tống đồng phủ cầm kiếm mánh kích mấy bộ kiếm pháp tinh diệu tùy ý chia tách kiếm chiêu hạ bút thành văn thân ảnh càng là lưu lại nói đạo tàn ảnh đem sáu thanh phi kiếm không ngừng đánh bay vương thăng thấy thế cũng là hơi khẽ gật đầu này người kiếm pháp so với chính mình xác thực cũng là không kém tay bên trong tiên kiếm cũng không phải p h ả n phẩm nhưng tại ngự kiếm thuật trước mặt vẫn như cũng bị trực tiếp khóa kín lôi quan g còn tại bộ p h á t thiên kiếp chi uy dọa lùi không ít người cũng hấp dẫn càng nhiều tiên thức chú ý nơi đây vương thăng cũng không muốn làm trễ mãi quá lâu h ắ n trước tiên hiện thân ngắm bắn này đó kỳ tài kỳ thật càng đa số hơn thử kiếm lại xem bắc hà kiếm phái có chút không vừa mắt. k i đồng nhiên t kiếm danh không có quang lấp lóe nam thanh phi vẫn kiếm, kiếm, kiếm cùng nhau bộc phát giống như xung quanh có mấy trăm đạo kiếm ảnh đồng thời bộc phát tống đồng phủ mắt bên trong tinh quang lấp lóe tiên kiếm nhanh như nguyễn ảnh kiếm mang quét ngang ngàn mét thân hình nếu như con quay tại chỗ vòng chuyển lại mang theo đạo đạo gió lốc nhưng gió lốc bên trong vẫn như cũ xuất hiện đạo đạo vết máu phi vân kiếm tùy ý mặc nội y ý ỉa đến này tống đồng phủ không ngừng bộc phát t i ế n lực nhưng thủy t r u n g không cách nào bắt được năm thanh phi kiếm chân chính t â m hơi ngự kiếm thuật cũng không phải là một mặt theo đuổi ngự kiếm số lượng đối phó khác biệt địch thủ dùng khác biệt kiếm trận liền là Này tống đồng phong, nhanh, phần hẳn nhân dẫn đến là mấy tật, ít thế, theo tâm đạo đi đạo, phủ chi chi kiếm, kiếm kiếm kiếm lại dệ, sửa lỡ bỏ không thể không nói ngự kiếm thuật càng phát ra thuận tay chút mà tống đồng phủ vẫn luôn tại quan sát vương thăng động tác hắn lúc này đã đang nổi lên đ ố i vương thăng này cái ném kiếm chi người đột nhiên gây khó khăn nhưng lúc này chưa phá vỡ xung quanh kiếm trận lại thấy đối phương càng đem tay phải lập tức kia thanh cự kiếm tiêu tán vô linh kiếm chui kiếm bị này người ổn ổn nắm chặt tống đồng phủ tâm nói một tiếng tới ngăn cản xung quanh đánh tới kiếm ảnh hai mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm này cái mang theo mặt nạ thân xuyên màu đen đạo bảo chi người vương thăng một bước phóng ra thân ảnh phong thả phía trước bay tống đồng phủ cái chán đột nhiên thấm ra một giọt mồ hôi. mắt bên trong cảnh giác thần s ắ c đ ạ t đến cực h ạ tay bên trong kiếm nắm so ngày bình thường càng chặt một ít hãn phảng phất xem đến chư thiên tinh thần xem đến sao trời bên trong xuất hiện một đoá liên hoa khởi kiếm vô linh kiếm phát ra từng tiếng vụ vương v thăng lại trực tiếp dùng vô linh kiếm bắt đầu thi triển thanh liên tuyệt này kiếm chiêu nhìn như không nội không chậm này thân ảnh như là tùy ý tả hữu nhẹ lay động tống đồng phủ gầm lên giận dữ tay bên trong tiên kiếm đột có một đạo huyết quang phun trào hàn chán nổi gân sánh khởi phía sau giống như có một đạo cự nhân cầm kiếm mà chém nam thanh phi vân kiếm nháy mắt bên trong bị bước lui một đạo thôi sán vô cùng kiếm quang đối với vương thăng cái cổ tập sát mà đi nhưng vương thăng bước đi cùng tiết tấu vẫn không có nửa điểm biến hóa hắn như là không coi ai ra gì dùng thân hình họa một đoá liên hoa mà khi thanh l i ê n h i ể n thân nở rộ vô linh kiếm mang theo hắn xông ra hoa tâm nhi mũi kiếm vừa v ậ n điểm tại đạo kiếm quang này phía trên b i n h kiếm quang thoái quang mang bùng lên c ả n k h ô n tựa hồ cũng bị rất nhỏ và mẹo xung quanh những cái đó tiên thức tất cả đều biến mất không thấy gì nữa mà khi quang mang lui bước những cái đó tiên thức lần nữa đuổi theo nhưng căn bản không thấy tống đồng phụ cái bóng chỉ có kia thân mang màu đen đạo bảo bóng người cầm kiếm mà đứng nhìn hắn đứng thẳng phương vị lại là sau l ư n g tống đồng phủ mặt đất bên trên còn có một vũng máu mà sáu thanh tiên kiếm từ các nơi bay tới vợn quanh tại này người quanh người chặt đứt xung quanh dò xét tiến thức gió bên trong hình như có gầm lên giận dữ người là người phương nào hẳn là phía trước hai người đối kiếm lúc lưu lại dấu vết bản chương xong chương 639, h í á c h dược chương 637, hách dược chương 637, hách dược đáng tiếc vương thăng nghe gió bên trong lưu lại tiếng giống giận dữ nhẹ nhàng đánh xuống vô linh kiếm đem trên đó vết máu lao khô chưa thể trực tiếp giết cái kia bắc hà kiếm phái kiếm tu làm vương thăng một hồi tức ậ n nhưng hắn cũng không lại đuổi theo thả người xông vào bên dưới mây đen ẩn vào đầy trời sấm sét bên trong không có thể giết bắc hà kiếm phái này người cũng không phải là bởi vì vô linh kiếm thi triển thanh liên tuyệt dẫn đến uy lực không đủ vừa rồi kiếm c h i ê uy u lực diệt sát này người dư xài chỉ là tại vô linh kiếm sắp lấy đối phương tính mạng lúc đối phương nguyên thần xung quanh bao khoả một đạo ấn phủ đột nhiên mục phát đem hắn chống rông rời đi làm phía trước không chuẩn bị cản không đại trận vương thăng cái kia hẳn là là cùng loại với t ù y cơ na di phủ ý tứ m ẫ u chốt thời khắc cứu đối phương tính mạng kỳ thật như vậy lợi hại đệ tử trên người có một hai kiện bảo mệnh c h i vật cũng là chuyện thường không cần ngạc nhiên vương thăng xuất hiện tại mây đen trung tâm chính phía dưới xem kia thanh hỏng bảo dù cùng với trong đó kia hai cỗ hoàn toàn cháy đen thi thể hơi lắc đầu cũng không nói thêm cái gì quay người hướng một bên bay đi thiên kiếp chi lôi đối với chỗ này cấm chế tựa hồ có khắc chế công hiệu nơi đây ba chỗ cấm chế đều đã được mở ra nhưng tương tự kia ba chỗ cấm chế bên trong linh dược cũng đã bị thiên kiếp hủy chỉ có một đôi tản gia bảo quang dày theo nổi đồng bể giữa không t r ú n g trên đó linh tính bị đánh hư không ít vừa rồi thiên kiếp chi lực lúc bộc phát uy lực so vương thăng dự đoán bên trong muốn cường hoành rất nhiều cẩn thận suy tư cũng lập tức rõ ràng vì sao này đó linh dược phía trước che giấu tại thanh hoa đế quân sở thiết cấm chế bên trong đến thần mục che chở tránh thoát rất nhiều kiếp nạn mới có hiện giờ này khó được n h ê n đại nhưng chúng nó vốn không nên tồn tại thế gian vương thăng làm ra thiên kiếp tuy là dùng tiên lực mô phỏng g a kiếp vân nhưng bản thân cũng là phù hợp thiên kiếp chi đại đạo đ ố i này đó tránh thoát rất nhiều ứng có kiếp nạn linh dược sinh cảm ứng vì vậy mở ra cuồng bạo hình thức này xong dạy thê ư là năm đó thanh hoa đế quân vật sưu tập lấy về đưa cho ly thường phó trưởng môn cũng không tệ dù sao phó trưởng môn hóa thành hình người lúc luôn yêu thích chân trần không d à y mặc quanh người xuất hiện đạo đạo hồ quang điện sau thanh phi kiếm kiềm chế một đạo lôi quang tự vương thăng quanh người n ở rộ nghịch kích mây đen hắn thân ảnh cũng theo lôi quang biến mất không thấy gì nữa n à y đó quỷ dị xuất hiện mây đen đang dần dần tiêu tán lôi quang như cũ tại t ư n g ư ợ c những cái đó dùng tiên thức mắt thấy này một mán tu sĩ cảm khái hai tiếng nơi đây quá nhiều gian khó hiểm lúc sau cũng bắt đầu suy tư đột nhiên xuất hiện này người đến cùng là cùng bọn họ đồng dạng tiến vào nơi đây tu sĩ hay là cái gì thủ quan c h i người đại đa số người phỏng đoán đều có khuynh hướng cái sau cảm thấy này là nơi đây thủ quan người dù sao vương thăng là từ không trung bay tới lại cùng với mây đen xuất hiện mà mặt khác lắc lư tại không trung mây đen đối vương thăng cũng không có bất kỳ phản ứng nào đại khái là cái nào đó bảo vật hóa ra linh thể đi một vị thiên tiên cảnh đ ỉ n h phong láo giả như thế nói câu thuyết pháp như vậy cũng theo đó tại cánh bắc khu vực truyền l i ra mà vương thăng dựa vào kiếp vân che lấp đã là xông về tán cây bên trong tiềm hành nặng tung trở về bên trong trận cùng bác hà kiếm phái này tên kiếm tu một trận chiến làm vương thăng đối chính mình lúc này thực lực có rõ ràng hiểu rõ dựa vào vô linh kiếm long kiếm nhân kiếm hợp nhất dựa vào đã có thể phát huy ra bất phàm uy lực ngự kiếm thuật hắn tại đối mặt t h i ê n tiên cảnh hậu kỳ tu v i tu sĩ lúc đã có cấp tốc đánh tan đối phương thực lực nay vẫn là không có mời được tiểu một kiếm nếu là tiểu một kiếm ra tay thanh niên tuyệt sợ là có thể uy hiếp được nửa bước kim tiên xem ảnh một nhưng vương thăng trong lòng cũng có ít chính mình dựa vào nhân tố bên ngoài tỷ trọng còn là quá hơi lớn cũng không đáng tinh thần phân chấn cầm gương đồng quan sát một vòng vương thăng cũng lần nữa khóa chặt cái kia bắc hà kiếm phái kiếm tu thân ảnh đối phương lúc này chính tại cánh bắc xuất khẩu gần đây máu me khắp người xách theo một phen tràn đầy vết rách bảo kiếm hướng đại trận cánh bắc cửa ra vào phong đi tả hữu còn một cặp trung niên nam nữ ở bên bảo vệ này đối trung niên nam nữ vốn là bắc hà kiếm phái tại ngoại tầng đại trận đoạt bảo chi người cũng là tống đồng phủ mệnh không có đến tiệt lộ dựa vào kia nói ngọc phù na di ra ngoài vừa vặn bị bắc hà kiếm phái tu sĩ đ chỉ bằng vào hắn tay bên trong này nhất định không phải p h à m vật tiên kiếm cũng đủ để đưa tới vô số tên bàn lén vừa rồi nếu là có thể giết này người chiếm hắn tay bên trong tiên kiếm nhất định có thể trọng thương bắc hà kiếm phái giao vân thở dài đối phương có như vậy bảo mệnh thủ đoạn là ta phía trước chủ quan không để ý đến n à y việc không có việc gì vương thăng cười nói xem thương thế hắn lần này là sẽ không lại tiến vào nơi đây chúng ta nhiệm vụ thiết yếu còn là cho sư tỷ thủ quan có thể chặn đánh một người liền là chuyện tốt cũng không phải là đơn thuần vì giết người đọc bảo trở về ta bê quan nửa này ngươi tìm tiếp sau cái mục tiêu hảo giao vân đáp ứng có thể là bởi vì vương thăng tu vi tăng lên nguyên nhân lúc này nàng này cái kiếm linh cũng nhu thuận rất nhiều bốn t ạ m không đề cập tới vương thăng tỉnh táo lại một thụ làm gần đây bắt đầu chỉnh lý trước đây nắn g ngủi một trận chiến đủ loại thể hội thuận tiện lại bắt đầu đánh những dược thảo kia chủ ý lại nói này cái tống đồng phụ bị hai người đưa về bắc hà kiếm phái tại bên ngoài doanh địa lập tức làm bắc hà kiếm phái ở chỗ này chúng cao thủ tức giận không thôi bọn họ làm thật không nghĩ tới tại trường sinh cảnh không thể đi vào cấm địa bên trong có ngoại tầng bản đồ tại tay có linh bảo cấp tiên kiếm hộ thân tống đồng phụ sẽ thê thảm như thế trở về lúc này tống đồng phủ ngự bị một kiếm xuyên qua nguyên thần hiểm lại càng hiểm không có bị trực tiếp chảm diệt thất khiếu chảy máu khí tức yếu ớt thấy người câu nói đầu tiên là phất quá nguyên thần không bị chảm diệt nặng hơn nữa tổn thương đều là có thể cứu nhất danh cùng tống đồng phủ xuất từ cùng một mạch t r ư ờ n g lão lập tức về phía trước lấy ra hai viên cứu mạng chân quý đan dược không chút nào keo kiệt nhét vào tống đồng phủ miệng bên trong lại có sở trường về y lý lý thuyết y học một vị lao hầu ra tay dùng mấy cây ngân châm ổn định tống đồng phủ nguyên thần một phen bận rộn qua đi tống đồng phủ thương thế cuối cùng ổn định lại mấy tên bắc hà kiếm phái trưởng lão lập tức về phía trước tràn đầy lo lắng chào hỏi vài câu liền thẳng vào chủ đề tống sư đ ệ là ai ra tay đem ngươi tổn thương như vậy trọng ta định không thà cho hắn sư môn tống đồng phủ sắc mặt vô cùng trắng bệnh lúc này đau thương cười một tiếng thấp giọng nói ta không biết tiếng người cũng chưa báo lên tên họ hắn cũng không phải là muốn đả thương ta mà là trực tiếp muốn lấy ta tính mạng còn tốt sư phụ ban thưởng bảo phủ khu k ụ đã cứu ta đối phương là dùng cái nào bàn thần thông kiếm đạo hắn kiếm pháp hết sức lợi hại tống đồng phủ hai mắt hơi co vào ta cùng hắn toàn lực đối kiếm hai lần lần đầu tiên bị hắn nhẹ nhõm đánh nát kiếm mang lần thứ hai toàn lực đối lập nhau vạn không kiếm cũng kém chút nát hắn là theo một phiến mây đen bên trong m à tới kia mây đen cũng không phải là huấn y trận ngược lại là sấm xét nay hẳn là khu khu khu nay hẳn là cũng không phải là tu sĩ hắn khẳng định là cái gì dị b ả o biến hóa hắn hắn tại thủ t r ậ n không phải cùng cảnh giới kiếm tu ta không có khả năng bại như thế nhanh chóng xung quanh mấy ông lão hai mặt đối lập nhau bắc hà kiếm phái đám người trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm như thế nào bình một lao nhân ôn thanh nói tống sư đệ ngươi tạm thời nghỉ ngơi dưỡng thương không cần lo lắng nhiều này việc là ta vô năng tống đồng phủ cười khổ nói không chỉ có chưa thể đem bốn ngự đạo thừa mang về tại bên ngoài trận liền bị đánh trở về bắc hà kiếm phái này đó trưởng lão này việc cũng chỉ có thể chấn an hắn vài câu chờ tống đồng phủ được đưa về bắc hà kiếm phái dưỡng thương bọn họ cũng bắt đầu thương lượng khởi nên phái người phương nào xông vào quan mà theo trận bên trong tin tức chuyên g a liên quan tới dị bảo biến hóa thủ quan chi linh tin tức lan truyền nhanh chóng dẫn tới các phương chú ý nhưng cùng trận bên trong những cái đó tu sĩ đạt được kết luận đồng dạng các cái thế lực đều đem vương thăng mô phỏng ra kiếp vân xem như này bên trong vốn là có bố trí cũng không ngừng nhắc nhở phe mình p h ả i đi ra vượt con người kia mây đen không chỉ có huế trận còn có lôi trận nhìn thấy lúc sau liền tránh ra thật xa không thể tự tiện sông bà bốn thần mục hạ vương thăng chính đoan gương đồng không ngừng đánh giá các nơi hắn không có đi quan sát ngoại tầng khu vực ngược lại là dùng gương đồng chiếu vào chính mình gần đây khắp nơi c ô n chế quan sát đến c ô n chế bên trong những dự thảo kia tầng bên trong tổng cộng có hơn sáu trăm nơi c ô n chế phần lớn đều là dự thảo hơn nữa đều là cực kỳ chân quý thế gian khó tìm chân quý linh dược giao vân cũng gọi không được đầy đủ này đó dự thảo tên công dụng nhưng nàng cũng cảm thấy nhiều đào mấy khỏa tóm lại là không cái gì chỗ xấu nhưng mà vương đạo trưởng ý nghĩ rõ ràng cùng nhà mình kiếm linh có chỗ khác biệt vương thăng hỏi trước nơi này dự thảo có hay không tiên thiên linh căn ngươi làm tiên thiên linh căn là cụ cải sao vô linh kiếm bay đến một bên chuyến gia giao vân c ỡ trách thanh chính là thanh hoa đế quân có thể tìm tới này gốc thần một cũng là rất lớn tạo hóa tiên thiên, thiên linh căn tại viễn cổ lúc cũng không nhiều như vậy nhiều năm những cái đó linh căn hoặc là đã là bị người phá hủy hoặc là cũng đã tu luyện có thành thành nhất đại đại năng có tự vệ thực lực bất quá n à y đó linh dược coi như không là thiên thiên linh căn nhưng bởi vì bọn hắn sinh ở thần m ụ c hạ lại có đầy đủ dài niên đại cũng đều là bảo vật hiếm có kia、yeah, n à y đó d ư ơ n linh có chiến đấu lược sao giao vân lập tức bị hỏi khó tại này một hồi trước mắt nàng tùy theo rõ ràng vương thăng ý nghĩ chủ động theo hình kiếm hóa thành người thân muốn qua gương đồng quan sát kỹ chỉ chốc lát nơi này hẳn là có mấy cái khó chơi ra hỏa giao vân thấp giọng nói câu nhưng ta không biết khổng yêu quyết có thể hay không đối này đó dược linh phát huy tác dụng ngươi muốn làm sao làm trước tìm cái dược linh thử xem chẳng phải sẽ biết vương thăng đứng dậy k h í p mắt cười một tiếng đáy mắt xẹt qua một chút ánh sáng nếu như khổng yêu quyết phát huy không có bao nhiêu tác dụng vậy chúng ta liền lấy đức phục người sao lấy đức phục người giao vân lập tức phiên a phiên bạch nhãn cũng không biết nói vương thăng đến tột u cùng lại có cái gì ý đồ xấu bọn họ tới trước, trước đây sợ kích hoạt kia nơi cơm chế vương thăng xem bên trong kia trôn dưới đất ôm thành một đoàn dược linh một nhà đưa tay liền bắt đầu bố trí thiên kiếp kiếp vân kiếp vân mới xuất hiện kia vài cọng dược thảo tựa hồ liền gặp được thiên địch bình thường bọn họ đều hóa tạo thành cao nửa thước bóng người tại kia đối vương thăng một hồi lễ bái khẩn cầu vương thăng hạ thủ lưu t ì n h này đó niên đại siêu trường dược thảo sợ nhất liền là thiên kiếp bung xuống sau đó vương đạo trưởng chậm rãi gật đầu nói câu làm giao vân có chút rợ khóc rợ cười lời nói muốn mạng sống liền tự mình ra tới nếu để ta ra tay chính là dùng thiên kiếp oanh mở nơi đây cầm chế kia năm đạo bó vương đạo trưởng phất ống tay háo một cái một cỗ màu xám kiếp vân xuất hiện tại hắn trước mặt hướng không trung hội tụ mà đi này bên trong tách ra đạo đạo x ấ m xét n à y ngũ tiểu chỉ lần nữa cuốn quýt lê bái sau đó đủ rũ kết bạn hướng cấm chế bên ngoài đi tới rời đi chính mình an thân tri địa bản chương xong Chương Chương Chương Dược thuộc có cây cùng Linh Linh Linh thảo tinh, tinh quái cùng yêu giới hạn Đẳng. Đẳng. Đẳng. giới 640, 638, 638, Tà Tâm Tà Tâm Tà Tâm tri quái Quỷ Quỷ Quỷ yêu về thảo dược hóa sinh. có thể sử dụng khống yêu quyết vây k h ố n mười đ ố i nhưng vương thăng cùng nhà mình kiếm linh một hồi thao tác mấy cái dược linh không phản ứng chút nào đồng thời này một nhà già trẻ còn có chút buồn bực xem này vị có thể chiêu tới t i ê n kiếp thượng tiên không biết thượng tiên tại làm cái gì thành cựu này năm con dược linh bộ dáng liền như là thổ địa công bà bình thường có chút ngây thơ khả nhân bọn họ bản thể đều là lân hôn thảo này công hiệu chủ yếu tăng cường tiền khu kiên cố độ cùng năng lực khôi phục thượng cổ lúc đã không sai biệt lắm hoàn toàn tiết tích chính là nhục thân tu hành giả thập phần khát vọng bảo vợ đáng tiếc đầu năm nay nhục thân tu hành giả quả thực không nhiều Các nguyên thực ầ n nói dùng nhiều lãng Nay nhà lớn nhất người đã là hơn 20 vạn năm nhân phân nhưng cũng có hơn 10 vạn năm nhân có có có có già tuổi đại, hai mới liệt, đại. tu ít chút một trẻ, thể t sau sĩ gốc phí. về là là đã r tiếp xác, xào, nấu, tặng. Thực sự là hư mất của trời vương thăng lại không là cái gì cùng hung cực các đại ác nhân đối này thoạt nhìn có chút ngu ngơ dược linh một nhà cũng thực sự không thể đi xuống miệng thôi mang đi ra ngoài làm đại luyện đan sư tâm nguyệt hồ ra cắt lâm tiền bối tự do phát huy liền là vương thăng cùng giao vân lại thương lượng một hồi giao vân rất nhanh liền trở về càn k h ô n nhận trong tiến hành bố trí vương thăng thì cùng này nằm con dược thảo trung niên tuổi dài nhất k i a lão đầu nói chuyện h i ế m này đó dược thảo chi linh mở linh trí dùng lời nói cũng là thượng cổ lúc cổ điều nhưng cùng vương thăng bắt đầu giao lưu cũng là không ngại liền cung tiếng địa phương đồng dạng các ngươi là thanh hoa đế quân gieo xuống hồi thợ ư n g tiên là dược linh lão đầu thở dài chúng ta cũng biết không nên yêu cầu xa v ờ i tiếp tục sống sót b ả n liền là bị người chồng nên mặc người chém giết nhưng sinh linh thường nguyện sinh trí sự chúng ta thực sự cũng không muốn như vậy mà chết vương thăng gật gật đầu nói yên tâm ta cũng không biết l ự a đ à n ở ta nơi này các ngươi còn có thể sống thời gian dài chút này năm con dược linh lập tức một hồi d ợ khóc d ợ cười g i a o vân lúc này từ một bên bay ra đối với một bên bàn tay trắng non một điểm chống rông dọn đi rồi đại phiến đất hai sau đó vội vàng trở về càn k h ô n n h â n trong vương thăng ngồi xếp bằng xuống lại hỏi ngươi tại này bên trong niên đại hẳn là tính là tương đối dài xa ta hỏi ngươi một sự nơi này này đó dự thảo có ai là niên đại lâu nhất ai lại có cùng người tranh đấu bản lĩnh này cái hồi bẩm thượng tiên c h ú nhưng g ta tự an đều là các p ậ n sinh tồn, cực ít sẽ bên ngoài trốn đi động, sẽ đi ít cực lao d ợ c l i h lành cởi câu, nói làm bàn n à i i b ế thượng đến, c ú n g ta thảo đều là d c b liền điên tĩnh n yêu thích h k ô vui động, có tiên h thu ể an an ổn ổn đâm vào đất bên trong thu nạp đâm đất vào l n phần vui vẻ một cái sự. Nhưng thượng h thập lực, là sự. cái đã một t vui vẻ i ngài có này v ừ a hỏi tiểu lão nhân ngược lại là mơ hồ cảm giác đ ư ợ c qua tại vườn mặt phía bắc có một gốc cây trà hắn ngày bình thường thu nạp linh lực so với chúng ta đều phải nhiều hơn nữa cả ngày mân mê ra các loại độc tĩnh vương đạo trưởng hơi gật gật đầu đem này lời của lao đầu ghi xuống cây trả chính mình trước đây còn thật không có chú ý tới một mặt lưu quăng theo càn khôn giới bên trong bay ra mặt lộ vẻ mệt m ỏ i dao vân đã bay ra nói câu đã bố trí xong ta đem tầng thứ ba cùng tầng thứ tư đều biến thành dược viên trước làm hơn ba mươi cấm chế ra sau đó lại tiếp tục làm thêm chút vất vả vương thăng cười nói câu sau đó đối lên trước mặt năm con dược linh tiện tay một điểm này năm con dược linh không dám phản kháng nhâm vương thăng đem bọn họ thu hút càn khôn nhân trong xem ảnh một càn khôn giới tầng thứ ba tầng thứ tư đã bị c h u y ể n không tại tầng thứ ba góc giao vân trải lên một tầng thật d i y đất hai lại dùng tới phẩm linh thạch bố trí một tầng tụ linh đại trợn bảo đảm linh khí dư giả sau đó giao vân lại bố trí rất nhiều lục g i á c k h ố n trận nay đó k h ố n trận lẫn nhau tới gần đem nơi đây không gian tỷ lệ lợi dụng cũng đạt đến lớn nhất này năm con r ư ợ c linh bị vương thăng ném tới nhất góc k h ố n trận bên trong có thể xem đến này năm con r ư ợ c linh cùng nhau nhẹ nhàng t h ở ra sau đó hóa ra bản thể an phận cắm d ễ tại trong đất vương thăng cười nói xem này tư thế điện hạ ngươi là muốn đem nơi này đều truyền không có thể chuyển vì sao không chuyển đi chẳng lẽ muốn lưu cho người khác hay sao sau này muốn dùng chân quý linh dược địa phương tất nhiên có rất nhiều lo trước khỏi hoạn giao vân khẽ hừ một tiếng nhanh đi hù dọa dự thảo tiếp tục làm chút linh thổ đi vào ta đem nơi này nhiều bố trí chút khốn trận ra tới đừng quá mệt ừ m khó được thấy nhà mình kiếm linh như vậy chịu khó vương đạo trưởng cũng chưa nói thêm cái gì quay người nhảy xuống một bên khác cấm chế xem cấm chế bên trong kia ba đoá ôm cùng một chỗ dùng sợ hai mắt to nhìn chăm chú vương thăng hoa tiên tử vương đạo trưởng trong lúc nhất thời càng ngày càng bạo là đi chương trình còn là chính mình ra tới nay ba đoá bản thể cùng loại với hoa lan dược linh lập tức c o lại thành một đoàn vương thăng tay áo vung lên lại là đại phiến kiếp vân xuất hiện tại cấm chế phía trên một lát sau ba đoá hoa lưu luyến không rời tận gốc chuyển ra nhà mình cấm chế một mặt bi v ẫ n bị vương thăng đặt vào càn k h ô n n h ẫ n trong cấp phía trước k i a một nhà lao tiểu làm hàng xóm liên chiến báo cáo thắng lợi vương đạo trưởng tinh thần chấn động bắt đầu cố gắng tăng lên chính mình hiệu suất túng một phiến kiếp vân đông đi tây đi dạo từng tây mười vạn niên đại hai mươi vạn niên đại dược thảo bị ép ra tới mặt đối thiên kiếp chi uy không dám chút nào phản kháng bị vương thăng trực tiếp đặt vào cản k h ô n nhận trong nuôi n ố t vương thăng ngược lại cũng không sợ nuôi không nổi bọn chúng chính mình chứa đựng phong phú thượng phẩm linh thạch đã cũng đủ đem này đó dược thảo dưỡng cái hơn mấy ngàn vạn năm cũng không biết nói những cái đó kẻ đến sau xem đến tầng bên trong này một mảnh c h ố n g r ô n g cơm chế nên là như thế nào biểu tình nhưng vương thăng cũng có t r ư ờ n g mực cũng không có đi trung tầng đại trận ngắt lấy thảo dược tính toán có thể đem tầng bên trong đại trận này hơn sáu trăm cơm chế dược thảo cùng bảo vật lấy sạch này đã là vô cùng phong phú thu hoạch vừa mới nửa ngày công phu vương thăng đã hoàn thành tổng công trình lượng một phần ba càng khôn dưới tầng thứ ba tràn đầy mũi thuốc nếu là đi vào hít một hơi đâu chỉ để thần t ì n h não phỏng đoán có thể bị h ô n t ẩ u hỏa nhập ma mà lúc này vương thăng cũng coi như tìm được l á o dược linh theo như lời gốc kia cây trà đứng tại kia nhìn ra ngoài một hồi lại là càng xem càng nhớ mày nay cây trà tình hình thật sự có chút quỷ dị nó bản thể chỉ có cao hơn sáu mét nhưng dễ cây phía trên thân cây lại khoảng t r ư ờ n g ba mét đường kính này cùng vương thăng ấn tượng bên trong cây trà t r a n lệch quá hơi lớn hơn nữa đặc biệt thích hợp chém trực tiếp làm cái nguyên sinh trạng thái bàn trà thân cây trình tông hắc trên cành cây có hơn mười đạo c h ạ c cây nhưng này đó c h ạ c cây chỉ có cánh tay phẩm chất cùng thân cây đường kính hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp hơn nữa này đó nhánh cây bên trên chỉ treo top năm top ba lá cây lại cũng không nội tâm một bộ bất cứ lúc nào cũng sẽ chết héo bộ dáng tạo thành này gốc cây trà phát d ụ c dị dạng nguyên nhân k ỳ thật liền tại cây trà trên người treo kia là một cái dây leo c u ố n quanh tại này đó trên cành cây cơ hồ đem cây trà hoàn toàn bao vây lại này căn dây leo mọc đầy hình tròn phi lá mỗi cái phiến lá có bàn tay kích cỡ tương đương trên đó lại hình như có từng chương người mặt di động vô cùng q u dị vương thăng chăm chú nhìn một hồi cũng cảm giác một luồng hơi lạnh theo chính mình chân tâm chui vào đỉnh đầu cảm thấy này gốc thúy diễm vớt át dây leo thực sự là vật bất tường cây trả theo khắp mặt đất thu nạp linh khí hoàn toàn cung cấp nuôi dưỡng cấp này căn dây leo tự thân đã như là khôi lỗi vương thăng hướng tả h ư u cấm chế nhìn lại cũng không xem đến có g i n h cấm chế này gốc dây leo không biết từ đâu mà tới người mặt quỷ tâm đằng giao vân tiếng nói theo đáy lòng truyền đến mới vừa bố trí xong càn không i ớ i tầng thứ từ công chúa điện hạ vội vàng ra tới mặt bên trên kinh ngạc hòa tan mệt mỏi vương thăng cau mày nói nghe này danh tự liền có chút. không muốn tiếp cận nó tốt nhất trực tiếp dùng thiên kiếp đem nó hủy giao vân nghiêm mặt nói này gốc người mặt quỷ tâm đằng thập phần không dễ trêu chọc bản thân nó có thể tản mát ra một loại nào đó khí t ứ c làm sinh linh lâm vào mê loạn bên trong sau đó tự hành chết tại nó phụ thuộc chỗ cung nó hút tử khí năm đó ta từng nghe một vị tỷ tỷ nói qua tương tại bắc thiên vực xuất hiện qua một gốc người mặt quỷ tâm đằng giết hại một viên sinh linh thu nạp không biết bao nhiêu tử khí làm thiên đình phái ra hai vị thái ất kim tiên mới đem dẹp sát diễn sát phương thức liền là trực tiếp nát kệ khỏa sao trời kỳ quái người mặt quỷ tâm đằng theo lý thuyết chỉ tồn tại ở tử khí nồng đậm trí địa nơi này là thần mục hạ sinh cơ vô cùng nồng đậm tại sao lại có này loại tạ vật hơn nữa nhìn nó lá cây số lượng chỉ sợ đã có mấy chục vạn năm niên đại vương thăng thoáng có chút do dự nhưng vẫn gật đầu nghe nhà mình kiếm linh ngôn ngữ nếu như này gốc dây leo như thế ra sức đem nó chuyển đến đại trận trung tầng cũng là thập phần không t ồ i thủ vệ bảo sao đưa tay một cỗ tiên lực bị t r ụ c ra từng đạo kiếp vân cấp tốc thành hình bị vương thăng đưa lên chỗ này cầm chế trên không kia quỷ tâm đằng nhẹ nhàng lay động cây trả cành cây cũng tải hơi rút nhẹ là người không phân rõ đây rốt cuộc là cây trà tại động còn là dây leo tại động xem giao vân chỉ vào cấm chế chi nội những cái đó h ả o quang màu xanh nhạt nói câu kia liền là quỷ tâm đằng thả ra vương thăng gật gật đầu nghiêm mặt nói cấm chế này có thể hay không ngăn không được giao vân nói lui ra phía sau chút tương đối ổn thỏa vương đạo trưởng nghe vậy lập tức bay đến không trùng qua một hồi những cái đó h ả o quang màu xanh nhạt quả nhiên xuất hiện tại cấm chế bên ngoài lại hướng xung quanh lan t r ẳ n g ra rót vào xung quanh hai nơi cấm chế trận pháp chi nội rất nhanh vương thăng liền thấy thần kỳ một màn này hai nơi c ầ m chế bên trong nguyên bản tính là một nhà d ự linh đột nhiên bắt đầu lẫn nhau cào tranh đấu một đám đều xanh bít mắt hận không thể đem đối phương d ễ cây đều cắn nước quả nhiên là tạ vật đột nhiên vương thăng cảm giác đ ấ y lòng có chút r u n động thần hồn có chút thú ám một bên g i a o vân còn chưa lên tiếng nhắc nhở vương thăng quanh người đã là toát ra từng đoá từng đoá màu trắng diễm hỏa đem chẳng biết lúc nào c u ố n quanh tại vương thăng quanh người hào quang màu xanh nhạt trực tiếp đỡ rơi vương thăng hai mắt bên trong màu xanh lá nháy mắt bên trong t ố i lui hào ra hỏa kém chút nó nói vương đạo trưởng âm thầm tắt lưỡi nhìn phía dưới c đạo đạo lục quang đã là thập phần đồng đậm nhưng đã không lại hướng xung quanh tảng ra mà là bị gốc kia quỷ tâm đẳng khống chế hướng không trung đánh tới hử vương đạo trưởng hư lạnh một tiếng kiếm khí vung chém không đức quanh người bay ra từng đoá từng đoá thuần dương diễm hỏa ngưng tụ thành liên hoa bảo vệ chính mình quanh người mười t r ư i n g phạm vi lại chỉ chốc lát liền nghe xét đánh một tiếng nổ vang vương thăng huy động ngàn mét kiếm khí phía dưới cấm chế như là thủy tinh bình thường trực tiếp phá toái gốc kia quỷ tâm đẳng tựa hồ không muốn ngồi chờ chết đ ỗ n g nhiên hóa ra mấy trăm cây dây leo như mấy trăm đầu linh xả đối với không trung vương thăng điên cuồng tật nào vương thăng giơ cao tay trái đột nhiên bổ xuống đầy trời thần lôi chém vào mà xuống đem hắn thân ảnh phụ trợ giống như chấp trưởng thiên phạt thần linh bản chương xong chương sáu trăm bốn mươi mốt cố linh cổ trả chương sáu trăm ba mươi chín cố linh cổ trà chương sáu trăm ba mươi chín cố linh cổ trà tiếng sấm diện dĩ điện quang như rồng không trung mây đ e n càng phát ra nồng hậu vô số sấm xét hóa thành thương lòng kỳ lân thượng cổ hùng thú đối với phía dưới không ngừng đập xuống gốc kia quỷ tâm đằng không cam lòng hôi phi yên diện không ngừng chống lại liên tiếp h u y ệ n hóa ra đẩy trời dây leo nghịch đánh về phía thượng ý đổ đối kháng thiên kiếp chi vi này đó dây leo bản chất chỉ là một ít linh khí cùng thiên lôi tiếp xúc liền bị đánh liên tiếp đứt t ừ khúc nhưng vẫn có thể ngăn trở một nửa thiên lôi một nửa phá vỡ trở ngại đập tại cây trà cùng quỷ tâm đằng phía trên này quỷ tâm đằng cành lá bên ngoài lại có một tầng linh lực hộ thân càng hợp ngạnh kháng thiên lôi quỷ dị là tại linh lực bên ngoài còn có một cỗ màu xám cùng màu xanh lá trộn lẫn khí thức này đó khí thức dẫn đi bổ xuống hơn nửa ngày lôi từ khí tức giận vì sao có thể tại quỷ tâm đằng xung quanh hỗn tạp vương thăng cũng là có chút một b ự c lúc này này thiên kiếp tuy là vương thăng dùng tiên lực mô phỏng mà ra nhưng uy lực sớm đã vượt qua vương thăng mô phỏng thiên kiếp có khả năng đạt tới cực hạ đại trận tầng bên trong các nơi một cỗ tinh thuần nguyên khí hướng kiếp vân phun trào k i ế p vân độ dày không giảm trái lại còn tăng không trung thậm chí bắt đầu xuất hiện từng đợt nổi chống thanh âm phảng phất có thiên binh thiên tướng thai k i ế p mây phía trên đ ấ c chiến không cần vương thăng làm thêm cái gì chỉ cần đứng ngoài quan sát như vậy thiên kiếp tuyệt không phải phía dưới quỷ tâm đẳng có thể chống cự cùng lúc đó bên trong trận các nơi còn thừa lại hai phần ba dược linh tất cả đều nhìn chăm chú kiếp vân hạ cầm kiếm mà đứng này đạo thân ảnh từng cái đều là mặt lộ vẻ sợ hãi như thế dày vò cũng là vì vương thăng kế tiếp lấy đức uống thuốc giảm bớt hơn phân nửa lực cản thần mục tán cây hạ tầng bên trong đại trận cánh bắc một chỗ không đáng chú ý góc thiên kiếp thần lôi phô thiên cái địa phía dưới xanh biếc dây leo tại điên cuồng phản kích này góc quỷ tâm đằng tuy có niên đại chỉ có tu vi tích lũy xung quanh lại vô sinh linh cung nó hấp thu t ử khí cùng hồn phách chi lực càng vô sinh hồn cấp nó mê hoặc k h ô n g chế hoàn toàn không phát huy ra tự thân thần thông uy lực chân chính thiên kiếp thần lôi càng phát ra lăng lệ quỷ tâm đằng bản thể chung quanh kia tầng linh lực cũng dần dần chống đỡ không nổi phía dưới nguyên bản nồng đậm lục quang giờ phút này cũng trở nên vô cùng mầm manh cần gì phải dãy ruộ vương thăng hơi lắc đầu lòng bàn tay phun ra một đoá thuần dương viêm liên tiện tay đem liên hoa ném xuống dưới này danh tự nhưng thật ra là mới vừa lấy vương thăng trước đây mặc dù biết chính mình tìm hiểu thuần dương đại đạo thời điểm nắm giữ một loại chân hỏa nhưng cũng không quá để ý dù sao chính mình là đùa nghề kiếm cũng không dùng đến chân hỏa đi đả thương địch thủ thằng đến vừa rồi n à y chân hỏa tự hành hộ thể đem quỷ tâm đằng s ở phóng xuất ra tà quang trực tiếp đốt hết vương thăng mới cẩn thận thể hội một phen này chân hỏa đặc tính đặt tên là thuần dương viêm liên nay chân hỏa đản sinh tại thuần dương đại đạo có thể đốt tà ma nhưng đoán tâm thần chuyên khắc hết thể ô huế tà độc chi、vợ. b ả này thân cũng có rất mạnh cũng có lực, c n thuần dương kiếm ý phía trên. Vương thăng n g có chỉ thể phía ra ở kiếm đem ý à coi kéo kiếm dài, như là thuần dương là ý đoá ề n thuần dương kiếm pháp cùng ngày bụ tử pháp kiếm kiếm kiếp vi kiếm ý, ngày kiếp kiếm ý s s n vẫn h liên u uy ô không n có chút ý lực không đủ khuyết đủ đ ể m Này đóa l i hoa cùng với thiên lôi rơi xuống từ phía dưới đánh út về phía nó từng cây lục dây leo cách mấy chục mét liền bị chống rông điểm đốt nháy mắt bên trong tiêu thành cho tàn phía dưới gốc kia quỷ tâm đẳng tựa hồ trận cước đã loạn liều mạng huyễn hoa ra càng nhiều lục dây leo đánh út về phía này đoá liên hoa nhưng liên hoa hạ xuống tốc độ mảy may không bị ảnh hưởng không một cây lục dây leo có thể chạm đến này đoá thuần dương viêm liên không c h u n g chỉ có đạo đạo bay xuống cho tàn xem ảnh một mà quỷ tâm đằng bởi vì bị thuần dương viêm liên kéo lấy đại bộ phận t i n h lực thiên lôi thừa cơ phát huy trên trăm đạo sấm xét đồng thời chém vào tại kia trà trên cây đem quỷ tâm đằng chung quanh linh lực bình t h ư ớ n g nháy mắt bên trong đánh tan lôi quang p h u n trào quỷ tâm đằng c u ố n quanh tại cây trà bên trên thân thể run r ậ y không thôi từng cái sinh người mặt phiến lá bị sấm xét đánh nát đột nhiên xuất hiện q u dị khóc nỉ non tiếng vang triệt bốn phương t h m hướng làm vương thăng tâm thần có chút lo lắng kia đoá thuần dương viêm liên chính là tại này khóc n h ỉ non thanh bên trong rơi xuống liên hoan ở rộ thuần dương chi hỏa đèm quỷ tâm đẳng một phần ba thân thể dẫn đốt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thiêu đốt lên nó cành lá quỷ tâm đẳng đột nhiên truyền ra một tiếng hét thảm mà nó chiếm cứ cây trả lại một chút không bị thuần dương chi viêm gây thương tích ẩm ẩm đỉnh đầu kiếp vân cũng bắt đầu gấp ủ mạnh nhất nhất ba kiếp lôi kiếp vân bên trong trung tâm xuất hiện một ngụm vòng x u ố y này bên trong có một viên lôi cầu cấp tốc thành hình cũng đúng lúc này phía dưới xuất hiện một màn l à vương thăng t r o mày gốc kia cây trả như là tại ngủ say bên trong thức tỉnh mà tới nó quanh người đã tuân ra một cỗ kinh người thăng cấp kia hơn m ộ ư ơ i cây đơn bạc nhánh cây tại cấp tốc bành trướng trên đó mọc ra từng viên trồi non thoáng qua chi gian n à y cây trà lại trưởng thành cao 20, 30 m é t nồng đậm tán cây trực tiếp đem quỷ tâm đằng che đậy giấu đi như thế nào hồi sự vương đạo trưởng một hồi một b ự c n à y cây trà là bị quỷ tâm đằng hút bóc lột người bị hại như thế nào đột nhiên một phát ngược lại bảo vệ lại này gốc tà vợt kia khoả lôi cầu h m vang đập xuống n à y phiến chật hẹp thiên địa lần nữa bị lôi quang chiếu sáng cây trà nhánh cây bắt đầu hối lượng quấn quanh tựa hồ làm u ố n n g ạ n kháng cái này k í c lôi chính lúc này một mặt lục quang l ấ p lóe cái kia quỷ tâm đẳng lại cây trà n h á n h cây khoảng cách trôi ra giống như một đầu vài trăm mét dài mãng x à đối với không trung lôi cầu trực tiếp đ ụ ợ c vào này cái gì tình huống một mặt bất đắc dĩ tuyệt vọng lại phảng phất tại đau khổ bên trong giải thoát cảm xúc tại kia k h ỏ a cự đại cây trà trên người tản ra mà ra phảng phất tại kêu gọi quỷ tâm đẳng trở về mà kia quỷ tâm đẳng lại càng bay càng nhanh tựa hồ là vội vàng muốn đi tìm thiên l ô i chịu chết này một cái t r ớ c mắt vương thăng đột nhiên rõ ràng chút cái gì trước đây kia tầng bảo vệ quỷ tâm đẳng linh lực kỳ thật liền là tới từ này gốc cây trà chính là bằng vào cây trà linh lực cùng quỷ tâm đằng sợ tản ra từ khí quỷ tâm đằng lúc này mới cơ hồ hoàn chỉnh khiên g qua lần này lôi tiếp cây cùng dây leo vốn là vô tâm tri linh một phương tức thì bị một phương khác sống nhờ bóc lột nhưng lúc này lại là như thế lưu l u y ế n không rời tương hố là thủ hộ vương thăng cũng không biết chính mình tại sao lại thay đổi tâm ý nhưng chờ hắn lấy lại tinh thần lúc tiên khu đã là có động tác trước mắt càn k h ô n xuất hiện chỉnh tề lại phức tạp mạch lạc vô linh kiếm từ đôi đến đầu một mặt kiếm quang sáng lên kia giai đoạn lôi cầu nháy mắt bên trong bị theo bên trong trận đứt kia n g kề sát quỷ tâm đẳng thừa cơ còn muốn hung hăng hướng vương thăng vương thăng tay bên trong vô linh kiếm điểm nhẹ từng đoá từng đoá thuần dương viêm liên bay xuống đem này góc quỷ tâm đẳng trực tiếp khốn giữa không trung vương thăng lãnh đạo nói ta tha cho ngươi một mạng lại vẫn dám động thủ thật coi ta giết không được ngươi nói xong kia mấy chục đoá liên hoa ánh lửa tăng vọt quỷ tâm đẳng tại không trung quấn thành một đoàn bị thuần dương chân viêm điểm đốt chính không ngừng phát run lại vẫn đối vương thăng phát ra trận trận tiếng quỷ khóc g i ế t đi vô linh kiếm chuyền gia giao vân tiếng nói này đ ồ vật quá mức yêu tả ân vương thăng gật gật đầu cũng vì chính mình trước đây mềm lòng cảm giác có chút buồn cười hắn chính m u ố n huy kiếm phía dưới gốc kia cây trà tán cây bắt đầu héo rút khôi phục thành nguyên bản bộ dáng mà tại này bên trong lại có một đạo hư ảnh bay ra đối với vương thăng liên tục c h ắ p tay này là nhất danh là h ậ u hẳn là phía trước hao phí quá nhiều linh lực giờ phút này hư ảnh thập phần đạm phản phất bị gió thổi qua liền sẽ trực tiếp bị thổi tan nay lao h ổ bay đến không trung bị thuần dương viêm liên ngăn lại hữu khí vô lực đối với vương thăng hô còn thỉnh thượng tiên tha ta nhi một mạng ta nhi trước đây chưa hề làm ác ở chỗ này đã có mấy chục vạn năm tuổi thượng tiên dùng cái gì hoành giết chúng ta vương thăng lạnh nhạt nói ngươi là vật gì lao thân là một gốc cố linh trà vương thăng kiếm chỉ đã bị đốt một phần ba quỷ tâm đằng cái này lại là vật gì nó là một gốc quỷ tâm đằng lao h ổ cười khổ nói nhưng nó quả thật là ta hải nhi nơi đây còn có rất nhiều nội tình còn thỉnh thượng tiên tạm thời thu tay lại cho ta đem tưởng tình nói tới Từng từng la hầu vội vàng gọn tới quỷ tâm đằng bên cạnh kia quỷ tâm đằng xung quanh lấp lóe này xanh b i ế t qua mang lại hóa thành nhất danh thân xuyên xanh biếc nghe thường thành tú thiếu nữ lúc này váy tháo tóc dài bị bị bỏng hơn phân nửa vọn tới la hầu mang bên trong nhìn chăm chú vương thăng hai mắt bên trong tràn đầy sợ hãi ai la hầu thở dài thấp giọng nói thượng tiên đối với chỗ này hiểu bao nhiêu vương thăng cũng không đáp lời lao thân xem thượng tiên tới nơi đây lúc sau cũng đào đi không ít dự thảo hẳn là cũng không phải là bố trí nơi đây chi người này cây t r à lao ẩu mắt bên trong toát ra một chút bất đắc dĩ lao thân cho tới bây giờ đã là sống qua hơn năm mươi vạn năm t u ổ i vốn là thanh hoa đế quân trồng cây t r à sau bị đế quân phong trấn nơi này mấy chục vạn năm phía trước lao thân tự cảm giác vắng vẻ liền ngưng tự thân chi tinh bồi dưỡng ra một gốc cấu thụ bạn tại lao thân bên người nhưng khi đó lao thân cũng không phát giác đế quân làm ra bố trí n à y hấu thụ một tia rễ cây tiếp tục đến để nơi nào đó lại lây dính một cỗ tử khí lao thân đối cái này tử khí thực sự là thuốc thủ vô sách cuối cùng tâm tư nghĩ bảo vệ ta nhi nhưng lại chỉ có thể từ ngày n g ngày ngày nhìn nó hóa thành một gốc quỷ tâm đẳng vương thăng nghe vậy cho mày lại cũng không nói nhiều chỉ là nghe lao hậu tại kia không ngừng g i ả n g thuật cố linh trà kỳ thật tính là một gốc hậu thiên linh căn năm mươi vạn năm niên đại cố linh trà càng có thể nói là hy thế kỳ chân hắn cũng có chút động tâm dù sao cố linh trà chủ yếu công hiệu liền là củng cố nguyên thần nhưng trợ giúp tu sĩ củng cố đạo cảnh xem này lao tâm, hầu trạng thái cũng không giống là bị quỷ tâm đẳng làm cho mê hoặc nghe cây trà lao hầu giảng thuật hồi lâu vương thăng cũng có thể cảm nhận được này cây trà không dễ nó tùy ý quỷ tâm đẳng thu nạp tự thân sinh cơ g i ỡ n g dục quỷ tâm đẳng lại mạnh mẽ chặt đứt quỷ tâm đẳng cùng để tử khí liên quan tiếp tục đem quỷ tâm đằng xem như chính mình hài tử dưỡng dục đến hôm nay thượng tiên còn tỉnh h bỏ qua cho ta nhi tính mạng cây trả lao hầu hai mắt rừng rừng lao thân thân thể tàn phế vẫn còn có một chút sinh cơ nguyện vì thượng tiên dâng trả làm khổ ta nhi cũng là chịu kia tử khí làm hại nó vốn không nguyện hóa thành như vậy yêu túy tri vật vương thăng n h í u mày suy ngẫm thấp giọng nói có thể hay không lưu nàng tính mạng đều xem nàng tạo hóa thượng tiên ngài là ý gì giao vân thử lại lần nữa không yêu quết đi ân vô linh kiếm ứng tiếng từng đoạn k h u quyết xuất hiện tại vương thăng đáy lòng mà vương thăng hai tay véo lấy pháp quyết lúc này cũng đã là xe nhẹ đường quen vương thăng l ệ n h nhặt nói để nó không muốn kháng cự xem có thể hay không bị ta này pháp quyết k h ô n g chế nếu không thể khống trụ nó ta cũng không dám đem như vậy t à vật mang ở bên cạnh kia lão hầu đau thương cười một tiếng tại ngực bên trong thiếu nữ bên thai nhẹ nhàng nói vài câu thiếu nữ gắt gao nhữ mày lại chỉ là gật đầu đáp ứng cái chán bay ra một cỗ khí s á m hóa thành một gốc dài ba t h ư ớ c màu s á m dây leo giống như linh như rắn tại không trung lẳng lặng chờ đợi nay tựa hồ mới là quỷ tâm đảng vốn nên có bộ dáng bản c h ư ơ n xong chương 642, quỷ chữ số một côn đồ chương 640, quỷ chữ số một côn đồ chương 640, quỷ chữ số một côn đồ này không yêu quyết thật đúng là có chút nhìn không tấu h phía trước đối dược linh không cách nào thi triển nhưng lần này lại là thử một lần là được yêu cùng tinh linh cụ thể phân chia có điều kiện gì vương thăng đối với cái này cũng không biết rõ chỉ có thể tạm thời quy kết làm có thể hay không ngoại phóng yêu hồn dù sao không yêu quyết n ắ m trong tay liền là đối phương hồn phách đem l à cấn khắc vào đối phương chân linh bên trong xem quỷ sát giữa không chung bên trong này cái thiếu nữ vương thăng đáy lòng cũng thoáng có chút dị dạng chính mình có phải hay không thoáng có chút quá bản thân nay góp quỷ tâm đằng mặc dù sinh vì t à vật nhưng vẫn là ở chỗ này dừng lại cũng không bên ngoài ra làm ác chính mình trực tiếp ra tay đưa nàng diệt s á t kỳ thật cũng không có đầu đủ lý do như thế hành sự cùng những cái đó miệng thượng hô hào trừ ma vệ đạo lại chỉ là vì thỏa mãn chính mình đáy lòng bành trướng vinh dự cảm giác cái gọi là chính đạo bên trong người lại có cái gì bản chất khác nhau vậy đại khái liền là sơ cấp bản ra vệ đạo mạo đi lấy đó mà làm gương lấy đó mà làm gương quỷ tâm đằng là tạ vật này không yêu q u y ế t cũng là thập phần tà môn ta cùng ta tăng theo cấp số cộng tựa hồ lần này còn thật lấy được phụ phụ đến chính hiệu quả lúc này kia quỷ tâm đàng hóa thành thiếu nữ quỷ tại đó toàn thân run rẩy đối với vương thăng hô câu chủ nhân vương thăng nhìn chăm chú này gốc quỷ tâm đ ằ n g một hồi cũng không nghĩ tới hảo sau này nên như thế nào an trí nàng hoặc là nên như thế nào sử dụng nàng nàng bản thân thực lực được xưng tụng cường hoành hai chữ tu hành đến nay đã bị cây trà cung cấp nuôi dưỡng hơn mười vạn năm linh lực nhưng bản lánh của nàng hoặc là nói cố hữu thần thống liền làm mê hoặc tâm thần con người giao vân miệng bên trong gốc kia hủy một ngôi sao quỷ tâm đẳng cũng bất quá là vài vạn năm nhân đại chính mình trước mắt này cái thiếu nữ n à y uy lực chân chính nếu như có thể phát huy ra tới chỉ sợ có thể so với diện tinh hạng vương thăng nghĩ đến thiên phong môn chỉ bằng vào thiên phong môn cao thủ thực lực rất khó ngăn cản quỷ tâm đẳng chi uy hơn nữa chính mình hữu tâm tính vô tâm hạng rất dễ dàng dùng này quỷ tâm đẳng trực tiếp hủy đi thiên phong ba sao nhưng làm như thế quả thực có chút vi phạm lẽ trời dù sao kia ba tinh bên trên số lượng nhiều nhất còn là tàn tu tính chức thu tại càn khôn nhận trong đi kia thiếu nữ ôn nu nói câu xin chủ nhân ban thưởng danh vương thăng cũng không nghĩ nhiều nói thẳng về sau liền bảo ngươi linh sinh đi cần thời khắc nhớ rõ sinh linh tại thế gian sinh tồn bản liền thập phần không dễ ngươi không được bởi vì tự thân tu hành liền muốn đi hại sinh linh chết thảm là linh sinh thời khắc không quên chủ nhân dạy bảo cố linh cổ cha thấy thế kia đôi l á o mắt không khỏi có chút p h í m h ồ n g cũng q u tại quỷ tâm đằng bên người t ú i đầu t ú i thân còn xin chủ nhân cho phép ta nhi tạm thời chữa thương vương thăng buồn bực nói như thế nào chữa thương cần gì ta nhi thương thế chỉ cần ta cung cấp linh lực liền có thể nàng không thể trực tiếp thu nạp linh lực ta nhi có thể thu nạp chỉ có chiếc khí hoặc là theo những sinh linh khác trên người thu nạp sinh cơ cố linh cổ trà thở dài thấp giọng nói chủ nhân yên tâm lao thân cùng ta nhi cùng sinh tuyệt sẽ không làm nàng đi hạ i người giao vân lại ở một bên hiện thân quỷ tâm đằng ban đầu từ chỗ nào lây dính tử khí xem ảnh một hồi thượng tiên lời nói cố linh cổ trà đạo chính là ở đây địa mạch h ạ n à y gốc tiên thiên thần mộc sợi dễ bên trong liền có tử khí lưu động mấy ngày trước đây nay đó tử khí càng nồng đậm chút lao thân lo lắng ta nhi lại đi thu nạp tử khí thực lực vượt qua láo thân khả không cực hạn cho nên phá lệ chú ý này việc dưới mặt đất từ khí mấy ngày nay còn đột nhiên tăng nhiều vương thăng cùng g i a o vân lết nhau một người một kiếm tâm niệm n g h ị thông suốt lập tức nghĩ đến kia khẩu từ mậu kỳ hạnh hoàng kỳ kỳ c h ấ n thủ m ộ t quan quay người xem này gốc thần mục cùng với thần mục bên trong kia khẩu tiên điện vương thăng không khỏi lẩm bẩm nói này phần đạo thừa sẽ không phải liền là cái ngòi o nổ đi theo ta được biết thanh hoa đế quân trạch tâm nhân hậu chấp trưởng đông tiên vực lúc cứu khổ cứu nạn cực ít sát sinh dao vân phản bác tu có sinh linh đại đạo lại tu đến như vậy cấp độ người tất nhiên sẽ không làm sát sinh trí sự đừng quên thanh hoa đế quân từng nhiễm thượng thiên người ngũ suy vương thăng nói như vậy cường giả trơ mắt xem chính mình nhất điểm điểm suy t i ệ t mất đi cũng có khả năng có ngoài dự liệu cử chỉ giao vân lập tức có chút không phản b ắ t được nàng nhẹ nhàng nhữ mày tại kia không ngừng suy tư các ngươi tiên tiến c ả n khôn nhẫn trong chữa thương đi vương thăng đối với phía trước một điểm cố linh cổ trà cùng quỷ tâm đằng cấp tự hóa ra bản thể được thu vào c ả n khôn nhẫn trong vương thăng tại tầng thứ ba bên trong tìm cái hơi lớn địa giới đem cố linh cổ trà dàn xếp trong đó lại cố ý làm giao vân điều chỉnh hạ tụ linh đại trận cấp bọn họ n h sau đó vương thăng liền cùng dao vân cùng nhau rơi vào cố linh cổ trà nguyên bản nơi ở nơi này bị tiên kiếp bổ ổ gà lởm chợm mặt đất cũng là một phiến cháy đen nơi này tựa hồ có quá đặc thù xử lý ngăn trở đại bộ phận tiến thức muốn hay không muốn đi xuống tìm tòi không cần vương thăng lấy một phen phi vân kiếm thi triển ngự kiếm thuật đem phi vũ kiếm ném xuống dưới đất tiên thức đi theo phi vân kiếm chậm rãi triển khai dưới mặt đất tình hình cũng trực tiếp xuyên tấu qua đáy l ò n g cùng hưởng cấp giao vân n à y g ố c thần mục bộ dễ vô cùng phức tạp cơ hội hoàn toàn tràn ngập dưới mặt đất các nơi vương thăng thậm chí còn phát hiện tại đất đai bên trong phiêu động những cái đó mây đen cũng không để lại bất luận cái gì thừa dịp cơ hội phi vân kiếm hạ hành một hồi liền thu được lựa cản thần mục dễ cây sen lẫn thành một phiến tường đồng vách sắt vương thăng thử dùng phi vân kiếm c h u i hạ đừng nói là coi như là sợi t ó c phẩm chất sợi dễ phi vân kiếm đều không thể tổn thương bọn chúng mảy may cũng đối thân mục hiện tại cùng m ẫ u kỳ hạnh hoàng kỳ kỳ cũng là nhất thể tìm kiếm không có kết quả vương đạo trưởng chỉ có thể đem phi vân kiếm thu hồi lại cùng giao vân tại kia mắt lớn chừng mắt nhỏ ta còn là không cảm thấy thanh hoa đế quân sẽ làm ra như vậy bố trí giao vân muốn tới gương đồng bắt đầu quan sát kỹ các nơi tự nhiên không cách nào trực tiếp quan sát ra cái gì k ỳ q u ạ c thôi vương thăng đem ánh mắt nhìn về phía xung quanh trước đêm này đó dược thảo dọn đi, đi đế quân mặc kệ có cái gì tính kế kỳ thật cùng chúng ta đều không cái gì trực tiếp quan hệ dù là hắn thật sự theo sinh linh chi đạo tu ra chết chi đại đạo kia lại có thể thế nào chỉ cần sư tỷ không bị ảnh hưởng liền là chúng ta cũng phải như vậy nhiều chỗ tốt không là giao vân hé miệng dạ trong lúc nhất thời khuôn mặt có chút phức tạp vương thăng làm nàng tại này bên trong quan sát kế tiếp chặn đánh những cái đó mục tiêu chính mình thì đi gần đây kiểm tra một chút mới vừa rồi bị quỷ tâm đằng tà quang ảnh hưởng gần đây bảy tám cái cấm chế bên trong thảo dược cũng bắt đầu hung tàn bạo ngược nhưng lúc này quỷ tâm đằng đã bị vương thăng thu phục kia tà quang cũng tàn mất từng cây dược thảo cũng khôi phục bản tính bọn chúng vừa rồi l i ề u mạng đánh một trận cũng không đánh chết mấy cây dược thảo chỉ có mấy cái dược linh thiếu cánh tay thiếu chân thấy vương thăng đi tới càng là hữu ũ vương đạo trưởng đứng vững thân hình nói câu các vị chủ động đ i e m hơn mười mấy cây thảo dược lập tức túi đầu đi hướng ra phía ngoài nhìn n ó nhóm này bộ dáng đầy đủ diễn dịch cái gì là sống có gì vui chết có gì khổ ta tự hoành đao hướng lên trời cười có thể sống một ngày là một ngày từng cái bộ dáng khác nhau dược linh như cha mẹ chết đứng xếp hàng bị đưa vào càn khôn nhận trong anan ra nơi này mỗi một gốc d ư ợ c thảo đều tính là bảo vật vô giá ra ngoài sau nếu là có cơ hội tùy tiện cầm vài c ọ n g ra tới phỏng đoán liền có thể làm khải linh tiên tông s u ấ t huyết nhiều nhưng vương thăng làm việc cũng không sẽ như thế không tử tế tiến vào nơi đây cơ hội là ra cắt lâm tiền b ố i cấp sư tỷ có thể được cơ duyên đã là khó được chi sự chính mình được đến này đó thảo dược tự nhiên là cùng khải linh tiên tông tùy ý cầm lấy cấp chính mình luyện chế nhiều mấy ngàn viên tam nguyên khai ngộ đan liền là địa tu giới vừa mới cất bước còn nhiều rất nhiều tinh binh cường tướng cần muốn ra tốc tu hành kế tiếp nửa ngày thời gian vương thăng hử phát một bài khi còn nhỏ tổng nghe phụ thân hát yêu mị ca dao bắt đầu chính mình càn quét đại kế theo bắc đến nam theo đông đến tây mỗi qua một chỗ cầm chế này bên trong dược linh cũng không dám phản kháng đều ngoan ngoãn túi đầu ra tới vương thăng cùng quỷ tâm đằng một trận chiến đã để này đó dược linh rõ ràng này cái tu sĩ sở đưa tới thiên kiếp cũng không phải là cái gì lôi pháp mà là đơn thuần lại chính tông lôi kiếp là bọn chúng này đó trộm sống mười mấy hai mươi vạn n ă m dị thường dược linh sợ nhất chi v ậ t đại đạo vận chuyển tự có định số sinh lão bệnh tử nghe theo mệnh trời nếu không phải linh căn lại còn có thể sống như vậy lâu dài này đã là đại đạo phía dưới dị số t h â n một cấm chế vừa mở n à y đó bị trồng dược thảo cũng liền đến đại nạn vô luận là rơi vào vương thăng tay bên trong vẫn là bị kế tiếp xâm nhập nơi đây tu sĩ tranh đoạt đều tránh không được muốn được luyện chế thành đan dược mệnh đồ trước sau bận rộn một ngày dưới công phu vương thăng quét sạch tầng bên trong đại trận hơn phân nửa cấm chế tổng cộng hái được các loại linh dược bốn trăm năm mươi sáu cây thu phục quỷ tâm đằng một gốc đến cố linh trả một một gốc này giá trị không cách nào tính toán nếu nói vương thăng giàu có thể để cầu thật sự không tính quá phận chỉ là như thế nào lợi dụng này đó linh dược cũng là vương thăng không thể không cân nhắc chi sự bây giờ nghĩ nhiều nhất liền là chờ sư tỷ tiếp nhận xong nơi đây đ ạ o thừa hai người như thế nào bình an rời đi an bài vương thăng cùng một quản huyên phía trước tới nơi đây ra cất lâm chỉ sợ như thế nào cũng không nghĩ tới vương đạo trưởng ngày kiếp kiếm ý vừa ra n à y đó dược thảo liền bị dọa thành tôn tử bất quá vậy cũng là là chuyện tốt dù s a o này đó linh dược rơi vào vương thăng tay bên trong dù sao cũng tốt hơn rơi vào nhà khác sau đó vương thăng đem ánh mắt rơi vào những cái đó phong chấn các loại bảo vật cấm chế bên trên cùng n à y đó dược linh so sánh n à y đó tiên bảo cũng có chút tạm đạm phai mở bất quá tầng bên trong đại trận cất giữ bảo vật bên trong có không ít đã là hậu thiên linh bảo thanh hoa đế quân lưu lại chân chính bảo vật hẳn là đều là tại sư tỷ bên kia không có khả năng tùy tiện ném bên ngoài vương thăng tìm kiếm một vòng cũng không tìm được mấy thanh thiên kiếm có thể nhìn chúng mắt bảo vật cũng chỉ có mấy thứ hơn nữa so với dược linh chung quanh cơm chế bảo vệ này đó bảo vật đại trận cũng càng chắc chắn hơn lại giấu càng rét nhiều hơn cơ vương thăng phi đi nửa ngày thời gian cũng liền mở ra sáu bảy nơi cơm chế dứt khoát đem chính mình chính bên n t r o giao ý bảo vật cầm đ s vân c ũ nói g ề n không bằng đem quỷ tâm đằng an trí tại trung tầng một chỗ cấm chế bên trong như thế cũng có thể chia sẻ rất nhiều áp lực vương thăng liếc nhìn càn khôn nhẫn trong gốc kia lục sắc đằng mạng nghĩ nghĩ lắc đầu nói tạm thời trước không cần đem này cái lưu làm đ ó n sát thủ đi nếu là chúng ta k h ô n g chế không nổi trang diện số lớn tu sĩ cùng nhau xông vào thần thụ h ạ ta liền đem linh sinh an bài tại thần điện bên ngoài giao vân nếu như có người nào an nguy có thể làm vương thăng đại khai sát giới k i u một quản huyền tất tại này bên trong bản chương s o n g chương sáu t ế t m bốn m giết không chương 641, t giết không giết không chương 641, t giết không giết không một cái bốn ngự đạo thừa liền hấp dẫn như vậy nhiều thế lực đại năng kia địa cầu nếu là bại lộ như vậy nhiều ngày đỉnh chúng cao thủ lưu lại nhất lưu đạo thừa chẳng phải là nay hình ảnh vương thăng ngẫm lại đều cảm thấy thập phần kích thích nghĩa vụ trợ giúp thanh hoa đế quân chỉnh lý dược viên sau lại qua hai ngày tràn vào ngoại tầng đại trận tu sĩ số lượng đột nhiên tăng vọt bởi vì không biết là ai truyền đi một cái lời đồn nói chúng tầng đại trận lối vào chính là là dựa theo hai mươi tám tinh tú chi phương vị bố trí chỉ cho phép hai mươi tám người đi vào mà đi vào biện pháp liền là xem mặt cộng thêm xem mệnh này không thể nghi ngờ kích thích đông đảo t n tu cùng với nguyên bản đã không muốn để cho đệ tử đi mạo hiểm bên trong tiểu tiên nói thế lực trong lúc nhất thời đến hàng vạn mà tính tu sĩ theo bốn phía nhập khẩu liên tục không ngừng tràn vào đại trận mà lúc này ngoại tầng đại trận còn có non nửa cấm chế chưa bị phá ra ngoại tầng khu vực kỳ thật rộng nhất rộng diện tích cũng là bên ngoài bên trong bên trong ba cái vòng tròn bên trong lớn nhất đặt uy lực bảo vật cùng dược thảo cũng là nhiều nhất thế là quay chung quanh trung tầng đại trận khu vực cùng với các nơi bảo vật dược linh cấm chế loạn chiến tái khởi đánh kia là một cái túi、bui. cái gì thanh nhã tu sĩ cũng bất quá là người bất quả là vương ì tiền chết. mà v thăng t đột nhiên có này vừa hỏi giao vân trong lúc nhất thời cũng vô pháp cho ra đáp án chuẩn xác giao vân nói càng là tu vi cao thâm tu sĩ thọ nguyên cũng lại càng dài sinh cơ cũng liền càng mạnh vẫn là lúc cũng sẽ có càng nhiều sinh cơ hóa thành từ khí t i ế ngoài vào là nơi đây phần lớn đều là thiên tiên cảnh, chân tiên cảnh n hội đây đều đ tu tụ sĩ, ô tiên tới, chết mấy trăm tiên, tử khí, thì tương đương với mấy trăm thăng t nơi người sinh với bên ngày đương vạn phạm nhân. Vương thăng xem gương đồng vực các khí, phạm mấy mấy xem ra r n g kia máu chạy h t n sông trắng cảnh, cũng là không h h là k ỏ có c h ú tầng tê cả ra đ u o ạ i tầng đại trận tử thương tu sĩ đã không biết bao nhiêu mà theo này đó tu sĩ không ngừng hướng t r u n g tầng chen trúc kế tiếp buộc phát loạn chiến sẽ chỉ càng nhiều thương vong cũng sẽ lớn hơn mà bên ngoài trận các nơi chỉ thấy máu tươi thi thể tàn hồn không thấy nửa phần tử khí bản thân cái này cũng đã nói rõ vấn đề xem này Tây Nam phương hướng. Giao vương â câu, n nhiên lên tiếng đột hô v thăng, trận trận thăng nháy ì n gương đồng, trung tầng trận trận chăm chú đại lại b c con cánh cửa, vực. có h hỏa hồ phụ, thẳng khu phá thứ hai Thăng h tường một một vọt trung tầng trận. lưu người Vương lên ấn quang n giải lẽ mở đạo vào đạo ra ba á Đã đại mắt bên trong nhảy dựng lên giao vân đem gương đồng ném tới tự thân hóa thành vô linh kiếm bị vương thăng nắm chặt một mặt ánh lửa sáng lên kim ô lại lần nữa cao gáy bay thẳng thần m ụ c tàn cây bay nhanh bên trong vương thăng chăm chú nhìn gương đồng bên trong tình hình nhìn thấy k i a trận b á c h bên trên mở ra môn hộ mở ra ước chừng hai cái hô hấp thời trường liền lập tức quan hợp cũng hơi chút nhẹ nhàng thở ra không là vẫn luôn mở ra môn hộ liền tốt nhưng cũng chỉ có ngần ấy công phu đã có bảy người xông vào đại trận bên trong lúc này bảy người này chính buộc phát loạn chiến tựa hồ cũng không muốn để cho người khác bạc đến thứ nhất hai đoá mây đen đã hướng bảy người này hội tụ chi địa lớp tới bọn họ loạn chiến chỉ sợ cũng kéo dài không được quá lâu chắc chắn sẽ tại mây đen vọt tới phía trước các tự thối lui chung quanh bọn họ an toàn đường lui kỳ thật chỉ có ba đầu trung t ầ n khu vực cạm ấy loại cấm chê càng nhiều s á t trận cùng k h ô n trận cũng nhiều hơn những cái đó phòng hộ loại cơm chế bên trong cất giữ bảo vật cùng dược linh cũng không thấy được so ngoại tầng cất giữ c h i vật chân quý bao nhiêu xem ảnh một dựa vào thần m ụ c tán cây cành lá rậm rạp che lấp vương thăng lúc này đã sờ đến loạn chiến bộ phát tri địa ngồi xếp bằng tại một gốc cây lá phía trên bắt đầu rút ra t i ê n lực chế tắc kiếp vân tu vi bước vào thiên t i ê n cảnh lại dùng qua hoa hoàng nhất tộc bản nguyên c h i lực vương thăng lục thức đã không tầm t h ư ờ n g thiên t i ê n có thể so sánh dùng tiên lực mô phỏng kiếp vân hiệu suất cũng là bạo tăng mấy lần không bao lâu một đoá ngàn mét đường kính kiếp vân đã xuất hiện tại hắn đỉnh đầu mà xung quanh một câu nguyên khí v ọ t tới này p h i ế n k i ế p vân bắt đầu phản ứng dây chuyền đem càng nhiều nguyên hóa khí làm k i ế p vân chi lực làm mây đen cấp tốc bành trướng sấn này cơ hội vương thăng cũng đã quan sát rõ ràng phía dưới bảy người kia tìm ra hai người thần thông nhất cường tính uy hiếp tối cao mục tiêu kia là một đôi sư tỷ sư muội chủ tu hẳn là khống hỏa chi pháp vàng n h ạ t khuôn mặt hơi chút thành thục chút kia vị tiện tay vẩy ra ngàn vạn phụ lục có thể bố đưa khống hỏa đại t r ợ khuôn mặt viên viên kia vị còn lại là nắm lấy một phen quấn quanh ánh lửa trường tiên cận chiến đánh xa vận dụng tự nhiên khống hỏa bản lánh cũng không tệ Giao i vân như thế đ ể mặt bình một câu, vương thăng cũng đã vững vàng khóa h một câu, c đã có hai người bị trọng thương, này người. hai khác a i đ o mây hai thương, người trọng này bị đối mấy ộ i ổn ổn chiếm cư thương phong, lúc này chiếm một cư trước hết thoát ly chiến đoạn, bên cạnh một đầu an toàn đường bên an món phong đi. Mặt khác mấy người thấy thế cũng không lo được giết người đ o ạ c bảo có hai người g i à n h trước chiếm đóng cấm chế dạy đặc chi gian cuối cùng hai con đường lui c á c tự phía trước trùng sau khi vẫn đối phía sau thi triển đạo pháp bức còn lại ba người không cách nào thoát thân bị mây đen dần dần bao phủ chốc lát bên dưới mây đen ba người lâm vào công đoạn t cũng chính lúc này lại một đoá mây đen theo tán cây bên trong trôi xuống trực tiếp hướng kia đôi sư tỷ mội mà đi tốc độ dị thường cấp tốc này hai người sắc mặt đại biến tướng mạo thành thục chút nữ tu lấy ra một chương bắc bái bản sái ra đạo đạo kỳ quang mang theo sư mội tránh thoát con đường phía trước thượng trọng trọng hiếm cảnh cấp tốc chuyển rời phương vị nhưng không trung mây đen như bóng với hình lại bắt đầu không ngừng xuất hiện lôi quang sư tỷ là loại thứ hai mây đen nếu chỉ là lôi pháp chúng ta có c h ư a nhiều bảo vật hộ thân cũng là không nhất định thật sợ cái k i a sư tỉ mắt bên trong toát ra một chút k i ế n kỵ nhưng theo tục truyền nghe này mây đen bên trong có một thủ trận chi linh ta ngơi liên thủ cũng không biết có phải hay không là hắn đối thủ kia bắc hà kiếm phái tống đồng phủ đều có thể chính mình chạy đi chúng ta hợp lực lại sợ này trận linh làm gì này sư mọi lời nói vừa dứt không trung liền nghe xét đánh thanh tặc h ở i mấy trục đạo sấm xét tập hợp thành một luồng tự mây đen biên duyên chém vào mà tới trực tiếp rơi vào hai người con đường phía trước coi chừng hơi lớn chút nữ tu k h ẽ quát một tiếng hai tay liền động quanh người bay ra từng t r ư ờ n g p h ụ lục trực tiếp đánh út về phía sấm sét đập xuống chi điện gần đây mấy chục cái c ầ m chế bị nháy mắt bên trong kích hoạt nguyên khí kịch liệt của q u ậ n thiên tiên hậu kỳ tu vi biểu lộ ra không thể nghi ngờ cái kia sư muội cũng là phản ứng không chậm phát giác đến phía trước có khí cơ hận ẩn khóa chặt chính mình tay bên trong trường tiên mang ra một tiếng nổ vang hóa thành một đầu hỏa mãng cùng với phủ lục phóng tới kĩa khí cơ nơi ở xem phía trước một m ặ t kiếm quang sáng trói sáng lên đột nhiên bay ra số mười thượng trăm khỏa lóng lánh sao trời xung quanh hoàn cảnh lại tùy theo t r ợ tối đại trận trận vách t ư ở n g quang huy bị che lấp hơn phân nửa màn đêm b u ô n g xuống quần tinh khởi cực bắc như đấu tử vi tôn màu tím đại tinh chậm rãi dâng lên tinh mang bên trong hình như có người cầm kiếm mà múa đạo đạo kiếm ảnh bộc phát đem đầy trời ánh lửa trực tiếp chém hết đem kia điều hỏa mãng đánh liên tục bại lui một đạo thân ảnh liền tự màu tím đại tinh bên trong cầm kiếm mà tới dưới chân vượt đi bảy s a bước màu đen đạo bảo muốn săn gi không ngờ là đem hai người kéo vào một người kiếm trận bên trong này là trận linh cái kia sư mội sốt u ruột hỏi lại một tiếng về phía trước trực tiếp vọt ra tay phải m á n h tún ngọn lửa trường tiên tay trái vung ra mấy t r ụ c cây ngọn lửa bào khỏa châm nhỏ nhưng công hướng kiếm ảnh của nàng lại tất cả đều là hư hoảng cùng trường tiên đụng một cái liền thoái cũng không có mấy phân lực nói này sư mội thầm nghĩ không tốt lập tức quay người dục muốn gấp rút tiếp viện quay đầu liền thấy nhà mình sư tỷ đã dùng da tùy thân mang theo linh bảo căng ra một con ánh lửa ngưng tụ thành hình bầu dục nhưng tự thân bị từng đạo b ả sao bắt đầu sắp xếp kiếm ảnh bà k i vương thăng ứ c á á t c đối với cái này nhìn như không thấy tay bên trong vô linh kiếm anh công ba đợt thế công liền đem chỉ linh bảo pha thoái vô linh kiếm không có chút nào do dự nhắm ngay này nữ tu tầm mạch đâm xuống mây đen cũng vào lúc này đuổi theo vô số sấm xét đánh rớt một lát sau đầy trời lấp lánh lôi quang bên trong vương thăng g á n h vác vô linh kiếm xem trước mắt này hai cái hơi thở thoi thóc trọng thương nữ tu giữa lông mày thoáng có chút chần trở hắn cũng không phải bởi vì này là hai cái nữ tu lại đột nhiên mềm l ò n g mà là phát hiện chính mình cũng không có dự đoán bên trong như vậy lòng d ạ ác độc này hai người lúc này đã bị trọng thương không có tiến lên tư cách đã đối sư tỷ cùng chính mình không có uy hiếp các nàng tiến vào nơi đây lúc cũng đã làm tốt gánh chịu này phần mệnh đồ chuẩy hơn nữa vương thăng cũng không biết này hai người có phải hay không đại gian đại ác chi đồ đơn thuần cảm thấy chính mình đã không cần trực tiếp lấy các nàng tính mạng phía trước còn nghĩ muốn tiêu diệt hết thể muốn dựa vào gần t h â n một chi người vương thăng một hồi vào đầu chỉ là đơn thuần trọng thương các nàng kỳ thật cùng giết các nàng không có gì khác biệt nơi này khắp nơi đều là hiểm cảnh cũng khẳng định sẽ có tới bổ đao theo ngươi tâm ý chính là giao vân nhẹ nói câu đừng ảnh hưởng đến đạo cảnh tính vương thăng tay trái kiếm chỉ đối với phía trước nhoáng một cái hai cái phi vân kiếm trực tiếp diệt đối phương nguyên thần như là đã độc thủ cũng không có lưu sau đó mắc không theo, đó lưu lý. sau đạo Tuy vương thăng cũng rơi vào bên trong. rơi trầm vào Vô tư lại i kiếm phát ra kiếm minh n thanh âm, vương thăng h phát âm, ra l giống như chưa tỉnh chỉ là tại kia lẳng lặng đứng thẳng mặc dù chính mình có thể kéo ra hết t h ể v ì sư tỷ cân nhắc đại kỳ không kiên n g h ệ gì cả đ ố i này đó xâm nhập nơi đây người ra tay nhưng từ đầu đến cuối che giấu không được chính mình đúng là không thủ đ á n tiền đ ể hạ ra tay diện sát người khác mạng người cho tới bây giờ đều không nên như vậy coi khinh nhưng như vậy tình cảnh đứng tại này tràn đầy hiểm địa đại trận bên trong thân xử tại một cái không giết người liền bị người giết hoàn cảnh bên trong mạng người lại là như thế ít ỏi vương thăng chậm rãi hai mắt nhắm lại thấp giọng nói giao vân ngươi cảm thấy ta có phải hay không sẽ trở thành một cái quái tử thủ nếu nói quái tử thủ tự cổ mà tới này đó tu sĩ lại có mấy cái không là đâu hiện tại ta cuối cùng có chút rõ ràng vương thăng cười khổ thanh quanh người bao khỏa khởi nói đạo tiểm điện hướng không trung bắn nhanh mà đi lại là không cầm này hai người lưu lại chữ vật pháp bảo rõ ràng cái gì đồ long thiếu niên tại sao lại hóa thành đất long giao vân tinh tế phẩm vị này câu sau đó liền k h ẽ h ừ một tiếng ngươi chỉ là tại địa cầu lúc hình thành quan niệm cùng vô tận tinh không bên trong bình thường trạng thái có chút không hợp thôi có thể đi đến nơi này chi người ai tay bên trên không là n h ộ m đầy màu tươi tu đạo không chỉ là khô tọa nội đạo còn có tranh cùng đoạt không tranh không đoạt có cái tươi sống b í dụ liền là viễn cổ lúc có chút có danh thảm án người hiền lành chi từ thôi vương thăng đến lại bị nhà mình kiếm linh giáo dục một trận b ạ n chương s o n g chương sáu trăm bốn mươi b ố kiếm trạm kỳ tài người quen tâm hơi chương sáu trăm bốn mươi hai kiếm trạm kỳ tài người quen tâm hơi chương sáu trăm bốn mươi hai kiếm trạm kỳ tài người quen t â m hơi giết người kiếm c h ạ m lưới đ a o tiên si mị không đủ quý quỷ quái không chỗ sinh một khi dẫn linh đông vực say kiếm ngự tứ cực an ủi từ gió cây khô dung huyền y thân không linh liệu thiên kiết đậu n h â n n g ư ờ i nói tên kỳ hùng không bằng vừa chết thành quỷ hùng trung t ầ n g đại trận bị người sau khi đột phá bất quá hai ngày liên tiếp có tu sĩ xông vào trung bộ h o a khu thừa dịp xâm nhập trung bộ khu vực tu sĩ còn không nhiều vương thăng không ngừng ra tay từ nam đến bắc theo đông đến tây kịch chiến hơn bốn mươi tràng chém giết hơn năm mươi danh sông vào trước nhất thiên tiên cảnh tu sĩ chôn vùi tại vô linh kiếm hạ chi người có tu vi k ẹ t tại thiên tiên cảnh đ ỉ n h phong nhưng thủy trung không cách nào bước vào trường sinh cảnh khốn đạo giả nay loại cao thủ số lượng nhiều nhất trừ cơ duyên như thế bọn họ đã không có bao nhiêu súng kích trường sinh cảnh cơ hội cho nên tới nơi đây đánh cược một lần cũng có chuyên vị bốn ngự đ ạ o thựa nghĩ một bước lên trời chiếm cứ sinh linh đại đạo đến trọng bảo che chở tiên sinh ra chút không như ý khổ đạo giả nhưng nhất làm cho vương thăng khắc sâu ấ tượng còn là các đại tiên môn bồi dưỡng g a đệ tử kiệt xuất ngôn nhân bọn họ tư chất xuất chúng có t hai, hai tầng đại trận ngăn trở làm ngoài trận những cái đó trường sinh tiên thái ất kim tiên không cách nào trực tiếp biết được trận bên trong tình hình hơn nữa vương thăng ra tay mỗi lần đều hết sức nhanh chóng cũng không có để lại cái gì dấu vết không phải vương thăng sợ là đã cùng mười mấy tiên đạo đại thế lực kết hạ không chết không thôi chi thủ liên tục hai ngày ngắm bắn này đó cao thủ kéo dài không ngừng c h u y ể n tràng kích chiến các loại khác biệt đối thủ khó có thể dự đoán thần t h ô n g làm vương thăng lấy được chỗ ích không nhỏ đối t ự thân kiếm đạo lý giải c à n g là không ngừng gia tăng nhất rõ rệt chỗ tốt không gì hơn nguyên bản còn cần mấy năm mới có thể hoàn toàn đứng vững tiên tiến cảnh lúc này đã là cấp tốc bị vương thăng củng cố kích chiến đối với tu sĩ mà nói là một loại cao nguy hiểm cao lợi nhuận tu hành phương thức đặc biệt là vương thăng như vậy kiếm tu tại này bên trong cũng có thể lấy được chỗ x không nhỏ đặc biệt là cùng cao thủ so chiêu gấp gáp cảm giác làm hắn ra tay mỗi một kiếm cũng không thể có chỉ trong găng t ớ c trong lúc vô hình liền ma luyện vương thăng tâm cảnh ban đầu d i ệ t s á t này đó kẻ xông vào lúc vương thăng tâm tính s á t thực khó thích ứng cảm thấy chính mình thành quái tử thủ nhưng theo vong hồn d ư ớ i kiếm càng ngày càng nhiều cũng dần dần thích ứng như vậy hoàn cảnh tùy theo mà tới chiến lược tăng lên cũng so với vì rõ rệt vương thăng kiếm so trước đó càng thêm sắp bén ra tay lúc kiếm chiêu s á t thương lực mạnh hơn mấy phần bước vào thiên tiên cảnh lúc sau ngự kiếm thuật cùng tự thân kiếm pháp dung hợp có bước tiền đến dài vương thăng đã có thể làm được chuyên tâm vận chuyển kiếm ý cầm kiếm giết địch mà ngự kiếm thuật dựa vào tiềm thức tự hành phát huy sáu thanh phi kiếm cùng kiếm chiêu hoàn mỹ phối hợp mặt khác vương thăng cũng chuẩn bị tay lại luyện chế ba thanh phi kiếm lúc này hắn đã có thể thi triển ngự kiếm thuật bên trong uy lực càng mạnh chín kiếm chi thuật nhưng hắn như vậy bận rộn cũng không có thể thật g i ế t lùi sông trận tu sĩ theo thời gian không ngừng chuyển rời tiến vào trung gian hoàn khu tu sĩ càng ngày càng nhiều vương thăng cũng không dám tùy tiện đi lấy một đ ị c nhiều càng phải gìn giữ tự thân thần bí tính chỉ có thể áp xúc chính mình hoạt động phạm vi khôi phục lại phía trước sách lược Chọn người cũng may trung gian khu vực sát trận không trận ẩn ẩ n tạo thành mấy đạo sông hộ thành làm tiến vào nơi đây tu sĩ đường đi tới trước thập phần gian nan cũng làm cho vương thăng có càng nhiều bắt đơn cơ hội xem ảnh một bởi vì vương thăng sinh động kia thủ trận chi linh uy danh tại đại trận trong vòng càng phát ra cường thịnh thậm chí còn có mấy nhà quan hệ nguyên bản liền không sai đại tông môn đặt thành nào đó hạ ước định phương nào môn nhân đệ tử tại trung tầng khu vực gặp được thủ trận chi linh liền ngay lập tức lẫn nhau gấp rút tiếp viện canh gác hỗ trợ trung tầng đại trận bị đột phá ngày thứ sáu trung gian hoàn khu bên trong tu sĩ số lượng đã đạt tới mấy trăm mà này đó người các tự phân tảng hắn ra phòng ngừa quá sớm buộc phát xung đột lại một đám đều tại tùy thời đ ề phòng không trúng phiêu đã mây đen vương thăng hoạt động khu vực bị kéo dài đ ể ép m à táng tại hắn kiếm hạ thiên tiên đỉnh phong cảnh cao thủ cũng đạt tới hơn sáu mươi người đằng sau mấy ngày hắn tìm ra tay cơ hội đã có chút khó khăn chỉ chém giết mười mấy người thôi như vậy chiến tích kỳ thật đã cũng đủ n ạ o nhân nhưng vương thăng mục đích là vì ngăn cản người tiếp cận thần mục bảo vệ chính mình sư tỷ cơ duyên cũng không phải là tới cùng này đó tu sĩ tranh cường hào thắng đoạt bảo tranh phong cục diện có chút không, không được đứng tại tán cây bên trong vương thăng nhìn chăm chú phía dưới sơn nhạc bên trong kia mấy đạo cẩn thận từng ly từng tí phá giải khốn trận thân ảnh thoáng có chút bất đắc dĩ nhân lực cuối cùng có lúc hết hắn một thân một mình cũng không hoàn toàn nắm chắc nhanh trong chém giết bốn tên thiên tiên cảnh h ả o thủ còn lại là tại đối phương đã có đề phòng tình hình hạ nếu như bị đối phương dây dưa kéo lại nghĩ thoát thân liền khó khăn vô linh kiếm tiên quang vân quanh hóa ra giao vân thân hình nếu không có nắm chắc liền tạm thời trở về đi ngươi liên tục mấy ngày không có hảo hảo trình đốn tiên lực đều khó mà bảo trì tràn đầy ân vương thăng ứng mắt bên trong cũng có một chút bất đắc dĩ thân hình phiêu nhiên lui lại gương đồng tại tay tâm niệm thắng động đã là hiện ra tiên điện bên trong tình hình n à m g tại bảo trì bên trong tiên tử cũng ngủ say ba ngàn tóc đen tại mặt nước bên trên chậm dài c h ó g mở tay áo hoa cùng váy cũng chính theo mặt nước tinh tế gợn sóng nhẹ nhàng lắc lư có thể cảm giác ra sư tỷ chính tại bế quan khẩn yếu c o n đầu mà nàng quanh người thần m ụ c tinh hoa lại là không thấy chút nào hạ xuống theo gương đồng bên trong cũng vô pháp cảm ứng ra sư tỷ hiện giờ tu vi như thế nào đến như vậy cảnh giới nhưng phỏng đoán cẩn thận ân phi tiên cảnh cũng đã có đi nếu để những cái đó chết tại vô linh kiếm hạ thiên tiên nhóm biết được này việc cũng không biết bọn họ có thể hay không đạo tâm lại sụp đổ một lần lặng yên trở về tầng bên trong đại trận vương thăng lần này không có đi tàng cây phía dưới mà là trực tiếp đi kia nơi tiên điện gần đây tìm cái tia sáng dư thừa góc l ặ n g lặng đảo t ạ n đến nơi đây hắn đã có thể ẩn ẩn cảm ứng được sư tỷ trạng thái lúc này hết t h ể như trước sư tỷ tựa hồ tâm tình cũng có chút không tồi bộ dáng nhưng đảo tọa một hồi vương thăng liền mở ra hai mắt tùy ý tiên lực tự hành khôi phục túi đầu nhìn chăm chú tay bên trong gương đồng còn là không quá an tâm trung tầng đại trận đã là bị kẻ xông vào đột phá tầng bên trong đại trận lại có thể kiên trì bao lâu tiến vào trung gian hoàn khu tu sĩ càng nhiều trước đây liên quan tới trung tầng đại trận đủ loại lời đồn cũng là tự sụp đổ cái gì chỉ có hai mươi tám người có thể đi vào hết t hệ toàn dựa vào vận khí này loại thuyết pháp hoàn toàn chân đứng không vững thậm chí vương thăng lúc này đều đã tổng kết ra đột phá trung tầng đại trận quy luật kỳ thật rất đơn giản tìm kiếm thương long thất túc trung tầng đại trận phía trên có hai mươi tám tinh tú ấn phủ không ngừng vận chuyển nhưng chỉ có đông phương thương long thất túc, là sinh môn, khác ba bên thất túc đều là tử môn tự tiện xông vào chính là hồn phi phách tán hoặc là trực tiếp này đường không thông ấn phù ẩn nhi bất h i ệ n chỉ có hai mươi tám điểm tinh quang chậm rãi v ư ợ quanh muốn qua trung tầng đại trận cần suy tính ra thương long thất túc vị trí cũng tìm ra cùng tự thân chi đạo thuộc tính phù hợp nhập khẩu dùng tự thân chi đạo làm dẫn mới có thể làm cửa lớn mở ra chỉ chốc lát thất túc đều là đối ứng ngũ hành â m dương bao dung cơ hồ sở hữu tu sĩ tất cả thuộc tính nhưng có thể hay không làm nhập khẩu mở ra đối tu sĩ tu vi cảnh giới đạo hạnh cao thấp cũng có không thể thay đổi yêu cầu đây hết thể bố trí thoạt nhìn s á c thực như là tại sảng chọn thích hợp y bắt người thừa kế nhưng mà vương thăng ánh mắt đảo qua những cái đó trải rộng thi cốt ngoại tầng khu vực đ ấ y lòng tóm lại là có một chút bất an tính suy nghĩ nhiều cũng không có kết quả gì chính mình cùng sư tỷ cũng là được lợi người trước tu hành đi yên tâm liền tốt giao vân tiếng nói tại vương thăng đ ấ y lòng vang lên thanh hoa đế quân cho dù thật tại tính kế đông thiên vực tu sĩ cũng sẽ không tổn thương đến h ắ n đệ tử thanh hoa đế quân đệ tử bản liền không nhiều hoa khanh lại là này thần mục nguyên bản chi linh nếu hoa khanh có bất kỳ nguy hiểm nào này thần mục đều sẽ chủ động bảo vệ nhưng nguyện vương thăng nhẹ bông tiếng thở dài đem gương đồng để ở một bên lại lần nữa nhắm mắt ngưng thần giao vân theo hình kiếm hóa thành hình người tiếp tục giám sát các nơi nàng mấy ngày nay linh lực hao tổn cũng không tính quá nhiều cũng không cần chuyên môn bế quan tu trình nhân kiếm hợp nhất lấy vương thăng làm chủ đạo lúc sau vương thăng đều sẽ dùng chính mình tiên lực trả lại giao vân linh lực giao vân lúc này thực lực ngược lại còn có chút hơi t ă n g tiến nhưng mà vương thăng tu hành mới vừa nửa ngày thậm chí còn không có thể hoàn toàn nhập định giao vân liền tỉnh lại chính mình kiếm chủ như thế nào xem nhà mình kiếm linh mạt sắc mặt ngưng trọng vương thăng còn tưởng rằng đã có người bắt đầu tiếp xúc tầng bên trong đại trận lập tức khẩn trương lên người xem nơi này giao vân đưa qua gương đồng có cái n g ư y i n g ư ờ i quen biết cũ cũng tới người quen biết cũ vương đạo trưởng nháy mắt mấy cái túi đầu liếc nhìn gương đồng khỏe miệng lập tức có quát một trận này ra hỏa như thế nào cũng dám tới nơi đây tham gia náo nhiệt tại bên ngoài trận phía nam lối vào một chuyến sáu người chính thận trọng thăm dò vào bên ngoài trận mà mấy người kia bên trong có một người chỉ là chân t i ê n cảnh bên người lại có mấy tên thiên tiên bảo hộ hơn nữa mấy người kia muốn đi khu vực cũng là mấy chỗ đặt bảo vật cùng dược thảo cầm chế cũng không phải là vì thanh hoa đế quân đạo thừa mà tới lúc này có hy vọng nhất được đến thanh hoa đế quân đạo thừa chi người đã tụ tập tại trung tầng đại trận biên duyên cùng trung gian hoạt khu mà đại trận ngoại tầng đã có quá nhiều tu sĩ chính mình tùy tiện hiện thân rất dễ dàng gặp tu sĩ nhóm vây công nhưng nếu như là vì rết này cái người vương thăng còn thật muốn đi mạo hiểm thử một lần không hắn chỉ vì này người danh vì lý thiên diệu là bác hà kiếm phái khí đồ cổ chiến trường mười ba tinh bên trong thiên phong môn t i ế u môn chủ này ra hỏa như thế nào hôn đến nơi này tới hắn bên người kêu mấy người Chỉ có một người là thiên phong một môn trường người Giao là lão, vương â n nói, hơn nữa ta nhìn bọn hắn này Thiên cùng hắn bên n có hồi, cái Diệu chầm chầm hồ ta tựa một Lý g ờ i kia điểm minh không danh nữ Ấn. thật bạch. tu, có v ư thăng cũng nhìn l i ế c nhìn đã thấy lý thiên diệu bên người quả nhiên có nhất danh thân mang nghe t h ư ở n g t i ê n váy nữ tiên h tiên này nữ tiên h tiên cũng là mặt mày nguyện mạo tư thái mỹ lệ tay bên trong sách theo một cây bằng kiếm xem này mấy tên tiên tiên chỗ đứng kỳ thật chỉ có nhất danh tiên tiên là bảo hộ ở lý thiên diệu bên người mặt khác ba vị đều là hộ ở tên này nữ tiên tiên quanh người lý tiên diệu thỉnh thoảng liền đối này nữ tiên nói cái gì khuôn không không chút tha thiết. Này nữ thiên tiên cũng không biết có phải hay không là thật nhìn chúng、Lý、Thiên Diệu. Đối Lý Thiên Diệu ân cần chẳng nhưng không có cự tuyệt, ánh mắt cũng có chút Diệu, Diệu tuyệt, mang Này nữ tiên cũng ân cẩn cũng thần tình. mặt mắt biết cười, có có có cự có đối là Lý Lý vương thăng thầm nói này ra hỏa cũng không phải là muốn dựa vào này loại thủ đoạn cấp thiên phong môn tiếp tục kéo chỗ dựa đi hẳn là là giao vân chậm rãi gật đầu bất quá giống như hắn như vậy chân tiên cảnh tu vi làm sao có thể chiếm được nhất danh thiên tiên cảnh nữ tử niềm vui h u n g chi xem này tư thế này nữ tiên cũng hẳn là nào đó cái thế lực quan trọng nhân vật không không cảm tình này loại sự tình vương thăng cầm gương đồng bắt đầu quan sát bên trong hoàn khu vực các nơi suy tư có thể che giấu thân hình tiếp cận lý thiên diệu cũng đem hắn trừ bỏ biện pháp trọng điểm là không thể bại lộ tự thân thân phận hơn nữa kêu bên trong tới gần quá bên ngoài rất dễ dàng bị những cái đó đại năng phát hiện cũng nhớ thương bản chương xong chương 645, n ử a đường t ạ g thuốc chương 643, n ử a đường t ạ g thuốc chương 643, n ử a đường t ạ g thuốc đi cái kia vị trí giết người cũng không là một chuyện đơn giản thần mục tán cây cũng chưa hoàn toàn bao trùm bên ngoài đại trận nghĩ theo tán cây bên trong trực tiếp g ầ n thân mây đen tiếp cận ngoại tầng khu vực độ khó hơi lớn hơn nữa quá mức dễ thấy chút nếu như là ẩn tàng khí tức tìm nơi hẻo lánh lẫn vào đông đảo tu sĩ bên trong nghĩ muốn tiếp cận lý thiên d i ệ u một chuyến lại muốn tiêu tốn đại lượng thời gian dọc theo đường đi nói không chừng còn sẽ xuất hiện như vậy như vậy phiến thức suy đi nghĩ lại lý thiên diệu chỉ là một cái thiếu môn chủ thôi giao vân nói y theo ngươi hiện giờ bản lĩnh chỉ cần sau đó rời đi nơi đây tự có thể một người bình thiên phong môn sân môn rất không cần phải như thế lo lắng cơ lời tuy như thế còn là lo lắng hắn thật kéo tới cái gì chỗ dựa lại cấp mười ba tinh mang đến rất nhiều biến số vương thăng trầm ngâm vài tiếng truyền nghiệm lại nghĩ hắn như thế nào như vậy nhanh liền đến nơi đây giao vân nghĩ nghĩ, thiên phong môn có na di đại trận cũng có thể hắn chính tại làm chuyện khác liền theo kia nữ tiên cùng nhau tới nơi đây ta đi nhìn thử một chút nếu là có thể tiếp cận bọn họ có thể ngăn chặn thai họa ngầm cũng là chuyện tốt vương thăng tay phải một chiêu giao vân mềm mại gật đầu cũng không phản b á t chính mình kiếm chủ hóa thành vô linh kiếm bay đến vương thăng tay bên trong cầm gương đồng quan sát một hồi định ra một con đường tự tán cây bên trong đi nhanh xuyên qua hai đạo trận vách t ư ợ n g trực tiếp đến bên ngoài đại trận khu vực lúc này theo đại lượng chân tiên cảnh tu sĩ tràn vào nơi đây bên ngoài các nơi đều là bóng người chỗ nào có thể tìm tới trốn không người hắn không có vội vã hướng phía dưới mà là ngồi tại tán cây biên duyên vị trí bắt đầu chế tắc thiên kiếp kiếp vân lần này làm kiếp vân hơi chút tùy ý chút. diện tích không lớn độ dày vừa phải một khi kiếp vân bắt đầu tự hành phản ứng dây chuyền liền đem này đó kiếp vân đối với các nơi tản đi đi ra ngoài không bao lâu mười mấy đoá màu xám đen kiếp vân tại gần đây không trúng phiêu động phía dưới tu sĩ cấp tốc tránh lui phương viên mấy chục dặm bên trong l ô i quang dày đặc tìm không thấy không người khu liền chính mình dọa ra một cái không người khu vương đạo trưởng ý nghĩ luôn luôn đều là như thế thanh k ỷ trốn tránh tại cuối cùng một đoá kiếp vân bên trong vương thăng vận chuyển ngày kiếp kiếm ý thì triển lôi quan thiểm cùng với một tia chấp tự kiếp vân bên trong đập xuống xông vào một chỗ đã hoàn toàn thay đổi sơn cốc bên trong tìm nơi hẻo lánh cấp tốc đổi thân đạo bảo đeo lên một con tiên bảo mũ rộng vành tre khuất khuôn mặt tìm cái mũ tre màu xám cấp chính mình phụ thêm tại sơn cốc bên trong l ặ n g lặng chờ một hồi này nơi sơn cốc hình dạng mặt đất đã bị phá hư cũng không phải là bởi vì lôi tiếp mà là trước kia buộc phát không biết bao nhiêu lần đ ấ u pháp nơi này có còn sót lại c ấ m chế các nơi có thể nhìn thấy không trọn vẹn thi cốt vương thăng tiên thức đạo qua cũng có thể cảm nhận được đến không hết không trọn vẹn đạo vận đợi kiếp vân tán đi xung quanh lại có tu sĩ bắt đầu hoạt động vương thăng cũng thừa cơ theo sơn cốc bên trong sờ soạn ra tới sát mặt đất bay nhanh cùng sinh động tại gần đây tu sĩ không khác nhiều đến lúc này hết thệ cũng còn tính thuận lợi vương thăng thỉnh thoảng sẽ nhìn một chút gương đồng quan sát lý thiên diệu một đoàn người động tĩnh phát hiện bọn họ lúc này đã đến một chỗ cấm chế bên ngoài tìm cái góc không người bắt đầu nếm thử tiến vào cấm chế bên trong hái hai góc m ư ờ i vạn niên đại linh dược nhìn hắn nhóm hành động lộ tuyến vương thăng suy đoán sáu người này hẳn là mục tiêu rõ ràng liên l là ạ tới làm này hai góc thuốc nếu để cho bọn họ cấm tới khả năng rất lớn sẽ trực tiếp rời đi lúc không ta đợi vương thăng mới vừa bay một hồi liền bị phía trước hơn mười mấy danh thiên tiên chân tiên hôn chiến tri địa ngăn cản đường đi hắn hướng bên cạnh đường vòng cũng không trực tiếp ra tay giết người xem ảnh một da cắt lâm cấp ngọc bài vẫn luôn tại cổ bên trên treo vương thăng coi như trực tiếp đụng vào những cái đó bên dưới mây đen cũng không sẽ phát động mây đen huế y trận nhưng hắn vì không làm cho người khác chú ý thà rằng thật lãng phí một chút thời gian cũng không muốn làm chính mình tỏ ra có bất luận cái gì đặc thù tri địa nhưng mà mấy lần đường vòng lúc sau vương thăng đột nhiên dừng lại thân hình hắn bắt được hai đạo có chút quen thuộc khí tức kia là một chỗ vừa mới bị mở ra cơm chế vị trí thập phần vắng vẻ nhưng vẫn như cũ có trên trăm đạo khí tức tại cơm chế bên trong không ngừng va chạm tại tranh đoạt cơm chế vị trí trung ương vài quặng dược linh vương thăng rừng thân hình cũng không phải là đối với vài quặng hơn mười vạn niên đại dược linh cảm thấy hứng thú mà là bởi vì nơi đây có hơn mười mấy danh khải linh tiên tông thiên tiên cảnh tu sĩ mà trong đó có hai người vừa vặn liền là vương thăng nhận biết kia hai vị trả nguyện tiên nhân lâm phi giao khải linh tiên tông nhưng thật ra là nhóm đầu tiên tổ chức người tiến vào nơi đây tông môn thế lực dù sao có địa lợi ưu thế bọn họ ban đầu mục tiêu liền là các nơi cấm chế bên trong dự thảo cũng không có sông loạn đi loạn đến ra c á t lâm chỉ điểm khải linh tiên tông này đó thiên t i ê n có lẩn tránh mây đen bí pháp hơn nữa bọn họ vẫn luôn tránh đi nhiều người địa phương chuyên tìm một ít xó xỉnh bên trong cấm chế phá giải đến lúc này đã lấy đi tám cây hơn mười vạn niên đại chân quý dự thảo tự thân cao thủ chỉ mấy người trọng thương mỗi hái được một gốc dự linh khải linh tiên tông bên trong thiên tiên liền sẽ hộ tống dự linh trực tiếp đưa đi ngoài trận giao cho bản môn trường sinh tiên nhân thay đổi mấy tên thiên tiên lại đi vào hết thể hành sự đều thập phần cẩn thận nhưng mỗi lần phá tan cơm chế tóm lại sẽ dẫn tới không ít tu sĩ n g ố c nghẽ lúc này cũng là như thế mặc dù khải linh tiên tông này hơn mười mấy danh t i ê n tiên miễn cưỡng ổn định tình thế nhưng đối mặt đông đảo tiên tiên chân tiên phản công bọn họ cũng áp lực không nhỏ đã có một nửa bị thương không thể không rút vương thăng thấp giọng nói câu đã là có quyết đoán dẫm chân xuống trực tiếp thay đổi phương hướng sắc mặt đất h ó a thành một tia lưu quang hướng tiên thức bắt được khu vực bay nhanh mà đi hắn lần này còn thật tới đ ố i thường tại bờ sông đi đâu có không đất dày khải linh tiên tông vẫn luôn thu hoạch tương đối khá tự nhiên dẫn tới mấy cái quy mô không sai biệt lắm tiên môn thế lực dình mò lần này khải linh tiên tông hơn mười mấy danh t i ê n tiên lại phá tan cầm chế lập tức liền có mấy đám t i ê n tiên cảnh cao thủ chạy đến loạn chiến quy mô theo trăm người rất nhanh phát triển đến mấy trăm kia hai g ố c dược linh sở tại khu vực bị lặp đi lặp lại tranh đoạt càng là có một tòa báo tháp chấn áp gần đây càng khôn làm các phương đều không thể trực tiếp hái được dự thảo khải linh tiên tông c h ú n g t i ê n tiên không bao lâu liền từng cái mang thương thiên tiên tu hành bản liền không dễ khải linh tiên tông mặc dù quy mô không nhỏ nhưng nếu hơn mười mấy danh thiên tiên hao tổn ở chỗ này cũng là sự đả kích không nhỏ vương thăng trùng ở đây lúc khải linh tiên tông chủ sự tình hai người thiên tiên cảnh trưởng lao đã dẫn âm mọi người để cho bọn họ chuẩn bị phá vây thoát ly nơi đây bỏ qua kia hai gốc dược linh nhưng lúc này có không ít tu sĩ đã là r ế t đỏ cả mắt càng có dụng ý khó g i ò chi người hô to khải linh tiên tông người đã cầm hơn mười mấy gốc mười vạn niên g đại b à o dược đừng có để cho bọn họ đi trong lúc nhất thời thế công một nửa đều chuyển hướng này mười mấy người làm khải linh tiên tông c h ú n g thiên tiên lập tức lâm vào k h ẩ chiến vương thăng cũng không có quá nhiều do dự Đạo đạo t a có thể là này đó thời gian cùng thiên tiên cảnh đỉnh phong cao thủ kịch đấu đã quen vương thăng vừa ra tay chính là thi triển nhân kiếm hợp nhất lúc sau toàn lực kiếm chiêu thẳng thắn dứt h o á t không có chút nào dây dưa dài dòng đối diện với mấy cái này thiền tiên cảnh sơ kỳ chân tiên cảnh trung hậu kỳ tu sĩ giống như chém dưa thái rau nhất thời chỉ thấy kiếm tiềm hòa minh người tùy hành động đầu tiên là hơn mười mấy đạo thân ảnh đầu một nơi thân một n ẻ o sau đó thuần dương chân hỏa trực tiếp đốt lên một con đường máu d ọ a đến đạo đạo thân ảnh hướng hai bên cấp vọt vương thăng chính mình đều không nghĩ tới hắn như thế dễ dàng liền vọt tới khải linh tiên tông trúng tiên chung quanh vốn cho rằng còn có một cuộc các chiến dưới chân liên hoa ánh lửa tăng vọt vương thăng phía trước t r ù n g tốc độ nhanh hơn chút chỉ lấy nhất hoạch tâm t r i địa kia hơn mười mấy danh khải linh tiên tông t i ê n tiên vốn cho rằng tới cương địch có hai người đã là xúc khởi t i ế t lực chuẩn bị đem tay bên trong pháp bảo đối này cái đột nhiên xuất hiện ẩn thân tại áo tràng hạ cao thủ đập tới nhưng vương thăng tại ngoài trăm t h ứ c đột nhiên dừng thân hình khàn khàn tiếng nói nói câu đuổi kịp ta sau đó liền quay người hướng bên cạnh trùng sát mà đi khải linh tiên tông c h ú n g t i ê n tiên cũng là s ư ớ c sở nhưng bọn họ cũng không chậm trễ kia hai người chủ sự trưởng l a o nói một tiếng hơn mười người duy trì chiến trận chỗ đứng lẫn nhau dùng tiên lực nâng đỡ truy hướng vương thăng thân ảnh vương thăng cũng không chỉ là tại phía trước mở đường quanh người tung bay ra từng đoá từng đoá thuần dương viêm liên cũng bắt đầu xuất hiện tại khải linh tiên tông đám người quanh người bước lui những cái đó đuổi theo chi người một đường xông ra đại trận vương thăng hơi quay đầu liếp nhìn dứt khoát người tốt làm đến cùng thân hình theo khải linh tiên tông trúng tiên bên cạnh vòng qua một người cầm kiếm đứng tại phía sau bọn họ nhất danh khải linh tiên tông trưởng lão hô đa tạ tiền bối tương trợ chúng ta bọc hậu chính là đi trước sau đó tụ hợp vương thăng c ầ m cuống họng như thế nói câu đã là cầm kiếm phản xung phía sau hơn mười người cũng là quả quyết cấp tốc hướng bóng người ít khu vực tiến đến vương thăng cũng không có lâm vào khẩu chiến hắn cầm kiếm vừa muốn phía trước chủng theo đuổi theo phía sau đạo đạo lưu quang liền tự hành lui lại lại là có chút thức thời nay một vào một ra vương thăng áo không nhuấn máu kiếm hạ hơn hai mươi vong hồn nhưng cấm chế trong vòng lại buộc phát khởi l o ạ n chiến mấy cỗ thế lực quay c h u n g quanh nơi đây dược linh buộc phát đại chiến l i ê n phăng phất k i a thuốc linh là cái gì trường sinh chi dược đồng dạng mà khi khải linh tiên tông c h ú n g thiên tiên rời đi sau hai đoá mây đen cũng từ đằng xa chậm rãi nhẹ nhàng lại đây như vậy điên cùng tình hình tại thanh hoa đế quân lưu lại hạ đại trận ngoại tầng chân tiên số lượng cũng càng nhiều có lẽ đông thiên vực bên trong thiên tiên số lượng cũng không tính quá kinh người nhưng chân tiên tổn lượng thật sự khó có thể tính ra vương thăng lại tìm đến khải linh tiên tông đám người lúc bọn họ chính nhận thân tại một chỗ đốt cháy khét rừng cây bên trong bố trí đơn giản phòng hộ i trận pháp hắn vốn định sự thình phất tay nào đi thâm tàng công cùng danh lại nghĩ tới chính mình ngồi mát ăn b ắ t vàng đến ra cắt lâm tiền bối tặng kia ngọc bài mà khải linh tiên tông c h ú n g tiên lại ở chỗ này vì bên ngoài dược thảo đà sinh đà tử cũng là có chút băn khoăn cóng lên vô linh kiếm vương thăng đến phòng hộ i trận pháp phía trước b ả n đang ngồi điều tức hơn mười người lập tức đứng dậy tàn đi đại trận đối vương thăng cùng nhau làm đạo vai trào đa tạ tiền bối tương trợ vương thăng nhàn nhạt gật đầu k h à n k h à n tiếng nói nói câu không cần ta nhận qua các ngươi tiền tông đại ân cái kia nữ hoa ngươi lại lại đây hắn ngón tay chỉ hướng trà nguyệt tiên nhân bên người lâm phi giao cái sau tại kia một hồi c h ư ớ c mắt bị trà nguyệt tiên nhân nhẹ nhàng đẩy một chút mới do do dự dự hướng đi đến đây vương thăng trốn tại mũ rộng vành sau cười khẽ thanh n à y mũ rộng vành cũng là một cái bảo vật cũng không phải là chỉ là mang theo trang khốc nâng lên tay trái vương thăng lấy ra một con nhẫn ngọc ném tới lâm phi giao tay bên trong đem này vật dao cho ra cắt lâm trường lão các ngươi không cần ở chỗ này dừng lại lâu sớm đi thoát thân đi nơi này cũng không phải gì đó đất lành nói xong vương thăng quay người nhảy đến giữa không trùng dưới chân bạch quang nhất thiểm mang ra một thanh âm bạo nháy mắt bên trong phong tới nơi xa lâm phi g i a o túi đầu liếc nhìn nhẫn ngọc bên trong tình hình miệng anh đào nhỏ một trường ánh mắt có chút ngốc trệ nhìn một cái nơi này lại nổi lơ lửng hai ba mươi gốc dự thảo hơn nữa cái cái đều tản ra nồng đậm linh quang nghĩ phản bội sư môn đâu đột nhiên có điểm bản chương xong chương sáu trăm bốn mươi sáu tử khí doanh đề chương sáu trăm bốn mươi bốn tử khí doanh đề chương sáu trăm bốn mươi bốn tử khí doanh đề người đâu mũ rộng vành giật dây lúc sau vương đạo trưởng t r ừ n g tay bên trong gương đồng hắn liền đi ngoặt một cái cứu người công phu lý thiên diệu thế nhưng đã biến mất tại vừa rồi kê nơi c ầ m chế bên ngoài tâm niệm vừa động gương đồng bên trong hình ảnh bắt đầu cấp tốc lưu chuyển rất nhanh liền hiện ra lý thiên diệu nơi ở nơi đó đã là tại bên ngoài đại trận bên ngoài có thể xem đến thôi sán tinh không cũng có thể xem đến những cái đó hỗn loạn tại đại trận lối vào trọng trọng bóng người lưu cái này lưu vương đạo trưởng cái chán treo đầy hát tuyến khoe miệng có chút nhịn không được tại nhẹ nhàng run dày này ra hỏa qua tới làm gì ngắm cảnh du lịch cùng bên cạnh nữ tiên soát h ả o cảm độ v ấ t quá lúc này theo gương đồng bên trong hình ảnh có thể nhìn ra manh mối đám người bọn họ hẳn là bị người đánh lui kia danh nữ thiên tiên lúc này che lại cánh tay trái đầu ngón tay lộ ra một tia hắc khí sắc mặt vô cùng trắng bệnh mà lý thiên diệu chính ngưng ở một bên đầy mặt cấp sắc tay bên trong cầm một con chưa kịp chen vào nắp bình ngọc bình tại hai người quanh người kia bốn người cũng có hai người mang thương một người trong đó càng là tại sắp hôn mê bị bên người lao h ầ gắt gao đỡ đấy này sáu thân ảnh đã xông ra đại trận vương thăng nếu muốn giết bọn họ liền muốn từ phía sau đuổi theo trực tiếp bại lộ tại đông đảo trường sinh tiên đại thần thông giả dưới mí mắt này cái nguy hiểm nếu như chỉ là vì giết một cái thiên phong môn thiếu môn chủ cũng không đáng đi gánh chịu lắc đầu vương thăng cũng không hơn chậm trễ thân hình lập tức hướng trung tầng trận b á c h tường phương hướng bay đi tại nơi này có thể thừa dịp loạn diệt trừ lý thiên diệu cố nhiên là tốt nhưng đối phương đã như vậy có linh tính trực tiếp chạy cũng không cần sốt ruột thu sau tính sổ chính là mặc dù chính mình như vậy đại phí chu trương chạy đến khu vực bên ngoài tương đương với một chuyến tay không bao nhiêu là có như vậy một tí xíu tại tâm không căm lòng nhìn một chút gương đồng bên trong hình ảnh kia mấy người đã cùng một nhóm tu sĩ tụ hợp vương thăng nhớ kỹ này đó tu sĩ xung quanh trôi nổi đánh dấu đó là một thanh xuyên t h ủ n g sơn phong tiên kiếm hẳn là này cái tông môn hoặc là tiên đạo thế lực cờ xí đáng tiếc này gương đồng chỉ có hình ảnh không có tiếng âm vương đạo trưởng phiền muộn sau khi bắt đầu suy nghĩ lý thiên diệu cùng kia nữ tu môi nữ cùng thần thái này hai người tựa hồ là tại nói thiết truy tiên tử đều là ta vô dụng không thể giúp ngươi hái được kia cứu mạng linh dược không thiên diệu là ta đạo hạnh không đủ ngươi bản liền là tới giút ta chúng ta cũng đã là vì thế sự t ì n h tận lực thiên diệu đa tạng ngươi ngươi vì sao còn muốn gọi ta t i ế t tử thiết truy cô nương xem ngươi lại gọi ta làm cô nương thiết truy m u ộ i muội lý thiên diệu hàm tình mạch mạch kêu gọi thành kia nữ thiên tiên ôn nhu cười một tiếng xung quanh những thân ảnh kia cùng nhau bị hát tuyến thốt vệ vương thăng khỏe miệng không tự chủ run lên hai lần bị chính mình não bổ phối âm chọc cho nhất nhạc tâm tình cũng thoải mái rất nhiều xem ảnh một võ tới trung tầng đại trận tường ngoài gần đây tìm được một chỗ góc tối không người làm một phiến mây đen ẩn thân trong đó liền như vậy trầm giai phiêu trở về tàn tây lý thiên diệu đột nhiên hiện thân kỳ thật chỉ là này chàng thanh hoa đế quân đạo thừa xuất thế đại hí bên trong một cái không có ý nghĩa b ọ sóng nhỏ cũng là vương đạo trưởng là sư tỷ thủ quan quá trình bên trong một cái không có ý nghĩa khúc nhạc d ạ o ngắn hoàn g chỉnh sinh linh đại đạo nguyên thiên đình bốn ngự đại đế di trạch đối tu sĩ mà nói tựa hồ có trí mạng dụ hoặc không ngừng có đại tông môn mang theo số lớn thiên tiên cảnh cao thủ đổi tới nơi đây mà ở trong tầng đại trận bị đột phá những cái đó vẫn luôn tại quan sát thế lực cũng cuối cùng tự mình hạ tràng vương thăng hóa thân thủ trận c h i linh ở giữa khu vực trái làm phải đột t hao hết tâm lực chặn đánh những cái đó có hy vọng tiến vào thần mục tiên điện c h i người trong bất c h i bất giác tự trung tầng đại trận bị đột phá trôi qua hơn phân nửa tháng táng tại vương thăng kiếm hạ cao thủ số lượng đã hơn trăm nay trăm người bên trong một nửa đều là bị vây tại thiên tiên cảnh đ ỉ n h phong vô vọng trường sinh c h i người một nửa còn lại là những cái đó đại thế lực tỉ mỉ bồi dưỡng r a đệ tử mà vương thăng cùng này đó chết tại vô linh kiếm hạ tri người so sánh tu vi thủy trung là ở thế yếu nhưng tay bên trong cầm hậu t i ê n linh bảo vô linh kiếm long kiếm thậm â n k i chí lúc này có siêu cường huyết mạch thần thông ra chỉ lý thưởng cùng vương thăng chính diện đấu pháp hai người xuất toàn lực không nhường tiền đề hạ thắng bại cũng hẳn là tại năm năm số nhưng tại không ngừng ra tay quá trình bên trong vương thăng cũng không phải là không gặp được đối thủ khó dây dưa tương phản vương thăng có mấy lần ra tay đều là không công mà lui có mấy tên thiên tiên cảnh tu sĩ khá khó quấn trong đó một vị chuyên tu nhục thân tên lô mãng một bộ tiên khu đau thương bất nhập càng có bảo đỉnh bộ g á n g trọng bảo hộ thân kia gọi một cái thủy hòa bất sâm phong lôi không xấu vương thăng cùng này người kịch đấu mấy trăm hiệp mặc dù có thể đem này tên lô mãng gắt gao áp chế nhưng cấp không được đối phương một kích trí mạng tại đỉnh đầu kiếp vân sắp tiêu tán lúc chỉ có thể lùi lại tính là gặp được đối thủ còn có nhất danh tay bên trong cầm sáo ngắn nam tu này người khuôn mặt thập phần anh tuấn cùng tiểu liễu tử một cái cấp bậc lại là tu một thân tà công tay bên trong có một cái quỷ dị tơ thừng vương thăng lúc ấy tự không trung đánh tới chấp đoán g này người lại theo ống tay háo thả ra mấy chục cỗ khôi lỗi dùng cái kia tơ thừng khống chế này đó khôi lỗi cùng vương thăng đối chiến này đó khôi lỗi hẳn là dùng chân nhân luyện chế mà thành một đám đều là như hoa như ngọc nữ tu da thịt như ngọc nhìn như thổi qua liền phá nhưng lại đau thương bất nhập ngoại hình càng đẹp càng hiện quỷ dị vương thăng ngắn thời gian cũng vô pháp đem này người bắt lại không dám đánh lâu vẫn là thai kiếp mây tiêu tàn phía trước cấp tốc rút đi này hai người tính là cho vương thăng lưu lại là khắc sâu nhất ấn tượng kế tiếp này đoạn thời gian không có việc gì liền lấy gương đồng chiếu vừa chiếu bọn họ ngoại trừ này tên lỗ mãng cùng tà nam làm vương thăng không công mà lui còn có nhất danh nữ tu một lao giả kia danh nữ tu có một cái yên la pháp bảo cùng khải linh tiên tông tặng cho vương thăng kia hai kiện bảo mệnh tiên bảo có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu hơn nữa còn cao hơn nữa m ì n h một ít hôm đó này nữ tu liều lĩnh lại là đàn vương thăng cầm kiếm tới công này nữ tu đầu tiên là thúc khởi chú pháp v ẩ y ra đầy trời phụ lục nhưng n à y đó phụ lục vẫn chưa khởi bạo liền bị đạo đạo kiếm ảnh cắt vỡ này danh nữ tu cũng là quả quyết trực tiếp tế ra cái này i ê n la pháp bảo toàn bộ người hóa là một đoàn sương ngủ, chỉ để lại một t r ư ơ n g mơ hồ khuôn mặt lẳng lặng nhìn chăm chú vương thăng kia ánh mắt p h ả n phất tại nói ngươi ta không động thủ chính là năm tháng mạnh khỏe mang theo cây khô mặt nạ thân mang huyền ý ỉa vương đạo trưởng toàn lực ra tay chém mấy kiếm thiên kiếp chân hỏa đều đổ một lần lại phát hiện chính mình căn bản không đả thương được khói mù này hắn cũng không ở thêm quay người rút đi đ ê m này cái nữ tu kéo vào sổ đen cuối cùng tên lão giả kia là đơn thuần quá cường vương thăng toàn lực ra tay cũng không là này người đối thủ còn c kém h càng càng ú thiên điện, thiên điện vương, vương thăng đấy lòng tóm lại là có chút bận tâm tình hình bây giờ đã càng ngày càng gấp gáp nơi đây quỷ dị cũng càng ngày càng rõ ràng kế tiếp sẽ có cái gì dạng diễn biến lại là ai cũng nói không rõ p h i ê n thoái nhất còn là trung gian hoàn khu bên trong tu sĩ tranh đấu cũng không như bên ngoài kịch liệt đại bộ phận tiến vào nơi đây t i ê n tiên cảnh tu sĩ đều tại thận trọng về phía trước thăm dò thậm chí một nửa đều lựa chọn tìm người liên thủ bọn họ bình thường đều lẫn nhau bảo trì nhất định khoảng cách phòng ngừa đưa tới không trung mây đen gặp được p h i ề n phức lúc lại sẽ lẫn nhau gấp rút tiếp viện trung gian hoàn khu tổng cộng có ba đầu từ sát trận k h ố n g trận bảo vật cấm chế tạo thành sông hộ thành lúc này đã bị toàn diện đột phá một đầu điều thứ hai bị đột phá cũng liền mấy ngày nay giữa vương thăng ở giữa hoàn khu phạm vi hoạt động bị vô hạn áp chế làm này đó tu sĩ đều đối thủ trận chi linh có đề phòng hắn muốn ra tay đều muốn chờ đợi hồi lâu mới có thể tìm được cơ hội thích hợp tầng bên trong đại trận hẳn là không l à như vậy dễ phá giao vân lạnh nhạt nói ta phía trước quan sát qua này tầng cuối cùng đại trận bố trí cũng có chút nhìn không thấu không có tìm được bất luận cái gì sinh môn nếu như chỉ có một hai người có thể đi vào nơi đây đó cũng không phải hơn p h i ế n thức liền sợ là thành tốp tu sĩ xuống tới ta một người ứng phó không được vương thăng đoàn khởi tay phải xem càng khôn nhận trong kia lẳng lặng chữa thương quỷ tâm đẳng ánh mắt có chút quyết tâm giao vân trầm ngâm hai tiếng lại nói không như chúng ta lại đi hỏi một chút hạnh hoàng kỳ tóm lại là muốn trước tìm xong đường lui cũng tốt vương thăng hướng tiếng xoay người nhảy lên cùng g i a o vân cùng nhau đi lần trước kia khẩu hốc cây trở lại chỗ cũ tâm cảnh cùng lúc trước đã là có quá nhiều khác biệt nhưng hướng phía dưới bay để kia nơi linh hồ lúc vương thăng cùng g i a o vân đồng thời dừng lại thân hình hai người lên i nhau tất cả đều là những mảy nín hơi phía dưới nơi nào còn có cái gì linh hồ nguyên bản xanh b i ế t hóa thành màu xám cho những cái đó lăn lộn sinh cơ giờ phút này lại đều hóa thành từ khí nồng đậm đến hoàn toàn hóa lòng từ khí tại cái nào đó góc độ mà nói đây cũng là tinh khiết nhất lực lượng chỉ là cùng ban đầu thuộc tính hoàn toàn tương phản vương thăng tràn ra t i ê n thức phát hiện chính mình t i ê n thức như đã ném vào biển rộng cơ hội là bị này đó t ử khí nháy mắt bên trong hòa tan đương hạ cũng không dám hơn thăm dò lấy ra gương đồng vương thăng nổi lên muốn nhìn m ẫ u kỳ hạnh hoàng kỳ vị trí chỗ ở tâm nghiệm gương đồng sở h i ệ n ra lại như cũng là tối t â m m ở mịt một phiến ai thở dài một tiếng đột nhiên theo gương đồng bên trong truyền ra thiếu nữ hạnh nhi tiếng nói xuất hiện tại vương thăng đáy lỏng lời nói bên trong mang theo nhàn nhạt bất đắc dĩ này đó khi tức đối các ngươi sinh linh có hại chớ nên nhẹ sông nhưng là có cái gì về khó vương thăng nói tiền bối ta muốn biết ở giữa nhất tầng này đạo đại trận môn hộ ở đâu mở ra phương pháp là cái gì hạnh nhi trầm mặc hồi lâu vương thăng lông mày càng nhăn càng sâu làm vương thăng cùng giao vân đều cảm thấy hạnh hoàng kỳ không có trả lời này cái vấn đề lúc thiếu nữ hạnh nhi lên tiếng nói câu thần mục tàn lụi từ sinh hóa chết bên trong trận đến khải vương thăng lập tức vội la lên ta đây sư tỷ hạnh nhi nói nàng vô sự tiên điện kia xung quanh có một đạo khác cấm chế ngược lại là thần mục bị buộc ra sinh cơ có một nửa sẽ hội tụ ở tiên điện bên trong cho nàng càng thật tốt hơn nơi vương thăng còn muốn tiếp tục nói cái gì phía dưới tử khí l a n l ộ t tay bên trong gương đồng cũng nhẹ nhàng c h i ế n minh đi thôi mặt khác ta không tiện nhiều lời dù sao ta cũng chỉ là một món pháp bảo đa tạ tiền bối chỉ điểm vương thăng đáy lòng thở dài đối với phía dưới k i a lăn lăn tử khí làm cái đạo vai trào giao vân còn muốn nói điều gì lại bị vương thăng ánh mắt ngăn lại một người một kiếm quay người hướng phía trên bay đi bọn họ vừa mới bay ra hốc cây liền nghe hốc cây bên trong chuyển đến trận trận tiếng oanh minh thần mộc thân cây khổng lồ cũng nhẹ nhàng lắc lư hạng à y hốc cây thông lộ đã là bị đóng chặt hoàn toàn bốn khải linh tiên tông tiên đảo sơn môn hộ sơn đại trận quang mang chiếu dọi tại các nơi môn bên trong tuyệt đại đa số môn nhân đệ tử tu hành sinh hoạt cũng không có bị ảnh hưởng một đạo lưu quang từ tiên h ngoại bay tới không trở ngại chút nào dung nhập đại trận trong vòng rơi thẳng vào luyện giữa cốc rơi vào ra cắt lâm lầu các phía trước hóa thành kia có chút gầy yếu thân hình văn sinh chân nhân hắn sắp bước vào lầu cát mở ra lầu các trận pháp đi tới tâm nguyệt hồ ra cắt lâm ngồi xếp bằng giường phía trước túi lầu nói câu sư phụ ngài tìm ta dường bên trên tâm nguyện hồ chậm rãi mở ra hai mắt l ầ u các bên trong tia sáng có chút tầm u làm này vị lao nhân gầy còm khuôn mặt cũng tỏ ra có mấy phần đóng t r ư ờ bản chương xong chương 647, t â m nguyện chi thể chương 645, t â m nguyện chi thể chương 645, t â m nguyện chi thể ngồi đi g i a c á t lâm thấp giọng nói câu văn sinh chân nhân không mình hành lễ ngồi tại một bên ghế bành bên trong nhữ mày xem nhà mình sư phụ n h o á một cái đã là hơn m ư ơ i văn năm da cắt lâm khe khẽ thở dài ngươi còn nhớ đến mới vừa bái sư lúc tình hình đệ tử vĩnh thê không dám quên mất văn sinh chân nhân lộ ra nụ cười n h ạ t nhạt ta cùng mấy vị sư đệ sư muội đều là đến sư phụ mạng sống tri ân lại truyền thụ cho chúng ta tu hành c h i pháp lúc này mới có ngày hôm n à y c h i đạo thành ra cắt lâm ánh mắt bên trong toát ra một chút hoài niệm kia có chút âm u khuôn mặt cũng nhiều hơn mấy phần ý cười văn sinh a ngươi có thể hay không oán trách qua vì sao ta không cho khải linh tiên tông tiếp nhận đế quân lưu lại y bát sư phụ ngài làm quyết định tự có sư phụ đạo lý đệ tử không dám hỏi nhiều văn sinh chân nhân trầm giọng đáp sau đó nhân tiện nói nhưng xem lúc này như vậy tình hình cho dù tiến vào tiên điện kia bên trong là chúng ta tiên tông đệ tử chúng ta cũng không dám nhận sau này sợ cũng sẽ là một trận thái họa gia c á t lâm mỉm cười gật gật đầu lại nói cái này là thứ nhất cái kia vốn là là đế quân lưu lại uy b á c từ đế quân năm đó đệ tử kế thừa đây cũng là không có gì thích hợp bằng chi sự tình này là thứ hai văn sinh ngươi xem cái kia tên là phi ngữ trẻ tuổi người như thế nào này ngươi nếu có được thế mà lên tuyệt không phải vật trong ao văn sinh chân nhân thấp giọng nói câu đã rất nhiều năm đệ tử tại đối mặt một người trẻ tuổi lúc đạo tâm sẽ có chập chúng không chừng cảm giác ngươi y n nói không sai hắn sau này sẽ là có chút lợi hại nhân vật ra cắt lâm chậm rãi hai mắt nhắm lại ngươi nhìn không ra kêu ba đạo đạo vận thứ nhất là tử vi đế quân y bác cũng là tử vi đế quân duy nhất truyền thừa thống ngự vạn sao chi đạo thứ hai vì giết chóc đại đạo lúc này hẳn là chỉ là có cái ban đầu hình thức lại có trọng bảo trấn áp trên đó làm hắn sẽ không bị này đạo ảnh hưởng này thứ ba Còn lại là dấu sư, sư phụ ắ n chân n l i ba ê n trong vạn năm trước tây thiên vực lần kia quần tinh bạo loạn nghe nói là tây rất lớn đế đạo thừa hiện thế như thế tính toán ra bốn ngự đạo thừa đã đưa ra bà đây có phải hay không báo trước cái gì cũng không báo trước cái gì chỉ là thiên đình c h i hỏa cũng chưa tách thôi ra cắt lâm khỏe miệng lộ ra một chút bình yên tới cười chậm rãi nói thiên đình thịnh cực mà suy nhưng ngày đó có tử vi đế quân giết ra khỏi trùng tây lại có mấy vị đại năng hợp lực sẽ mở một điều lỗ hổng làm không ít thiên đình cao thủ đều phải lấy chạy ra sắp rơi xuống thiên cung nói thật lên nếu không phải tiên đế c h i tử như không có thiên nhân ngũ suy đám đạo trích kia hạng người làm sao có thể đến hiện giờ chi thế những cái đó chiếm lấy tiên thánh giới các phương thế lực kỳ thật phần lớn đều bất quá là năm đó thiên đ ỉ n h thủ hạ bại tướng thôi thôi này đó nhiều lời cũng vô dụng sau đó các ngươi xem liền là tam giới định sẽ không như vậy hỗn loạn đi xuống ra cắt lâm chậm rãi thở phào một cái văn sinh à ngươi có biết vi sư vì cái gì kéo dài hơi tàn này hơn mười vạn năm xem ảnh một sư phụ hơn mười vạn năm à n à y đếm không hết bao nhiêu ngày đêm bị t r i ệ u thiên nhân ngũ suy chi dày v ò liền như là cây khô nhất điểm điểm bị từng bước xâm chiếm lại phải không ngừng rẽ rụa làm chính mình sống sót lưu một khí tức gia cắt lâm đau thương cười một tiếng ánh mắt lại toát ra một chút giải thoát chi ý vì sư ngao này đó khổ là bởi vì đế quân năm đó không có c a m lòng vì quân c h i thần làm phân quân lo vì sư vẫn luôn chống đỡ sống đến bây giờ chính là vì chờ một ngày này là đế quân ý bắt tìm một cái thích hợp truyền nhân chợ đế quân bước ra một đầu phía trước không thấy người đến tuyệt sử phùng sinh con đường tuyệt sử phùng sinh con đường văn sinh chân nhân sắc mặt khẽ động ánh mắt thoáng có chút trấn kinh sư phụ là nói thanh hoa đế quân chưa chết đế quân chính mình là mất đi gia cắt lâm lấy tay tại chính mình mang bên trong run run d ẩ y d ẩ y lấy ra một đầu mặt dây thấp giọng nói đế quân đem hắn cuối cùng sinh cơ ngưng vào trong này vì ta kéo dài tính mạng đến nay theo sinh linh phương diện tới nói xác thực là nửa điểm sinh cơ đ ề u không nhưng văn sinh ngươi hiện giờ tu vị cũng đã không cạn hẳn là rõ ràng rất nhiều đạo lý cũng hẳn là tìm hiểu thấu đáo hơn phân nửa chân linh bí mật đế quân tại sinh chi đại đạo thượng tạo nghệ đã đạt tới được đ ỉ n h phong tại ta mắt bên trong thiên nhân ngũ suy là thương m i n h tại đế quân mắt bên trong thiên nhân ngũ suy lại là một đầu hoàn toàn mới nói văn sinh chân nhân mắt lộ ra chân kinh ở bên lẳng lặng nghe da cắt lâm đem này đều i báo danh mặt dây có chút tốn sức lấy xuống ngón tay nhẹ khẽ vớt vớt ánh mắt bên trong tràn đầy hồi ức còn nhớ rõ đế quân hôm đó t ừ n g đối ta nói rất nhiều sinh linh vì sao mà sống linh là bởi vì sinh linh tất cả đều từ sinh mà đi hướng chết trường sinh tiên thật sự nhưng m i n h sinh bất tử cũng sẽ không từ viễn cổ mà tới có thể sống đến hiện giờ đại năng lại có mấy người trường sinh cái gọi là siêu thoát sinh tử bất quá là làm tự thân mượn đường mà ngưng không biết về già đi khô bại nhưng chắc chắn sẽ có như vậy như vậy kết nạn lấy đi trường sinh tiên tính mạng sống hay chết tồn tại cân đối thật cùng hư cũng tồn tại cân đối đế quân không cam tâm à? không cam tâm văn sinh chân nhân nhữ mày hỏi lại ai có thể cam tâm g i a c á t lâm cười khổ nói lúc ấy đế quân ánh mắt bên trong để lộ ra là phẫn nộ là không muốn hắn muốn liều lĩnh không từ thủ đoạn sống sót hắn muốn đi tra rõ ràng tiên đế c h i tử c h â n tướng hắn muốn mở ra đáy lòng nghĩ hoặc hỏi một chút năm đó r u ồ n bỏ thiên đ ỉ n h c h i người hỏi một chút kia ba vị tồn tại vì sao như thế đợi thiên đình tiên thần sư phụ đế quân đến cùng làm cái gì hẳn là nói Đế q u â ngày hôm nay chính là vì sư đại nạn gia cát lâm bình tĩnh nói văn sinh chân nhân bỗng nhiên đứng dậy cầm mặt dây liền muốn xông lên phía trước nhưng văn sinh chân nhân xem đến chính mình sư phụ hai mắt k i a ánh mắt bên trong vui mừng c ù n g khát vọng làm này vị khải linh tiên tông nhất cường giả chỉ có thể dừng chân lại n à y loại khát vọng là đối giải thoát khát vọng văn sinh ngươi lại nghe ta đem nói xong ngươi mấy cái sư đệ sư m ộ i v ì sư đều không yên lòng chỉ có thể đem lúc này giao phó cho ngươi văn sinh chân nhân n g ử a đầu nhìn trời hai mắt có chút phiếm hồng lại chỉ là chậm rãi thở dài đệ tử chính là l i ề u lên này cái tính mạng cũng định sẽ không để cho sư phụ thất vọng không cần liệu mạng làm sơ an bài liền tốt ra cắt lâm hoàn thanh nói câu sau đó trầm giọng nói thần một hạ cất giấu danh vị cựu cực lịch sinh đại trận theo ta cảm ứng này trận đã thuận lợi mở ra đại trận trận nhãn cất giữ đế quân thi thể kia có lẽ cũng, cũng không thể nói là thi thể đế quân mặc dù đã không có sinh cơ nhưng tự thân thần hồn nhưng lại chưa mất đi mà là ký thác tại này mặt dây bên trong cái gì văn sinh chân nhân tay r u lên túi đầu xem tay bên trong mặt dây da cắt lâm mỉm cười gật đầu thấp giọng nói mỗi lần ta sắp không chống đỡ nổi nữa lúc chính là đế quân xuất thủ cứu ta đế quân thần hồn kỳ thật vẫn luôn tại ngủ say trước đây nhìn thấy tiểu khách lúc đế quân thần hồn tựa hồ tỉnh một lần ta cảm giác được đế quân có chút mừng rỡ trước nói chính sự cựu cực nịch sinh đại trận rất khó bố trí may m à có gốc kia thần mục thần mục sởi dễ chính là tốt nhất trật bàn n à y đại trận nghĩ muốn mở ra cần phải hải lượng sinh linh trí lực cho nên liền có hiện giờ hiện thế đế quân đạo thừa n à y đạo nhận bản chính là vì hấp dẫn những cái đó tu sĩ đến đây tới càng nhiều chết ở chỗ này chi càng nhiều người liền có thể vì cựu cực nịch sinh đại trận cung cấp càng nhiều từ khí hiện giờ đại trận đã thành có tiên tiên trí bảo hạnh hoàng kỳ bảo vệ tại đế quân bên n g i ai đều không thể ngăn cản đế quân khôi phục duy nhất khiếm khuyết liền là cái này mặt dây văn sinh chân nhân thấp giọng nói sư phụ cùng đế quân tính kế toàn bộ đông thiên vực chỉ là một tiểu bộ phận tu sĩ thôi ra cắt lâm chậm rãi l ắ t đầu hiện giờ phía trước tới nơi đây người tuyệt đại đa số đều không phải ta thiên đ ỉ n h thiên nhân hiện giờ đông thiên vực này đó tiên đạo thế lực phàm là có chút n h ê n đại cái nào chưa từng làm loạn thiên đ ỉ n h lúc này hiện thân này đó c ư ờ n giả g lại có mấy cái chưa từng là tiến đánh tiên h đ ỉ n h p h ả n tặc đối với bọn họ làm sao không có thể tính kế nhưng này không khỏi văn sinh chân nhân chậm rãi thở dài túi đầu nói là đệ tử có chút đường đột sư phụ chớ trách cựu cực nịch sinh đại trận lúc bộc phát tại trận bên trong chi người tất cả đều sẽ bị hóa thành huyết thủy hóa thành từ khí g i a c á t lâm chậm rãi n ó i câu nhưng vi sư cũng không đem chuyện làm t u y ệ t tại làm kế tiếp bố trí lúc tại t h ầ n một khô héo nịch sinh đại trận b ộ c phát phía trước kia ba đạo đại trận sẽ tự hành cởi bỏ tại trận bên trong chi người vật khí tốt hẳn là có thể lui ra ngoài kia đế quân đệ tử cùng nàng sư đệ lại như thế nào da cắt lâm thở dài đại trận lúc b ộ c phát đế quân đã khôi phục như thế nào sẽ làm bị thương bọn họ tiểu khanh sư đệ trên người càng là có bộ phận t i ê n đình khí vận hộ thân không cần phải lo lắng văn sinh chân nhân túi đầu xem tay bên trong mặt dây mắt bên trong lộ ra một chút suy tư sư phụ đệ tử nên làm như thế nào mấy ngày trước đây mang về những linh thảo kia nữ hoa ngươi còn nhớ đến là phi giao sao nàng cũng coi là đệ tử đồ tôn không sai liền là kia nữ hoa ra cắt lâm nói ngươi liền an bài nàng đem này mặt dây đưa vào đại trận bên trong nói cho nàng chỉ cần đi vào đại trận đem mặt dây bóp nát liền lui ra ngoài liền là văn sinh chân nhân lại hỏi là không mặt dây vào trận lịch sinh đại trận liền sẽ mở ra không sẽ đế quân khôi phục muốn một thời gian ra Gia cát lâm cười nói chuyện về sau liền không phải ta ngươi sư đồ có thể nắm trong tay vạn sự đều có đế quân xử trí người coi như vô sự phát sinh cũng không cần nói cho kia nữ hoa cái gì chỉ là làm nàng cầm mặt dây vào đại trận sau đó bóp nát mặt dây chính là đệ tử tuân mệnh đi tôi h ra cát lâm k h o á t khoác tay kia đôi l á o mắt chậm rãi nhắm lại vi sư có chút mệt mỏi tại nơi này nghỉ ngơi một chút văn sinh a sư phụ văn sinh chân nhân phản phất cảm giác được cái gì vội vàng tiến về phía trước một bước nhưng da cắt lâm ánh mắt đã là dần dần phai nhặt xuống không chỉ như này da cắt lâm k i a khô quắt dưới da từng tia từng tia lưu quang chậm rãi tiêu tán hắn thể nội có tràn đầy sinh cơ nhưng thân thể lại như là tràn đầy lỗ sâu đã chết héo thân cây này đó sinh cơ cơ hồ đảo mắt liền biến mất không thấy gì nữa sư phụ văn sinh chân nhân mặt lộ v ẻ bị thương túi đầu quỷ s á t tại giường một bên vùi đầu không d ậ y nổi người là đại sư huynh nếu coi trọng mấy người bọn hắn ngôn ngữ chưa tuyệt da cắt lâm đạo khu đột nhiên tung bay ra từng tia từng tia màu đen xám m ộ phấn thể xác nháy mắt bên trong đồ sụp chỉ có áo b à o rơi vào giường phía trên bản chương s o n g chương 648, hiện linh chương 646, hiện linh chương 646, hiện linh liên tiếp nửa tháng công phu vương thăng tại thân cây tiên điện gần đây bồi hồi cũng không đi t r u n g tầng t r ậ n đánh sông trận giả ngược lại là mang theo g i a o vân không ngừng tại thần mục gần đây rõ xét thăm dò i a o vân mặc dù đối với trận pháp có sở nghiên cứu nhưng nàng tại g i a o chỉ tu hành lúc cũng chỉ là đến tiên t i ê n cảnh mặc dù thiện trận pháp nhưng cũng xem không hiểu nơi đây tầng sâu trận pháp bố trí nơi này khẳng định có một kéo chúng ta không cách nào hiểu thấu đáo đại trận giao vân nói ta có thể hẩn ẩn cảm giác được dưới mặt đất này gốc thần mục dễ cây sen lẫn thành một cái trận thế tựa hồ liền l à c ù n g sinh linh tử khí có quan hệ thần mục tàn lụi từ chết hoa sinh n à y tám chữ càng phẩm càng cảm thấy hàm nghĩa kinh người thần mục tại sao lại tàn lụi là ai từ chết hoa sinh n à y từ chết hoa sinh lại làm hà giải là chỉ đến có người phục sinh còn là chỉ đến sinh tử c h u y ể n hóa đối chính mình sư tỷ có thể hay không có cái gì bất lợi ảnh hưởng vương đạo trưởng càng thể n ộ này tám chữ càng là cảm thấy nơi này tin tức lượng kinh người kết hợp với nơi đây đại trận mở ra lúc sau đủ loại dị thường cùng khắc thường sẽ không phải chính mình cùng sư tỷ đánh bậy đánh bạn tại thanh hoa đế quân bố trí trọng trọng tính kế bên trong đâm như vậy một chân lúc này có thể làm vương thăng hơi cảm giác can tâm cũng liền là sư tỷ an toàn vấn đề kiếp trước hoa khanh tiên tử là thanh hoa đế quân coi như nhi nữ bình thường thân truyền đệ tử mà thanh hoa đế quân thân là bốn ngự c h í nhất tự thân phẩm tính cũng bị người không ngừng khen ngợi cho dù thật bởi vì thiên nhân ngũ suy rơi vào đường cùng sửa lại đại đạo cũng không lý tới t ử sẽ thương tổn sư tỷ này cái bây giờ có thể tìm được duy nhất đệ tử đừng có suy nghĩ nhiều giao vân đem gương đồng đưa qua tới kỳ thật cùng với ở chỗ này suy nghĩ nhiều này đó không như đi ra ngoài hỏi một chút tâm nguyện tinh quân hỏi thế nào vương thăng cười khổ nói ra cắt lâm tiền bối thành toàn chúng ta vẫn nghĩ sư tỷ càng là đến không biết chỗ tốt lớn bao nhiêu chúng ta đi chất vấn này sau lưng là có phải có mặt khác tính kế không này cái đạo lý sư tỷ mặc dù tại địa bên trong ta cũng ở chỗ này nhưng luôn cảm giác hai người chúng ta chỉ là người đứng xem thôi giao vân dặn dò vẫn là muốn trước tiên thân mật điều thứ hai đường lui tự nhiên vương thăng cầm gương đồng nhìn mấy lần đại trận trong ngoài trong lòng lo lắng cũng hơi chút lui b ư ớ c chút mang theo dao vân triều bên trong gian vòng khu mà đi nay đoạn thời gian hắn vẫn luôn không đi làm chặn giết ngược lại là có một ít lạc đàn chi người cũng đã có bảy tám người đã bắt đầu tiếp xúc tầng bên trong đại trận trận vết tưởng bắt đầu tìm kiếm phá trận chi pháp đến lúc này này cái giai đoạn đối thủ khó dây dưa cũng là càng ngày càng nhiều thậm chí trước đây cùng vương thăng giao thủ qua kia danh chuyên tu nhục thân tên lỗ mãng phía trước cũng toàn thân mất máu bị người đuổi rét mấy trăm dặm cũng là thật không thể xem thường thiên hạ anh hảo đứng tại tán cây bên trong vương thăng nhìn chăm chú phía dưới nơi nào đó đầm bên cạnh kịch chiến tri địa tiên thức hóa định hai người nam tu trên người tay phải một chiêu giao v â n hóa thành vô linh kiếm về với lòng bàn tay tay trái ấn áp tầm tầm kiếp vân bắt đầu tại thân d ư ớ i ngưng tụ một lát sau hồ bên cạnh kịch chiến v â n ra được thắng bại vương thăng lần này nhằm vào hai người kia lúc này tự nhiên là này chàng đấu pháp người thắng thừa dịp phía dưới còn tại dây dưa vương thăng thân ảnh không có vào kiếp vân cấp tốc đẻ xuống cùng cách đó không xa chính bay tới ba đoá mây đen vừa vận tạo thành tứ phía bao bọc chi thế này hai người nam tu bản g có cơ hội chạy trốn nhưng bọn họ thấy mây đen còn cách một đoạn lại thực sự không nỡ những cái đó còn không tới kịp thu chiến lợi phẩm liền hơn làm chậm trễ chỉ chốc lát có thể đến nơi đây cao thủ nay vốn liếng bình thường thập phần phong phú đặc biệt là những cái đó bày ra g i ả yếu chi tướng thiên tiên các chết mỗi một cái đều tính là cỡ nhỏ di động đạo t ă n g kho xem ảnh một vương thăng chặn giết này đó tu sĩ lúc nếu như thời cơ cho phép cũng sẽ lấy đi này đó chiến lợi phẩm mà bình thường xung quanh có tu sĩ nhìn chăm chú lúc vương thăng đều sẽ lựa chọn đối này đó chiến lợi phẩm làm như không thấy duy trì chính mình thủ trận chi linh thần bí cảm giác sấm sét đập xuống một kiếm đi đầu vương thăng đột nhiên gây khó khăn một người trực tiếp chết này c h à n g chặn giết cũng liền không có cái gì lo lắng lần này vẫn như c ũ lựa chọn không đi động những cái đó chữ vật pháp bảo vương thăng mượn lôi quang t h i ể m s ô n g vào kiếp vân bên trong sau đó lái một chút kiếp vân phiêu nhiên mà đi chỉ để lại này phiến bên cạnh hồ một mảnh hỗn độn lôi kiếp qua đi mấy đoá mây đen phiêu tán lập tức lại có vài đạo thân ảnh trùng ở đây quay chúng quanh kia mấy món chữ vật pháp bảo lại lần nữa buộc phát một trận loạn chiến lúc này vương thăng đã đi chợ đi một phương hướng khác tại tán cây bên trong lưu lại một tuyến á n h lửa dựa vào kia mặt ngọc bài tự do qua lại đạo thứ ba đại trận trong ngoài như thế lại bảy ngày vương thăng lại c h ả m hơn mười tên cao thủ bị đánh lui hai lần không công mà lui sáu lần tầng bên trong đại trận bên ngoài đã có hơn trăm t â n ảnh bọn họ phân bố tại từng cái phương hướng bắt đầu không ngừng nếm thử phá trận chi pháp mà trung gian vòng khu bên trong tu sĩ số lượng sớm đã có tính toán vạn thậm chí còn có một ít chân tiền cũng theo ở phía sau vụ trộm trà trộn đi vào tranh đấu ngày càng tăng nhiều những cái đó cất dấu dược linh cùng bảo vật cấm chế cũng bắt đầu không ngừng bị công phá tựa hồ thanh hoa đế quân đạo thừa thuộc về rất nhanh liền sẽ có lạc vương đạo trưởng chặn giết công tác lại lâm vào k h ố n đ ố n kỳ hắn rơi vào đường cùng cũng chỉ có thể làm giao vân t r ồ n g coi gương đồng tìm cơ hội chính mình cũng bắt đầu đả tọa tu hành tiêu hóa từng tràng đại chiến cho chính mình mang đến rất nhiều cảm nộ l i ê n như vậy vương thăng tu hành mấy ngày liền bên ngoài làm động mấy ngày trung gian vòng khu tu sĩ số lượng càng ngày càng nhiều vương thăng kiếm đạo cảm nộ tầng tầng bay vụt mà tầng bên trong đại trận đồ sộ bất động bên ngoài chi người tự nhiên không biết bên trong trận mở ra điều kiện tia thần mục t à n lủi chi cảnh không biết bao lâu mới sẽ phát sinh bốn kỳ quái sư gia như thế nào giao phó này loại chuyện lạ đại trận cạnh ngoài một chấu ngóc ngách bên trong xuyên một thân tím nhạt váy dài khoác lên đ ấ u đ ồ n g màu đen lâm phi g i a o có chút thận trọng lấy r a mang bên trong hộp gấm mở ra hộp gấm một đầu nhìn như thường thường không có gì lạ mặt dây xuất hiện tại trước mắt lâm phi g i a o nhớ rõ chính mình sư gia văn sinh chân nhân đem này h ộ gấm giao cho chính mình lúc ánh mắt kia chi phức tạp ánh mắt chi không đành lòng đây rốt cuộc là cái gì đồ vật nàng không d á m k i n h thường tin ê thức hướng chung quanh lặp đi lặp lại gió xét cũng không có phát hiện có người hoạt động thậm chí vì bảo đảm nàng có thể thuận lợi hoàn thành cái này sứ mệnh văn sinh chân nhân cấp nàng mấy món linh bảo hộ thần nhưng muốn nàng làm sự t ì n h lại là thập phần đơn giản tiến bảo nơi đây tùy tiện tìm một góc không có người bóp nát n ả y mặt dây lâm phi giao sư phụ là văn sinh chân nhân lục đệ tử bởi vì luyện đan luyện dược chi sự t ì n h cùng môn bên trong mấy tên luyện đan sư khởi xung đột một mạch hạ đi xa tha hướng lâm chung phía trước thu đổ lâm phi giao nàng rời đi thiên phong môn lúc sau không biết nên đi hướng nơi nào cuối cùng liền căn cứ lại đây đầu nhập một chút cũng không cái gì nhận tưởng tiến vào khải linh tiên tông tu hành tại nơi này lâm phi giao lại là tìm được chính mình trước đây chưa bao giờ có an toàn cảm giác cùng thuộc về cảm giác cho nên nàng tại đột nhiên nhìn thấy vương thăng lúc lại có chút bối rối không ngừng đoạt lời nói sợ vương thăng nói ra bọn họ phía trước cân đoán ảnh hưởng chính mình tại khải linh tiên tông sau này đừng ra nhưng nói thật giống như nàng như vậy tiêu chuẩn luyện đan sư tại khải linh tiên tông cũng không đáng chú ý tu vi không đáng chú ý tiêu chuẩn luyện đan mạo xưng là trang hảo hán cũng chỉ dám nói chính mình là trung thượng tiêu chuẩn lần này vì cái gì trưởng môn sẽ trực tiếp tìm được ta lâm phi g i a o nhẹ k h ẽ hít một cái khí hai ngón tay niết tại mặt dây phía trên sau đó nhẹ nhàng vấn hạ cách một tiếng vang dòn này dây chuyển như là bình thường lưu ly li chất liệu bình thường trực tiếp bị nàng bóp nát này bên trong lại có nồng đậm sinh cơ tuân ra nhưng này đó sinh cơ còn chưa mở ra hoàn toàn mặt đất liền chuyển đến một cố không h i ể u chấn động một mặt thập phần hư n h ạ t thân ảnh hiện ra túi đầu xem lâm phi g i a o lâm phi dao đạo tâm siết chặt ngầm đầu nhìn chăm chú này thân ảnh luôn cảm thấy chính mình là một kiện đại sự nhưng lại không biết cụ thể là cái gì h ư ớ n gia bên trong t ớ đi. đ dặn gió qua nàng ảnh nhẹ n h làm xong cái này sự tình tại bên trong đi dạo một vòng liền có thể trở về lại lúc này tuyệt đối bảo mật không thể đối với bất kỳ người nào đề cập nhưng không hiểu kia hướng bên trong tới đi bốn chữ tại nàng trong lòng quân quanh làm lâm phi g i a o nổi lên một loại nào đó xúc động nghĩ muốn xâm nhập càng sâu tầng khu vực đi đại trận trung tâm xúc động nên như thế nào lâm phi g i a o cắn môi suy tư một hồi nàng ngược lại cũng không phải không dám mạo hiểm chẳng qua là cảm thấy chính mình tao ngộ này sự tình quá mê hơn chút dưới chân điểm nhẹ nàng đã là có quyết ý thân ảnh như một con cô nhạn hướng đại trận chỗ sâu phiêu nhiên mà đi cơ hồ tại lâm phi g i a o bóp nát cái kia mặt dây cùng nháy mắt bên trong chính ngồi tại thân cây tiên điện gần đây đã tọa vương thăng mở ra hai mắt lông mày hơi nhữ một cái như thế nào chính t r o n g coi gương đồng giao vân nhẹ dọn g hỏi câu tâm thần đột nhiên có chút bất an vương thăng đưa tay sờ sờ cái cổ cũng không phải là linh giác cảnh báo liền là cảm giác không hiểu có chút bực bội có lẽ là bởi vì kia khỏa lục khiếu nộ g đạo hoàn nguyên nhân giao vân nói kia đan dược mặc dù lợi hại nhưng thủy t r u n g là ngoại v ậ t dược hiệu lui bước lúc sau có chút ảnh hướng trái chiều cũng là tại sở khó tránh khỏi ân có lẽ vậy vương đạo trưởng gật gật đầu như thế nào không có tìm được thích hợp cơ hội ra tay giao vân nói lúc này so khá là khó đối phó cao thủ đã có mấy trăm nhiều mỗi người bọn họ cũng đều hết sức cẩn thận người hiện thân quá mức mạo h i ể m c h ú t ân vương thăng ngáp một cái kia sau đó n g ấ u chốt chi chiến liền là thần mục tàn lụi bên trong trận tự mở thời điểm đối chúng ta muốn hay không muốn cũng sờ soạn bên ngoài sau đó không dựa vào ngọc bài từng bước một đi về tới dựa theo hạnh hoàng kỳ cách nói như vậy cũng liền có tiến vào tiên điện tư cách cùng sư tỷ tụ hợp giao vân cấp một câu linh hồn tra hỏi vạn nhất không tranh nổi đâu vương thăng còn là tại nơi này thành thành thật thật trông coi đi vương đạo trưởng thăng cái lưng mỏi cho dù là tu vi đến t i ê n tiến cảnh như vậy lâu tinh thần c ă n g cứng gần hai trăm tràng kịch liệt đấu pháp làm hắn cũng là có chút mệt mỏi lần này còn thật sự làm đến kiếm hạ không chạm vô danh chi quỷ chết tại hắn tay bên trong này đó tu sĩ hầu như đều là tại các tự sao trời tinh hệ có phần có danh tiếng thiên tiên cao thủ đến lúc này c h ẳ n đánh kế hoạch đã đi vào hồi cuối kế tiếp cũng chỉ có thể là chậm đợi này biến hóa tốt nhất sư tỷ có thể tại thần mục tàn lủi phía trước đi ra tiên điện chính mình mang theo sư tỷ hôn ra đi sau đó cao chạy xa bay rời đi nơi đây vòng xoáy muốn qua gương đồng vương thăng liếp nhìn tiên điện bên trong tình hình đột nhiên phát hiện chính mình sư tỷ đã theo nằm tư thế biến thành tư thế ngồi lẳng lặng huyền tọa tại không trung nàng xung quanh có một cỗ hào quang màu xanh n h ạ t hướng nàng không ngừng hội tụ mà sư tỷ c á i c h á n cũng xuất hiện ba cái như là lá xanh bình thường ân ký đem bản liên suất trần thoát tục nàng phụ trợ càng là linh hoạt kỳ hảo mỹ huyễn vương thăng cười nói xem lại xinh đẹp giao vân mới vừa muốn nói chuyện đột nhiên thân thể mềm mại run lên thân hình cứng ngắc tại kia k i a đôi thu mắt giờ phút này cũng là trợt t ọ n một đạo tiếng nói đột nhiên theo vương thăng phía sau chuyển đến đúng là như vậy thanh nhã nhu cùng cho dù là đạo lữ lúc luyện công nhìn lén cũng là có chút không ổn bản chương s o n g chương 649 t r ừ sinh mà chết tự tử đ ổ i sinh chương 647 t r ừ sinh mà chết tự tử đ ổ i sinh chương 647 t r ừ sinh mà chết tự tử đ ổ i sinh sơ nghe này tiếng nói vương thăng trong lòng lại nổi lên một chút dị dạng nay loại dị dạng cũng không phải là nhìn thấy sư tỷ lúc này loại nhẹ nhàng nhộn nhạo gợn sóng cũng không là cái gì lòng ngứa ngáy khó nhịp nhưng không hiểu này tiếng nói sẽ làm cho chính mình tâm cảnh bình t h ẳ n xuống quay đầu nhìn lại chỉ thấy được một cái nhàn nhạt hình dáng phiêu tại chính mình phía sau tựa hồ vừa vặn cùng chính mình ánh mắt đối mặt nhưng tiên thức lại hoàn toàn bắt giữ không đã có bất luận cái gì đồ vật tồn tại đột nhiên lại có một cỗ kiệu khác cảm xúc theo trong lòng nổi lên vương thăng cảm giác đến chính mình tựa hồ là từ đâu gặp qua này hư ảnh cùng hắn có chút quen thuộc giao vân ở một bên đã run giọng hô đế đế quân điện hạ này đứng chắp tay hư ảnh q u a y đầu nhìn hướng giao vân tựa hồ lộ ra nụ cười nhàn nhạt đối với giao vân nhẹ nhàng gật đầu chào hỏi này là thanh hoa đế quân vương đạo trưởng cho mày thanh hoa đế quân đã khôi phục hẳn là thần mục tàn lủi thời khắc liền muốn tới tựa hồ là nhìn ra vương thăng suy nghĩ này hư ảnh lại nói không cần hoảng hốt giờ phút này bản tọa thần hồn vừa mới quý vị nhịn không được ra tới cùng ngươi gặp nhau nói xong đạo đạo nồng ánh sáng màu xanh lục theo tán cây các nơi bay tới tụ hợp vào này hư ảnh thân thể làm hắn cấp tốc trở nên ngưng thật rất nhiều có rõ ràng thân hình chỉ là có chút thiên lục nay là một vị có chút tuấn m ỹ c h i người thân mang trường bảo màu xanh b i ế c có rất nhiều điểm đặc biệt đầu tiên vương thăng không cách nào kết luận trước mắt này vị đế quân đến cùng là nam hay là nữ mà này loại mơ hồ chẳng những không có làm hắn cảm giác nửa phần khó chịu đột ngột phản lại cảm thấy có loại chưa bao giờ thấy qua khó nói lên lời mỹ cảm đẹp đến dán vào đại đạo đẹp đến hòa vào tự nhiên tiếp theo vương thăng có thể tại này đế quân trên người đồng thời tìm ra nam nữ đặc thù t ỷ như hắn thân hình thon dài càng thiên hướng về nam tính nhưng n u hòa mặt mạnh lại cấp người một loại nữ tử khí khái hào hùng bừng bừng phân chấn cảm giác hơn nữa nhìn không đến hầu kết tìm không được bất luận cái gì dương cương hoặc là âm n u khí tước nói tóm lại liền là rất cao cấp giao vân tại vương thăng đáy lòng nhắc nhở đừng có nhìn chằm chằm đế quân vẫn luôn xem như vậy có chút thất lễ Khủ, vương đạo trưởng vội ho một tiếng che giấu xấu hổ đối trước mắt này hư ảnh làm cái đạo vai t r à o sau đó liền có chút không biết làm sao tiền bối thanh hoa đế quân khỏe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt ánh mắt lại là rất nhiều cảm khái chủ động mở miệng nói ngươi tổ sư có mạnh khỏe mạnh khỏe vương thăng cũng không biết chính mình vì sao có chút khẩn trương mà lại là này loại không có chút nào chuẩn bị liền nhìn được sư tỷ r a trưởng quân bách vương thăng nói trước đây sư tổ tới đi tìm ta cùng sư tỷ hắn lao nhân ra thể cốt cũng thực anh lãng Chỉ là t ì n h cảnh c n ũ g k h ô n tính quá an ổn, cùng g chúng ta gặp ta quá mặt liên ú c sau l tùy theo rời là nay g có có hư ảnh tiếng nói tại đáy lòng vang lên vương thăng lại không nổi lên nửa điểm phản kháng ý niệm nay cảnh giới hẳn là liền là truyền thuyết bên trong ngôn xuất phát tùy giao vân đi đầu nhập tọa tại về mặt thân phận nàng là thiên đình công chúa cùng bốn ngự đại đế cũng là không sai biệt nhiều đương nhiên bọn họ tại thiên đình lúc địa vị cùng quyền hành cũng không thể so sánh nổi vương thăng tại thanh hoa đế quân trước mặt ngồi nghiêm chỉnh nhưng xem trước mắt này vị chỉ là một đạo hư ảnh liền phong thái bất phàm bốn ngự đại đế đáy lòng nổi lên một chút không chân thực cảm giác như mộng cảnh đồng dạng này hư ảnh cười nói như thế nào là không cảm thấy bốn ngự đều nên là như tử vi như vậy đều là không rơi uy nghiêm không là liền là cảm giác đế quân đột nhiên xuất hiện có chút thật không dám tin tưởng vương thăng c ư ờ i trở về câu dần dần cũng coi như bình tĩnh lại này lại như thế nào thanh hoa đế quân cười nói chính là thiên đình cường thịnh lúc gặp được kế thừa bắc cực y bắt c h i người bản tọa cũng nên gặp được vừa thấy h ú n g chi ngươi còn là tiểu khanh này một thế người yêu ngươi có biết tiểu khanh cường điệu hai người các ngươi quan hệ lúc cố ý nói kêu đạo lữ hai chữ bản tọa là cỡ nào vui vẻ vương thăng c a o mày nói đế quân ngài lúc ấy tạ i nhìn ân lúc ấy bản tọa liền t ạ i ra c ắ t bên người thanh hoa đế quân nhẹ nhàng thở dài lúc này ngươi thấy bản tọa không phải hồn không phải linh không phải đạo không phải thần Bản tọa nguyên bản nguyên hồn tọa p các h c ngươi như n nghe n nói qua thàng cốc cây phủ tang vương thăng lập tức gật đầu cây phủ tang hắn đương nhiên nghe nói qua liền là tại địa cầu cũng có thiên đ ỉ n h tiên nhân lưu chuyển tới nay đông đảo truyền thuyết cùng kiến mục nếu mục tìm mục được xưng là tiên thiên tứ thần cây cây phủ tang chính là kim ô nhất tộc thần mục thượng cổ yêu đình cơ h ồ nhất thống tiên thành giới mà yêu đình yêu hoàng yêu hậu này chỗ ở chính là tại phủ tang thần mục bên trên chỉ là yêu đình phá d i ệ t lúc phủ tang thần mục không biết sao bị hủy từ đó liền không thấy tung tích thiên hạ chi cao người phủ tang không nhánh mục chỗ nào thượng đến này g thông ba suối nghe thanh hoa đế quân em hay nói trước mắt các ngươi này gốc tiên thiên linh mục là cây phủ tang cũng không phải cây phủ tang phù tăng mộc tại viễn cổ lúc đã đản sinh tại tiên thánh giới đông cực chẳng qua là lúc đó chỉ có linh tính nhưng bởi vì đại đạo ngăn lại không cách nào biến hóa vẫn luôn không cách nào chân chính bước vào tu hành sau tức thì bị kim ô nhất tộc trở thành nghỉ lại chi sở thàng đến thượng c ủ a một lần đại kiếp kim ô nhất tộc bị diệt cây phù tăng cũng bị liên lụy mà tiêu hủy nhưng phù tăng mộc gặp lúc trong đó linh tính ngược lại có biến hóa cơ hội cho nên liền có bản t o ạ n vương thăng cùng g i a o vân liếp nhau các tự đều là bị chấn kinh đến thanh hoa đế quân đúng là cây phủ tăng chi linh không đối nơi này tựa hồ còn có mặt khác liên quan thanh hoa đế quân nhìn chăm chú tán cây nơi xa tiếp tục không vội không chầm nói bản tọa thoát ly phủ tang m ộ t tu hành hồi lâu có thành i ể u sau gặp gỡ trọng trọng gặp được hùng tài vĩ lược bệ hạ liền lập thệ đi theo phía sau kia năm tháng dài đằng đắng t r i n h chiến làm bản tọa cũng dần dần nắm giữ sinh chi đại đạo cuối cùng được tới bốn ngự gia phong thay bệ hạ quản hạt đông thiên vực ngẫu nhiên hạ bản tọa tại đông thiên vực lại tìm được cây phù tang vốn cho rằng thấy chỉ là một phiến hải cốt chưa từng nghĩ nó lại, lại lần nữa rầm rạp lại sinh ra mới linh tính thế là liền mời mấy vị thiên tướng ra tay đưa nó mang về giúp đỡ bên trong linh tính chuyển thế thành hình thu nàng làm đồ nhi nói đến đây thanh hoa đế quân l ờ i nói nhất đốn ánh mắt thoáng có chút nghiền ngẫm xem vương thăng như thế ngươi làm rõ ràng tiểu khanh đối với bản tọa mà nói đến tột cùng cỡ nào quan trọng một cây song linh viễn cổ cây phủ tàng chi linh hóa thành thanh mục đế quân mà cây phủ tàng tắm cướp trùng sinh lúc sau sinh ra linh hoạt là hóa khanh nay tính huynh muội còn là tính cha con vương thăng sắc mặt thận trọng gần đầu lập tức nói đế quân yên tâm ta nhất định sẽ chiếu cố thật tốt sư tỷ thanh hoa đế quân lập tức bật cười tiểu khanh giống như bản tọa nhi nữ bình thường vừa nghĩ tới nàng gả đi khuê c á t tóm lại là có chút không bỏ n à y cái vương đạo trưởng cũng không biết nói nên trả lời như thế nào cũng không thể hỏi này vị đại lão cần muốn cái gì xính lễ lại phối đưa cái gì đồ cưới giao vân ở bên nói hoa khanh cùng hắn tình đầu ý hợp mong rằng đế quân có thể t ắ c thành cho hắn hai người bản tọa bằng hà can thiệp tiểu khanh chi sự tình thanh hoa đế quân ánh mắt bên trong phần lớn là hữu quạng huống chi năm đó bản tọa cùng đồ mạt lỗ lúc đúng là liền nàng cũng bảo hộ không được chỉ có thể kéo thân thể tàn phế đưa nàng giao phó cho tử vi đế quân hiện giờ tiểu khanh có thể được chuyển thế thân càng có thể tìm được đạo lữ bản tọa đấy lòng chỉ có vui mừng thôi còn tốt năm đó ta đem sinh linh đại đạo lưu lại lúc này vừa vặn làm tiểu khanh tiếp nhận tiểu khanh cùng ta đồng nguyên mà sinh đối này điều đại đạo cũng t h ậ t phần phù hợp khó được vẹn toàn đôi bên một lần nói đến đây thanh hoa đế quân nhìn chăm chú vương thăng giống như cười mà không phải cười nói câu cũng không biết về sau là nàng chiếu cố ngươi nhiều chút còn là ngươi chiếu cố nàng nhiều chút vương thăng đối với cái này cũng không như thế nào để ý sư tỷ bình an liền tốt dù sao nàng là sư tỷ sao Thiện, thanh hoa đ ế q u â n nói n khẽ, g ư tiếc cũng n h đại đa số nam tặc hơn t g lại cường tử vi đế quân ôm hận tại bắc thiên vực tri địa thiên đình chúng cao thủ chỉ có thể lại lần nữa đông chạy tây tránh chính là nghe nói này việc bản tọa hạ quyết tâm làm chính mình vô luận như thế nào đều phải sống sót vì thiên đình chúng hữu đòi một lời giải thích hỏi một chút tam thanh láo ra thiên đình hà sai cũng có đến mức này giao vân thấp giọng nói đế quân ngài hẳn là phá giải thiên nhân ngũ suy thanh hoa đế quân đầy dây ôn nhu nhìn chăm chú thần mộc thân c â y thiên nhân ngũ suy chính là đại đạo hạ xuống t h a i h o a bản tọa đối kháng nó hồi lâu cũng tìm hiểu nó hồi lâu cuối cùng lại phát hiện nó căn bản khó giải thế là bản tọa quyết định tìm đường sống trong chỗ chết chính là này cái quyết định làm bản tọa trước mắt rộng mở thông suốt đột nhiên hiểu ra rất nhiều tam rơi trong vòng đại đạo hóa âm dương nhưng âm dương cũng không cô lập vạn vật có sinh tử nhưng sinh tử rất khó người truyền thiên nhân ngũ suy vì sao không thể cho rằng là chết chi đại đạo đ ề u hiện bản tọa đã có thể nắm giữ sinh linh đại đạo vì sao không thể bởi vậy nghịch phản mượn từ thiên nhân ngũ suy tìm hiểu từ chi nói nghe nói lời ấy vương thăng cùng g i a o vân ánh mắt bên trong toát ra chấn động thân sắc xem trước mắt này đạo hư ảnh trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì vậy đại khái liền là chân chính đại lão hư ảnh lại thở dài nhưng như thế nào tại chết sau bảo trì bản ngã bất diệt liền thành vấn đề khó khăn lớn nhất có lẽ đổi mặt khác đại la kim tiên coi như tìm hiểu thấu đáo thiên nhân ngũ suy bên trong tử c h i nói cũng vô pháp hoàn thành sống hay chết n g ư ờ c t r u y ệ n nhưng bản tọa có thể liền bởi vì này viên thần mục tồn tại bản tọa đem chính mình ký ức tự hồn phách bên trong rút r a đem tự thân đại đạo cũng cùng chân linh bóc q ố c g a sau đó lại đem ký ức ký thác tại thần mục bên trong đem sinh linh đại đạo phong ấn tại này tòa tiên điện trong vòng nghĩ sau này lại tìm cái truyền nhân thiên nhân ngũ suy cuối cùng một lần lúc phát tác bản tọa xác thực đã hồn phi phách tán thậm chí chân linh cũng hoàn toàn mất diệt nhưng bản tọa ký ức còn tại thần mục cũng s cái kia vốn nên theo chân linh cùng nhau mẫn diệt hư linh tự hành mà tới hư cùng thật nguy chuyển tại t h ầ n một bên trong hư linh cùng bản tọa ký ức lại lần nữa dung hợp thần hồn lại tụ họp cái này lại là một cái bản ngã nói nói đến chỗ này thanh hoa đế quân cười hỏi một câu này có thể hay không xưng là diệu pháp diệu vương thăng đáy lòng một hồi khâm phục ngoại trừ cái chữ này cũng chỉ thừa gật đầu chính mình đại cứu ca quả nhiên không phải tầm thường bốn ngự đại đế thật sự cái cái bất phàm chi tiết hư thật nguy chuyển cũng làm cho bản tọa lại không cách nào cầm lấy sinh chi đại đạo thanh hoa đế quân chậm rãi hai mắt nhắm lại bản tọa chân linh nguyên bản cùng sinh chi đạo có nhiều phù hợp lúc này liền cùng sinh chi đạo lại hơn tương xung dứt khoát bản tọa liền đạp lên cùng sinh linh hoàn toàn tương phản con đường đem thi thể l u y ệ n hóa tự hành c ẳ n g ngộ tử c h i nói lại mượn từ thiên nhân ngũ suy xuyên qua tử c h i con đường lại cùng g i a cắt cùng nhau làm rất nhiều b ổ trí chờ đợi hơn mười vạn năm rốt cuộc chờ đến ngày hôm nay bản chương xong chương 650, đông cực chi mưu ngày mai tiên đế chương sáu n đông cực chi mưu ngày mai tiên đế chương 648, đông cực c trọng trọng h đông xuyên thấu qua trước mắt này hư thực vô định tải bóng vương thăng phảng phất xem đến cái kia muốn đỡ cao ốc tại khuynh đảo thời khắc cuối cùng lại chỉ là không hận vẫn lạc lưu lại một chút đạo ngân chỉ dẫn về sau chi người tử vi đại đế xem đến kia phiến cổ chiến trường bên trong phiêu lưu hơn mười vạn năm mấy chục vạn năm hiện giờ lại thành tiên trùng chất dinh dưỡng trăm vạn thi cốt xem đến giờ phút này chính có cắp tại khắp nơi xó a xỉnh bên trong những cái đó nguyên bản cao cao tại thượng thiên đình tiên thần lúc này không ly không diệu không phải thật muốn cùng n à y vị đại c ứ u ca một say dải ngàn sầu đến lúc này vương thăng cũng không biết thanh hoa đế quân đến cùng là nam hay là nữ lại nên tính là sư tỷ bậc cha chú còn là h u y n h trưởng có lẽ dùng giới tính tới giới định này loại tiên thiên sinh linh bản liền là có chút nông cạn thanh hoa đế quân cùng sư tỷ bản chất đều là theo cây phủ tang sinh ra linh tính ngược lại là tương đối tiếp cận với huynh trưởng nhân vật tạm thời nhận định là đại c ứ u ca thư linh cùng ký ức dung hợp giao vân nhẹ g i ọ n g tán thưởng này không khỏi cũng quá không thể tưởng tượng chút thanh hoa đế quân cười nói điện hạ từ tàn hồn hóa thành linh thể lại từ linh thể hóa thành lúc này xen vào sinh cùng linh chi gian đặc thù tồn tại không phải cũng là không thể tưởng tượng chi sự tình sao ta chỉ là chịu kiếm chủ ân huệ thôi giao vân liếp nhìn vương thăng ánh mắt thoáng có chút bất đắc dĩ vương đạo trưởng cười lắc đầu nói đều là người một nhà cái gì ân huệ không ân huệ ừ ai cùng ngươi là người một nhà giao vân khỏe miệng nhẹ nhàng cong lên ta là kiếm cùng kiếm linh ngươi là kiếm chủ chỉ thế thôi thanh hoa đế quân ở bên mỉm cười xem này một người một kiếm đấu võ mồm ánh mắt lại là có chút hiền lành giao vân nhịn không được lại hỏi hư linh vào hư không đại đạo bên trong hẳn là là cùng chân linh xa xa đối lập nhau cả hai cùng sinh cảm ứng chân linh mất diện hư linh vốn nên đồng thời biến mất mới đúng vì sao có thể độc tồn này này bên trong liên lụy đạo và lý có chút phức tạp thanh hoa đế quân chậm dãi nói nhưng cuối cùng là này gốc thần mục bảo vệ ta đại đạo trí công vô tư chân linh cùng hư linh đồng thời đản sinh tại hư nhưng chân linh cùng hư linh bất quá là ta n g ư ờ i phân chia hư cùng thực cũng bất quá là chúng ta giao phó ý nghĩa trên thực tế đại đạo có rất nhiều khác biệt biểu đạt cũng có vô số ta n g ư ờ i không cách nào h i ể u thấu đáo diễn biến chân linh cùng hư linh bản chất thượng kỳ thật đều là bình thường tồn tại vương thăng làm sơ suy tư đưa tay tại trước mặt dùng tiên lực ngưng tụ thành một đường thẳng để quân người xem có phải như vậy hay không nói xong vương thăng ngón tay nhẹ nhàng chấn động này cái đường thẳng lập tức hóa thành một đầu tiêu chuột ba vương thăng lại dùng ngón tay điểm ra trên dưới hai cái tới gần điểm c u ố i đem hình sóng đồ theo chiều ngang dạo qua một vòng giao vân ở bên có điểm phạm ngộng thanh hoa đế quân lại là vỗ tay mà cười miệng bên trong liên tục xưng rượu xem ảnh một đế quân cười nói này lại là so mọi loại ngôn ngữ đều luôn sinh động thuyết minh giao vân vương thăng mặt lộ vẻ giật mình nhưng thấy nhà mình kiếm linh đã tại tự bế biên duyên cũng liền không lại này vấn đề thượng hơn tham thảo hạ đi đế quân văn bối kỳ thật có một chuyện không rõ nhưng là có liên quan ta làm ra bố trí ân vương thăng trầm giọng nói ta kỳ thật không nên nói này đó cũng vô pháp can thiệp đế quân làm ra bất kỳ quyết định gì nhưng thực sự mong nhớ sư tỷ an uy xin hỏi đế quân ngài hay không ở chỗ này bố trí thu nạp tử khí đại trận không sai kia đại trận là bản tọa thôi diễn mà ra đặt tên là cựu cực nịch sinh trận bản ý vì nịch chuyển sinh tử hóa sinh vì chết dùng thần mục sợi dễ làm trận b ả n thanh hoa đế quân hai mắt nửa mở lạnh n đạt nói này đại trận không chỉ là vì thu nạp tử khí này công dụng chủ yếu là làm chết chi đại đạo dung hợp bản tọa kia cố khô bại thi thể sau đó có thể mượn tử khí luyện hóa này viên thần、mục. đưa nó tích lũy vô tận sinh cơ hóa thành t ử khí t r ợ bản tọa đạo thành nghe nói lời ấy vương thăng cùng giao vân đều có chút tâm thần chấn động có phải hay không cảm thấy bản tọa làm như vậy quá mức nhân tâm thanh hoa đế quân cười khổ t h à n h nhìn chăm chú xung quanh này nồng đậm tàn cây nó cứu bản tọa bản tọa lại muốn hủy nó lấy o á n trả ơn cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi nó tính làm ta mẹ đẻ bản tọa bởi vì nó gặp nạn mà biến hóa nó lại gian nan sống thêm đời thứ hai kết quả là bản tọa lại như thế đối lãi nó bất hiếu vô tình chớ quá như thế nhưng bản tọa không có lựa chọn nào khác không có lựa chọn nào khác vương thăng cũng không biết nên như thế nào nói tiếp chỉ có thể nhìn chăm chú này vị bốn ngự đại đế hư ảnh lúc này có cố khó tạ uy nghiêm tại này hư ảnh quanh người vẫn quanh mà thanh hoa đế quân cảm xúc cũng có càng mạnh ba đậu thiên đình chúng tiên thần giữ gìn tam giới an ổn tạ phúc vô tận sinh linh lại bị loạn tặc phản nghịch tàn sát bản tọa làm sao có thể không hận tiên đế b ệ hạ bản d ụ c đánh vỡ tam thanh đối thiên đình không chế d ụ c muốn làm tam giới trường thịnh k ô n g suy lại bị tam thanh sở vứt bỏ rơi vào thân tử đạo tiêu bản tọa làm sao có thể không oán bản tọa cần phải thần mục này phần lực lượng nhất định phải so chấp trưởng sinh chi đại đạo lúc càng mạnh đứng được càng cao mới có thể đi tìm bọn họ muốn về cái thuyết pháp giết ta thiên đình tiên thần giả bản tọa muốn để cho bọn họ quy về cuối cùng tịch đại đạo phụ thiên đình bản tọa liền nghịch chuyển cái này đại đạo tam thanh phụ bệ hạ bản tọa liền đi hỏi một chút này tam thanh không như thế khó có thể cảm thấy an ủi bản tọa những cái đó hảo hữu chi tàn linh nghịch chuyển đại đạo chất vấn tam thanh nhìn trước mặt này ánh mắt vô cùng sắc bén thanh hoa đê quân vương thăng đáy lỏng cũng là một hồi sóng cả bành trướng giao vân lại là không chịu được đỏ mắt t h a ngươi h hoa nhẹ h đế quân n n à thở phào một cái, tự thân uy nghiêm đều thu thánh phào nghiêm khôi phục liễm, mỉm cái, c lại uy đều kêu ờ i văn v chăm nhã bộ dáng. Hắn nhìn chăm chú bộ ư n thăng, g trịnh mặc ộ t theo ta cùng nhau tiến lên. Vương thăng nhất thời tới, câu, cho cùng quân. nguyện nhau quá phi nhưng không hoán nên, ngữ, ngươi lên. Vương Ngươi đế mức m dù dùng che lấp khí vận sát huyết ngọc nhưng vẫn như c ũ không che giấu được ngươi lúc này đã kế thừa thiên đình mấu chốt huống chi ngươi thân cư tử vi đạo thừa lại có thập tam điện hạ tại bên cạnh ngươi một tấc cũng không rời chân kẻ dưới phục tùng phục chúng đế quân ngài không phải là muốn để ta đi vung cánh tay hô lên vương thăng thoáng có chút r ở khóc r ở cười nhưng thanh hoa đế quân lại càng phát ra nghiêm túc có gì không thể này thanh hoa đế quân thở dài tiên đế mất đi lúc sau thiên đình tại sao lại thảm bại tại những cái đó loạn thần phản địch kỳ thật liền là rắn mất đầu thôi t ử vi đế quân mưu cầu phục hồi thiên đình nhưng xuất hiện quá mức vội vắng chút chúng thiên đình cao thủ nguyên khí chưa khôi phục lại p h í a sau ít mấy cái có thể một mình đảm đương một phía cao thủ đến mức việc phải tự làm lại cuối cùng bị vây công mà vất lạc nhưng người khác biệt t h a n h hoa đế quân nhìn chăm chú thân cây tiên điện phương hướng chỉ cần vài vạn năm tiểu khanh liền có thể hoàn chỉnh tiếp nhận bản tọa lưu lại sinh chi đại đạo có bản tọa chỉ điểm thành tựu đại thần thông cũng bất quá là vấn đề thời gian mà bản tọa sau đó khôi phục thần thi liền có thể siêu việt bản tọa đỉnh phong lúc thực lực nhưng hộ ngươi cùng tiểu khanh chu toàn làm tiểu khanh bình ổn khống chế sinh chi đạo đạt tới bản tọa năm đó vị trí có ta cùng tiểu khanh t ư ơ n g trợ ngươi chỉ cần làm từng bước sông vào thái ớt kim tiên tri cảnh tự có thể dơ cao thiên đình phục hồi chi đại kỷ triệu tập thiên đình cũ đem phản công tiên thành giới vương thăng trong lòng lập tức có chú lại nghe được vài vạn năm này ba chữ lập tức không biết nên như thế nào lời nói giao vân ở bên duy trì trầm mặc nàng xem vương thăng ánh mắt so ngày bình thường hơn một chút ôn u tựa hồ muốn nói vô luận kiếm chủ làm ra cái nào bạn quyết định nàng làm kiếm linh đều sẽ vô điều kiện ủng hộ đế quân ta chỉ là một cái nho nhỏ kiếm tu hơn nữa đế quân chính ngại vì sao không nhưng không cần tự coi nhẹ chính mình thanh hoa đế quân cười nói ngươi cảm thấy một cỗ thi thể một đầu chết chi đại đạo thích hợp ngồi cái kia vị trí sao vương thăng lại bản tọa bình định những cái đó loạn thần phản nghịch về sau liền sẽ đi tìm tam thanh thánh giả hỏi cái rõ ràng năm đó sự tình sợ là khó có thể còn sống trở về phi ngữ ngươi lại tại do dự cái gì vạn bối vương thăng một hồi n g ẹ lời trước mắt lại hiện ra kia khỏa xanh thảm sao trời hiện ra lần lượt từng thân ảnh người nhà sư trưởng thân hiếu địa tu giới muôn hình muôn vẻ đại hoa quốc cẩm tú s â n h ạ hắn đột nhiên rõ ràng chính mình nghĩ muốn là cái gì l i ê n tại này khoảnh khắc bên trong chính mình cùng sư tỉ rời đi mười ba tinh lúc đ ấ y lòng nổi lên cái kia nghi vấn đột nhiên liền có đáp án đế quân phục hồi thiên đình chi sự tình ta sẽ đem hết toàn lực tương trợ cho dù vì này t h ầ n tử đạo tiêu cũng không đoán không hối vương thăng đứng dậy đối với thanh hoa đế quân làm cái đạo vai trào ánh mắt đã theo phía trước hỗn loạn khó hiểu hóa thành trong suốt không dấu vết nhưng đế quân vạn bối tâm nguyện chỉ là xử lý xong mọi việc lúc sau cùng sư tỷ trở về ra hương tư thủ sống quãng đời còn lại cái này đại kỳ vạn bối quả thực là nâng bất động thanh hoa đế quân lập tức có chút nhữ mày lại nói ngươi có biết có bao nhiêu thiên đình tiên thần tại chờ đợi ngươi như vậy hậu bối xuất hiện bản tọa cùng bọn hắn đều là thiên đình cự thần chúng ta cần phải một phần tân sinh máu cần phải một phần có thể tiếp tục kéo theo thiên đình lại lần nữa bay lên mới xuất hiện lực lượng t i ê n bối văn bối sư tổ là thiên đình thần tiên văn bối đạo thừa là thiên đình nhất mạch văn bối liền là thiên đình c h i người vương thăng ánh mắt rất thẳng thắn có thể hiệu lệnh tam giới cũng không phải là ta nguyện văn bối cũng không quá ưa thích cấp chính mình áp quá nhiều áp lực văn bối lúc này xác thực không thể đáp ứng này việc hơn nữa văn bối cũng không thể cùng đế quân cùng nhau rời đi còn có không thể không làm sự tỉnh chuyện gì đem ra hương tu sĩ bình ổn khu vực và vô tận tinh không bên trong vương thăng mặt lộ vẻ nghiêm mặt văn bối ra hương liền là năm đó tử vi đế quân cùng chúng thiên đình tiên thần chỗ ẩn thân kia bên trong vốn là không người q u ấ y dày tu đạo chi sự tỉnh phục hưng sinh ra rất nhiều thai hoàng ẩm nay sự tình mới là v ạ n bối đương vụ chi cấp nhất định phải xử lý tốt thanh hoa đế quân chậm rãi gật đầu cười nói bản tọa cũng là không nhìn lầm người ngươi trong lòng có chính mình chủ ý chính là đã ngươi này việc không thể đáp ứng kia cũng không sao bản tọa sẽ chờ ngươi chủ động tới tìm ta vương thăng đột nhiên có điểm không tốt dự cảm quả nhiên thanh hoa đế quân thản nhiên nói câu tiểu khanh sau này liền đi theo bản tọa bên người đế quân vương thăng trứng mắt sư tỷ nàng ngươi là cảm thấy bản tọa không cách nào hộ tiểu khanh chu toàn thanh hoa đế quân ánh mắt nhìn thẳng vương thăng vẫn cảm thấy so với cùng ngươi lúc này tương tứ thủ tiểu khanh kế thừa bản tọa y bắt chi sự tình không đáng giá nhắc tới vương thăng lập tức yên lặng nhìn chăm chú thanh hoa đế quân trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào phản bác thanh hoa đế quân lại nói ngươi xử trí xong chính mình việc cấp bách tới tìm bản tọa cùng tiểu khanh chính là giao vân ở bên đứng vậy đối với thanh hoa đế quân cúi đầu làm cái đạo vái trạo đế quân còn xin đừng nên như thế khó xử ta ra kiếm chủ hoa khanh chính là hắn nửa cái tính mạng thanh hoa đế quân lại chỉ là nhẹ nhàng nâng tay một mạt xanh biết quang mang đem dao vân đỡ lên điện hạ không cần như thế bản tọa tâm ý đã quyết lúc này cựu cực nghịch sinh đại trận đã thành bản tọa tùy thời có thể mang đi tiểu khanh phi ngữ bản tọa cũng không phải là cố ý muốn ngươi khó xử chỉ là bản tọa đã nhận định này việc nhất định phải đem ngươi nâng đỡ vì phục hồi thiên đình lĩnh quân c h i người chính là ngươi sư tổ thuần dương tử tới nơi đây cầu tình cũng vô pháp thay đổi bản tọa chi tâm ý vương thăng trong mày nhìn chăm chú trước mắt này vị đột nhiên có chút không nói đạo lý đế quân sư tỷ bản chương xong chương c h đến, đến ra cắt lâm tương trợ làm sư tỷ tiến vào thần mục lúc sau vương thăng coi là kế tiếp đối mặt phiền phức liền là thanh hoa đế quân lưu lại này trọng trọng bố trí sinh linh đại đạo hấp dẫn quá nhiều đại năng đại thế lực đến đây chính mình cùng sư tỷ nên như thế nào toàn thân trở ra sự t ì n h biến đổi bất ngờ vương thăng phía trước kiên quyết sẽ không nghĩ tới lúc này chính mình sở đối mặt nhất đại phiền thoái đúng là nguồn gốc từ tại thiên đ ỉ n h bốn ngự c h i đông rất lớn đế thanh hoa đế quân bản tôn thanh hoa thần hồn đột nhiên hiện thân hoa hoa khí khí cùng chính mình trò chuyện với nhau rất nhiều đột nhiên đưa ra muốn dẫn chính mình cùng sư tỷ cùng nhau rời đi nơi đây còn muốn bồi dưỡng hắn trở thành sau này phục hồi thiên đình lĩnh quân người dù là vương đạo trưởng đã coi như là thấy hơn đại trang diện cũng bị thanh hoa đế quân như bị hoa đế vương ậ tập y quấy an đến thần không trung. bài tâm chút có v thăng biết nếu như chính mình theo thanh hoa đế quân rời đi kia vừa đi liền sẽ là vài vạn và năm như vậy năm tháng tại thanh hoa đế quân mắt bên trong cũng không tính là quá lâu nhưng đối với lúc này mới vừa sống không đến ngàn năm vương thăng tới nói lại là khó có thể tiếp nhận chi sự tỉnh không hắn hắn còn muốn đi địa tu giới bốn ba hắn vẫn nghĩ c h ờ địa tu giới đi ra địa cầu mười ba tinh triệt để an ổn lúc sau chạy về nhà bên trong cùng sư tỷ cùng nhau hiếu thuận cha mẹ sư phụ nhưng hiện tại vương thăng nhắm mắt lại tại kia không ngừng cân nhắc không ngừng suy tư b ư ớ c bách chính mình cấp tốc tìm được điều hòa lợi và hại chi pháp làm sư tỷ kế thừa sinh c h i đại đạo ồn ồn bước vào đại thần thông giả c h i hàng ngũ này đối sư tỷ tới nói là thiên đại hào sự chỉ cần mấy vạn năm tu h hành liền có thể trở thành vô tận tinh không bên trong một vị nhân vật này là cỡ nào kỳ nộ cỡ nào cơ duyên so sánh cùng nhau kia hai viên cựu nguyên ngưng đạo đan căn bản không đáng giá n h ấ t tới sư tỷ lúc này có khả năng nắm chặt là năm đó bốn ngự chi nhất đông cực thanh hoa đại đế kia điều hoàn chỉnh đại đạo càng bởi vì đủ loại cơ duyên có thể đem cái này đại đạo trực tiếp, tiếp nhận chính mình chẳng lẽ muốn vì chính mình đáy lòng này điểm nhỏ nguyện vọng làm chậm trễ sư tỷ như vậy đại cơ duyên nhưng mà vừa nghĩ tới hai nhân mã thượng liền muốn tách ra cách xa nhau không biết bao nhiêu vạn dặm vương thăng đáy lòng liền như là có một thanh đao tại từ từ các đảo nam tử hán đại trợ phu tóm lại là muốn có chút đảm đương vương thăng trước mắt hiện ra sư phụ thanh ngôn tử bóng lưng hắn chậm rãi mở ra hai mắt đã là có quyết ý đế quân nay việc là không nên hỏi một chút ta sư tỷ ý kiến nếu sư tỷ muốn đuổi theo theo đế quân tu hành ta đương nhiên sẽ không có bất luận cái gì ý kiến à, thanh hoa đế quân vẫn luôn tại quan sát vương thăng phản ứng lúc này lại lộ ra nhàn nhạt tươi cười hiển nhiên vương thăng có thể có lời như thế từ đầu đến cuối không quên tôn trọng mục quyền huyên muốn hỏi tuân mục quản huyên mới quyết định này tại thanh hoa đế quân xem ra cũng coi là khó được phẩm chất tại thanh hoa đế quân xem ra năm đó tiên đế hạo thiên duy nhất một điểm không hoàn mỹ chỗ liền l à thường xuyên tận lực xem nhẹ vương mẫu rất nhiều có chút sáng suốt đề nghị lại thiên đ ỉ n h thực quyền thực tế đều là nắm giữ tại nam tu tay bên trong thanh hoa đế quân hỏi nếu tiểu k h a muốn cùng ngươi cùng nhau rời đi lại nên làm như thế nào vương thăng tay phải đối với bên cạnh hư nắm này là lần đầu tiên hắn phóng xuất ra chủ động ý niệm làm giao vân không cách nào cự tuyệt hóa thành vô linh kiếm vương thăng nhìn chăm chú thanh hoa đế quân tiếng nói mặc dù không vang dội lại lộ ra chính mình kiên định kia ta toàn lực ứng phó vô luận như thế nào đều sẽ mang sư tỷ cùng nhau rời đi nơi đây thanh hoa đế quân tươi cười đã lui chỉ là nói cầm lấy hạnh hoàng kỳ cấp ngươi kia mặt gương đồng nhìn xem tiểu khanh chính là vương thăng hơi hơi nhũ mày liền vội vàng đem gương đồng tại ngực bên trong lấy da nổi lên tìm kiếm một quản huyên tâm niệm xem ảnh một vương thăng bỗng t o n nhiên ảnh nhất có chút khẩn trương sư tỷ nàng nàng đã đáp ứng theo bản tọa mà đi kế thừa bản tọa lưu lại sinh trí đạo nháy mắt bên trong vương thăng như là tiết tâm lực giữa lông mày tràn đầy mệt mỏi nhưng cũng nhẹ nhàng thở ra nàng kỳ thật không do dự liền lựa chọn từ bỏ sinh chi đạo cùng ngươi cùng đi thanh hoa đế quân ôn thanh nói là bản tọa dùng chút hèn hạ thủ đoạn lời nói nếu nàng không theo bản tọa tu hành bản tọa liền tùy các ngươi mà đi đi các ngươi quê nhà cô động tử chi nói không là sư t h chủ động c h ọ n rời đi chính mình bên cạnh vương đạo trưởng lập tức tinh thần chút sau đó liên tục c ư ờ i khổ nhìn trước mặt này vị bốn ngự lại đế đế quân ngài bản tọa trước đây theo chưa bao giờ làm bức hiếp người khác chi sự t ì n h h ú n g chi còn là đối tiểu khanh nhưng lúc này không giống ngày xưa thanh hoa đế quân nghiêm mặt nói vì phục hồi thiên đình vì cấp năm đó chết thảm tiên hữu đòi một lời giải thích bản tọa chỉ có thể không từ thủ đoạn người c ứ yên tâm l i ề n là bản tọa tuyệt sẽ không đưa tiểu khanh vào hiểm địa có hạnh hoàng kỳ tại chắc hẳn ngươi cũng nên tin bản tọa như vậy hứa hẹn xem vương thăng có chút buồn b ự c thanh hoa đế quân lại c h i kỷ tăng thêm nửa câu lại tính là đối ngươi nhận lỗi bản tọa cũng sẽ không để nàng cùng cái k h á c nam tu có tiếp xúc ngược lại không là này cái ta làm sao có thể không tin được sư tỷ vương thăng xem thanh hoa đế quân kia giống như cười mà không phải cười khuôn mặt lời nói cũng nuốt trở vào thanh hoa đế quân chậm rãi đứng dậy ôn thanh nói lại cho ngươi mười ngày cùng tiểu khanh gặp nhau mười ngày sau bản tọa sẽ triệt để luyện hóa thần mục khôi phục thần thi mang tiểu khanh tự nơi này cách mở đến lúc đó tiện thể mang hậu ngươi đ o ạ n đường đi thôi n ô n ngữ rơi xuống thanh hoa đế quân này đã hư ảnh chậm rãi tiêu sái chỉ có một tia lưu quang bay đi tiên điện phương hướng mà tiên điện nơi cũng sáng lên giống nhau lưu quang cả hai nhẹ nhàng đ ụ n g vào tại tiên điện bên ngoài đại trận bên trong lưu lại một cánh cửa sau đó liền biến mất ở thần mục thân cây bên trong giao vân tại vương thăng đáy lòng thúc giục một câu này việc lâu dài đến xem đã là hoa khanh nhất không thể bỏ lỡ cơ duyên mau mau đi qua đi mười ngày bản liền không nhiều ta tự nhiên biết này đó vương đạo trưởng n u ố t n u ố t mi tâm suy cho cùng vẫn là chính mình đạo hạnh nông cạn thực lực không đủ nếu là chính mình có có thể cùng thanh hoa đế quân chính diện thương lượng b à n điều kiện thực lực cần gì phải phải nhận chịu cùng sư tỷ phân biệt chi d à y vò rõ ràng chính mình tại tinh hải môn lúc đối sư tỷ nói qua sau này vô luận như thế nào cũng sẽ không lại tách ra ba vương thăng đưa tay cho chính mình một bàn tay sau đó lắc đầu tinh thần phân chấn điều chỉnh hạ chính mình biểu tình tối thiểu nhất làm chính mình t h o t nhìn vui vẻ chút làm sư tỷ tu hành lúc ít mấy phần mong nhựa bốn vương thăng trước đây cũng không đi vào này nơi tiên điện mỗi lần thông qua gương đồng xem sư tỷ cũng chỉ là xem đến tiên điện chính giữa bảo trì thanh hoa đế quân đem tiên điện đại trận cấm chế mở ra một cái k h ẽ hở vương thăng đi vào trong đó nơi đây đại trận tự hành khép kín làm ngoại nhân không cách nào nhìn thấu nửa điểm điện bên trong tình hình mặc dù bên ngoài bản liền không ai mà thanh hoa đế quân tự nhiên cũng sẽ không làm âm thầm nhìn trộm chi sự tình vào tiên điện vương thăng mới phát hiện này bên trong không gian tựa hồ so từ bên ngoài xem còn rộng lớn hơn rất nhiều sư tỷ chính đưa lưng về phía tiên điện nhập khẩu đứng tại một phương bảo trì bên cạnh l ặ n g l ặ n g xuất thần tiên điện các nơi tổng cộng phân bố mười mấy cây bạch ngọc hoa trụ mặt đất bên trên là cùng loại với lưu ly li màu xanh gạch đá này đó gạch đá phảng phất có sinh mệnh lực một cỗ nồng đậm sinh cơ hẩn chứa tại này bên trong lại có hóa lỏng linh khí rót thành dòng suối tại gạch đá bên trong chạy sôi mà qua phát ra từng đợt thanh thùy hêm hai thanh vang tiên điện tứ phía treo màu trắng nhạt màn tre những cái đó cây cột chi dàn cũng treo xanh biết màn tre làm nơi đây tỏ ra không như vậy trống trải ngầm đầu nhìn một chút đỉnh điện lại phát hiện đỉnh điện thế nhưng hoàn toàn trong suốt bên ngoài chính là thần mục tán cây nhưng trên đó cũng tồn tại một t ầ n g nóc sư tỷ vương thăng nhẹ g i ọ n g hoán một câu một quản huyên bả vai nhẹ nhàng rung động h ạ n à n g đưa tay tại chính mình mặt bên trên xoa xoa quay người lúc đã là lộ ra ngày bình thường như vậy ôn nhu ý cười ân nàng nhẹ g i ọ n g ứng với cùng dạo b ư ớ c mà tới vương thăng ánh mắt g i a o hội lại đều không nỡ t r ư ớ c mắt hai người đều đang cười ánh mắt cũng thập phần trong suốt nhưng cũng đều biết đối phương đ ấ y lòng không bỏ vương thăng hỏi nói thanh hoa đế quân ăn bài sư tỷ ngươi đều biết sao một quản huyên nhẹ nhàng gật đầu ôn nhu nói tu hành này xác thực là cơ hội rất tốt vương thăng ho thanh dưới chân một điểm đã là xuất hiện ở sư t ỷ trước mặt cách bất quá nửa xích một quản huyên thúi đầu đi về phía trước nửa bước vương thăng đưa tay đưa nàng ôm lòng bàn tay chuyển đến mỹ diệu xúc cảm làm vương thăng buồn bực trong lòng dọn sạch không ít không cần lo lắng ta sẽ cùng sư phụ giải thích rõ ràng cái này sự tỉnh tiền căn hậu quả chúng ta địa tu giới cũng cần một cái cao thủ chân chính tọa chân sao vương thăng ra vẹ nhẹ nhóm giải thích ta coi như ngươi đi ra ngoài du học liền tốt sư đệ sư mỗi nhóm cũng không cần lo lắng ta làm nhị sư huynh vương thăng tiếng nói dần dần thay đổi nhẹ đi nhiều bởi vì hắn xem đến sư tỷ kia đ ô i mang theo nồng đậm quyến luyến con ngươi kỳ thật đã không cần lại nói cái gì thiên ngôn vạn ngữ cũng bù không được r ă n g m ô i làm bạn một người n h ó n chân một người cúi đầu song hoàng kia quấn tại hắn thân eo bên trên n u đề ôm hắn cổ mà hắn kia luyện kiếm ngự kiếm hai tay gắt ga o ôm nàng mềm mại non mịn và n g e o hồi lâu chưa nói phảng phất giờ phút này tinh không vô tận bên trong chỉ còn lại có này tòa thiên điện chỉ còn lại có hai người bọn họ nguyễn cùng khanh làm bạn người già không phân ly trông mong cùng quân tương hợp mực răng tựao theo vương thăng đáy lòng trống rỗng một quản huyên cũng không lại áp chế đáy lòng tình ý hai đạo thân ảnh theo đứng yên bất động mai cho đến bọn họ ngã vào kêu bảo trì bên trong chốc lát đã là mê ý không bao lâu váy lụa nửa hở đạo b à o lộ rõ nhưng đương vương thăng kìm lòng không được lúc một quản huyên lại phảng phất là theo trong mê loạn thanh tỉnh lại đây ánh mắt khôi phục trong suốt khuôn mặt lại như là đỏ thấu như quả táo thành hôn ân vương thăng nháy mắt mê cái m ộ quản huyên c á n môi đầu tựa vào vương thăng mang bên trong thấp giọng nói thành hôn sư tỷ nói ra này hai chữ hàng nghĩa kỳ thật tại mỗi loại dưới tình huống khác biệt đều có chỗ khác biệt trước đây nói ra lúc nàng ý tứ là có chút sự tỉnh chờ hôn sau lại tiến hành mà lúc này nói ra lại là muốn cùng vương thăng lập tức thành hôn vương thăng như thế nào lại lầm sư tỷ tâm ý hắn trọng trọng định tiếng nói hảo chúng ta đi b á i thiên địa một quản huyên lập tức thỏa mãn hai mắt nhắm lại lông mi nhẹ nhàng run rẩy ân một tiếng lại không nỡ vung tay bản chương xong chương 652, t ừ ngày hôm nay không lại một người chương sáu t ừ ngày hôm nay không lại một người chương sáu từ ngày hôm nay k h ô nhưng g người. lại một t à n hôn. n h h vậy vội v à Giao v â nàng xem trước mắt trước n y đôi a m nữ, n h nhà mình e nói kiếm cảm h theo như lời thỉnh cầu, trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào đáp ứng. Nhưng ủ trong biết nào cũng nên ứng. nàng lời lúc cầu, c đáp nhận được vương thăng đấy lòng kia ấm áp như dòng suối tình ý xem đến một quản huyên đấy mắt kiên quyết cũng chỉ có thể than nhẹ gật gật đầu hảo ta tận lực giúp các ngươi nên làm như thế nào vương thăng nghĩ nghĩ chỉ có thể hết thể giản lược ngươi giúp chúng ta làm chứng liền là nhưng một bên một quản huyên lại nhẹ nhàng hơi t r ư mắt chuẩn bị ý tứ là giản lược cũng muốn làm chút chuẩn bị vương đạo trưởng nháy mắt mấy cái tại có điểm b u ộ n mực tại nơi này có thể như thế nào làm chuẩn bị sư tỷ cũng đã tại chính mình chữ vật pháp bảo bên trong lấy ra mấy thứ đồ vật linh thạch máy phát điện điện thoại một bộ bút mực giấy nghiên còn có một quản huyên túi đầu tại chữ vật pháp bảo bên trong bắt đầu lật tới lật lui lên tới không ngừng lấy ra một ít ở nhà đồ dùng hàng ngày vương đạo trưởng thấy thế cũng là hơi mỉm cười một cái bắt đầu tại càn k h ô n n h ẫ n trong tìm chút có thể dùng đến đồ vật ra tới rất nhanh vương thăng lấy ra một đôi bảo tài chuẩn bị làm cái đơn giản hội trường mặc dù nơi đây chỉ có hai người bọn họ người chứng kiến cũng chỉ có kiếm linh nhưng một quản h u y ề n vẫn như cũ thập phần nghiêm túc đối đãi kế tiếp nghi thức cho dù sau này bọn họ còn có thể bổ sung một trận long trọng h ư ơ n sự nhưng lần này ý nghĩa lại là phi phạm như là mang theo một loại nào đó sứ mệnh cảm giác vương đạo trưởng cũng bắt đầu nghe sư tỷ an bài ôm một đôi bảo tài đi xó a x ì n h bên trong bắt đầu tạo một ít cái bản đồ vật ân trọng điểm là chế tạo một chương thoải mái dễ chịu mềm mại dường ra tới luyện k h í phương diện vương thăng sẽ chỉ dùng ngự kiếm thuật nguyên bộ pháp môn luyện chế phi kiếm nhưng hắn hiện tại tốt xấu cũng là cái thật thiên tiên cảnh tiệu tu sĩ còn có rất nhiều chân quý luyện khí bảo tài tại tay trực tiếp dùng tiên lực dung bảo tài lại n ặ n cái hình dạng làm chút thợ mộc sống cũng là không nói chơi cũng muốn cảm tạ ăn cấp t i ê n phong bảo khố long liệt không gián tiếp cung cấp vật liệu duy trì vương thăng đánh trước tạo một bộ cái bản bị g i a o vân tiện tay n h í c qua thành hai người bọn họ tô tô vẽ vẽ bản làm việc lại bóp ra hai cái giá cảm n ế n dùng một đoạn màu đỏ bảo tài bóp thành ngọn nến hình dạng mặt trên lại điểm thượng hai đoá tiên hỏa l i ê n như vậy vương thăng mở động đầu ó c đem chính mình có thể nghĩ đến bái thiên địa sử dụng đồ vật đều tận lực làm ra tới trước sau cũng không tiêu tốn nửa ngày thời gian đã hợp quy tắc g i a dáng thành hôn cũng không là chuyện nhỏ nhất định phải có nghi thức cảm giác cho nên vương thăng liền tuyển dụng các loại c ự c phẩm b ả o t à i chế tạo một trường không cái gì hiệu dụng nhưng bảo quan một phía giường lớn chân giường là cựu hoa dung hỏa mục ván giường tuyển dụng số mười khối vạn năm băng ngọc ghép lại m à thành băng lạnh bớt lạnh thấm người nội tâm nệm cùng đầu giường cũng là chọn dùng tới được hảo tiên thu thuộc t h u ra này bên trong sen lẫn từng đoàn từng đoàn chân quỹ băng vũ tơ tảm nằm tại phía trên liền cảm giác như là nằm tại đám mây các loại quay c u ẩ n đều cảm thấy thoải mái dễ chịu lại nhẹ nhõm liền là chi phí cao như vậy một chút điểm xem ảnh một nay còn còn chưa xong vương thăng tại cái giường này chúng quanh dựng thẳng lên bình phong treo lên màn tre lại gọi tới giao vân khắc họa ngăn cách ngoại bộ dò xét cùng cách đâm trận pháp chế tạo thành phu thê chuyên môn không gian riêng tư mặc dù biết này đó trận pháp tại cao nhân trước mặt hiệu dụng có hạn nhưng tối thiểu trong lòng có thể nhiều chút an toàn cảm giác chờ vương thăng làm xong chủ thể công trình chắc tay sau lưng lớp tới sư tỷ phía sau đã thấy sư tỷ chính tại kia chứng chặt đàng hoàng hoạ mặt gà cái bàn bên trên đã bày đầy treo đầy các loại ạ niềm phong cách tuấn nam mỹ nữ một đám đặc sắc tiên minh cơ hồ đều không có giống nhau nhưng vương thăng như thế nào xem đều phân biệt không nhận ra cái nào là cái nào vương đạo trưởng chỉ vào họa sĩ cẩn thận nhất một chương đồ n à y cái mặc đạo bảo x o á y ca là ai sư phụ ách n à y vị cổ trang tiên tử là ai sư thúc a vương đạo trưởng lập tức không nhịn được cười nhìn chằm chằm nhìn kỹ trận phát hiện sư tỷ chủ t r ả o là tranh bên trong người thần thủy khí chất p ư ơ n g diện hoàn toàn cát chết ngũ quan p ư ơ n g diện thập phần cùng loại một quản huyên khẽ hử nhẹnh biểu đạt chính mình bất mãn t i sư tỷ a y đã hoàn thành hơn ba mươi bức họa làm mỗi một bức đều là vô cùng dụng tâm dùng này loại phương thức ngợi tới rất nhiều thân khách vương thăng đáy lòng âm thầm thở dài quyết định sau này nhất định phải là sư tỷ bổ sung một trận đ ê m này đó thân bằng hảo hữu đ ề u mời đi theo xem lễ sau đó sư tỷ đem tay bên trong bút lông đưa cho vương thăng nàng khuôn mặt t ư ở n g đỏ nói câu cha mẹ n à y cái ta đến vẽ vương đạo trưởng cười đáp lời nhấc lên bút lông bắt đầu bút tàu long xả rất nhanh liền hoàn thành chính mình đại tác diêm người bản song thân cùng tiểu mỗi bức họa một quản huyên có chút bất đắc dĩ chụp vô chán đối vương thăng khẽ cáu một tiếng đoạt lại bút lông bắt đầu một lần nữa vẽ tranh vương đạo trưởng ở bên cười hắc hắc vẽ tranh này loại sự tình hắn lại không cái gì thiên phú bên cạnh viết cái tên không còn kém không nhiều sao nửa ngày sau vương thăng bày xong sân bãi hai bài ghế bành một con bình phòng hai cái chủ tọa một mảnh đất thảm liền thành bọn họ b á i đường chi điện đơn sơ là đơn sơ chút nhưng dầu gì cũng có một chút bộ dáng giao vân muốn đi chính mình càn khôn giới lôi kéo một q u y n huyên đi xó xỉnh bên trong chọn lựa quần áo tiểu công chúa tại càn khôn giới tầng cao nhất bên trong còn cất giữ một chút tiền máy bên trong ngược lại là có hai kiện hợp với tình hình hồng trang nhưng sư tỷ càng nghĩ cuối cùng còn là lựa chọn chính mình thanh điệu tiền máy giao vân cũng là không chút nào m ậ mờ nhỏ vung tay lên đem chính mình yêu nhất một bộ màu đỏ váy x ò e trực tiếp cắt làm cái mang phượng hoàng đồ án khăn v a n đỏ ra tới lại đem còn lại vật liệu làm thành tu cầu vương thăng đem những sư tỷ kia làm họa dùng tiên lực trôi nổi lên tới tại n g ồ i ghế dựa gần đây an bại hảo sau đó lần lượt hành lễ tính là hoàn thành tiếp khách sau đó hắn đem long kiếm sách ra phóng tới một bên góc gọi ra kiếm linh dặn dò ngươi nhớ kỹ chờ chút làm điểm quang tô đậm hạ không khí đừng để nơi này thoạt nhìn quán cũ v tiểu thanh long quả quyết gật đầu sau đó liền bắt đầu trận địa sẵn sàng vương thăng lại đem chính mình mới vừa chiêu thủ hạ gọi ra làm ủy tâm đ ẳ n g hóa thành thiếu nữ linh sinh cũng đi sư tỷ bên kia hỗ trợ thuận tiện khách mời thị nữ cố linh trả l á o n ã i n ã i thì mang theo hơn mười cái sau khi biến hóa bộ dáng không tồi dược linh ở một bên xếp hàng này vị lão n ã i n ã i cũng là có chút lợi hại lấy một chút chính mình thành khô lại hóa ra một chút nhạc khí dược linh diễn tấu đoàn cũng liền lâm thời vào cương vị lập tức nơi đây cũng trở nên náo nhiệt rất nhiều hẳn là nhìn ra vương thăng cùng một quản huyên bên này thiếu người tay một đạo lục quang theo điện bên ngoài sáng lên xuyên qua nồng đậm tàn cây trực tiếp bị xông vào tiên điện bên trong lục quang lui bước một đạo c u ố n t ạ i áo choàng bên trong thân hình đứng tại kia lại là một mặt mở mịt lâm phi dao nàng trước đây chính tại ngoại tầng trước đại trận ẩn nấp chờ đợi thời cơ tiến vào trung gian v ò n g khu không biết như thế nào một đạo quang trụ từ trên trời giang xuống đưa nàng trực tiếp thu hút tàn cây nháy mắt bên trong kéo đến nơi đây nơi này liền là bên ngoài kia đến không hết bao nhiêu cao thủ tại đả sinh đả tử muốn tiến vào tiên điện nàng xem tiên điện xó xỉnh bên trong kia phức tạp lại khiến người ta không nghĩ ra hội đường bộ trí lập tức các loại choáng thẳng đến nàng lại xem đến quay đầu xem hướng bên này v ư ơ n thăng m ộ quản huyên lại luôn rõ ràng cái gì tại kia một hồi c ư ờ i khổ đột nhiên cảm giác bên ngoài những cái đó đầu rơi máu chạy các lộ cao thủ n à y máu chạy q u á không giá trị chút cơ duyên sớm đã bị người lấy đi một đám còn tại kia làm cái gì nhất phi trùng thiên nằm mơ ban ngày thanh hoa đế quân tiếng nói tự đại điện xung quanh vang lên bản tọa là nơi đ â y c h i chủ ngươi đã là r a cắt từng đồ tôn bản tọa cùng ngươi cũng coi như kết hạ qua duyên phận ngày hôm nay liền thu ngươi làm ký danh đệ tử n g ư ơ i sư tỷ hoa khanh sắp xuất giá đi hỗ trợ làm chút sự tình đi lâm phi giao phản ứng ngược lại là hết sức nhanh chóng vội vàng quỳ xuống hành lễ bởi vậy, sư tỷ của hồi môn nha hoàn cũng đã vào chỗ vương thăng thấy thế lại là hơi hơi nhữ mày đi đến góc cùng sư tỷ thương lượng vài câu sau đó liền lấy ra gương đồng thấp giọng nói đế quân ngài có thể hay không hiện thân ngồi một chút cao đường chi vị sư tỷ từ nhỏ liền không có cha mẹ nay một thế sư phụ cũng không lại nơi đây nếu ngài có thể hiện thân tiếp thật sự là không thể tốt hơn thiện thanh hoa đế quân tiếng nói ở một bên vang lên bóng người cũng đã là xuất hiện ở vương thăng phía sau đối vương thăng nhẹ gật đầu phối hợp đi đơn giản hội trường ngồi tại một vài bức bức họa bên cạnh cũng không ngồi chủ vị Vương Thăng lâm ậ vậy p tức một thể tượng thể thỏa cười chỉ cũng Có chuẩn chuẩn am hồi khẽ, như hắn không không đại này bốn ngự ràng, đáng. vị bị, bị đế đều đã đạo. đều đã rõ l phi giao bởi vì tại ngoại tu hành hồi lâu cũng gặp qua mấy lần cùng loại tình hình có này phương diện lịch duyệt cùng kinh nghiệm lúc này cũng liền hóa thành lao hầu bộ dáng đi đầu đứng ở thanh hoa đế quân bên người làm bản tràng hôn lễ người chủ trì lễ khải tấu nhạc mấy cái dược linh bắt đầu thổi kéo đàn hát mặc dù không thành làn điệu nhưng thập phần náo nhiệt mặc dù nghi thức giản lược lâm phi giao cũng không dám ra cái gì sơ hở từng bước một dựa theo vương thăng bàn giao trình tự tiến hành không bao lâu hai vị tân nhân r ắ t hồng tú cầu đi vào tràng bên trong vương thăng đổi lại một thân mới tinh bạ bảo x á c h theo hồng tú cầu một quản huyền xuyên bộ kia linh bảo váy dài đầu bên trên che đại khăn vân đỏ t ú m hồng tú cầu một chỗ khác giao vân còn lại là đổi lại một bộ màu hồng c u n g trang ở một bên đỡ lấy một quản huyền bồi tiếp nàng chậm rãi mà tới thiếu nữ linh sinh lúc này cũng đổi lại cùng giao vân không sai biệt lắm trang phục tại sư tỷ đi theo phía sau s á c theo lang hoa không ngừng rơi vãi cánh hoa cũng là có chút l u thuận ánh đến giao rơi Tiên nhạc hỏng b é t t mà h ô i đ ộ thiên n Vương thăng như Thăng nghe là địa ư như dưới người cười ợ c chung cái bức bức cũng quanh đến thanh, những họa họa ghế ảnh, họ. truyền xuống đến ồn nổi bên giống bên trên ngồi bọn thiên trôi một một đầy đó đám đ áo lại, Bái ở mỉm xem là dựa lúc đối với điện bên ngoài lễ bái vương thăng cùng một quản h u y ề n cung cung kính kính bái ba lần bái cao đường lúc thanh hoa đế quân ngồi tại hữu chắc ở giữa còn lại là hai người sư phụ thanh n ô n tử bức họa bên trái là vương thăng cha mẹ bức họa một nhà người cũng là chỉnh chỉnh tề tề lễ bái ba lần dập đầu có vang đợi cho phu thê ra bái sư tỷ chẳng biết tại sao đột nhiên cười k h ẽ thanh nương theo lâm phi giao từng tiếng bái chữ hai người đối diện hành lễ sư tỷ còn cố ý nhẹ nhàng dùng cái chán đụng vào vương thăng kết thúc buổi lễ lâm phi giao cao giọng hò hét thanh âm tại tiên điện bên trong qua lại nhộn nạo vừa cười nói tân lang quan lúc này không mở nắp đầu càng tại khi nào vương thăng nghe vậy cười một tiếng cũng có chút k h ẩ n trường hai tay nắm ở khăn văn đỏ chậm dãi nhấc lên nhìn kia khăn văn đỏ hạ người ngọc xấu hổ mạt phấn da thịt như ngọc trắng non tinh tế tóc mây tóc bạc tóc đen mềm mại kia lông mi thật dài hơi chất động đôi mắt sáng hạ mang theo sáu phần ngượng ủng bảy phần trở mong tám phần viên mãn chín phần an bình thập phần yêu thương như vẽ như tơ h như n g ộ u vương thăng rất ít xem đến sư tỷ trang dung lúc này lại là xem có chút ngây dại cố linh trà lão nãi nãi bưng tới hai chén nước trà một quản huyên cùng vương thăng cắt tự giữ vì ở chỗ này duy nhất trưởng bối chứng hôn người thanh hoa đế quân kính nước trà thanh hoa đế quân mặt lộ vẻ cảm khái ánh mắt cũng là thập phần ấm áp đem trà thế nhưng tất cả đều uống cũng không phải nói cái gì mấy lần do dự cũng chỉ là cười đối vương thăng nói sau này ngươi nếu là giám c ô phụ thiểu khanh bản tọa định tha không được ngươi vương thăng vỗ ngực một cái đại cứu ca yên tâm ân thanh hoa đế quân có điểm không lấy lại tinh thần vương thăng lại là âm thầm gọi bị cũng là rất cao hứng trực tiếp đem trong lòng s ư n g hô kêu đi ra thanh hoa đế quân lại là mỉm cười cười khẽ cũng không nói thêm cái gì nhẹ nhàng k h o á t tay một bên lâm phi giao vội nói đem hai vị tân nhân đưa vào động phòng sau đó vương thăng đứng dậy lôi kéo tú cầu ở bên dẫn đường sư tỷ ôn nu đi theo hắn phía sau giao vân cùng linh sinh thì theo bên cạnh đi mau đi đầu một bước tượng trưng giúp hai người phô trải dường chiếu liền cắt tự rời khỏi mở ra trận pháp đợi vương thăng cùng một quản huyên tiến vào xó xỉnh bên trong pháp trận thanh hoa đế quân nhẹ nhàng thở dài đã là biến mất không thấy gì nữa cố linh trà quỷ tâm đằng cùng những cái đó chế tạo tạp tâm d ư ơ n linh cũng bị vương thăng tiện tay thu vào điện bên trong lập tức chỉ còn lại có lâm phi giao cùng giao vân hai người lâm phi giao khôi phục thành thiếu nữ bộ d á n g thẳng n ơ ngác ngồi xuống xem đã chống giống hội trường vẫn có chút không bình tĩnh nổi nàng mơ mơ hồ hồ như thế nào thành tứ ngự đại đế ký danh đệ tử còn hỗ trợ chủ trì một trận h u n lễ như vậy thần kỳ sao giao vân lại là chẳng biết tại sao đỏ mắt ngồi tại một chỗ ghế dựa bên trên đối với điện bên ngoài lẳng lặng xuất thần không bao lâu lâm phi giao đột nhiên nói câu bọn họ thật đi đậm phòng ân giao vân nhẹ nhàng h ư n g tiếng nếu không đi xem một chút lâm phi giao nhỏ giọng thầm thì câu giao vân đôi mi thanh tú nhữ một cái quay đầu liền quát lớn nàng hai tiếng nhưng mà một lát sau hai đạo thân ảnh lén, lén lút é n l lút xuất hiện tại một chỗ bình phong lúc sau giao vân lặng lẽ mở ra trận phát một góc lại nháy mắt bên trong đem đại trận khép kín c ô n g c h ú a đ i ệ n Hạ c á i cổ đ ề u có c h ú t p h í m h năm g mươi ba tặng cách đều là vì càng l â n gặp nhau chương sáu trăm năm mươi một tặng cách đều là a ì càng lâu gặp nhau c h t h ơ n g sáu trăm năm mươi c h một tặng cách đều là vì càng lâu gặp nhau chương sáu trăm năm h ư ơ i một tặng cách đều là vì càng lâu gặp nhau này tiên tử đến cùng là ai tiên điện bảo trì bên cạnh lâm phi giao nhìn chăm chú giao vân đứng tại điện cửa phía trước bóng lưng đáy lòng dần dần nổi lên như vậy nghi hoặc hôn lễ sau liên tiếp ba ngày lâm phi giao mấy lần đi qua chào hỏi đều phải tới đối phương chỉ là đơn giản ân hào đáp lại cũng không có thám tính đến nửa điểm tin tức hữu dụng lâm phi giao là một cái rất thông minh nữ tu bằng không thì cũng không có khả năng bằng tán tu thân phận một đường tu hành đến thiên t i ê n cảnh tại tao ngộ đến vương thăng cùng ly thường phía trước còn có thể tính tán tu bên trong lẫn vào không tồi cực ít số hiếm thấy nhất là nàng hiểu được tu hành con đường có bao nhiêu gian nan một phần cơ duyên có bao nhiêu không dễ cho nên chính mình bị hút tới tiên địa sau cảm nhận được kia cổ h ý áp nghe được thanh hoa đế quân muốn thu chính mình vì ký danh đệ tử không chút suy nghĩ trực tiếp dập đầu b á i sư phụ lâm phi giao tự nhiên biết ký danh đệ tử cùng tông môn tạp dịch không sai biệt lắm nhưng tại bốn ngự đại đế này loại cường giả bên người làm v i ệ c vặt cũng so tại khải linh tiên trong tông làm cái bình thường môn nhân kiếm sống muốn cường gấp trăm ngàn lần lần này cơ duyên như thế nào lâm p i giao không sai biệt lắm đã làm rõ suy nghĩ hẳn là cùng bị tạp khâu có quan hệ nàng nhìn hướng xó xỉnh bên trong trận pháp trước mắt không khỏi hiện ra nhìn thoáng qua hình ảnh cũng chỉ là bình tĩnh cười một tiếng tại thiên phong môn như vậy nhiều năm lâm trưởng lão cái gì tràn g diện không gặp qua nhớ lại trước kia nàng còn có mấy chân tiên luyện chế qua chợ hứng đan dược liệt nhưng nàng liền cảm thấy này loại sự tình không cái gì ý nghĩa như là đã đi lên tu hành đường sao phải thăm nhất thời vui thích trường sinh lúc sau có bó lớn thời gian tiêu xài bất quá cái kia nhìn lén đến vài lần hình ảnh cũng đẹp vô cùng l i ệ t là chính mình này phần cơ duyên từ đâu mà tới thanh hoa đế quân đột nhiên hiện thân tuyệt đối cùng chính mình bóp nát kia điệu mặt dây có quan hệ chính mình lúc ấy cũng thấy được đế quân thân ảnh kia sư gia văn sinh chân nhân vì cái gì sẽ làm cho nàng tới đưa này điệu mặt dây là bởi vì nàng cấp môn phái mang v ề như vậy nhiều linh dược cho nên cho chính mình này phần cơ duyên đi mà những cái đó linh dược cuối cùng còn là bị tạp khâu cấp đúng rồi bị tạp khâu tựa như là dùng tên giả tên thật là phi ngữ cái gì bất quá đều không khác mấy danh hào không phải là cái làm người có thể nhớ kỹ xưng hô sao gia phi ngữ vương tạp khâu không phải xe ba tải không phải cũng đều thật là dễ n g h e sao lâm phi giao chỉ cần nghĩ đến chính mình năm đó ôm đi giết người chi tâm tính k ê vương thăng cùng lý thưởng lúc này ngược lại chị vương thăng như thế đại ân tình hơn nữa nhìn bộ dáng sau này còn muốn có rất nhiều liên quan nói không chừng còn muốn chung một mái nhà tu hành sinh tồn thế sự chi kỳ diệu thật sự không để cho nàng biết nên làm thế nào cho phải kia vẫn đứng tại tiên điện nơi cửa nhìn ra xa bên ngoài này vị tiên tử hẳn là cũng là vì tình sở khốn trong lòng mong nhớ bị tạp khâu này cái hoa tâm đại la không, mong nhớ bị tạp khâu này vị anh minh thần võ đại kiếm tu lâm phi giao chuột vào mấy câu cũng hỏi không ra chỉ có thể như vậy coi như tôi h lẳng lặng chờ kia đôi vợ chồng mới cưới xuất trận mặc dù cảm giác bọn họ hẳn là gần đây là không tính toán ra tới nguyễn tu một thế tỉnh người già không cách phân kỳ thật có cái đạo lữ cũng đính hảo cùng chính mình yêu chi người sớm chiều làm bạn ngày đêm ở chung sau đó sinh con dưỡng cái nhưng một cái có thể đối chính mình không rời không bỏ đạo lữ thực sự là quá khó đã tu luyện còn không bằng đem tâm tư tiêu vào như thế nào mạnh lên như thế nào tại vô tận tinh không bên trong sống sót trở thành người khác không dám trêu chọc tồn tại xem ảnh một ngồi xếp bằng bắt đầu nhập định tu hành lâm phi giao có thể cảm giác được chính mình mới vừa bái sư phụ ở chỗ này tựa hồ ở khắp mọi nơi nàng cũng không dám nhiều lãnh đạo an tâm tu hành yên lặng chờ chỉ điểm t i ế n đến đáng tiếc lúc này thanh hoa đế quân cũng không r ả n h chiếu cố lâm phi giao thần mục dễ cây nơi k i a khẩu một quan đã mở ra một nửa mấy đạo bụi sắc vòi rồng lan tràn ra phía ngoài đem vô tận tử khí đặt vào một quan bên trong từng cây bụi sợi xích màu đen cũng quấn quanh tại một quan phía trên một quan bên cạnh tia cán phiên kỳ tạ nhẹ nhàng lắc lư thần mục sở thiết ba tòa đại trận vẫn như c ũ đồ sộ bất động nhưng thần mục lại bắt đầu có nhất phiến lại nhất phiến cự đại lá cây không ngừng c h ó c ra cơ hồ toàn bộ sông trận giả đ ê m này xem như bên trong trận sắp mở ra dấu hiệu những cái đó đối nhau chi đại đạo có kỳ vọng đại thế lực vội vàng vận dụng lần này chuẩn bị toàn lực từng người từng người thiền tiên cảnh hào thủ bị đưa vào đại trận trung gian vòng khu đã là kỳ tài tụ tập lao giả khắp nơi loạn chiến liên tiếp không ngừng từng mảnh từng mảnh mây đen không ngừng lắc lư đấu pháp kịch chiến giết tiên đoạt bảo đạo tính công hiện nhân tính hưu ác nhưng chỉ là cách một tầng trận vách tưởng thân cây gần đây hình khuyên khu vực lại là thập phần an bình nơi này tuyệt đại đa số trận pháp cấm chế đã không che giấu tại trọng trọng cành lá bên trong tiên điện kia càng là lẳng lặng mà đứng không người có thể tới q u ấ y dày thần mục lá dụng một ngày so một ngày càng nhiều khu vực biên giới thần mục cành lá đã xuất hiện khô bại hiện tượng đủ loại dấu hiệu cho thấy tầng bên trong đại trận này cuối cùng nhất trọng ngăn trở tựa hồ liền muốn tự hành mở ra không biết có bao nhiêu cảm thấy chính mình có hy vọng được đến sinh chi đạo tu sĩ đều tại tích xúc thực lực chờ đợi tầng bên trong đại trận mở ra kia một khắc nhưng cũng có người phát giác dị dạng lặng yên rời đi nơi đây cũng không có lộ ra cái gì n g ắ m lại bên ngoài này đó tu sĩ còn thật là b u ồ n cười lâm phi giao nhẹ b u ô n g tiếng thở dài nhìn hướng lần này thanh hoa đế quân đạo thừa hiện thế kia hai vị lớn nhất người thắng nơi ở làm lâm phi giao không nghĩ đến là này nối tân hôn sư tỷ đệ lại liên tiếp chín ngày chưa xuất trận pháp chẳng lẽ lại là nóng vội dây bằng dạ tự nhớ tới nơi này lâm phi giao khoe miệng nhẹ nhàng co cắp mấy lần chính tính toán đi an ủi một chút vẫn luôn tại tiên điện lối vào đứng yên chỉnh chỉnh cựu tiên tiểu tiên tử nhưng lâm phi giao mới vừa đứng dậy tiên điện cửa lớn chỗ đột nhiên có động tĩnh giao vân thân tuần anh ra nói đạo tiết quang trực tiếp hóa thành một thanh kiế hướng góc bay nhanh mà đi xó a xỉnh bên trong trận pháp lúc này chính chậm rãi tiêu tán hai đạo thân ảnh tay cầm tay lẳng lặng đứng tại kia tự nhiên liền là vương đạo trưởng cùng chính mình sư tỷ kiêm ái thê này hai người tựa hồ cùng trước hôn nhân cũng không hề có sự khác biệt nhưng lâm phi giao rất nhanh liền bắt được hai người trên người rất nhiều nhỏ bé biến hóa tỷ như vương thăng lúc này thân hành thì càng thêm thẳng tắp tự thân cũng bắt đầu cấp người càng nhiều thành thục ổn trọng cảm giác ánh mắt càng phát ra yên tĩnh thâm thúy kết hôn lại là sẽ làm cho một cái nam nhân cấp tốc trở nên thành t h ụ bởi vì nhiều hơn một phần trách nhiệm chính mình cũng chính thức tổ kiến gia đình trước đây vương thăng cấp người cảm giác nếu như là một phen sắc bén bảo kiếm giờ phút này bảo kiếm vẫn như cũ sắc bén nhưng đem tự thân sắc bén giấu tại vỏ kiếm bên trong tăng mấy phần nam nhân hào hùng cùng khí khái mà một q u y n huyên lúc này thoạt nhìn càng thêm sặc sỡ lóa mắt nguyên bản nàng nhiều mấy phần thanh lãnh nàng lúc này lại là chân chính ôn nhu như nước một quản huyên kéo vương thăng tay phải nhẹ khe tựa vào hắn vai bên trên khoe miệng tươi c ư ờ i ngược lại là có thể khiến người ta cảm nhận được bọn họ hôn sau ngắn ngủi tuần trăng mật ngọt cùng mật vương thăng nắm chặt bay tới vô linh kiếm giao vân tại hắn đáy lòng nói vài câu sau đó liền trở về cán k h ô n nhẫn trong này đối tân tấn tiểu phu thê lướt nhau các tự mỉm cười cười khẽ bốn mắt nhìn nhau liền không nghĩ tách ra tổng hận không thể dùng chém không phá tiên thẳng đem lẫn nhau buộc c h u n g một chỗ hai vị chúc mừng a lâm phi giao ở bên chậm d ã i bay tới đối vương thăng cùng g i a o vân chấp tay chúc mừng đa tạng vương thăng gật đầu một quản huyên hạ thấp người động tác tiết tấu đều thập phần nhất trí nhưng tùy theo lâm phi giao liền cảm giác được hai người chi gian tựa hồ tồn tại một loại nào đó kết giới cự tuyệt người khác tới gần làm nàng trong lúc nhất thời cũng có chút xấu hổ không biết chính mình nên tiếp tục tìm chủ đề còn lại như vậy cáo biệt đi một bên nghỉ ngơi vương thăng chủ động mở miệng ôn thanh nói lâm tiên tử cũng muốn chúc mừng ngươi bị đế quân thu làm đệ tử ai ta chỉ là ký danh hơn nữa n à y suy cho cùng vẫn là thác phúc của ngươi lâm phi giao đội vương thăng làm cái đạo vai trào đại ân không dám nói tạ ngày sau nếu có dùng đến ta lâm phi giao chỗ còn xin cứ việc nói rõ thật là có một sự tình vương thăng đầu châu xem sư tỷ ánh mắt bên trong có nồng đậm quyền luyến một quản huyên nhưng thủy trung mỉm cười nhìn lại cũng không nói thêm cái gì vương thăng nói sau này chắc hẳn lâm tiên tử cũng sẽ đi theo đế quân bên người tu hành ta sư tỷ cũng là như vậy mong rằng lâm tiên tử nhiều hơn chăm sóc lời nói bên trong vương thăng lấy ra một chỉ vòng tay chữ vật dùng tiên lực đưa đến lâm phi giao trước mặt nơi này có không ít linh thạch mấy món tiên bảo m ộ ư ơ i cây d ư ợ c linh tự nhiên là xuất trận phía trước liền chuẩn bị xong lâm phi giao không biết nên tiếp còn là không nên tiếp v ộ i nói ta chịu ngươi ân huệ còn bắt ngươi cấp chỗ tốt tựa hồ không như vậy đạo lý cầm đi vương thăng cười nói n g ư ờ i sau này nếu có thể nhiều bồi bồi ta sư tỷ trò chuyện làm nàng tu hành khoảng cách đừng quá t ị c m ị c liền là giúp ta đại ân ôi chao lâm phi giao như là nghe ra cái gì những mày xem trước mắt này đối tân nhân một quản huyên đưa tay tại vương thăng cánh tay bên trên nhẹ nhàng x o a y h ạ n à y tính là nho nhỏ khiến trách cường điệu nhắc nhở vương thăng một câu nương tử vương đạo trưởng quả quyết nhật túng v â n v â n v â nương n tử ta này không gọi là thuận miệng sư tỷ nháy mắt mấy cái khuôn mặt vừa thẹn đỏ hai người một chỗ chán ngán thời điểm như vậy s ư n g hô cảm thấy rất mới lạ nhưng ở người ngoài nàng vẫn là không nhịn được có chút thẻ thủng lại nhỏ giọng nói câu sư tỷ vương đạo trưởng nghiêm mặt nói đến cùng gọi cái gì muốn định ra nhà chúng ta sư tỷ